chương 614. t h i ê n tri chương 614. t h i ê n tri cảnh ngụy trang mang theo mấy người đi ở cái này dưới đất đặc thù tiểu thương trong t r à n g lần thứ nhất tới chỗ như vậy chúc ngộng sư thiếu nữ adi thi ạt nhìn chung quanh rất là kinh ngạc về sau ngươi kiến tạo m ộ n cảnh loại này giấu ở dưới đất kiến trúc cũng là một cái h ả o tài liệu lôi khác cái này trộm ngộng đoàn đội đội trưởng đối với bên cạnh adi ạt vừa nói lôi khác cảm giác mình rốt cục có cơ hội biểu diễn một chút mình là trộm ngộng tiền bối thân phận adi ạt nhẹ gật đầu mấy người đang cái này dưới đất tiểu thương trong chàng đi có thể có hơn hai mươi phút mới đi đến một cái tiểu điểm trước Kẻ n h ngụy trang trực tiếp mang theo mấy người tiến vào cái này tiểu i ế m em mang đến cho ta nhiều như vậy khách hàng cũng là muốn mua dược tề sao ta cái này có thể chế tắc các loại đặc thù dược tề dùng tốt còn không quý trong tiệm một cái ngồi trên ghế mập mạp nói ra dù ta mang cho ngươi mang đến mua b à n lớn vị này là a bố trộm mộng đoàn thể mới đội trưởng số hai tôn giả bên cạnh vị này sẽ tổ tiên sinh là bọn hắn cố chủ bọn hắn muốn mời ngươi gia nhập cái này trộm mộng đoàn đội chấp hành một lần nhiệm vụ c ả n g ụ y trang nói đây chính là cái kia trộm mộng người do cồm mới vừa tự sát đoàn đội a nhiệm vụ gì chủ yếu là tiền thuê thế nào ta ở nơi này bán thuốc thế nhưng là rất kiếm tiền nếu là tiền thuê không cao ta cũng không đi mập mạp dược tề sư rụt sắp nghĩ nghĩ sau nói nhiệm vụ sau khi thành công tiền thuê bù đắp được n g ư ờ i ở đây bán cả một đời dược tề tiền kiếm lôi khác nói đứng một bên sạch tổ cũng hơi gật đầu đi chúng ta vào bên trong phòng nghiên cứu thật kỹ một chút xem ra thực sự là cái mua bán lớn đều tiến đến hôm nay ta đóng cửa tiệm đi buồng trong nói một chút nhiệm vụ này tình huống cụ thể dược tề sư dù sắp nghe xong vui vẻ vừa nói hắn bắt đầu đem cửa hàng cửa gô đóng lại cũng từ bên trong phủ lên chốt cửa mang theo mấy người hướng về phòng nhỏ này đằng sau đi đến lôi khác sau đó cho mập mạp này r ụ t sập nói hạ muốn thi hành thực mộng nhiệm vụ đại khái tình huống số hai tôn giả các ngươi vậy mà cần tiến vào ba tầng mộng cảnh cái kia tìm ta có thể tính tìm đúng người ta cái này chế tạo cường hiệu thuốc cụ thể đã trải qua đi qua ta sửa đổi phần có thể để vào thai nói bên trong chỗ cao rơi xuống liền có thể từ mộng cảnh thế giới bên trong tỉnh lại dược tề sư rụt sập nói mập mạp rụt sập dẫn theo mấy người tới đến rồi tiểu điếm đằng sau cái này tiểu điếm đằng sau còn có cái căn phòng lớn trong phòng xếp đặt bảy cái giường một người ngủ hiện tại có sáu tấm trên giường có người nằm sáu người này trên cánh tay đều bị nhập mộng dụng cụ tế tuyến nối liền lại cùng nhau một cái lao đầu cầm ngọn đèn ngồi ở đây chút bên giường nhìn lấy đây bọn họ đều là muốn đi vào ngủ say nhập mọi người bất quá nhiều trọng mộng cảnh quá nguy hiểm liền đem bọn hắn mộng cảnh sâu trôi đến cùng một chỗ tiến vào một tầng mộng cảnh ra ra những cái này là bằng hữu của ta cho bọn hắn nhìn xem tiến vào mộng cảnh người ngủ say trình độ biểu diễn một chút chúng ta thuốc ngủ tề hiệu quả mập mạp dược tề sư đối với cầm đèn dầu lao đầu nói lao nhân này mắt nhìn lôi khắp đám người sau hắn tiện tay từ cái giường đơn bên trên kéo dậy một cái đã trải qua nhập mậu người trẻ tuổi đưa tay bắt đầu hung hăng quạt hắn hai cái tát lách cách hai tiếng lôi k h ắ c nghe lấy đều cảm giác đau lòng nhưng là vị kia bị đánh vào mọi người không có chút nào muốn thanh t ỉ n h dấu hiệu thế nào chúng ta đặc thù thuốc ngủ tề dược hiệu không tệ chứ tuyệt đối là ngủ say ngoại lực tác dụng dưới rất khó bị tỉnh lại mập mạp dược tề sư đối với mấy người nói lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương đi lên trước nhìn một chút cái tia sáu tên nhập mọi người n i ê n kỷ từ thanh niên đến già đầu đều có ăn mặc cũng có tốt có xấu sáu người này mỗi ngày hai phần ba thời gian đều sẽ tới chúng ta nơi này nhập ngộng là ta ra già khách q u e n cũ mập mạp dược tề sư nói bọn hắn cuối cùng làm như vậy ngộng có thể hay không không phân rõ hiện thực cùng ngộng cảnh chúc mộng sư thiếu nữ ạ d i ật nghe xong theo bản năng hỏi bọn hắn lại tới đây chính là vì chân chính tỉnh lại cầm ngọn đèn đang ngồi lao đầu đi tới nhẹ nói câu sau đó nhìn về phía ạ d i ật cùng lôi khắp đám người số hai tôn giả thế nào ngươi cũng thí nghiệm hạ ta cái này đặc thù thuốc ngủ tề hiệu quả đi vừa vặn bên cạnh còn có cái giường trống ngươi tự mình thể nghiệm một chút dùng ta dược tề này tiến vào n g ộ n cảnh cảm thụ mập mạp dược tề sư nói lôi khác thật nhỏ nữ vương liếc nhìn nhau tiểu nữ vương nhẹ gật đầu ra hiệu số hai tôn giả đi thử nghiệm đi ta ngủ thiết đi các ngươi cũng không thể đánh ta vào miệng lôi khác nói yên tâm chúng ta sẽ không đậu thủ ta cho ngươi dùng đ ặ c chất thuốc cụ t ề ngươi ở trong ngộng cảnh thế giới đừng để bản thân chết đi muốn từ chỗ cao rơi xuống mới có thể tỉnh lại không phải ngươi biết rơi xuống khỏi tầng một ngộng cảnh dược tề sư mập mà nói được c h í n h ta thí nghiệm dưới ta cũng muốn chân chính tỉnh lại lôi khác thuận miệng nói lôi khác nói xong lời này một bên cầm đèn dầu lao đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi khác lôi khác sau đó nằm ở trên giường trên tay kết nối vào một cái đơn độc nhập m ộ n g dụng cụ lôi khắc tận lực để thân thể của mình bảo trì buông lỏng nằm ngang mập mạp dược tề sư cầm hai cái tiểu dược tề quản tại lôi khắc hai bên thai chặn đường điểm h ạ hơn mười giây sau lôi khắc hai mắt cũng cảm giác không mở ra được một cỗ buồn ngủ đánh tới làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra nhìn thấy bản thân đang ở một cái trên đường phố đi tới bản thân m ộ n g cảnh thế giới thời gian lại là ban đêm trên đường phố đi lại người còn rất ít bất quá những người đi đường này lôi khắc phát hiện bọn hắn đều mặc áo đen beo kính mát bộ dáng đều là giống nhau là the mạ chịt bên trong sở mít đặc công những cái này áo đen sở mít là công cũng phát hiện lôi khắc bố con mẹ nó lại là ác ngộng bản thân tùy ý sinh thành m ộ n g cảnh thế giới làm sao khủng bố như vậy à lôi khắc nghĩ đến thừa dịp những cái này áo đen kính dâm sở mít không có đối với hắn phát động công kích thời điểm lôi khắc nhanh chóng hướng về phía trước một cái cửa kim loại chạy tới cửa kim loại bị lôi khắc mở ra lôi khắc nhanh chóng đóng lại cửa kim loại cũng may bên trong đổi một không gian không còn là trong đêm tối thành thị đường đi mà là một cái phong bếp một cái bác gái đang ở cầm lò nướng tại làm bánh đây a đột nhiên tới được cho ta xem nhìn ngươi kêu số hai tôn giả lại có chút nhìn không thấu được ngươi bàn đại mụ nói tiên tri ngươi là thật tồn tại tại cái này ma trận trong không gian vẫn chỉ là giấc mơ của ta ta tưởng tượng ra được lôi khác thấy do cái này bàn đại mụ dáng vẻ sau có chút kinh ngạc hỏi đến ăn bánh đi trong lòng ngươi đã có đáp án không phải sao bàn đại mụ vừa nói đem nàng nướng xong bánh để lên bàn ra hiệu lôi khác ăn một khối lôi khác nghe tiên tri vừa nói như thế thật đúng là cảm giác đói bụng chút nhanh chóng cầm lấy một khối nương bánh để vào trong miệng hương vị cũng thực không tồi hết hệ có sáu khối nương bánh lôi khác từng khối nhanh chóng để vào trong miệm làm lôi khắc trong tay cầm cuối cùng một khối n ư ớ n g bánh thời điểm lôi khắc phát hiện đối diện bàn đại mụ tiên tri biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên làm sao vậy ngươi nhìn ra tương lai của ta phải kinh thụ gặp chắc trở rất nguy hiểm sao lôi khắc hỏi bàn đại mụ ta còn không có nhìn ngươi tương lai đâu bất quá ngươi thật là không k h á c h khí làm sao lưu cho ta một khối n ư ớ n g bánh à? bàn đại mụ hướng về phía lôi khắc nói chương 615, n ư ớ n g bánh chương 615, n ư ớ n g bánh cái này n ư ớ n g bánh hương vị làm không tệ ta coi là đều là làm cho ta đây còn lại một khối giữ lại cho ngươi ăn đi đi lôi khắc cơ khan Cầm trong tay nướng bàn đại mụ nhìn lấy lôi khắc nói giúp ta liên lạc thượng tầng thế giới nhân loại để bọn hắn nửa tháng sau tới tìm ta ta muốn đi thượng tầng thế giới đi xem một chút dù sao thượng tầng thế giới quân kháng chiến nhân loại không phải cuối cùng đến ngươi cái này nhìn tương lai của bọn hắn à vừa vận đem ta tin tức cùng bọn hắn nói rằng lôi khắc đối với bàn đại mụ nói ngươi muốn cho ta tại sao cùng bọn hắn nói bàn đại mụ cầm lấy nướng trên bàn cuối cùng một khối nương bánh bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn dạng như vậy giống có chút bận tâm lại không ăn biết bị trước người số hai tôn giả đều ăn tựa như ta gọi số hai tôn giả đồng bạn của ta gọi tiểu nữ vương ngươi liền cùng bọn hắn nói lần này xuất hiện nhiều cái cứu g i chủ nhân loại đối kháng người máy mẫu thể trở nên so trước đó dễ dàng nhân loại hy vọng đến, đến rồi số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đều là chúa cứu thế nhanh đi tìm bọn họ lôi khác cười lấy đối với ăn nướng bánh tiên tri nói tiên tri n g h e xong đều nghẹn đến rồi lôi khác nhanh đưa bên cạnh để một chén nước đưa cho cái này bàn đại mụ để tránh nàng nghẹn hỏng chúa cứu thế trước đó đều là chỉ có một cái tại ngươi tới trước đó đã trải qua xuất hiện qua năm cái chúa cứu thế đều là một mình xuất hiện một cái sau khi chết mới có thể xuất hiện cái thứ hai cái này mấy trăm năm qua căn bản không có đồng thời xuất hiện hai cái chúa cứu thế thời điểm bàn đại mụ uống hết một miệng lớn nước mới tỉnh lại nhiều một chút chúa cứu thế nhân loại mới có hy vọng không phải sao những cái này quân kháng chiến muốn không phải chân thực thế giới chân thật đã trải qua đối bọn hắn rất t ă n khốc ngươi cũng đừng lại hừ bọn họ để bọn hắn ngẫu nhiên hài lòng một lần biết nhân loại biết đánh bại người máy mẫu thể cơ hội lại nhiều gấp đôi nhiều như vậy tốt đúng giút ta nhìn xem ta ở cái thế giới này sao có thể mạnh lên chút sao có thể giống chân chính chúa cứu thế cường đại như vậy lôi khắc nói ra bàn đại mụ tiên tri đi tới nhìn một chút lôi khắc đầu lại nhìn một chút lôi khắc hai mắt cặp mắt của ngươi bị che đậy lại làm ngươi chân chính mở hai mắt ra thời điểm ngươi trở nên cường đại bàn đại mụ tiên tri nói với lôi khắc lôi khắc nghe s n g nghĩ nghĩ chân chính mở hai mắt ra hòa nhãn kim tinh kỹ năng bài trừ huyết tượng giám định năng lực ở nơi này phó bản thế giới vừa mới tiến lúc đến đợi bị phong ấn chẳng lẽ cái này phó bản trong thế giới còn có biện pháp bài trừ cái này chứ thiên ôn lại phong ấn phương pháp làm sao chân chính mở hai mắt ra lôi khắc hỏi bàn đại mụ trong lòng ngươi đã có đáp án b a n đại mụ tiên tri nói có cái đầu của ngươi a ta có đáp án còn đến hỏi ngươi làm gì nhanh lên nói cho ta biết ta tới ngươi lần này không dễ dàng lần này trùng hợp đến, đến rồi lần sau không nhất định lúc nào có thể tới đây lôi khắc nói ta điểm làm tiếp chút nương bánh một cái chưa ăn no b a n đại mụ tiên tri vừa nói xoay người đi cầm một cái kim loại b ồ n hướng bên trong đổ vào b ộ t mì chậm dãi bắt đầu làm nương bánh lôi khắc nghe xong nhìn lấy cái này béo tiên tri lựa chọn không trực tiếp trả lời chính mình vấn đề cùng mình kéo dài thời gian lôi khắc trực tiếp lấy ra chớ chú kêu đao ngươi muốn làm gì ban đại mụ đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn trong tay cầm hung khí lôi khắc để ngươi làm mộng đẹp làm mộng đẹp nói không chừng ngươi tỉnh lại liền có thể nói lôi khắc cười nói lấy cầm chớ chú khiêu đao hướng bàn đại mụ tiếp theo nhân gian thiên sứ ban đại mụ hô to một tiếng tại ban đại mụ tiên tri hô song sau cửa phòng đột nhiên bị đ ẩ y ra một cái trên sống núi treo tiểu con mắt màu đen ăn mặc màu trắng tay áo dài áo người nhanh chóng lao đến hắn đối với lôi khắc va đập vào hai cái tay áo màu trắng đã ở vững vậy lôi khắc tránh né dưới nhưng cái này tay áo trắng từ bên trong đưa ra hai tay tay lực lượng có chút lớn hơn nữa lôi khắc cảm giác, cái này ăn mặc trắng áo người. giống như đối với hắn phát động giống dã man đụng nhau kỹ năng một dạng lôi khác cùng cái này gọi là nhân gian thiên sứ người áo trắng cùng nhau từ cửa sổ té xuống lôi khác thân thể bắt đầu hạ xuống lấy một giây sau lôi khác mở hai mắt ra phát hiện mình hai lỗ thai có chút hơi nóng cái tia rót vào bản thân trong thai đặc thù thuốc ngủ tề xem ra đã trải qua mất hiệu lực lôi khác nhìn lấy bản thân nằm ở trên một chiếc giường đơn đã trải qua về tới trước đó dược tề sư vị trí cái tia bí mật dưới lòng đất trong phòng thế nào lần này tầng sâu giấc ngủ sau nhập mộng hiệu quả rất không tệ chứ béo dược tề sư đối với lôi khắc nói lôi khác lấy ra bản thân cái kia phun nhỏ súng bắn nước hướng về phía cái này béo dược tề sư mặt béo tạch tạch tạch két phun ra bốn phía sau phun nhỏ súng bắn nước nước bên trong liền trống phun không ra ngoài béo dược tề sư nhanh cầm ống tay áo xoa xoa người cái này chưa tỉnh ngủ a phun ta làm gì béo thôi miên sư o á n trách tỉnh ngủ nghiệm chứng một chút thế giới này thật giả đáng tiếc ta không có thực sự tỉnh lại bất quá người cái này đặc thủ thuốc ngủ tề coi như không tệ là ta dùng đến tốt nhất gia nhập chúng ta đoàn đội đi lôi khác đối với béo dược tề sư chính thức phát ra mời ngồi phía sau béo dược tề sư ra, ra. lần này nghe được lôi khắc lời nói sửng sốt một chút sau đó đi nhanh tới được xem ở tiền phân thượng ta liền gia nhập béo dược tề sư nói số hai tôn giả n g ư ơ i rất có mộng cảnh thiên phú có muốn hay không thử nghiệm lần nữa n h ậ p mộng tại ta chỗ này n h ậ p mộng sẽ không bị bên ngoài quấy dày tỷ lệ nhất định có thể nhìn thấy ngươi muốn thấy được người lao đầu đối với lôi khắc hỏi ta đã trải qua tiếp nhận rồi sẽ tổ tiên sinh thực mộng nhiệm vụ chờ ta hoàn thành hắn nhiệm vụ này đi nếu là có cơ hội ta trở lại lôi khắc đối với lao đầu nói lôi khắc trong lòng bây giờ cũng không biết vừa mới ở trong mơ đụng phải cái kia béo tiên tri là thật hay giả coi như là thật cái kia béo tiên tri lão thái thái có thể hay không mang thủ không giúp bản thân đi nói cho những cái kia thượng tầng thế giới quân kháng chiến tới tìm hắn cùng tiểu nữ vương tin tức được nơi này tùy thời hoan n ê ngươi n lao đầu nói lần này miễn phí về sau thế nhưng là thu lệ phí dược tề sư dù sập mập mạp này bổ sung câu lôi khắc cười cười tìm xong rồi nhà bảo chế thuốc này dược tề sư dù sập bắt đầu thu thập bao khoả mang lên hắn rất nhiều bình tiểu dược tề đi theo lôi khắc đám người rời đi cái này dưới đất xuất hiện ở khu bình dân phía trên mấy người hướng về xóm nghèo đi ra ngoài nơi đó có xe tổ xe đang lợi số hai tôn giả vừa mới ngơi chiều sâu nhập mộng n à m g mộng gì có năng lực liên lạc với thượng tầng thế giới nhân loại xử lý p h á p sao tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực đối với lôi khắc hỏi không có đụng phải thượng tầng thế giới quân kháng chiến nhân loại bất quá giống như đụng phải cái t i ê u béo lao thái thái tiên tri cái này tiên tri rất kéo kiệt liền cho ta năm cái tiểu n ư ớ n g bánh ăn ta tìm nàng giúp chúng ta liên hệ với tầng thế giới ngăn cản quân nhân loại bất quá cái này tiên tri có giúp hay không, cũng không biết nàng xem dạng có chút oán trách ta ăn luôn nàng đi năm cái nương bánh sau đó ta liền tỉnh lại lôi khắc nghĩ nghĩ sau đối với tiểu nữ vương phát đi tin tức. vậy mà có thể nhìn thấy tiên tri người ăn nàng nướng bánh bích quy cái gì còn một lần ăn người ta năm cái không biết không có thể đoạt người mập đồ vật tăn không tiểu nữ vương chừng mắt liếc l ô i khắc chương 616 kế hoạch chương 616 kế hoạch là ban đại mụ tiên tri lấy tới một bàn mới vừa nướng xong tiểu bánh để cho ta ăn ai biết nàng chỉ muốn cho ta một khối ai chờ chúng ta hoàn thành thực mộng nhiệm vụ nếu là thượng tầng thế giới quân kháng chiến nhân loại còn chưa có xuất hiện chúng ta lại tới nơi này thử lấy nhập mộng đi l ô i khắc hồi phục tiểu nữ vương lối khắc không có nói cho tiểu nữ vương hắn cầm chớ chú kêu lao muốn đâm bàn đại mụ tiên tri bị ban đại mụ tiên tri lập tức gọi đ ả thủ đụng xuống lầu sự t ì n h cũng được trước tiên đem cái này thực mộng nhiệm vụ làm xong hy vọng ngươi nhập mộng thấy là thật tiên tri như thế chúng ta liền có cơ hội rời đi cái này mà trận thế giới tiểu nữ vương hồi phục mấy người đi ra khu bình dân đều lên xe tổ chức kia phiên bản giải ngồi trên xe trong xe còn có ướp lạnh rượu cái này trời quá nóng đi một hồi dực tề sư mập mạp này liền nóng khát nước chúng ta đi trước đi ăn cơm ta trước hết để cho người lập thành vé máy bay chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi ta cái kia thương nghiệp đối thủ vị trí thành thị chuẩn bị số hai tôn giả Các n g hơn i c hai giờ n h sau lúc sắp đi sài tô không thể không khiến hộ vệ của hắn đi lên đem đã trải qua say ngã dược tề sư giơ lên cùng đi lôi khắc cũng uống chút rượu nhưng không có uống xe, ngồi xuống xe tổ xe đi sân bay trực tiếp đăng ký sau đó tựa ở chỗ ngồi của mình đi ngủ tình ngủ sau lôi khác đi theo xuống phi cơ bị xe tổ xe tiếp vào một cái biệt thự lớn bên trong sai tổ tuyên bố biệt thự này trở thành trộm ngộng tiểu đội chỗ ở tạm thời sai tổ sau đó lấy ra cái bản bút ký bên trong một cái văn kiện ghi chép mục tiêu nhân vật bớt vì chờ cái này xoáy tiểu tử từ, từ nhỏ đến lớn tin tức ảnh t r ụ cùng hắn tới gần người tương quan tình huống cái này văn kiện sửa sang lại cũng không t h lắm nhìn dạng là chuyên môn thám tử tư cho xe tổ làm tốt lấy ra t r ộ ngộng tiểu đội bắt đầu ở tụ ở biệt thự phòng khách lớn chế định kế hoạ có trước đó nguyên tắc bên trong kế hoạch xem như tham khảo lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương trực tiếp lấy ra bộ kia ba tầng mộng cảnh phương án để bớt Vịt a chờ cuối cùng tại đệ tam trọng trong mộng cảnh cho là hắn phụ thân đối với hắn thất vọng nguyên nhân thì không muốn hắn lại đi con đường cũ của mình muốn cho bớt Vịt a chờ cái này xoáy tiểu tử đi lập nghiệp kẻ ngụy trang cùng mới vừa tỉnh rượu dược tề sư đối với đây cơ hội là hoàn mỹ tam trọng mộng cảnh phương án đều biểu thị đồng ý dược tề sư lưu tại nhất trọng trong mộng cảnh phụ trách lái xe tiểu nữ vương lưu tại nhị trọng mộng cảnh trong tử điếm cuối cùng phụ trách dẫn bạo thang máy chế tạo ra thân thể chúng ta hạ xuống điều kiện. những người còn lại đến lúc đó cùng ta tiến vào tam trọng mập cảnh lôi khác phân phối nhiệm vụ ta cũng phải cùng các ngươi cùng nhau tiến vào bậc vì c h ở trong n ộ n g ta muốn tận mắt thấy hắn bị cắm vào ý tưởng này mới yên tâm dù sao quan hệ này công ty của ta sự phát triển của tương lai không thể sai sót sai tô cái này kim chủ lên tiếng đề nghị lấy làm việc như vậy mang du khách cũng không tốt một bên đang ngồi kẻ n g h ị trang đoán trách câu ta tự mình đi các ngươi sau khi thành công thủ lao tăng gấp đôi sai tô thuận miệng nói nghe nói như thế trong phòng khách trộm n g ộ n đoàn đội thành viên nhìn nhau kỳ thật mang cô chủ đi thăm dưới cũng không có gì dù sao chúng ta đều là chuyên nghiệp mập mạp dược tề sư nói kẻ ngụy trang cũng không phản đối nữa dù sao hắn cũng không cùng tiền gây khó dễ mục tiêu nhân vật do bất phí chờ lấy hắn thân phận rất hơn xuất biết nhận qua để phòng trộm ngộng huấn luyện chúng ta tiến vào hắn ngộng cảnh thế giới bên trong hắn tiềm thức hẳn là sẽ chế tạo ra một chút bảo tiêu hoặc lính đánh thuê loại hình hẳn là sẽ cầm có súng lần này chúng ta thiết kế tam trọng ngộng cảnh cần mang thật nặng vũ khí cùng chuẩn bị kỹ càng xe chống đạn lôi khác lên tiếng nhắc nhở lấy đám người lại là muốn khai chiến ngộng cảnh tam trọng ngộng cảnh thế giới đây chính là tương đối nguy hiểm ta nồng độ cao thuốc biết để cho các ngươi ở trong ngộng cảnh thế giới đã chết cũng ra không được dược tề sư mập m ạ p nói ra không được sẽ đi cái kia trực tiếp đã chết rồi sao sai tố hỏi một khi tại tam trọng trong ngộng cảnh đã chết ý thức của ngươi biết rơi vào mê thất cảnh bên trong mê thất cảnh làm ngộng cảnh bên trong tầng dưới chót nhất hỗn hợp ngộng cảnh thế giới tử vong người tiến vào nơi đó ngươi vốn có ký ức rất hơn xuất biết bị lãng quên một bộ phận ngươi phần không rõ mình là tại n g t n ấ cảnh thế giới vẫn là tại hiện thực mà rời đi phương pháp chỉ có tại mê thất cảnh bảo trì trạng thái thanh tình nhận định nhà hoàn cảnh l à n g ộ n cảnh sau đó đã chết mới có thể đi ra lôi khắc g i ả giải chúng ta có thể mang chút lính đánh thuê tiến vào hạ hoặc cũng ở trong giấc mộng chế tạo chút trợ giúp chúng ta chiến đấu thuê sai tố hỏi kẻ ngụy trang cùng dược tề sư đều lắc đầu một cái đệ nhất trọng mộng cảnh là lấy mục tiêu do bất phí chờ đại não làm cơ chuẩn làm một lần người tiến vào số có hạ tiến vào chúng ta sáu người đã trải qua tính nhân số rất nhiều lại tăng thêm nhân số bị mục tiêu do bất phí chờ tự thân tiềm thức phát hiện tỷ lệ liền sẽ tăng lên đến lúc đó càng thêm nguy hiểm hơn nữa nhân số lại tăng thêm lời nói xây dựng mộng cảnh không gian độ khó cũng sẽ mấy thành gì bội số tăng trưởng ta cảm giác ta có thể làm tốt tam trọng mộng cảnh thế giới phải bảo đảm nó ổn định dưới tình huống thích hợp nhất người tiến vào số chính là sáu người t r ú c mộng sư thiếu nữ ạ t i ạt nói tài lái xe của ta cũng không t ệ lắm nếu như cho ta cái cải tiến hảo sau xe chống đạn điều khiển ta tại đệ nhất trọng trong mộng cảnh chỉ cần không n g o ạ i ý muốn nổi lên cho dù có bảo tiêu lái xe cùng ta đi đua xe cũng vấn đề không lớn mập mạp dược tề sư nói đệ nhị trọng mộng cảnh tại trong tử điếm ta có thể chăm sóc hảo thân thể của các ngươi có thể đem các ngươi thân thể tất cả mọi người cũng chờ đưa đến trong thang máy đến lúc đó lấy âm nhạc làm tín hiệu âm nhạc vang lên tìm chỗ cao rơi xuống âm nhạc kết thúc trước nhất định phải làm cho thân thể rơi xuống tiểu nữ vương rất có lòng tin nói mục tiêu nhiệm vụ do bất phi t r ở trong đầu cái tiêu chút tiềm thức chế tạo ra lính đánh thuê cùng bảo tiêu loại hình đối với tiểu nữ vương loại này cường giả mà nói không tính là gì bây giờ đối với tại lôi khắc cùng tiểu nữ vương khó khăn không phải chiến đấu mà là phải để cái này tam trọng mộng cảnh thành công dựng muốn để mục tiêu nhân vật do bất phi t r ở giống nguyên tắc bên trong một dạng được thành công thực mộng mới được ta từng có làm lính đánh thuê kinh lịch thân ta tay coi như không tệ chiến đấu ta vấn đề không lớn kẻ ngụy trang nói ra vậy ta hiện tại liền bắt đầu thiết kế xây dựng cái này tam trọng mộng cảnh không gian đệ nhất trọng ngộng cảnh là tại trong thành thị đệ nhị trọng ngộng cảnh là tại khách sạn đệ tam trọng ngộng cảnh là tại tuyết địa trong căn cứ ta bây giờ đối với hai tầng đầu ngộng cảnh hoàn cảnh đều hiểu rất rõ chính là đối với tuyết địa căn cứ kết cấu có chút không hiểu rõ lắm a gì ạt nói trên mạng có xạ kích loại đối chiến trò chơi bên trong có rất nhiều địa đồ ngươi chọn mấy cái chơi mấy lần lại đem những bản đồ kia tận lực biến thành cùng loại mê c u n g một dạng tuyết địa căn cứ là được lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói ngươi trước dựa theo ý nghĩ của mình lớn mật đi thiết kế đi ngươi thiết kế sóng cho ta xem dưới ta cho ngươi sách chút sửa chữa ý kiến tiểu nữ vương nói chương sáu trăm n h ấ tại trọng Nhất trọng mộng cảnh. Chương mộng cảnh. gì chúng ta chính thức đối với mục tiêu nhân vật sử dụng ngươi cấu tạo mộng cảnh này không gian trước đó ta và tiểu nữ vương kẻ ngụy trang đều có thể cho ngươi sách chút sửa chưa cùng hoàn thiện đề nghị không phải để ngươi trực tiếp chúc tạo xong mộng cảnh thế giới lập tức liền sử dụng chúng ta còn có thời gian dù sao mục tiêu nhân vật lão cha còn không có quả điệu đây lôi khắt nói a dì ạt nghe xong yên tâm chút dù sao nàng lại là lần đầu tiên bản thân chúc tạo mộng cảnh không gian còn đi lên chính là tam trọng mộng cảnh loại cấp bậc này không khỏi có chút khẩn trương bệnh viện bên kia ta vừa mới liên lạc qua tình huống mới nhất lao đầu sinh mệnh lược so sánh ngưỡng ngạnh bác sĩ phán đoán dựa vào cao cấp dược vật trị liệu còn có thể sống nửa tháng tả hưu thời gian sai t o nói về sau muốn tìm một có thể không bị quái dày địa phương đối với mục tiêu do bất phỉt chờ tiến hành thực ộ n g cần chúng ta sáu người đều có thể đến hắn phụ cận lần này nhập n ộ n g thế giới hiện thực thời gian c h ỉ ít cần một giờ dược tề s ư nói máy bay đi chờ mục tiêu do bất phỉt chờ xem hết phụ thân hắn một lần cuối lời nói sẽ là máy bay hồi công ty chính sai tô nói vậy cần sớm mua được tiếp viên hàng không loại hình chúng ta ở phi cơ quan hạng nhất tiến vào do bất phí chờ ngộng cảnh trong khoảng thời gian này không thể bị người quái dày mới được mập mạp dược tề sư nói ra ta hai ngày này liền mua xuống nhà kia do bất phí chờ đi tới đi lui biết ngồi công ty hàng không trong thế giới hiện thực nhập ngộng sân sự t ì n h các ngươi không cần quan tâm chuẩn bị cẩn thận tam trọng ngộng cảnh là được sai tô rất tùy ý nói kẻ ngụy trang nghe xong mắt nhìn số hai tôn giả xem ra số hai tôn giả mời hắn thời điểm thật không có khuyết đại lần này bọn họ cố chủ sai tô đó là tương đối có tiền a sai tô người cái tia đối thủ cạnh tranh bệnh nặng lao đầu ở tại bệnh viện nào tốt nhất làm cho ta cái hắn trong phòng bệnh hoàn cảnh video chúng ta tại đệ tam trọng ngộng cảnh sau cùng chàng cảnh biết dùng đến lôi khác đối với s a i tô nói ta cái này để người ta đi làm đi bất quá chúng ta mấy cái hẳn là vào không được gian kia phòng bệnh bệnh kia phòng kiểm tra quá nghiêm nhưng là một video nhỏ vấn đề không lớn hắn tiếp nhận trị liệu bệnh viện ở nơi này thành thị bên trong tốt nhất cái kia bệnh viện nằm viện chỗ tầng m ộ ư ơ i bảy s a i tô nói lần này trộm ngộng đoàn thể tụ hội sau khi kết thúc lôi khác mấy người đang biệt thự này ở đây hạ biệt thự này cách trung tâm thành phố không xa ban đêm thời điểm d ư ơ n tây sư kẻ ngụy trang cùng lôi khắc liền đi quậy rượu đi uống rượu ban ngày trở lại đi ngủ lúc ban ngày đợi tiểu nữ vương cùng adi ẩ t bình thường là đi d ạ o phố làm mỹ dung hoặc mua sắm adi ẩ t xây dựng tam trọng ngộng cảnh thế giới năm ngày liền hoàn thành lại thêm lôi khắc đám người đề nghị lại sửa đổi hai ngày lôi khắc cảm giác lần này adi ẩ t chúc tạo tam trọng ngộng cảnh thế giới so nguyên tắc bên trong còn hoàn mỹ hơn h ơ nhiều n hiện tại liền đợi đến đối với mục tiêu nhân vật do bất phích c r ờ tiến hành thực n ộ n g bất quá do bất phích chờ phụ thân vẫn còn, còn sống không có quả điệu sai tổ mua được bác sĩ hôm nay lại chuyển về một đầu tin tức mới nhất gần nhất có một loại tân dược đưa ra thị trường bệnh viện đã trải qua đối với do bất phí t r ở phụ thân dùng thử mặc dù dược vật này hiệu không phải đặc biệt lý tưởng chị không hết hắn nhưng có thể kéo dài do bất phí t r ở phụ thân chừng hai tháng tuổi thọ trong cơ thể hắn tế b à o cùng miễn dịch cơ chế mới có thể đối với thuốc mới này sinh ra kháng dự tính thuốc này mặc dù một mảnh nhỏ bên ngoài liền bán ra giá trên trời bất quá do bất phí t r ở phụ thân hoàn toàn dùng nổi đến đừng nói mua sắm hai tháng chính là hai mươi năm một mực phục dụng đều không là vấn đề sai tổ tuyên bố tin tức này sau biểu lộ đã trải qua trở nên có chút cấp táo liêu đoán chừng vài ngày sau ngoại giới sau khi biết tin này h á n thương nghiệp đối thủ cổ phiếu lại còn trướng sớm biết ta sớm thu mua dược vật này công ty tốt s à i tổ buồn b ự c n ó i lôi khắc cùng tiểu nữ vương n h ì nhau n hai người cũng không muốn đợi thêm hai tháng trộm động đoàn đội thành viên khác đến không quan trọng dù sao trong khoảng thời gian này tiêu xài đều do kim chủ sài tổ phụ trách hơn nữa sài tổ cũng không kém tiền t i ê n tâm ta coi số mạng ta đã trải qua coi là tốt do bất phí chờ phụ thân mấy ngày nay liền sẽ ôm chết chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng đi lôi khắc nói số hai tôn giả lời nói mấy người tại chỗ toàn bộ làm như số hai tôn giả an ủi sài tổ đ ổ d ỡ n bất quá hai ngày sau sài tổ cái kia bệnh viện nội ứng lại truyền về cái tin tức mới nhất sài tổ đối thủ cạnh tranh lao đầu kia bệnh nguy tân dược đột nhiên không hữu hiệu do bất phích t r đã trải qua đi máy bay tới này thành thị đi bệnh viện gặp hắn phụ thân một lần cuối nếu như thuận lợi thực mộng nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi t r ố n mộng tiểu đội người cũng không đi ra ngoài chơi vui vẻ đêm nay đều ở biệt thự nghỉ ngơi thật tốt sáng ngày thứ hai sài tổ mang đến tin tức lao đầu đã trải qua bệnh qua đời do bất phích t cái này s o á tiểu tử đã tiểu r ả nữ vương dược tề sư kẻ ngụy trang cùng thiếu nữ ạ di ẩn tiến vào trước khoang hạng nhất an bài tốt châu ngồi ngồi xuống lôi khác chờ đợi hơn nửa canh giờ làm do bất phí chờ cái này xoáy tiểu tử đăng ký sau lôi khác cũng bắt đầu đăng ký mũ nổi chờ khoan thuyền do bất phí chờ mới vừa ngồi xuống lôi khác cũng sau đó tiến vào giả bộ như ngẫu nhiên gặp cùng do bất phí chờ chào hỏi do bất phí chờ nghe nói phụ thân của ngươi vừa mới ông chết lôi khác còn i kiệt là nâng lên bản thân chén cùng do bất phích chờ làm một trạm cốc cử động cái này xoáy hiệu quả do bất phích chờ bởi vì cha ông chết thần sắc còn có chút hoảng hốt một giọng nói tạ ơn cùng lôi khác chạm cốc sau uống một hớp nhỏ hai ba giây sau tự ở trên chỗ ngồi liền ngủ mất dược tề sư bắt đầu ở hắn trong thai rót vào dược vật trộm ngộng đoàn đội những người khác cũng bắt đầu hành động từ tiếp viên hàng không thả vật phẩm trong luồng phi cơ đã lấy tới tiến vào mộng cảnh dùng màu trắng bạc dương kim loại từ đó lên i tuyến sai tô lúc này cũng lên phi cơ ngồi xuống phụ cận trên chỗ ngồi hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa lôi khắc khởi động nhập mộng thiết bị cuối cùng tại chính mình trong thai nhỏ vào đặc thủ thuốc ngủ làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua ở một cái mưa lớn trên đường phố cũng may trong tay đều có dù che mưa lôi khắc nhìn lấy xoáy tiểu t ử do bất phí trở cũng vừa từ một cái đại lâu văn phòng bên trong đi ra đến một tay cầm dù che mưa đang đánh xe một chiếc taxi chạy tới cũng tại hắn cách đó không sang n g ừ lại lôi khác nhìn thấy lái xe là kẻ ngụy trang do bất phích chờ kéo lái xe taxi phải cửa xe tiến vào mới vừa ngồi xuống đóng cửa xe thời điểm lôi khác bước nhanh chạy tới kéo ra trái cửa xe ngồi xuống tỏa do bất phích chờ bên cạnh chương 618, nhị trọng mộng cảnh tam trọng mộng cảnh cùng mê thất cảnh chương 618, nhị trọng mộng cảnh tam trọng mộng cảnh cùng mê thất cảnh do bất phích chờ nhìn lấy ngồi ở hắn bên trái lôi khác là ta lên xe trước ta cho ngươi một trăm n g ư ơ i xuống xe x o á i tiểu tử do bất phích chờ đưa tay tiến vào túi láo chuẩn bị bỏ tiền bất quá lúc này xe taxi trước khởi động một bên đang ngồi lôi khác so với hắn mọi tiền tốc độ còn nhanh hơn nhưng lấy ra bất tử tiền là một cây tiểu đao sắp bén chớ chú khiêu đao lôi khác cầm chớ chú khiêu đao mỉm cười chỉ do bất phí trở. ta liền chán ghét như ngươi loại này không có việc gì liền ném tiền người một trăm cũng không đủ à do bất phí trở tiên sinh chúng ta chở ngươi rất lâu lôi khác vừa nói lại cũng từ quần áo trong túi quần xuất ra một cái hát sắc đầu to đ e o nhanh chóng cho do b ấ t đ e o lên các ngươi muốn bao nhiêu nếu như muốn một ngàn vạn ta có thể cho các ngươi tiền mặt cái này xoáy tiểu tử vẫn là rất chấn định nói ra ta muốn tủ sắc mật mã mong nói cho ta biết cái kia tủ s ắ t mật mã là bao nhiêu lôi khắc hỏi cái gì cách sắt ta không biết ngươi là nói cái gì xoáy tiểu tử la bố đặt hỏi ngược lại được rồi đợi đến địa phương đang từ từ thẩm vấn ngươi hiện tại không cho phép lên tiếng nữa ta để ngươi nói chuyện mới có thể nói chuyện không phải ta sẽ dùng dao đâm ngươi lôi khắc lạnh lùng nói bị bắt cóc xoáy tiểu tử do bất coi như phối hợp không ra nói chuyện kẻ ngụy trang điều khiển xe taxi mở hơn mười phút sau đậu ở ven đường một cái ẩn nấp chút cái hẻm nhỏ bên cạnh phía trước dược tề sư điều khiển một cỗ cải tiến tốt chống đạn lớn xe dịp đã chờ ở đó lôi khác d ắ t lấy do bớt nhanh chóng xuống xe cùng kẻ ngụy trang cùng một chỗ đ ổ i được trước mặt trong xe dịp chiếc xe taxi này ném ở cái này từ bỏ mới vừa lên xe không lâu đằng sau liền chuyển đến tiếng súng bốn chiếc xe việt giã nhanh chóng hành xử phó người lái xe nhô đầu ra tại nổ xuống hướng về xe dịp xa kích cũng may lần này chúc ngộng sư thiếu nữ adi ật chế tạo m ộ n g cảnh thế giới cố ý cho tiểu đội mình tư tưởng đi ra một cái bất luận là động lực vẫn là chống đạn trình độ ở trong thế giới hiện thực đều tính đứng đầu nhất xe dịp vì cấu tạo cái này xe dịp adi ậ lên mạng tuần tra thật nhiều tài liệu và hình ảnh những cái kia súng bắn ở nơi này chống đạn xe dịp bên trên chỉ đánh ra chút vết cắt ngồi ở chống đạn xe dịp chỗ ngồi phía sau tiểu nữ vương điều chỉnh mở hậu phương một cái kim loại xác lộ ra một cái súng bắn k ỉ a tiểu nữ vương bắt đầu nhắm chuẩn tiến hành điểm xả lấy bốn chiếc truy kích xe dịp lái xe tuần tự bị đánh nổ đầu dược tề sư mập mạp cũng đạp mạnh chân ga nhanh chóng điều khiển cái này xe dịp rời đi nơi này hướng về thành thị bên trên một cái vứt bỏ nhà máy hành xử hơn hai mươi phút sau lôi khác mấy người mang theo do bất cái này xoái tiểu từ xuống xe tiến vào cái này vứt bỏ nhà máy cũng đem hắn giam giữ đến một cái có kim loại hàng giáo trong phòng. nói ra mật mã chính là người mới vừa qua đợi phụ thân giường bệnh bên cạnh tủ sắt mật mã lôi khắc hái được do bất khăn trùng đầu đơn độc thẩm vừa lấy mật mã ta căn bản không biết người muốn bí mật ta cũng không biết phụ thân giường bệnh bên cạnh còn có kết sắt các người muốn bao nhiêu tiền nói con số mắt ta có thể cho các người chỉ cần không làm thương hại ta là được do bớt nói còn không phối hợp đừng nghĩ tùy tiện mấy ngàn b ạ n liền xua đuổi chúng ta chúng ta muốn cái k i a tủ sắt mật mã trong tủ bảo hiểm đồ vật giá trị có thể vượt xa khỏi ngươi có thể đưa ra tiền chuộc lôi khắc nói do bất cái này xoáy tiểu từ n g h e xong có chút m â y dại nghĩ đến trong tủ bảo hiểm đến cùng có đồ vật gì có thể vượt qua hắn cho tiền chuộc lôi khác sau đó mở ra gian phòng kia kim loại hàng rào đi ra ngoài trước đợi có thể có mấy phút dược tề sư mập mạp này áp tải đã trải qua ngụy trang biến thành do bất cậu kẻ ngụy trang tiến nhập trong gian phòng đó dược tề sư mập mạp này sau đó khóa kỹ phòng giam kim loại hàng rào môn rời đi người cũng bị bắt tới kẻ ngụy trang phát ra lão nhân thanh âm đi qua đối với do bất hỏi lôi khác cùng tiểu nữ vương sài tô dược tề sư ở bên cạnh gian phòng chờ lấy tiếng súng đã trải qua vang lên do bất c á i này xoáy tiểu tử trong đầu tiềm thức chế tạo ra lính đánh thuê xuất hiện lần nữa lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương cầm súng bắn tỉa đánh trả lấy lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng trong tay bưng cái đường kính lớn súng ngắm công kích trộm động đoàn thể hai tên lính đánh thuê tay bắn tỉa sau đó bị lôi k h ắ c hai phát liền xử lý tiểu nữ vương cũng bắt đầu điểm xả lấy đi qua đông đảo phó bản kinh lịch tiểu nữ vương người có thâm niên này cũng là một cái thần thương thủ tồn tại hai người hợp lực tạm thời chia vào lính đánh thuê trúng kích mấy phút đồng hồ sau kẻ n g trang đi ra mang theo đã bị đánh mất xịu do bớt đã trải qua hỏi ra một đoạn chỉ số. hiện tại do bớt trong đầu đã có hắn chết đi phụ thân giường bệnh bên cạnh tồn tại một cái tủ sắt ký ức kẻ ngụy t r n g nói đi đi cái này nhà máy cửa sau nơi đó còn có một cỗ chống đạn xe dịp t r ú c mộng sư thiếu nữ ạ di ạt nói tại lôi khắc cùng tiểu nữ vương hỏa lực dưới sự che chở đám người mang theo hôn mê do bớt rút lui đến rồi nhà máy cửa sau leo lên chống đạn xe dịp dược tề sư mập mạp này ngồi xuống chỗ ngồi lái xe hắn ở lại đây đệ nhất trọng trong mộng cảnh lái xe lôi khắc đám người đều ngồi xuống ghế sau xe bên trên tiểu nữ vương từ nơi này xe dịp chỗ ngồi phía sau phía dưới lấy ra trang bị trộng dụng cụ d mấy người nhanh chóng từ nơi này dương kim loại bên trong kéo ra dây liên tiếp đến trên cánh tay của mình dược tề sư mập mạp này đã bắt đầu đua xe mới vừa mở ra cái này nhà máy không lâu lính đánh thuê điều khiển cỗ xe liền bắt đầu truy kích chiếc này chống đạn xe dịp còn dư lại giao cho ngươi bảo vệ tốt thân thể của chúng ta đúng hạn lái xe rơi vào cầu lớn lôi khác đối với dược tề sư mập mạp này nói yên tâm đi các ngươi chú ý nghe âm nhạc hạ xuống trước ta sẽ cho các ngươi những cái này thân thể đeo ống nghe lên thả âm nhạc chạy như do lốc dược tề sư mập mạp nói đám người mang thật an toàn mạng sau lôi khác khởi động trộng thiết bị tựa ở chỗ ngồi trên ghế bắt đầu tiến vào đệ nhị trọng mậu cảnh làm lôi khắc mở mắt lần nữa phát hiện mình đã tới một cái khách sạn quầy ba bên cạnh do bớt đang ngồi ở bản thân chỗ ngồi bên cạnh bên trên nhìn lấy một vị hồng ý n g h ĩ mỹ nữ rời đi do bớt đừng nhìn mỹ nữ ngươi bây giờ ở vào trong nguy hiểm lôi khắc nói với do bớt n g ư ơ i b i ế t ta nguy hiểm gì do bớt nghi ngờ hỏi đây là giấc mơ của ngươi có người muốn trộm lấy ngươi trong đầu liên quan tới tủ sắt mật mã thi tức lôi khắc nói mậu cảnh vậy con ngươi ngươi là ai do bớt hồi tưởng hạ ngươi đề phòng trộm ngộ người huấn luyện ta là ngươi tiềm thức bản thân diễn sinh ra bảo tiêu phụ trách người bảo vệ ngươi mau cùng ta rời đi cái này lôi k h ắ c nói lôi khắc sau đó mang theo do bất rời đi do bất túi tiền cũng bị lôi k h ắ c trộm đi lôi khắc đem tiền túi ném tới quầy ba bên cạnh làm sau khi hai người đi sài tô cùng ạ gì h ạ t tới nhặt lên túi tiền đánh chết mấy tên trong giấc ngộng bảo tiêu trộm ngộng đoàn đội cái này nhị trọng ngộng cảnh tiến hành rất thuận lợi lôi khắc mang theo do bất tiến nhập một gian phòng sau lại thêm đột nhiên xuất hiện hình dạng là do bất cậu kẻ ngụy trang lôi khắc đám người rốt cục thành công để do bất ý tưởng Đây đều hết thể lôi à hắn cứu cứu b khắt ế n g nói tiểu nữ vương mấy người đã đem do bất cứu cứu dáng vẻ kẻ ngụy trang cột vào gian phòng trên ghế cũng lấy ra tiến vào ngươi mộng cánh thiết bị do bất do dự một chút sau cuối cùng nhẹ gật đầu hắn cũng muốn biết đã chết phụ thân tại cái kia trong tủ bảo hiểm đến cùng để lại cho hắn cái gì còn có cứu cứu đối với hắn có hay không che giấu cái gì nhìn thấy d o b ớ t gật đầu lôi khác yên tâm tiểu nữ vương lưu lại ở tầng này trong mộng cảnh phụ trách t r ô n g coi mấy người thân thể cũng trở sau cùng đi trong thang máy dẫn bạo thang máy d o b ớ t kẻ ngụy trang saito a di ăn cùng lôi khác cùng nhau tiến nhập tầng thứ ba mộng cảnh hiện tại hết thể tiến hành so nguyên tắc bên trong thuận lợi nhiều c h ỉ ít saito đến bây giờ còn không chịu tổn thương hắn không có tử vong uy hiếp sẽ không rơi vào đến mê thất cảnh bên trong theo lôi khác n h ị trọng ngộng cảnh thế giới cũng trọng yếu giống vậy quan hệ đến nhóm người mình có thể hay không tại thành công cho do bất cắm vào ý nghĩ sau trở lại thực ngộng cảnh thế giới nguyên tắc bên trong vốn nên canh giữ ở nhị trọng ngộng cảnh à xua đã trải qua đi tiêu g i a o thả bản thân nghị phép đi hiện tại những người này có thể hoàn thành tại nhị trọng ngộng cảnh thế giới bảo vệ tốt mấy người thân thể cũng vận chuyển đến thang máy vị trí nổ t u n g dưới loại tình huống này chỉ có bản thân cùng tiểu nữ vương mới có thể trăm phần trăm có n ắ m chắc hoàn thành tiểu nữ vương lưu lại số hai tôn giả nếu như có thể mà nói ta đề nghị ngươi đi một chuyến mê thất cảnh cái này ịn x ẻ thì còn vậy mà nguyên tắc bên trong thiết chí mê thất cảnh khẳng định có nó tồn tại đạo lý không đi khả năng hậu kỳ nhiệm vụ sẽ rất khó hoàn thành hoặc là có đặc thù chỗ tốt không cầm được tiểu nữ vương tại lôi khắc tiến vào tam trọng mộng cảnh trước đó thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực cho lôi khắc phát đi tin tức lôi khắc nghĩ đến đi đến tam trọng mộng cảnh được mất hiện tại tình huống này nếu nguyên tắc bên trong nhân vật chính cái kia đã chết r a bố đều có thể tại mê tất h cảnh người trung gian lưu trí nhớ của mình cuối cùng thành công trở về bản thân có rất lớn tỷ lệ cũng có thể trở về lôi khắc quyết định vẫn là mạo hiểm đi xem một chút đi nếu không trong lòng nhớ một khi bỏ lỡ lần này đi đến mê tất h cảnh cơ hội ở cái này phó bản bên trong đ o á n chừng tại không có cách nào đi đệ tam trọng mộng cảnh bắt đầu đám người xuất hiện ở trên mặt tuyết lần này trực tiếp có hai khung máy bay trực thăng vũ trang mang theo súng máy loại kia đứng ở mấy người bên cạnh nguyên tắc bên trong mấy người súng ống vũ khí quá yếu chế tạo cái này đệ tam trọng mộng cảnh lôi khác cùng tiểu nữ vương cố ý để chúc g ộ n g sư ạ gì ẩn cho bọn hắn làm hai khung máy bay trực thăng vũ trang mặc dù dạng này biết để do bất trong tiềm thức giả lập người đi ra ngoài vật đối bọn hắn xuất hiện căm thủ nhưng dù sao tiến vào người đ ệ tam trọng mậu cảnh liền muốn khai chiến do bất loại kia những nhân vật kia đối bọn hắn căm thủ liền căm thủ đi Kẻ n g ụ y trang điều khiển một khung máy bay trực thăng vũ trang cùng xe ô tô một tổ lôi khác điều khiển một khung cùng hạ di ẩn cùng xoáy tiểu tử do b ấ t một tổ hai chiếc máy bay trực thăng lên không nhanh chóng hướng về phía trước căn cứ bay đi căn cứ này là hạ di ẩn kết hợp xạ kích trong trò chơi bối cảnh kiến tạo ra cũng may máy bay trực thăng bay qua sau những cái này do b ấ t trong tiềm thức sinh thành lính đánh thuê chỉ có tuyết địa xe loại hình công cụ không có máy bay trực thăng cùng chuyên môn đối không vũ khí tại hai chiế máy bay trực thăng súng máy hạng nặng giao nhau căn cứ này bên trong chỉ cần đi ra lính đánh thuê cũng rất s ắ p bị tiêu diệt hơn phân nửa máy bay trực thăng đứng ở căn cứ này đỉnh chót trộm ngộng tiểu đội bắt đầu từ đỉnh đường thông gió chui vào căn cứ này bên trong kẻ ngụy trang cùng s ả i tổ cùng một chỗ sắp đặt thuốc nổ lôi khác mang theo ạ dị ẩn cùng do bớt một đường rết tới bên trong căn cứ trung tâm phòng điều khiển chui vào quá trình bên trong đụng phải lính đánh thuê đều bị lôi khác nhanh chóng đánh chết lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bây giờ còn có thấu thị hiệu quả có thể sử dụng tại loại này chui vào phức tạp căn cứ tác chiến tình hôn dưới có được thấu thị kỹ năng liền sẽ trước một bước phát hiện bệnh nhân đã chiếm cứ rất lớn nhất là lôi khắc còn có thể thỉnh thoảng mở tránh chung kỹ năng ngăn cản viên đạn lôi khắc đối mặt cái này do b ấ t tiềm thức sinh thành lính đánh thuê lực lượng vũ trang hắn đã trải qua đứng ở thế bất bại nơi này lính đánh thuê căn bản không phải lôi khắc cái này gian lận trộm mộng người đối thủ lôi khắc cùng kẻ nguy trang x à i tổ đám người cuối cùng ở trung tâm phòng điều khiển tụ hợp lôi khắc đám người trong hai lúc này đã trải qua vang lên rời đi âm nhạc ta cần phải đi mê thất cảnh nhìn một chút nhìn một chút đội trưởng lúc trước vì cái gì chết các ngươi tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành nhiệm vụ làm do bớt xem hết cái kêu bảo hiểm chút vật phẩm thời điểm nhanh mang theo hắn nh lôi khác đối với mấy người nói mê thất cảnh rất nguy hiểm a di ặt muốn ngăn cản số hai tôn giả tin tưởng ta ta có thể trở về trên máy bay thấy lôi khác cười nói lấy cầm thương cho mình một thương làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua rời đi trong đống tuyết căn cứ ký ức cũng đều tồn tại lôi khác còn nhớ do nơi này là mê thất cảnh cũng không có bởi vì tiến vào mê thất cảnh mà ký ức dối loạn lôi khác bao nhiêu yên tâm chút lôi khác phát hiện mình đang ở bờ biển trên bờ cắt nằm sấp đây lôi khác từ cắt bày ra đứng lên nhìn thấy phía trước có cá nhân chính đang hướng về mình vây tay lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn xuống dáng vẻ của người kia sau biểu lộ trở nên không bình tĩnh người kia và bản thân giống nhau giống như lúc lại là một cái khác số hai tôn giả xa xa số hai tôn giả một cái thuấn di đi tới lôi k h ắ c bên cạnh cái này số hai tôn giả huy động không phải tay mà là kim cố đồng lôi k h ắ c lập tức lấy ra bản thân kim cố đồng đón đỡ xuống hai cái lôi k h ắ c đứng ở cắt đất bên trên nhìn nhau chờ một chút ngươi là ta tiềm thức chế tạo ra người một nhà không đánh người một nhà mới đúng lôi khác kinh ngạc hỏi bản tôn ta có thể tính là của ngươi một loại khác tồn tại phương thức ta cảm giác ta là người chân ngã chỉ cần ta cái này chân ngã ở nơi này mê thất cảnh bên trong chém giết bên trong ngươi bản này tôn ta đem thay thế ngươi ra ngoài khống chế chúng ta thân thể đi về phía huy hoàng chân ngã lôi khắc cười lớn nói nào có chân ngã chém giết bản tôn đều là bản tôn giận dữ chạm chân ngã mới đúng chân ngã à nếu không ngươi bây giờ liền từ bỏ đọc thủ chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện chờ có cơ hội ta lại nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi ra ngoài làm một thân thể để ngươi tiến vào lôi khắc thử lấy nói bất quá trả lời lôi khắc là chân ngã kim cô bồng ầm ầm ầm hai cái kim cô bồng đụng chặt lấy chương sáu trăm mười chín thành công thực mẫu nhiệm vụ hoàn thành chương sáu trăm mười chín thành công thực mẫu nhiệm vụ hoàn thành lôi khác cùng hắn bản thân chân ngã đang đánh nhau lấy lôi khác cái này b ả n tôn biết chiêu thức có vật phẩm chân ngã đều có lôi khác thử lấy thả ra suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng chân ngã đồng dạng thả ra suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng lôi khác cùng chân ngã lẫn nhau nhảy ra kéo dài khoảng cách tại lĩnh vực kỹ năng mười m b á n kính bên ngoài đường đấy để tránh bị đối phương lĩnh vực kỹ năng cho chớ chú đến để cho ta giết chết người ta đem thay thế người người làm việc quá mức bảo thủ trước đó có thật nhiều cơ hội nguy liệu một phen lời nói thu hoạch biết càng lớn ngươi cái này bản tôn không chế không tốt thân thể của chúng ta liền để ta thay thế ngươi không chế thân thể của chúng ta đem tại ta không chế d ư ớ i hướng đi nhân sinh đ ỉ n h phong chân ngã huy động kim cô b ồ n g bên cạnh hướng lôi khắc đánh tới vừa kêu lấy kéo xuống đi ta cũng là bởi vì làm việc không bảo thủ mới tiến vào cái này mê thất cảnh kết quả đem ngươi tên nghiệp trướng này cho thả ra rồi lôi khắc đáp một câu vòng lên kim cô b ồ n g tiếp tục mở đánh nhưng là lôi khắc cùng chân ngã thực lực cơ hội là tám lạng nửa cân trang bị vật phẩm cũng đều một dạng đánh có thể có hơn một giờ cũng không có phân ra thắng bại tới lôi khắc cùng chân ngã lần nữa tách ra đều dùng kim chúng ô bồng trượng dùng, làm quài c ọ c cắt khác cho mình đeo cái chân nôn thuật kỹ năng. Đứng đối diện chân ngã cũng cho bản thân đeo cái chân nôn thuật kỹ năng khôi phục thể lực cùng c lấy Lôi lượng đất, từng từng thờ thuật thân thuật thể tiêu đều đeo đứng đối đeo hai hồn hện. mình khôi hào h người diện ngụm ngụm nôn năng, ngã bản nôn năng máu. ở ám ám kỹ kỹ ta dạng này cuối cùng ai cũng ra không được cuối cùng chúng ta đem lưỡng bại câu thương cùng chết rơi đó là cái khó giải đối quyết lôi khác đối với chân n g ã nói ngươi để cho ta một gậy trục chết đây cũng không phải là khó giải đối quyết chân nga nói trước đừng đánh nữa ai cũng đánh không chết đối phương trước đều nghỉ ngơi một hồi lôi khác để nghỉ lấy lùi về phía sau mấy bước chân ngã cũng lùi về phía sau mấy bước lôi khác t r a xét vật phẩm của mình nhìn xem có cái gì có thể giết chết cái này chân ngã không có đừng lãng phí vật phẩm ngươi dùng duy nhất một lần vật phẩm ta cũng có thể dùng dùng l i ê n không có đối diện chân ngã giống như nhìn ra lôi khác bản tôn ý nghĩ lên tiếng hô hào lôi khác tiếp tục tự hỏi làm sao có thể chém giết cái này chân ngã ngươi chỉ là ta tiềm thức chế tạo ra nếu như ta cải biến bản thân tiềm thức cho rằng ngươi đang chết cho là ta có năng lực giết chết ngươi ta liền có thể giết chết ngươi đi lôi khác đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp cười lấy nhìn lấy đối diện chân ngã nói bản tôn ngươi có thể khống chế bản thân tiềm thức sao đừng ảo tưởng ngươi nếu có thể khống chế tốt ta đều sẽ không xuất hiện ngươi muốn giết ta là không thể nào chân ngã cười lớn nói lôi khác không để ý đến đứng đối diện chân ngã chế d ê ư mà là tay trái lấy ra chớ chú khiêu đ a o lôi khác đem chớ chú khiêu đao mũi lao tại chính mình ngón cái tay phải bên trên nhẹ nhàng gõ xuống điểm phá ra đối diện chân ngã nhìn thấy lôi khắc bản tôn hành động này biểu lộ bắt đầu trở nên có chút hoảng sợ không muốn chân ngã hô hảo nhanh chóng hướng lôi khắc vào tới lôi khắc bản tôn lập tức dùng hết kim trung cháo kỹ năng cũng cùng một thời gian đối với mình dùng huyết ma、thuật. lôi khắc để mình làm giấc mộng tại mê thất cảnh cái này sâu nhất mộng thế giới mộng trong mộng huyễn ma thuật trong mộng cảnh lôi khắc hóa thân chiến thần vòng lên kim cô bổng dùng sức đập a một côn côn đập tại chân ngã trên người một giây sau lôi khắc bản tôn mở hai mắt ra nhìn lấy trước đó còn giống như hắn chân ngã đã trải qua ghé vào trên bờ cát thở ra ít tiếng khí cũng ít không cần triệt để chém giết ta ta tồn tại biết để ngươi mạnh lên ta chân ngã dây rủa n g n g đầu đối với lôi khắc bản tôn nói bất quá lôi khắc cũng không chuẩn bị không cho cái này chân ngã lại lưu đường sống lôi khắc lo lắng một khi tương lai tinh thần mình linh hoạt thụ thương chân ngã nếu có thể xuất hiện khống chế thân thể của hắn coi như không dễ khống chế cái kia cục diện thừa dịp chân ngã t h ụ thường lôi k h ắ c vòng lên kim cô bổng tiếp tục một c ô n c ô n nuốt cùng hắn giống nhau như lúc chân ngã thân thể ầm ầm ầm ầm kim cô bổng liên tục đà kích xuống chân ngã bị đập chết đồng thời thi thể đều không có để lại trực tiếp tan thành mây khói lôi k h ắ c đập chết bản thân chân ngã sau cảm giác toàn thân một trận t h a n h lương trước đó trong lòng không vui cùng phiền muộn cảm xúc đều biến mất hơn phân nửa về phần chụp chết chân ngã đến cùng có chỗ tốt gì vẫn là chỗ xấu lôi khác hiện tại cũng không biết nhưng ít ra hiện tại cảm giác tâm tình k h n g t c á i này mê thất cảnh tại lôi khắc bản tôn trụp chết chân ngã sau bắt đầu đối với lôi khắc xuất hiện một cỗ bài xích lực lượng lôi khắc sau đó lâm vào trong hôn mê làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đang ở máy bay trên chỗ ngồi ngồi xuống trên cánh tay còn liên tiếp trộm mộng thiết bị dây tiểu nữ vương kẻ ngụy trang d ư ợ c t ê sư s ả i tổ cùng chúc ngộng sư t h i ế u nữ đều ở giải trừ trên tay dây kẻ ngụy trang sau đó còn giúp lấy do bớt đem trên cánh tay của hắn dây đã giải rồi xuống tới lôi khắc cũng nhanh giải khai trên cánh tay liên tuyến chúc ngộng sư thiếu nữ phụ trách cất kỹ cái này trộng thiết bị d ư ơ kim loại chúng ta thành công nhanh Tiếp qua hơn 10 phút, do bất liền qua hơn do tạch tạch tạch, tạch, cũng ó thể t may bốn lần sau tiểu thùy thương ngậm cảnh đồ đằng bên trong liền không có nước đang phun không ra nước lôi khác sau khi nhìn yên tâm lại tại chính mình trên ghế ngồi một lần nữa ngồi thẳng số hai tôn giả mê thất cảnh đến cùng có cái gì người đi sau có thu hoạch gì sao chúng ta đã trải qua hoàn thành thực ngộng nhưng là còn không có đạt được trừ thiên online liên quan tới cái này y ùn s ẹ p thì còn nhiệm vụ chính tuyến hai hoàn thành nhắc nhở xem ra chúng ta trước đó phán đoán là chính xác thật muốn đi đến thượng tầng thế giới mới được tiểu nữ vương đối với lôi k h ắ c thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hỏi mê thất cảnh kinh lịch ta cũng nhớ không được giống như giết một người liền đi ra lôi k h ắ c thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hồi phục tiểu nữ vương chém giết chân ngã sự tình lôi khác quyết định bản thân nghiên cứu đã hiểu trước trước không nói cho người khác biết tốt dù cho tiểu nữ vương là hắn đồng đội cũng trước không nói cho mặc dù tiểu nữ vương hẳn là sẽ hại hắn nhưng lôi khắc lo lắng tin tức này truyền đi biết để tương lai mình địch nhân có chỗ phòng bị qua hơn m ộ ư ơ i phút x o á y tiểu tự do bất tỉnh lại mở hai mắt ra nhìn một chút ngoài cửa sổ máy bay còn đang phi hành hắn không có đứng dậy tiếp tục ngồi ở máy bay trên chỗ ngồi hơn nửa canh giờ máy bay mở ra bình ổn hạ xuống cửa máy mở ra đám người tuần tự dập máy tại qua sân bay sau đám người trực tiếp tứ tán rời đi sân bay đây là trước đó trộm mộng đoàn đội liền kế hoạch tốt nếu như hết thể thuận lợi rời đi trước sân bay tự do hoạt động đêm nay tại cái thành phố này khách sạn lại tụ họp biết chúc mừng chương 620 chuẩn bị rời đi ma trận thế giới chương 620 chuẩn bị rời đi ma trận thế giới ban đêm trộm mộng đoàn đội đi ước định cẩn thận khách sạn tham gia tụ hội cũng có thể xem như lần này thực mộng nhiệm vụ tiệc ăn mừng sài tô đem khách sạn này đều bao hết nửa giờ sau sài tô mới vừa đạt được tin tức do bất đã bỏ đi kế thừa hắn đã chết phụ thân cổ phần đem cổ phần bán cho hắn cứu cứu một bộ phần sau còn lại trực tiếp ủy thác bán đi sau đó do bất gia tộc nguồn năng lượng cổ phiếu bắt đầu giảm lớn nhưng là căn bản không định tiếp thu cái này tập đoàn năng lượng la bố đ ặ c căn bản không quan tâm xem như đối thủ cạnh tranh sẽ tổ rốt c ụ c k i ê n tâm công ty của hắn đối mặt do bớt ra t ộ c nguồn năng lượng công ty giải thể có thể nói trong vòng mấy chục năm lại không đối thủ cạnh tranh có thể cùng hắn tại nguồn năng lượng lĩnh vực chống lại sai tô thiết tiến khoản đãi lấy trộm mộng đoàn đội tại một gian bao lớn trong phòng trộm mộng đoàn thể mấy người đều bung l ò n g lấy hưởng thụ mỹ thực lần này thực mộng nhiệm vụ hoàn thành lôi khắc cũng bắt đầu thả cùng dược tề sư cùng kẻ n g trang liệu mạng tự lượng số hai tôn giả đến đi một cái dược tề sư mập mặt nói đến lôi khắc cùng dược tề sư c h ạ m g ố c u ố n b ả o ta chuẩn bị cùng ngươi trở về lại thể nghiệm một chút phụ thân ngươi kia nhập ngậu lôi khắc đối với dược tề sư mập mạp nói được a tùy thời hoan nghênh ta vừa vặn cũng chuẩn bị trở về một c h u y ế n r a cho cha lưu lại chút tiền nói cho hắn biết về sau đều không cần bán thuốc tiền của chúng ta đủ hoa mấy đời cũng xài không hết dược tề sư mập mạp vui vẻ nói đêm nay lôi khắc say ngã cuối cùng là tiểu nữ vương đem hắn kéo vào một cái quán trọ gian phòng trên rừng lớn tiểu nữ vương khi đều muốn đá cái này số hai tôn giả nhiệm vụ còn không có kết thúc đâu liền bắt đầu đung lòng tiểu nữ vương tại số hai tôn giả bên cạnh gian phòng ở lại giữa trưa ngày thứ hai lôi k h ắ c mới t ỉ n h ngủ đi theo tiểu nữ vương đi nhà hàng uống chút canh tiểu nữ vương đã để ạ dì ẩ n cái này chúc mộng sư thiếu nữ về trước trường học nói trở lại có nhiệm vụ lại tìm nàng bất quá tiểu nữ vương không cho phép chuẩn bị lại tiếp nhiệm vụ đem trộm mộng thiết bị tất cả đưa cho ạ dì ẩ n để cho nàng đảm bảo hiện tại tiểu nữ vương mong muốn chính là nhanh đi lên tầng thế giới hảo hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến hai nhìn xem nhiệm vụ chính tuyến ba rốt cuộc là cái gì lôi khác cầm điện thoại di động lên liên lạc mập mạp dược tề sư cùng hắn hẹn lấy ban đêm ngồi chung máy bay hồi béo d ợ c tề sư phụ thân vị trí thành thị tiểu nữ vương lần này đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nhập mộng đi đi xem một chút còn có thể tìm tới tiên tri không trước đó ta nói cho tiên tri để cho nàng t h ô n g chi cái này m à trận thế giới người bên ngoài loại quân kháng chiến nửa tháng sau đến tỉnh lại chúng ta hiện tại nửa tháng đều đi qua còn không người tới tìm chúng ta cái này tiên tri bác gái đoán chừng giúp ta ta truyền lợi hữu ích lôi k h á c đối với bên cạnh tiểu nữ vương nói đi xem một chút cũng được nếu là tới đó nhập mộng sau còn có thể đụng phải nữa tiên tri bác gái tiên tri bác gái không định giút chúng ta làm sao bây giờ ngươi có kế hoạch gì không tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi tiên tri bàn đại mụ thủ hạ có cái mặc áo trắng gọi là nhân gian t i ê n sứ bảo tiêu lần này cần muốn đi chúng ta phân ra một người đối phó hộ vệ kia một người khác đi đối phó tiên tri bàn đại mụ đi ta đã trải qua nghĩ kỹ tiên tri bàn đại mụ nếu là lần này còn không giúp chúng ta liên hệ với tầng thế giới nhân loại chúng ta liền đem nàng bắt cóc đi dù sao thượng tầng thế giới ngăn cản quân nhân loại thường cách một đoạn thời gian sẽ tới tìm tiên tri bác gái đến lúc đó nhất định có thể tìm tới chúng ta lôi khắc cười nói lấy trói đi tiên tri bàn đại mụ thượng tầng quân kháng chiến nhân loại c à n g sẽ không cứu chúng ta thoát ly cái này ma trận không gian ngươi phương án này không được tiểu nữ vương trực tiếp đem lôi khắc phương án phản bác vậy chúng ta liền ỉ lại tiên tri bàn đại mụ cái kia không đi hai ta thay phiên nhập mộng ỉ lại nhà nàng luôn có thể đợi đến thượng tầng ngăn cản quân nhân loại lôi khắc nghĩ nghĩ sau còn nói ra một cái phương án phương án này cũng tạm được đi hy vọng lần này chúng ta nhập mộng sau có thể đụng phải nữa thực sự tiên tri bàn đại mụ tiểu nữ vương nói lôi khắc uống x o n g canh chuẩn bị đứng dậy rời đi bữa ăn này sành lại về gian phòng ngủ một lát chào buổi tối đi máy bay đột nhiên lôi khắc nhìn thấy một người mặc áo che gió màu đen nữ nhân tiến vào bữa ăn này sau phòng trực tiếp hướng hắn cùng với tiểu nữ vương châu ngồi bước nhanh tới xem ra chúng ta không cần lo lắng lên trên tầng không gian chuyện tiên tri đã trải qua thông chi đến thượng tầng ngăn cản quân nhân loại bọn hắn tìm tới chúng ta tiểu nữ vương nhìn lấy hướng bọn hắn đi tới áo che gió màu đen nữ nhân bộ dáng sau thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực cho lôi khắc chuyển về lời nói người tới tiểu nữ vương cùng lôi khắc đều biết chính là t h e o mạ trị nguyên tắc bên trong nhân vật nữ chính trị trị ti vị tiên nhân loại quân kháng chiến thuyền viên số hai tôn giả tiểu nữ vương các người muốn thoát ly cái này hư đi đến thế giới hiện thực đúng không ta là tiên tri giới thiệu đến chỉ dẫn các ngươi người dẫn đường ta gọi c h ỉ chỉ, chỉ ti đi thôi chờ đợi ngày này chúng ta đã đợi đợi rất lâu tiểu nữ vương nhanh nói ta rất hiếu kỳ các ngươi làm sao phát giác được đây là ma trận thế giới là hư giả thế giới trước đó cảm giác được người phần lớn là máy tính thiên tài nhưng các ngươi nhìn dạng không giống là c h ỉ chỉ, chỉ ti nhẹ giọng hỏi hai người chúng ta là trộm mọi người tiến vào tầng sâu ngộng cạnh sau cũng có thể cảm giác được thế giới này hư giả tiểu nữ vương nói chúng ta vẫn là cứu dôi chủ truyền thế ta và tiểu nữ vương đều là lôi khác vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy chị chi ti ti nói hai cái cảm giác được ma trận thế giới là hư giả thế giới người ủy thác nàng liên hệ chúng ta tỉnh lại hai người kia là tự xưng chúa cứu thế lừa đảo nhưng tỉnh lại sau hẳn là sẽ đối với nhân loại chúng ta ngăn cản quân có lợi cho nên ta hôm nay tới chị chi ti cười nói nói cái này béo tiên tri bác gái nàng xem không thâu tương lai khả năng lão niên sinh l ố c nàng năng lực phán đoán biến không chính xác lôi khác cười khan vừa nói lấy không cho phép cầm tiên chi nói đùa nàng giúp chúng ta rất nhiều sự tồn tại của nàng là thần thánh chị chi ti nói lôi khác cùng tiểu nữ vương đi theo vị này chị chỉ, chỉ t ỷ nhanh chóng rời đi bữa ăn này s à n h ngồi xuống dưới thang máy lâu đi ra bên ngoài sau an vị lên một cỗ đã trải qua đứng ở môn khẩu trên xe trong xe còn có hai người một cái là danh hiệu con chuột thiếu niên gầy yếu ngồi ở sau xe sắp xếp một cái là không thích nói chuyện lái xe ba người sau khi lên xe xe này nhanh chóng hành xử xúc lên y phục của các ngươi ta muốn đem các ngươi trong cơ thể điện tử bọ ngựa lấy ra mới được chị chỉ, chỉ t ỷ lấy ra một cái mang ống thủy tinh đặc thù hình dáng chừng t ư ơ n g không cần đậu t ủ vật kia không có bị cắm vào chúng ta thể nội tiểu nữ vương nói làm sao có thể căn cứ tình báo mẫu thể chương trình con kính dâm người áo đen đã trải qua đi tìm hai người các ngươi chỉ chỉ t h nghi ngờ vừa nói cũng từ bên cạnh cầm một cái máy quét hướng về phía lôi khắc cùng tiểu nữ vương trên người lướt qua nhưng là quét hình kết quả biểu hiện thật không có phát hiện số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương thể nội có điện tử b ỏ ngựa các ngươi làm sao làm được kính dâm người áo đen đi tìm người phần lớn cắm vào loại này điện tử b ỏ ngựa một bên thiếu niên g ầ y yếu hỏi lôi khắc chúng ta là chúa cứu thế chúng ta không gì làm không được lôi khắc một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói chương sáu trăm hai mươi mốt người mạnh đừng gặp người tiên tri mới nói các ngươi không phải chúa cứu thế ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỉ chi tì cười nói lấy đó là tiên tri không nhìn thấu các ngươi muốn tin tưởng chúng ta hai người dẫn đầu nhân loại phản công người máy mẫu thể chức trách lớn đã trải qua rơi vào ta và tiểu nữ vương trên thân lôi khắc vẻ mặt nghiêm túc nói lôi khắc nói là xong nhưng là người trong xe nhìn dạng đều không tin thậm chí ngay cả tiểu nữ vương chính mình cũng không tin được tương lai số hai tôn giả chúa cứu thế đại nhân trước đi với ta thấy thuyền trưởng của chúng ta chớ phi tư lao đại đi chúng ta muốn tại những cái k i ê mẫu thể chương trình con phát hiện các ngươi trước đó đem các ngươi cứu ra ngoài mới được chờ nhìn thấy thế giới chân thật tình huống hy vọng ngươi và tiểu nữ vương đừng quá kinh ngạc chi chỉ thì nói được lái xe tài xế kia ngươi lái nhanh một chút lôi k h ắ c nhẹ gật đầu lôi k h ắ c nghĩ đến liên đoán cái kêu bàn đại mụ tiên tri những người này đều không tin hắn cùng tiểu nữ vương là chúa cứu thế cái này bàn đại mụ tiên tri quá hẹp h ỏ i bản thân liền lấy ra chớ chú kêu đ a o khoa tay múa chân xuống cũng không có quân tới nàng lôi khác nghĩ đến mình là không chờ rời đi cái này ma trận thế giới sau có dành tìm chút vật liệu gỗ điêu khác chút bàn đại mụ tiên tri chớ chú ma ngẫu luyện tay một chút Cỗ xe lần g thứ nhất chính thức cùng các lao đại của người gặp mặt địa phương ngay tại ô tô quán trọ các ngươi cũng quá nghèo tiến vào cái này ma trận thế giới lấy tới tiền tài đối với các người mà nói rất dễ dàng đi lôi khác cảm thán chị chỉ, chỉ ti nhìn phía trước ô tô quán trọ đại môn cái này ma trận thế giới tiền tài đối với chúng ta mà nói chỉ là một con số từ bỏ hưởng thụ đi số hai tôn giả là m ngươi rời đi cái này m à trận thế giới sau ngươi cần phải có kiên định tín nhiệm đến trèo chống ngươi ở đây gian khổ dưới điều kiện tiếp tục chiến đấu xuống dưới ta tin niệm sẽ rất kiên định các ngươi đây cứ việc yên tâm lôi khác nghĩ đến bản thân cùng tiểu nữ vương thế nhưng là chư thiên online người chơi rời đi cái này m à trận thế giới đến cái này phó bản nhân loại chân thật thế giới sau nhiệm vụ chính tuyến hai sẽ hoàn thành đến lúc đó lại sẽ thu đến chư thiên online nhiệm vụ chính tuyến ba phó bản nhiệm vụ hiện tại tình huống này nhìn tám chín phần mười chư thiên online nhiệm vụ chính tuyến ba nhiệm vụ là để dẫn đầu nhân loại phản công mẫu thể loại hình mấy người đi vào ô tô q u á n trọ chì c h ì thì trực tiếp giao tiền sau đó mấy người từ chỗ thang lầu lên lầu hai hướng về lầu hai tận cùng bên trong gian phòng bước nhanh tới đẩy cửa phòng ra sau lôi khác nhìn lấy trên một cái ghế ngồi xuống trên sống m ũ i mang theo tiểu mặc kính đầu chọc chớ phi tư thân thể này cường tráng nhân loại chống cự thế lực phi thuyền nhỏ thuyền trưởng mấy người tiến vào gian phòng k i a sau danh hiệu gọi con chuột gầy yếu đội viên đem cửa phòng đóng ký cũng k h ó trái lôi khác không biết cái này chớ phi tư trong phòng còn mang theo cái kia tiểu mặc kính là dùng để làm gì đầu chọc chớ phi tư đứng dậy nhìn lấy tiến vào lôi khắp cùng tiểu nữ vương hắn xuôi hai tay tay trái mở ra bên trong có hai khoả màu đỏ bao con động tay phải mở ra bên trong có hai khoả màu xanh nhạt bao con động nếu là tiên tri thông chi đến tỉnh lại các ngươi hy vọng làm các ngươi chân chính bị sau khi tỉnh lại có thể cho chúng ta ngăn cản quân nhân loại mang đến nhất định giá trị lần này vì tìm tới cũng tỉnh lại các ngươi chúng ta đã trải qua hao phí rất nhiều thời gian ăn màu làm bao con động các ngươi đem quên đêm nay chuyện phát sinh ngày thứ hai tỉnh lại lại còn tại quán rượu các ngươi trên giường lớn ăn hồng sắc bao con động các ngươi sắp rời đi cái này ma trận thế giới cũng không chân chính tỉnh lại thế giới hiện thực so với cái này ma trận thế giới muốn tàn khốc nhiều các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt một khi tuyển định nhân sinh của các ngươi đem hoàn toàn thay đổi không có đổi ý cơ hội đầu trọc chớ phi tư vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía lôi khắc cùng tiểu nữ vương giàn giải coi như ăn màu lam bao con động chúng ta ngày thứ hai cũng sẽ không lúc trước ngủ trên giường lớn chúng ta trước đó ở cái k i a phòng khách sạn đêm nay liền lui đúng ta vẫn có nghi vấn nếu như ta màu làm cùng hồng sắc bao con động đều ăn rồi sẽ như thế nào lôi khắc hỏi hắn thật lâu trước đó nhìn theo mạ trịt thời điểm liền nghĩ đến một vấn đề nghe được lôi khắc lời nói đầu chọc chớ phi tư nhữ mày không có trả lời cũng không biết trả lời như thế nào tốt trước đó hắn tỉnh lại qua rất nhiều người hắn trên phi thuyền cơ hồ tất cả mọi người đều là hắn đánh thức nhưng là đầu chọc chớ phi tư lần thứ nhất đụng phải giống lôi khắc hỏi như vậy hy vọng ngươi lựa chọn sau còn có thể lạc quan như vậy đầu chọc cuối cùng nhớ lại câu nói này đừng lãng phí thời gian nói dỡn mau mau lựa chọn đi số hai tôn giả sau đó tìm các ngươi chân chính thân thể cũng cần thời gian Phi tiểu nữ vương vừa nói cũng tới trước lấy qua hồng sắc bao con động nuốt xuống dưới nhanh tiến hành tín hiệu truy tung phân tích điện sinh học đợt tìm kiếm số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương bản thể c h ỉ chỉ tỉ hướng về phía nàng mang theo t hai nghe mịt rộ phùn nói lôi khác ăn hồng sắc bao con nhộng sau cảm giác hai mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác hoặc có lẽ là hai mắt thấy sự vật đã bắt đầu dần dần biến hình trước mắt một mặt pha lê tấm g ương trước đó chỉ chiếu xạ ra một cái bộ dáng của mình bây giờ lại bắt đầu xếp chiếu xạ ra mấy cái bản thân lôi khác đưa tay chạm hạ tấm g ương hiện tại cái này trong đầu cảm giác vẫn rất mới lạ chính là đầu có chút t o á n g lôi khác phát hiện trong gương như là hát sắc thủy ngân bắt đầu di động bao trùm ở thân thể của hắn những cái này hát sắc thủy ngân nhanh chóng gia tăng như là đại nữ vương cái tia ga ồ biến thân kỹ năng mới một lượng dây lôi khắc trên người mình liền xuyên mang lên trên hát sắc thủy ngân khôi r á c bất quá bị cái này khôi r á c bao trùm ở toàn thân sau sau lôi khắc phát hiện hắn không nói được lời nói thở cũng bắt đầu trở nên phi sức hoàn cảnh bốn phía còn tại nhanh chóng biến đổi giống như tại phân giải gây dựng lại một dạng một giây sau làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình nằm một cái chất lỏng màu đỏ trong máng nuôi thấy trên người kết nối lấy đông đảo hát sắc tuyệt ống cánh tay mình trên người còn muốn rất nhiều hình tròn chất đầu Bản thân thực bị xem như một cái pin, bị thể người máy bắt thân như pin, người năng thực một thể thụ hấp cái xem mẫu máy đầu lôi ư dưỡng. ợ n cũng g giam cầm bồi l khác nhanh đứng dậy từ chất lỏng màu đỏ bồi dưỡng trong khoang thuyền đứng lên rút ra trên người mấy cái hát sắc t u y ế n ống từng nốn từng nốn hô hấp lấy không khí mỗi nổ một cây cắm ở trên người kim loại đen t u y ế n ống lúc lôi khác thân thể đều có loại bỏ đi một cây thể nội kết sỏi cảm giác thoải mái cảm giác không khí nơi này có một cô rất dày đặc hóa học chất thuốc hương vị lôi khác, chất lỏng mát ra. Lôi khác nhìn một phía một chút đều nhìn không thấy cuối hồng sắc hình hộp chữu nhật bồi dưỡng khoang thuyền từng cái chỉnh tề bày ra trên mặt đất n h ư là trước đó n h â n n loại đ a g gieo t r ồ n g hai o màu mở dạng, h ệ n n tại g ư ờ i máy mẫu t h ể đã ở g i e o t r ồ n g n h â n l o ạ i m ỗ i c á i bồi dưỡng k h o a n g t h u y ề n b ê trên, bên trong đều nằm cả người bên trên n trong nằm người đều đâm cả h ơ n ở i m loại đ e n q u ả g chương 622. trăm u n g c ự hai mươi hai trung cực nhiệm vụ chính tuyến ba khởi, khởi động lôi khắc mắt nhìn bản thân trên cánh tay phải đã có trước đó từ tổ tổ dễ cồn phó bản mang ra ngoài cái kia đặc thù hình xăm ký hiệu ký hiệu bất quá bây giờ trên thân thể mình còn nhiều hơn rất nhiều hát sắc vòng tròn như là ổ điện chắc đầu lôi khắc cũng không biết ra cái này phó bản thế giới trên người mình những cái này đã trải qua khảm vào trong da ổ điện chấp đầu có thể từ số hai tôn giả trên người rơi không nếu là đi không rơi về sau lại chấp hành cái khác phó bản trên da mang theo những cái này ổ điện chấp đầu quá khó n h ì n chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm xuất hiện ở lôi khắt trong đầu lenken chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tiểu nữ vương hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai thực mộng nhiệm vụ đã đối với nguồn năng lượng ông chùm con trai độc nhất do b ấ t p h y trở tiến hành thực mộng để nó từ bỏ kế thừa đã chết p ụ thân thương nghiệp đế quốc ý nghĩ số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đều từ mộng cảnh thế giới trở lại này phó bản trong thế giới hiện thực thông quan sau biết căn cứ người chơi ở đây phó bản bên trong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến điểm cống hiến thu hoạch được tương ứng ban thưởng ấm áp nhắc nhở này phó bản là ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản lần này tiểu nữ vương trung cực nhiệm vụ chính tuyến ba lựa chọn đem quan hệ đến tiểu nữ vương đến tiếp sau phó bản quyền trục lấy được chủng loại mời người chơi tại một trăm t i ệ u bên trong làm ra lựa chọn nếu như người chơi số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương lựa chọn bất đồng nhiệm vụ chính tuyến người chơi số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đem giải trừ tổ đội hình thức ở đây phó bản trong thế giới trở thành trạng thái đối n ị c h nhiệm vụ chính tuyến thất bại khấu trừ ba mươi phần trăm toàn bộ thuộc tính số hai tôn giả nhanh chọn cái thứ hai hình thức trọng sinh hiệp trợ ngăn cản quân tiêu diệt mẫu thể chọn cái này ta sau này phó bản lộ tuyến phát triển có thể càng tốt hơn một chút hơn chọn cái thứ nhất lời nói đoán chừng cái này linh hồn làm chủ đề hệ liệt phó bản cuối cùng lại là cơ giới sinh mệnh thể loại hình không thích hợp ta lôi khác trong đầu vang lên tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng chuyển tới tin tức tốt ta lựa chọn trọng sinh khu vực hiệp trợ ngăn cản quân tiêu diệt mẫu thể người máy bất quá chúng ta chọn trọng sinh xem như trung cực nhiệm vụ chính tuyến ba lời nói lại sẽ rất khó hoàn thành t h e o mã trị nguyên tắc bên trong nhân vật chính cái kia chúa cứu thế đều nhanh biến thành siêu nhân rồi cuối cùng vẫn chỉ là cùng người máy mẫu thể đạt thành hòa bình điều kiện cũng hy sinh chính mình người máy mẫu thể cuối cùng vẫn tồn tại ngươi có thể hồi tưởng tốt nguyên tắc bên trong người máy kia mẫu thể máy móc đại quân chỉ dựa vào hai chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng lôi khác cũng thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho tiểu nữ vương trở lại ý nghĩ của hắn chọn trọng sinh đi mặc dù khó một chút nhưng là có hy vọng hoàn thành nếu như hủy diệt lời nói cái này hệ liệt phó bản sẽ đem ta quy về người máy trận doanh ta cái này ẩn tàng hệ liệt phó bản sau này b a n thưởng đối với ta mà nói là thuộc về phế đi một nửa tiểu nữ vương lần nữa truyền đến tin tức đi đúng một cái nghe lời ngươi lôi khác vừa nói dù sao mình là tiểu nữ vương tìm đến giúp nàng thông quan cái này ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản loại này lựa chọn vẫn là muốn nghe tiểu nữ vương quyết định chư thiên online ta lựa chọn trọng sinh đem hiệp trợ ngăn cản quân tiêu diệt mẫu thể người máy lôi khắc làm ra lựa chọn người chơi số hai tôn giả tiểu nữ vương lấy tuyển định trọng sinh là bản phó bản thế giới trung cực nhiệm vụ chính thứ ba chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc hoàn thành lựa chọn sau sau liền xuất hiện ở trong đầu hắn lôi khắc may mắn bản thân cùng tiểu nữ vương có long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực không phải rất có thể tuyển hai cái đối lập tuyển hạng ở nơi này phó bản thế giới trở thành đối thủ cạnh tranh hai cái hát sắc lớn lơ lừng cơ người máy bắt đầu từ bên trên huy động tới một cái đứng tại lôi khắc trước người hai ba m vị trí một cái khác đứng tại ước chừng ngoài ngàn m Tiểu nữ vương trước người. nữ vương hai cái này lơ lửng in thử thức người máy mở ra cánh tay cơ giới muốn bắt lôi khắc cùng tiểu nữ vương thân thể lôi khắc lấy r a kim cô đ ồ n g mặc dù còn phát hiện tại cảm giác thân thể có chút suy yếu bất quá cũng không thể để người máy này khi dễ lôi khắc một gậy vỗ xuống trước người hắn cái này lơ lửng cơ người máy trực tiếp bị đánh bể lôi khắc sau đó cho mình lên ba cái chân á m g nôn thuật khôi phục vòng sáng mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lôi khắc nhìn thấy tiểu nữ vương cũng dùng phi đ a o đánh bể công kích đó của nàng máy Tiểu trải t ngồi sau qua nữ vương sau đó đã r ồ một hồm sắc n g chất lỏng trong máng u ô i c ấ y xem r a t i ể u nữ vương thể lôi ự c chính còn tiêu với hào, mình hơn. so lớn l khác đưa tay cho xa xa tiểu nữ vương cũng khoác lên ba cái chân ám luôn thuật khôi phục vòng vòng một giây sau lôi khác phát hiện chỗ ở mình cái này máng nuôi cấy phần đẩy kim loại trực tiếp c á c h ra thân thể của hắn từ vị trí trong máng nuôi cấy rơi xuống bắt đầu ở một cái cùng loại xoay tròn thang trượt kim loại khe trượt bên trong hạ xuống lấy xa xa tiểu nữ vương cũng rơi xuống trong đó chật đi mấy phút sau lôi khác cùng tiểu nữ vương bị chính là đã chết nhân loại phế vật chất dinh dưỡng rơi vào đến một cái lớn dương kim loại bên trong bước kế tiếp bọn hắn liền bị truyền tống đến phía trước trên máy móc phân g i ả i hết cũng may ngăn cản quân phi thuyền lúc này lơ lửng đầu ở cái này dương kim loại phía trên vừa mới lôi khắc cùng tiểu nữ vương rơi xuống chính là ngăn cản quân trong phi thuyền s ố t tổ giờ e n di nị dịnh sư thời gian ngắn quấy n h i ề u hai người bồi dưỡng trong khoang thuyền chương trình để người máy này nhà máy phán định tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả đã tử vong chị chỉ, chỉ tỷ cùng một danh đội viên nhanh chóng từ các nàng lơ lửng trên phi thuyền thông qua dây thừng hạ xuống đi tới lôi k ắ c cùng tiểu nữ vương cái này lớn dương kim loại bên cạnh. Chỉ chỉ chuẩn bị phải dùng cái này dây thừng trói chặt cố định lôi khắc cùng tiểu nữ vương thân thể lôi kéo bọn hắn đi lên không cần trói ta ta còn có chút khí lực lôi khắc vừa nói một tay bắt được dây thừng một mặt ta cũng được ta có thể bản thân bắt lấy cái này dây thừng một bên tiểu nữ vương vừa nói cũng đưa tay đi ra bắt được cái này dây thừng chỉ chỉ tỷ kinh ngạc nhìn hai người trước đó nàng từ mẫu thể người máy t i n nhà máy bồi dưỡng trong k h o a n g thuyền cứu ra người đều h ư n h ư ợ c không có chút nào khí lực có thể không lập tức hôn mê thế là tốt rồi không nghĩ tới cái này số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương mới vừa được cứu tình liền có sức lực bắt lấy dây thừng chiếc á c n g ư này m ư cùng Chỉ chỉ thì loại từ huyền điện từ động lực phi thuyền nhỏ bắt đầu khởi động cũng điều chỉnh tất cả phun ra thôi tiến khí phương hướng năng lượng màu xanh lam qua mang tại tên lửa đẩy bên trong lái da Phi thuyền nhỏ nhanh c h ó n g rời đi n g ư ờ i m á y này cầm t ù nhân loại x e m n h ư t i n nhà m á y ư ơ 623. đi vào thế giới chân thật cùng giải phẫu trị liệu chương 623. đi vào thế giới chân thật cùng giải phẫu trị liệu số hai tôn giả tiểu nữ vương hoan nghênh đi vào thế giới chân thật cùng chúng ta cùng nhau đối kháng người máy mẫu thể đầu chọc chớ phi tư tại hắn chức này phi thuyền nhỏ bên trong nhìn lấy hai người thân thể chúng ta có chút suy yếu các ngươi giải phẫu năng lực thế nào có thể đem trên người của ta những cái này hát sắc ổ điện an toàn tháo ra sao tiểu nữ vương nhìn lấy trên người mình cái kêu một đống hình tròn ổ điện cảm giác không quá thích ứng có thể dỡ bỏ một bộ phận người cái hót xương cổ chỗ cái kia không thể dỡ bỏ cái kia muốn giữ lại tiến vào ma trận thế giới dùng an mặc áo vải nhân vật nữ chính trị chi ti tới nói lôi k h á c cũng nhìn một chút bản thân cùng tiểu nữ vương trên người đông đảo hát sắc ổ điện chứ không mỹ quan bên ngoài về sau còn có thể ảnh hưởng thực lực tại cận chiến thời điểm những cái này hát sắc hình tròn ổ điện sợ rằng sẽ trở thành được điểm cho chúng ta an bài hai cái bàn giải phẫu đi ta có tinh thần ý niệm lực có thể điều khiển cái này kim loại hình tròn ổ điện móc câu mở ra còn cần một tên giải phẫu nhân viên cho chúng ta cắt bỏ cùng tắm ngồi kề nhau làn ra ta sau đó có thể khống chế cái này kim loại ổ điện tự hành bay khỏi thân thể cần giải phẫu nhân viên tại đối với miệng vết thương của chúng ta tiến hành băng bó bôi thuốc tiểu nữ vương nói lôi khác cũng dùng hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn xuống cái này kim loại ổ điện cái này hình tròn kim loại ổ điện bên trong có tám cái mảnh kim loại đã trải qua bên trong t r ụ nhập ra của mình bên trong ổ điện đầu chính đối mạch máu chỗ c ư ơ n g ép lôi kéo tháo bỏ lời nói coi như phụ cận dính dính liền nhau làn d a không bị xé rách mạch máu cũng có thể vỡ ra thật đúng là điểm tiến hành phẫu thuật mới được cho chúng ta an bài hai cái bàn giải phẫu giải phẫu công cụ dược vật là được ta tự mình tới làm cái này giải phẫu. lôi k h ắ c nghĩ nghĩ sau nói lôi k h ắ c đối với mình có hắc khoa kỹ giải phẫu năng lực có lòng tin đang chiến đấu thiên sứ bên trong đổi đầu đều làm qua đây hiện tại loại này gỡ ra trên da hát sắc đầu cắm tiểu phẫu tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ chỉ cần có giải phẫu khí giới cùng đầy đủ dư vật hoàn toàn không có bao nhiêu độ khó số hai tôn giả ngươi lại là gã bác sĩ ngươi cho tiểu nữ vương làm giải phẫu không có vấn đề nhưng ngươi làm sao cho mình làm giải phẫu quang nhân vật nữ chính trị chi ti cũng có chút nghi ngờ hỏi để cho các ngươi nhìn xem chúa cứu thế năng lực ra đi phân thân của ta lôi khác khởi động triệu h o à kỹ năng một giây sau lại một cái lôi khắc xuất hiện ở mọi người bên cạnh bay người trong thuyền kinh ngạc nhìn ngươi thực sự là chúa cứu thế sao nhưng là vì cái gì tiên tri nói các ngươi là lừa đảo nói cho ta biết lời nói thật đầu chọc chớ phi tư một mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lôi khắc trước tiên ta hỏi ngươi trong lòng ngươi chúa cứu thế là cái gì có phải hay không là vô cùng c ư ờ n g đại có thể cùng mẫu thể máy móc bộ đội đối kháng có thể dẫn đầu địa hạ thành nhân loại ngăn cản quân phản công người máy mẫu thể cuối cùng làm cho nhân loại một lần nữa trở thành thế giới này chúa tể lôi khác nhìn ở trước người đầu chọc chớ phi tư đầu chọc chớ phi tư nghe được số hai tôn giả lời nói sau nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu các ngươi có năng lực như thế sao chẳng những có năng lực như thế còn muốn tất thắng tín nhiệm hiện tại ta và tiểu nữ vương cần các ngươi ủng hộ toàn lực ủng hộ ủng hộ chúng ta hai cái này chúa cứu thế lôi khác cười nói lấy tên chọc đầu này chớ phi tư đến bây giờ còn không có tìm được chúa cứu thế chân thân đâu nhìn dạng đã bị lời của mình xúc động được vậy ta liền rửa mắt mà đợi chi chi ti an bài cho bọn hắn hai cái bàn giải phẫu cùng đầy đủ dư vật đầu chọc chớ phi tư hạ đạt mệnh lệnh bay người trong thuy hiện tại cũng tò mò nhìn mới vừa được cứu trở về số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương hơn mười phút sau tiểu nữ vương trước nằm ở trên bàn giải phẫu lôi khắc cầm dao giải phẫu bàn giải phẫu hậu phương trong phi thuyền thuyền viên trừ điều khiển phi thuyền đều vây lại ở phía xa nhìn lấy không ai lên tiếng quái dày được không? Không được tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc cái kia nắm tay thuật đao phương thức giống như cùng bình thường nàng xem qua bác sĩ không giống nhau lắm tiểu nữ vương cảm giác lôi khắc cái kia sở trường thuật đao kiểu cầm nắm Có chút g、so、đừng có lại hoài nghi ta cái này thần ý năng lực ngươi mới vừa nói ngươi có thể khống chế những cái này hình tròn kim loại đầu cắm di động trước từ ngươi cánh tay phải cái này hình tròn đầu cắm bắt đầu cái này đầu cắm bên trong có tám cái cắm phiến trước tiên đem cái này tám cái cắm phiến đều đứng lên lôi khắc nói tốt h ta nếu là không được đổi mau nói cho ta biết tâm thanh ta hảo lập tức ăn hồi máu dược t h tiểu nữ vương nói ra lôi khắc đưa tay cho tiểu nữ vương đeo cái chân ám ngôn thuật vòng vòng để cho nàng yên tâm chút tiểu nữ vương nhẫn giả đau đớn đem nàng trên cánh tay phải cái thứ n h ấ t c h ả m vào ra hát s ắ c hình tròn đầu cắm bên trong tám cái cắm phiến dựng đứng lên lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng cầm dao giải phẫu nhanh chóng hạ đao không chút do dự cắt gọt tiểu nữ vương làn ra cùng hát sáp hình tròn sau đó lôi khắc xuất đao mở ra cái này hình tròn đầu cắm cầm giải phẫu cái kẹp tránh đi tiểu nữ vương mạch máu không đến một phút đồng hồ một cái hát sắc hình tròn đầu cắm l i ề n bị thành công lấy ra phía dưới còn đẫm máu mang theo cái tiểu khối thịt lôi khắc phân thân cũng đến đây bắt đầu đem bên cạnh đã trải qua chuẩn bị xong dược vật chúng lên vết thương này bên trên cũng thuần thục băng bó đinh đinh cái này nứt ra kim loại đầu cắm bị lôi khắc cái kẹp, kẹp ném tới bên cạnh kim loại trong thay cảm giác cũng không tệ lắm phải không tiểu nữ vương không có chạm đến mạch máu của ngươi cùng tay t u t kế tiếp đầu cắm lôi khắc nói tiểu nữ vương nhìn lấy bị lấy r a hát sắc đầu cắm còn có bản thân bị băng bó châm vết thương cảm giác kia giống từ trong thân thể lấy ra một cái dị vật mở dạng cánh tay không chịu trọng thương bôi thuốc sau cánh tay vết thương cảm giác l ạ n h lạnh có tê tê cảm giác hẳn là trong dược vật có chút thuốc tê thành phần được tiếp tục làm giải phẫu đi tiểu nữ vương lựa chọn tin tưởng mình đồng đội số hai tôn giả đã trải qua nằm trên bàn giải phẫu nàng muốn không tin cũng không được lôi khác nhanh chóng lấy tiểu nữ vương trên da kim loại đen đầu cắm thành công lấy mười cái sau lôi khác thử lấy để cho mình ý niệm chuyển dời đến, phân thân, trên người, đến khống chế phân thân tiến hành phẫu thu người làm sao đổi người rồi đổi phân thân cầm đao làm gì đã trải qua xoay mình nằm trên bàn giải phẫu tiểu nữ vương nói số hai tôn giả thay người cử động bị nàng phát hiện để phân thân luyện tay một chút không có chuyện gì cũng là của ta ý niệm khống chế phân thân giải phẫu ta cái này phân thân ngoại trừ chính hắn khống chế bên ngoài thân thể ta khống chế phân thân thân thể ta có thể nhất tâm n h ị dụng chính là có đôi khi dùng không tốt lắm lôi khác tùy ý nói luyện tập làm gì chờ một chút ta muốn khống chế phân thân cho ta tay mình và ta tốt đừng nói nữa đã trải qua hạ đao lôi khác rất tùy ý hồi phục nhanh chóng khống chế phân thân giải phẫu lấy trên bàn giải phẫu nằm tiểu nữ vương đã trải qua hối hận cái này số hai tôn giả rõ ràng là nàng kia làm vật thí nghiệm đợi nàng giải phẫu thành công phân thân cũng luyện giỏi tay số hai tôn giả h ả o khống chế phân thân cho chính hắn làm giải phẫu bất quá đã trải qua xoay mình nằm trên bàn giải phẫu tiểu nữ vương bây giờ muốn ngăn cản đã chậm phân thân cầm dao giải phẫu đã bắt đầu cắt bỏ nàng phần lương kim loại đen ổ điện tiểu nữ vương trong lòng yên lặng cầu nguyện số hai tôn giả nhất định khống chế tốt phân thân của hà đ ư n g hạ đao sai lệch hoặc nhiều cắt Trường trị liệu giải phẫu cùng điện tử thuật cứu. hơn điện châm một giờ sau tiểu nữ vương giải phẫu mới kết thúc một bên kim loại trên khay đã trải qua thả ba mươi lăm khối mang máu kim loại đen đầu cắm hiện tại tiểu nữ vương toàn thân trừ đầu bên ngoài đều bị mang theo dược vật b ă n g vải q u ấ n quanh lấy giống một cái xác g ớ p một dạng tiểu nữ vương đầu gáy xương cổ vị trí có cái hát sắc đầu cắm lôi k h á c không có cho tiểu nữ vương lấy xuống dù sao cái này cái hót xương cổ chỗ hát sắc đầu cắm còn muốn lưu làm tiến vào ma trận thế giới kết nối sử dụng đây đến tiểu nữ vương hiện tại giúp ta dưới sự khống chế trên người của ta những cái này hát sắc đầu cắm dựa theo ta sẽ chờ giải phẫu trình tự đem những cái này hát sắc đầu cắm tắm cái mảnh kim loại đều đứng lên địa phương tốt liền bỏ đi lôi khác bản thân nằm ở bên cạnh một cái tay không thuật trên này hướng về phía tiểu nữ vương nói ra ta có chút buồn ngủ có thể là vết thương trên người quá nhiều thuốc tê cũng nhiều nguyên nhân nếu không ngươi đợi ta tỉnh ngủ làm tiếp giải phẫu a tiểu nữ vương đối với bên cạnh số hai tôn giả nói đ ứ n g a trên người thả cái này hơn ba mươi kim loại đen đầu cắm không gỡ xuống trong lòng quá không thoải mái ngươi lại kiên trì một hồi ngủ trễ nửa giờ ta liền có thể bỏ đi xong trên người mình kim loại đầu cắm ta khống chế phân thân làm giải phẫu tốc độ so trước đó nhanh l ô i khác đối với tiểu nữ vương nói ra tốt ta trước từ ngươi cánh tay phải phía ngoài cùng cái kia bắt đầu tiểu nữ vương cố nén buồn ngủ bắt đầu hiệp trợ số hai tôn giả phân thân làm giải phẫu dỡ bỏ số hai tôn giả trên người hát s ắ c hình tròn kim loại đầu cắm phi thuyền này trong khoang thuyền hai cái bàn giải phẫu hậu phương nhìn thuyền viên đều bị số hai tôn giả giải phẫu trình độ kinh ngạc đến ngây người ở trước đó bọn hắn cũng từ mẫu thể trong máng nuôi cấy cứu người trở về nhưng chỉ dám lấy ra cánh tay cùng trên đùi kim loại đen đầu cắm một chút cách trọng yếu khí quan gần. không ai dám lấy hiện tại thuyền viên trên người mỗi người đều không khác mấy còn có hơn mười kim loại đen đầu cắm không có lấy xuống đây hơn nữa bọn hắn làm giải phẫu thời điểm lấy một cái đầu cắm đều hết sức cẩn thận ngay kế có thể lấy xong trên người một người hơn mười kim loại đầu cắm đều tính nhanh giải phẫu thời điểm còn muốn dùng điện tử châm cứu phụ trợ hiệp trợ giám sát điều trị thân thể mới được nhưng cái này số hai tôn giả đều không dùng điện tử châm cứu dò xét thân thể sẽ dùng hơn một giờ liền đem tiểu nữ vương trên người trừ đầu cái kia kim loại đen đầu cắm bên ngoài đều an toàn lấy xuống tiểu nữ vương bộ dáng bây giờ trừ mất máu có chút nhiều bên ngoài thuyền viên k đoàn ở phía xa không dám lên tiếng nhìn lấy số hai tôn giả phân thân đến cho số hai tôn giả mộ lần giải phẫu này tốc độ càng nhanh từng cái hát sắc hình tròn kim loại đầu cắm dần dần từ số hai tôn giả bên ngoài thân lấy ra phân thân lấy xong một cái liền bắt đầu cho lôi khắc bản tôn miệng vết thương bối thuốc cũng nhanh chóng dùng băng vải c u ố n quanh hào vết thương hơn hai mươi phút tại tiểu nữ vương dưới sự hỗ trợ lôi khắc trên người ba mươi lăm hát sắc hình tròn kim loại đầu cắm đều lấy xuống ta ngủ trước sẽ vườn ngủ quá thuốc này k ì n h đi lên tiểu nữ vương hiệp trợ phân thân bỏ đi xong số hai tôn giả trên l ư n g thứ ba mươi lăm cái đầu cắm sau thụy nhãn mông lung nói sau đó tiểu nữ vương liền hai mắt nhắm lại nam chính nàng cái tia trên bàn giải phẫu ngủ thiết đi ta cũng ngủ một lát cái này t o a xong dược vật là có chút một ngủ chi chỉ tì các ngơi phi thuyền này bên、trên. có phải hay không là có năng lực tiêm vào dược vật điện tử châm cứu có phải hay không là có thể tăng tốc chúng ta vết thương khép lại cho ta cùng tiểu nữ vương đâm xuống thôi lôi khác đối với hậu phương ngồi trên ghế xem náo nhiệt thuyền viên hô câu chỉ chỉ t ì n g h e được số hai tôn giả bảo nàng đứng dậy đi tới cái này mang chất thuốc điện tử châm cứu sau khi ghim xong là có thể tăng tốc vết thương khép lại còn có thể giám sát tình huống thân thể đi các ngươi trước tiên ngủ đi châm này cứu thuật trực tiếp chuyển vào đại náo liền có thể học hội chúng ta những thuyền này viên đều biết một hồi ta cho ngươi cùng tiểu nữ vương đâm điện tử châm cứu được lại cho ta cùng tiểu nữ vương đánh chút bổ sung thân thể năng lượng huyết dịch dịch dinh dưỡng loại hình chúng ta mới vừa t h ứ c tỉnh liền tiến hành phẫu thuật mất máu có chút nhiều cần bồi bổ lôi khác vừa nói sau đó tại phân thân phụ trợ chậm dài xoay mình để thân thể của mình nằm thẳng tại trên bàn giải phẫu danh hiệu con chuột g ầ y yếu thuyền viên đã trải qua đẩy tới một cái tay nhỏ xe đẩy trên xe có một cái hộp kim loại bên trong để đó mấy trăm cây đứng thẳng điện từ ngân châm những ngân châm này phía trên có cái chất động máy truyền cảm cùng tiểu dược vật quản những ngân châm này đâm vào thân thể sau căn cứ chương trình phán đoán người bị thương tình huống đến rót vào một chút yếu t ề lượng dược vật phụ trợ thương binh thân thể khôi phục lôi k h ắ c bắt đầu bị chỉ chỉ tỷ gim điện tử châm cứu một cây cây ốm dài ngân châm đâm vào lôi k h ắ c huyệt vị bên trong lôi k h ắ c cảm giác còn thật thoải mái thân thể nóng hầm hập bị đâm có thể có bảy tám mươi cây ngân châm sau lôi k h ắ c liền ngủ mất chỉ chỉ tỷ tiếp tục động thủ cầm ngân châm không ngừng mà đâm vào số hai tôn giả tương ứng huyệt vị bên trong đâm hơn ba trăm cây đem số hai tôn giả đâm thành như cái chấp lóe nhím khổng lỗ sau chỉ chỉ tỷ mới dừng tay danh hiệu con chuột thuyền viên đã trải qua ở một bên điều chỉnh điện tử ngân châm trở lại số hai tôn giả th chị ũ n g p â Ngân Trâm n đỉnh phối d ư chỉ, chỉ tỳ sau đó đi đến một bên đã trải qua phản nắm sấp ngủ tiểu nữ vương bên cạnh chị chỉ, chỉ tỳ đem tiểu nữ vương thân thể cẩn thận lật lên để tiểu nữ vương mặt hướng lên trên sau đó chị chỉ, chỉ tỳ bắt đầu lần nữa đối với trong giấc mộng tiểu nữ vương thi trâm hơn một giờ sau chìm vào giấc ngủ trạng thái tiểu nữ vương cùng lôi khắc trên người đều bị đâm đầy điện tử ngân châm lôi khắc cùng tiểu nữ vương chỗ cánh tay còn đâm vào một cái ống tiêm phía trên treo rồi cái dịch dinh dưỡng chuyển nước lôi khắc còn đang đánh từ ngáy nhìn dạng ngủ cái kia dễ chịu A phi thuyền này thuyền viên đoàn nhìn lấy lần này cứu trở về số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đã trải qua thành công hoàn thành giải phẫu sau cũng tàn đi lôi khác lần nữa khi tỉnh lại phát hiện hắn cùng tiểu nữ vương đều nằm một cái kim loại gian phòng cái giường đơn bên trên bản thân phân thân ngồi ở một bên trên ghế salon phân thân ta ngủ bao lâu lôi khác nhìn lấy thân thể của mình trên người băng vải đã bị hủy đi trước đó dỡ bỏ kim loại đen đầu cắm miệng vết thương cũng bắt đầu giải thịt trên cánh tay còn mang theo cái chuyền nước ống truyền đ ị n dịch hẳn là tại đưa vào dịch dinh dưỡng loại hình vừa vặn một t u lễ các người trạng có thể gia tốc thân thể khôi phục ta liền không có đánh thức các ngươi phân thân hồi phục tiểu nữ vương nên tỉnh dậy rồi lôi khác tỉnh sau cũng đem một bên còn tại chìm vào giấc ngủ trạng thái tiểu nữ vương đánh thức a tiểu nữ vương mở hai mắt ra mê mang nhìn lấy bốn phía đều ngủ một tuần lễ đừng phát l â y người lôi khác cười lấy đối với tiểu nữ vương vừa nói sau đó n ổ xong bản thân cùng tiểu nữ vương trên người truyền nước ống truyền dịch kim tiêm chương sáu trăm hai mươi lăm tỉnh lại cùng lần tàng ban thưởng cổ ý thuật tri thức truyền t ố n g chương sáu trăm hai mươi lăm tỉnh lại cùng ẩ n tàng ban thưởng cổ ý thuật tri thức truyền t ố n g vậy mà ngủ lâu như vậy rồi ta cảm giác mới ngủ nửa ngày tà h ư u bất quá lần này ngủ ngon dễ chịu tỉnh lại cảm giác toàn thân đều hết sức nhẹ nhàng tiểu nữ vương đứng dậy nói đó là bởi vì người mất máu quá nhiều mới cảm giác toàn thân nhẹ nhàng đi thôi đi cái này phi thuyền nhỏ phòng điều khiển chính cái này t h e o mạ trị phó bản bên trong nhưng có một cái ẩn tàng b ấ n thường chính là hướng trong đầu nhanh chóng truyền vào tri chi thức chiến đấu tri chi thức kỹ thuật điều khiển tri thức súng ống xạ kích tri thức y thuật tri thức v v cái này cơ hội tốt chớ lãng phí mấy giây liền có thể nắm giữ được bình thường học tập mấy năm hoặc mấy chục năm mới có thể nắm giữ tri thức lôi khắc nói thật đúng là đi nhanh đi phòng điều khiển chính đi xem một chút tiểu nữ vương nói xong liền đi về phía cửa nhanh không đi đi lôi k h ắ c thu hồi phân thân đi theo tiểu nữ vương cùng đi phi thuyền này phòng điều khiển chính lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng cái này phi thuyền nhỏ phòng điều khiển chính vẫn là rất dễ tìm dù sao phi thuyền cũng không lớn hướng lạc đường cũng khó khăn mấy phút đồng hồ sau tại phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong lôi k h ắ c thấy được chị c h ỉ t ỷ đang ngồi ở khống chế trên ghế ngẩn người đây chị chị tị chúng ta muốn hướng bản thân trong đầu chuyển vào chút tri thức lôi khác nói do ý đồ đến cũng tốt bình thường mới vừa thức tình người đều sẽ hướng trong đầu chuyển vào chút chiến đấu tri chi thức đến để cao năng lực chiến đấu c h ỉ c h ỉ thì tỉnh táo lại nói ta còn muốn hướng mình trong đầu chuyển vào các ngươi nơi này tất cả chữa bệnh tri thức chính là các ngươi bên này liên quan tới thuật châm cứu huyệt vị giải phẫu tất cả y học tương quan nội dung lôi khắc nói cái kia có chút khó làm mỗi người trong đầu có thể chuyển vào cái này tri thức số lượng có hạn chữa bệnh loại nghe rất tốt học nhưng y học điểm quá nhỏ bước cách đấu tri thức số lượng còn nhiều ta đề nghị ngươi chỉ chuyển nhập chút đơn giản châm cứu cùng cấp cứu tri thức là được rồi còn dư lại chuyển vào các loại thuật cận chiến chỉ chỉ tỷ nghĩ nghĩ sao cho lôi khắc để cử l ấ y tiểu nữ vương cùng lôi khắc nhìn nhau thuật cận chiến không cần cho ta t r u y ề n ngươi liền trực tiếp hướng ta trong đầu t r u y ề n vào cái k i a c ù n g cổ ý thuật tương quan huệ vị kinh mạch châm cứu phương diện kiến thức y học là được rồi lôi khắc nói lôi khắc n h ớ hắn đã trải qua học được h á c khoa ký y thuật cùng bình thường y thuật có thể là có chút khác biệt lại dùng nơi này thiết bị trực tiếp hướng trong đầu t r u y ề n vào bình thường kiến thức y học lời nói có thể cùng đã biết ký ức xung đột lẫn nhau bản thân trong đầu còn chưa nhất định chứa nổi tất cả kiến thức y học đây cũng là chư thiên o n l i n e đối với người chơi hạn chế không cho vào nhập cái này t h e o mà c h ỉ nội dung cốt truyện bên trong người chơi một chút đem tất cả nội dung đều học xong chỉ có thể lựa chọn học tập một bộ phận lôi khác quyết định chỉ truyền nhập bản thân trong đầu cổ y thuật trước quan nội dung bản thân hắc khoa kỹ y thuật cung cổ y thuật đến không có quá đại xung đột về sau bản thân cho người khác tiến hành đổi đầu đổi khí quan giải phâu thời điểm học được cổ y thuật nói không chừng còn có thể sử dụng châm cứu chậm lại bọn họ mất máu lượng đến phụ trợ đổi đầu đổi khí quan giải phâu hoàn thành chỉ chỉ nơi này có một liên quan tới cổ ý thuật mục lục ngươi ngồi ở đây ta đem nơi này mục lục hạ c h i thức theo thứ tự t r u y ề n vào n g ư ơ i trong đầu ta trước t r u y ề n mấy cái nhìn xem ngươi đại não tiếp thu tốc độ làm ngươi cảm giác được có chút mê mội mơ hồ là thời điểm liền không thể lại truyền t ố n g ngươi phải có cảm giác choáng váng đầu phải nhanh trong nói không phải lại tiếp tục sẽ tạo thành đầu góc của ngươi tế bào tử vong không cách nào trị liệu lần này truyền t ố n g x o n g sau ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đầu góc của ngươi có thể tỉnh lại chút vẫn là có thể đón thêm thụ mấy cái tiểu trong tri thức cho phép truyền t ố n g ta đề nghị ngươi đi qua lần này sau đại não nghỉ ngơi qua đến nhiều hơn tri thức dự trữ không gian lưu làm dự bị làm chúng ta tiến vào ma trận không gian sau có thể sẽ đụng phải một chút đặc thù phương tiện giao thông hoặc vũ khí đến lúc đó có thể từ nơi này phi thuyền trực tiếp truyền t ố n g đến ngươi trong đầu tương ứng điều khiển hoặc sử dụng chi thức lôi khắc biểu thị đồng ý nhẹ gật đầu nằm ở kim loại ghế bành từ b ê n trên ngươi trước cho số hai tôn giả truyền t ố n g nhìn xem ta suy nghĩ thêm một chút ta học nội dung gì một bên tiểu nữ vương nói lôi khắc thân thể bị cố định tại trên ghế kim loại h ạ n cái hót xương cổ chỗ kim loại đen c h ắ p đầu bị cắm vào một cây bén nhọn kim loại truyền đâm một bên tiểu nữ vương nhìn lấy đều cảm g i á đau bất quá lôi khắc đến không có cảm giác đau chỉ là cảm giác cái h ó t lạnh một chút liền khôi phục lại một bên chỉ chỉ tì bắt đầu điều khiển dụng cụ thiết bị hướng số hai tôn giả trong đầu đem từng cái cổ y thuật tương quan tri thức bắt đầu dần dần đưa vào truyền thống đến số hai tôn giả trong đầu lôi khắc cảm giác mình lúc này tựa như một cỗ chờ đợi cố gắng lên ô tô đã trải qua đứng ở trạm xăng dầu ủng hộ dương bên cạnh trong bình xăng đã bị đâm vào dầu thương lôi khắc cầu nguyện bản thân cái này xe hơi bình xăng lớn một chút có thể nhiều trang c h ú t cái này không cần tiền xăng hạo một lần kiếm đủ bản ước chừng năm giây tả hữu thời gian lôi khắc liền có thể tiếp nhận một phần liên quan tới cổ ý thuật tin tức mỗi chuyển xong một phần c ổ y thuật tri thức c h ỉ chi tỷ đều sẽ ánh mắt hỏi tham mắt nhìn số hai tôn giả tiếp tục lôi khác nhẹ nói l ấ y hắn còn không có cảm giác được trong đầu nghe được số hai tôn giả sau khi trả lời c h ỉ chi tỷ mới tiếp tục hướng số hai tôn giả trong đầu chuyển lại tiếp theo đầu c ổ y thuật trong tri thức cho phép cái này phi t h u y ề n nhỏ bên trong chứa đựng cổ y thuật tri thức mắt to ghi lại hết thể có hơn một trăm đầu mỗi đầu hàm lượng có nhiều có ít mỗi chuyển vào một phần cổ y thuật tri thức sau lôi khác cũng cảm giác bản thân trong đầu nhiều hơn một phần đã trải qua học qua cổ ý thuật ký ức hơn nữa trí nhớ này còn nắm giữ mười phần rõ ràng lúc này lôi kh nếu là tại nguyên lai hắn xuyên việt trước thế giới lúc đi học có loại kiến thức này truyền tống dụng cụ liền tốt cái kia mình tuyệt đối biết rất thoải mái trở thành học bá rốt cuộc không cần là các loại khảo thí lo lắng đều không cần học tập lôi khắc bị truyền tống ước chừng một giờ đang học đến rồi một cái liên quan tới thủ pháp châm cứu c h i thức sau lôi khắc cảm giác đầu có một chút chết lặng cảm giác mê man tại chỉ chỉ t ỷ ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lôi khắc thời điểm lôi khắc lần này khoát tay náo còn thừa lại bao nhiêu cổ ý thuật c h i thức không có chuyển vừa mới ta cảm giác đại nao có hai ba giây chết lặng bị t r ó rồi lôi khắc nói người mới vừa tiếp nhận cái này thủ pháp châm cứu chi thức. bên trong dung lượng so sánh lớn còn thừa lại hai cái một cái là luyện chế d ư ợ c vật một cái là rất sớm trước đó dược thảo chủng loại cùng tin tức ghi chép ta đề nghị ngươi đừng lại truyền t ố n g dù sao chúng ta niên đại này cũng tìm không thấy thích hợp dược thảo coi như tại ma trận không gian nơi này dược thảo cũng tìm không được đầy đủ những cái này c ổ y thuật c h i thức đều là rất sớm trước đó lưu chuyển xuống ngươi học được cũng không đích lợi gì chỉ chỉ tin nói lôi khác nghe được còn thừa lại hai cái cảm giác có thể ở liều mạng bản thân cái này xe hơi bình xăng hẳn là thêm không bạo còn có chút địa phương chờ ta một phút đồng hồ lôi khác vừa nói sau đó sử dụng chân á m ngôn thuật kỹ năng liên tục cho trên người mình khoác lên sáu cái vòng đỏ vòng cái này chân á m ngôn thuật vòng đỏ vòng có thể khôi phục thể lực lượng máu cùng tiêu trừ chút mặt trái trạng thái lôi khác phán đoán đối với tự sử dụng chân á m ngôn thuật kỹ năng có thể làm cho mình tế bào n ã o trạng thái thay đổi s o n g chút đón thêm thụ hai đầu cổ ý thuật c h i thức cũng không có vấn đề cái này luyện dược cùng d ư ợ c thảo phân biệt bỏ qua lần này lôi khác cũng không muốn tự học đi quá phức tạp đi quá khó khăn chương sáu trăm hai mươi sáu về sau ta có thể dùng ngân châm số hai tôn giả ngươi khẳng định muốn tiếp tục ngươi vừa mới trên người sáng lên cái kia vòng đỏ vòng là dùng để làm gì trước đó ngươi cho tiểu nữ vương giải phâu thời điểm cùng ban đầu từ mẫu t h ể vin nhà máy cứu các ngươi đi ra thời điểm cũng nhìn ngươi dùng qua chỉ chỉ t í hỏi không có lập tức hướng lôi k h ắ c trong đầu đưa vào c h i thức đây là chúa cứu thế c h ú c phúc nó có thể khiến người ta thân thể khôi phục tiếp tục đi ta không có vấn đề đừng quên ta thế nhưng là chúa cứu thế tồn tại lôi k h ắ c vừa nói tốt như vậy c h i thức truyền thống cơ hội lôi khác thật vất và gặp được cũng không chuẩn bị lãng phí hiện tại trong đầu cái này trong vòng một cánh giờ truyền thống đến hơn một trăm đầu cổ ít h u ậ t tri thức đang ở những kiến thức này tại lôi khắc trong đầu tự hành phân loại sửa sang l ấy lôi khắc cảm giác không lâu nữa hắn dung hội quán thông sau chính là cổ ý thuật hạnh đàn bỏ qua không có việc gì có thể cầm ngân châm đi cho người khác đâm mấy c h â m tốt là một khi truyền thống bắt đầu liền không thể dừng lại ta trước cho ngươi truyền thống d ư ợ c thảo kiến thức nếu như lần này truyền thống xong ngươi còn cảm giác đau đầu mơ hồ lời nói liền muốn lập tức đình chỉ loại này truyền thống đối với tế bảo não tổn thương là không thể n ị c h coi như về sau xóa bỏ ngươi trí nhớ trong đầu đã chết tế bảo não cũng sẽ không khôi phục chỉ chỉ tì rất nghiêm túc ngữ khi nói với lôi khắc tới、đi. điểm ấy c h i thức ta vẫn là chứa nổi lôi khắc nói c h ỉ chỉ, chỉ t ì lần nữa nhân trên dụng cụ truyền t ố n g c h i thức cái nút mười giây sau d ư ợ c thảo c h i thức hướng lôi khắc trong đầu truyền t ố n g hoàn thành thế nào cảm giác được đại não mê hoặc hoặc đau đớn sao c h ỉ chỉ, chỉ t ì nhanh đối với số hai tôn giả hỏi không có cảm giác gì đợi thêm ta hai mươi giây ta lại cho tự mình tiến tới cái chúa cứu thế chúc phúc lôi khắc cười nói lấy xem ra chính mình phán đoán đúng chân á m luôn thuật kỹ năng thực có thể làm cho mình đại não nhiều chứa đựng chút tri thức lôi khắc lại cho bản thân đeo hai cái chân áo luôn thuật vòng vòng hai mươi giây sau lôi khác đưa tay ra hiệu chỉ chi ti bắt đầu chỉ chỉ tì đem phi thuyền này bên trên ghi lại của ý thuật cuối cùng một phần luyện dược c h i thức hướng về số hai tôn giả trong đầu truyền tống lấy năm sáu giây sau truyền t ố n g hoàn tất tiếp nhận xong lần này c h i thức sau lôi khác cảm giác mình đầu có chút đầy cũng không biết cảm giác này có phải là h ảo giác hay không may là không có run lên cùng mê mội cảm giác đau đớn cảm giác c ổ ý thuật nội dung đều truyền t ố n g xong đều truyền t ố n g xong hết thể hơn một trăm l i n đầu, đầu ngươi trong đầu trang chi thức lượng so người bình thường đã trải qua tính rất nhiều nhiều ta trước đó mới trang hơn năm mươi đầu liền đầy Cũng có thể lôi khắc nói mặc dù lôi khắc cảm giác đầu góc mình tại chân áng ngôn thuật kỹ năng phóng thích sau đã trải qua hóa giải mệt nhọc cùng đau đớn còn có thể đón thêm thủ mấy phần tri thức bất quá lôi khắc quyết định không mạo hiểm lại học cũng không học được một cái hệ liệt chỉ có thể học được lẹ tẻ nội dung ý nghĩa không lớn lôi khắc từ kim loại trên ghế giữa bắt đầu chỉ chỉ tì cho lôi khắc rót chén nước lạnh tiểu nước vương ngươi nghĩ hảo muốn truyền t ố n g c h i thức gì sao c h ỉ c h ỉ tỷ đối với một bên đang ngồi tiểu nữ vương hỏi nghĩ kỹ ta muốn tất cả thôi miên tinh thần linh hồn tương quan c h i thức tiểu nữ vương nói nghe được tiểu nữ vương yêu cầu c h ỉ c h ỉ tỷ sửng sốt một chút biểu lộ trở nên có chút nghi ngờ ngươi muốn học những nội dung này so số hai tôn giả phải nắm giữ còn ít lưu ý ngươi học những cái này hữu dụng không đang đối kháng với người máy mẫu thể thời điểm đoán chừng ý nghĩa không lớn c h ỉ c h ỉ tỷ có chút nhớ nhung khuyên tiểu nữ vương đổi chút tri thức truyền t ố n g ngươi lục soát dưới nhìn xem ngươi nơi này có thể tìm tới bao nhiêu ta nói nội dung tương quan chi thức. kỳ thật ta học những nội dung này mới là đối kháng m â u thể người máy quyết thắng mấu chốt các ngươi trước đó chỉ học võ kỹ c h i thức lãng phí một cách vô í c h tốt như vậy c h i thức truyền thống dụng cụ thực thật là đáng tiếc tiểu nữ vương một mặt tự tin biểu lộ nói c h ỉ chỉ, chỉ ti n g h e xong nhìn lấy tiểu nữ vương kiên quyết như vậy dáng vẻ cũng không khuyên nữa c h ỉ chỉ, chỉ ti bắt đầu lục soát trên chiếc phi thuyền này chứa đựng tin tức hết thể bảy mươi hai đầu bên trong tin tức rất tạp nham đoán chừng ngươi đều tiếp thu xong những nội dung này sau nào dung lượng tiêu hao không thể so với số hai tôn giả tiếp thu c ủ ý thuật tiêu hao thấp ngươi tiếp thu xong những nội dung này sau hẳn là liền tiếp thu không được những tri thức、khác. Ngươi x á chị chỉ t r u y ề tỷ n xem như cho tiểu nữ vương tiến hành tri thức truyền thống dụng cụ người điều khiển không nghĩ tiểu nữ vương về sau bán trách nàng ta nghĩ kỹ tới đi trước truyền thống thôi miên tương quan tri thức sau đó truyền thống tinh thần tương quan tri thức cuối cùng truyền t ố n g dính đến linh hồn tri thức tiểu nữ vương vừa nói cũng nằm ở kim loại trên ghế dựa c h ỉ c h ỉ ti bắt đầu điều tiết khống chế dụng cụ thật dài kim loại chất dẫn châm chính xác đâm vào tiểu nữ vương cái hót xương cổ chỗ c h ỉ c h ỉ ti bắt đầu từng đầu nội dung hướng tiểu nữ vương truyền tống lấy tiểu nữ vương hấp thu kiến thức tốc độ so số hai tôn giả còn nhanh hơn không đến nửa giờ tiểu nữ vương liền đem những nội dung này toàn bộ tiếp nhận xong trong lúc đó cũng không có cảm giác đến cùng đau nhức hoặc mơ hồ ta suy nghĩ lại một chút còn có thể cho ta truyền t ố n g nội dung gì tiểu nữ vương vui vẻ biểu lộ nói một bên lôi khắc nhìn lấy tiểu nữ vương đoán chừng là tiểu nữ vương nguyên bản là tính trí tuệ thuộc tính cao tiểu nữ vương cái này nửa cái tinh thần hệ ma pháp sư người chơi nao dung lượng so với chính mình phải lớn hơn nhiều cho nên tiếp thu tri thức dung lượng cũng nhiều người đầu không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào sao chi chỉ, chỉ tỷ kinh ngạc hỏi tiểu nữ vương vừa mới tiếp thu những nội dung kia đừng nhìn s ố lưỡi ợ nhưng tổng lượng thế nhưng là mười phần to lớn đổi lại người bình thường đã sớm đ i ê n chết không có bất kỳ cái gì khó chịu như vậy đi ngươi lại cho ta truyền t ố n g một hệ liệt thần học tri thức tất cả dính đến thần học trong tri thức cho phép đều lớn tiểu nữ vương nói ngươi muốn thần học làm gì nếu không ngươi học cái này phó bản thế giới lập trình hoặc kiến thức khoa học kỹ thuật cũng so cái kia hư vô phiêu m i ệ u thần học mạnh đi lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đối với tiểu nữ vương hỏi ta cái này linh hồn làm chủ đề ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản ta phán đoán cuối cùng liên quan đến lại là thần học tương quan lần này phó bản thế giới tri thức truyền thống ngươi có thể tùy tiện chọn nhưng ta phỏng đoán không phải để cho ta tùy ý chọn cái này phó bản bên trong ghi lại thần học nội dung rất hơn suất cùng ta hậu kỳ phó bản là tương thông ta lần này có cơ hội học tập thần học tri thức hướng về phía hệ liệt hậu kỳ phó bản hoàn thành sẽ có trợ gi Tiểu, lôi khắc. Lôi khắc tiểu n chương sáu trăm hai mươi bảy chờ ta tỉnh ngủ sau giúp ngôi giáo hấn đầu chọc đội trưởng chương sáu trăm hai mươi bảy chờ ta tỉnh ngủ sau giúp ngôi giáo hấn đầu chọc đội trưởng ngươi xác định ngươi muốn truyền thống là thần học tương quan tri thức những kiến thức này giống như từ ghi lại ở chúng ta chiếc phi thuyền này sau liền không có bị bất luận kẻ nào học qua tối đa cũng là chúng ta nhàm chán thời điểm lật xem hạ mà thôi chị chỉ tỷ lần nữa hỏi đến tiểu nữ vương chị chỉ tỷ đều hối hận hôm nay tới chủ này điều khiển đang ngồi nếu là hôm nay nàng không đến ngồi xuống cũng không tới phiên nàng cho cái này mới vừa cứu trở về thức t ỉ n h số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương truyền thống c h i thức cũng sẽ không cần như thế chịu tội chị chỉ tỷ cảm giác tiểu nữ vương hiện tại coi như lãng phí nàng cái này khó được c h i thức truyền thống học tập cơ hội số hai tôn giả học tập cái kia cổ ý thuật cũng coi như lãng phí nửa cái cơ hội chị chỉ tỷ cũng không biết chờ đụng phải nữa thuyền trưởng đầu chọc chớ phi tư cùng thuyền viên sau bọn hắn hỏi mình cho hai cái này tự xưng là chúa cứu thế người truyền t ố n g chi thức gì nội dung nàng trả lời như thế nào tốt đoán chừng nói thật thuyền trưởng cùng thuyền viên cũng không thể tin biết cho là mình đồ thôi ngươi lục soát ta dựa theo yêu cầu của ta làm không có vấn đề ta nghĩ kỹ tiểu nữ vương nói nếu không ngươi đợi ta sẽ ta đi hướng đội trưởng chớ phi tư xin chỉ thị ta cảm giác ngươi dạng này có chút lãng phí cái này duy nhất một lần truyền t ố n g đại lượng kiến thức cơ hội chỉ chỉ thì trần trờ có chút không dám động thủ nhỏ giọng nói lôi khắc nhanh đứng dậy ngăn cản dựa theo tiểu nữ vương yêu cầu đến là được Coi như đội trưởng chớ phi từ đến, đến rồi tiểu nữ vương cũng là yêu cầu này sẽ không thay đổi ngươi liền cứ việc điều khiển dụng cụ là được rồi ta và tiểu nữ vương tự thân năng lực chiến đấu đã trải qua rất mạnh mẽ chúng ta là chúa cứu thế lại học ngươi phi thuyền này bên trong chiến đấu tri chi thức mới thật sự là lãng phí không sai lục x o á t đi nhìn xem có thể tìm thấy được bao nhiêu liên quan tới thần học nội dung nằm kim loại trên ghế dựa tiểu nữ vương nói ra chỉ chỉ t h nghe lấy tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả lời nói nhìn hắn hai kiên trì như vậy dứt khoát liền không đếm xỉa đến dù sao trước đó đều chuyển xong vô dụng kiến thức cũng không kém cuối cùng bước này nghĩ thông suốt rồi sau chỉ chỉ ti bắt đầu tìm kiếm chiếc này phi thuyền nhỏ bên trong ghi lại thần học tương quan tri chi thức chiếc này phi thuyền nhỏ bên trong tất cả trong tri thức cho phép đều là từ nhân loại cuối cùng thành thị địa hạ thành truyền thống công ty tới được có thể nói là nhân loại hiện hữu tất cả trí tuệ tin tức đều ghi lại ở phi thuyền này bên trong 13 cái liên quan tới thần học chi thức, bất quá những kiến thức chiếm chi thức chiếm quá náo liên tới kiến ghi lại thường khó hiểu. Tống lời nói, mỗi với lượng, quan thần những này thường Truyền tống dụng dung tương đương với bình thường truyền tống chiếm đầu đều bất một khó dị dụ nhất định phải lập tức nói cho ta biết không thể tiến hành tiếp theo đầu truyền thống c h ỉ chỉ, chỉ ti đối với nằm trên ghế kim loại tiểu nữ vương g i à n dò tới đi ta chuẩn bị xong tiểu nữ vương sau đó nhắm hai mắt lại c h ỉ chỉ, chỉ ti bắt đầu điều khiển dụng cụ đem những cái này ghi lại thần học tương quan tri thức hướng về tiểu nữ vương trong đầu truyền thống l ấ y lần này liên quan tới thần học nội dung truyền thống tiểu nữ vương tiếp thu xong một đầu ước chừng phải tiêu hao ba mươi giây t ả h ư u mỗi truyền thống xong một đầu chỉ là c h ỉ chỉ, chỉ ti đều sẽ chờ mấy giây lại hướng tiểu nữ vương hỏi tham phản ứng của nàng cũng may tiểu nữ vương vẫn luôn không có đau đầu hoặc ngất đi cảm giác thực hiện c h ỉ chỉ tỷ từng cái truyền t ố n g lấy nàng xem thấy truyền t ố n g trên dụng cụ biểu hiện ra như thế số lượng cao tin tức nhanh chóng truyền t ố n g đến tiểu nữ vương trong đầu c h ỉ chỉ tỷ trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi sợ một cái không tốt tiểu nữ vương tiếp thu chi thức đến một nửa liền bắt đầu chóng đầu sau đó tế bảo não liền sẽ bắt đầu tử vong cũng may mười ba cái tin tức đều truyền t ố n g xong cái này kết quả xấu nhất cũng chưa từng xuất hiện c h ỉ chỉ tỷ há mồm thở dốc hít sâu lấy làm cho này loại truyền t ố n g lớn dung lượng tin tức nhân viên điều khiển quá khảo nghiệm tâm lý năng lực chịu đựng chị chỉ tỷ cảm giác nàng so nằm trên giường kim loại tiếp thu truyền tin tiểu nữ vương còn mạnh hơn chị chỉ tý nghe được tiểu nữ vương lời nói sau như tá phụ trọng cái này tiểu nữ vương có thể tính hơn ngừng chị chỉ tý nhanh chóng điều khiển dụng cụ đem kim loại chất dẫn châm thu hồi cũng giải khai cố định tiểu nữ vương thân thể vòng kim loại sợ chầm tiểu nữ vương lại hối hận muốn lại truyền thống mấy đầu tri thức liền thiệt thái tiểu nữ vương sau đó từ kim loại trên ghế đứng dậy cũng đi tiếp chén nước lạnh uống ta cảm giác mình học được thật nhiều tri thức những kiến thức này còn tại ta trong đầu tự động chỉnh lý dung hợp các ngươi máy này coi như không tệ tiểu nữ vương không khỏi cảm thán đúng rồi trước đó đội trưởng của chúng ta chớ phi tư nói các ngươi hoàn thành truyền thống tri thức sau để cho các ngươi có r ả n h đi tìm hắn chớ phi tư chuẩn bị khắp nơi chúng ta mô p h ò n g thiết lập tiểu ma trận thế giới đối với các ngươi tiến hành một lần người mới rèn luyện k h ả o h ạ chi trì tỷ đối với lôi khắc cùng tiểu nữ vương nói lúc đầu đội trưởng chớ phi tư còn có nửa câu nói sau bất quá chỉ chỉ tỷ không nói đầu t r ọ c đội trưởng chớ phi tư nửa câu nói sau nói là chuẩn bị khảo hạch hạ số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương truyền t ố n g tiếp thu xong võ k ỹ c h i thức sau nhìn xem hai người đến cùng có thể nắm giữ bao nhiêu kết quả hiện tại tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả căn bản nửa cái võ k ỹ c h i thức đều không lựa chọn truyền t ố n g tiếp thu chỉ chỉ tỷ cũng là bất đắc dĩ đầu t r ọ c đội trưởng chớ phi tư muốn khảo hạch chúng ta đợi chút đi c h ờ ta trở về tỉnh ngủ lại nói mới vừa truyền t ố n g tiếp thu đông đạo cổ ỹ thuật tri thức ta hiện tại trong đầu những cái này c ổ ý thuật nội dung tại tự hành dung hợp sửa sang lấy đâu ta đầu có chút loạn ta cần ngủ trước một giấc tối nay lại đi đánh chớ phi tư lôi k h á c cười nói lấy ta cũng vậy ta cũng phải trở về ngủ trước một giấc chờ ta t ỉ n h ngủ sau lại đi dưới sự chỉ đạo các ngươi đội trưởng chớ phi tư vo ký đi tiểu nữ vương tùy ý nói đội trưởng của chúng ta chớ phi tư rất lợi hại tại ma trận trong thế giới hắn là duy nhất có năng lực có thể cùng mẫu thể người máy trương t r ì n h con tính dâm người áo đen chống lại chiến sĩ đội trưởng của chúng ta có thể so sánh các ngươi trước đó tại ma trận trong thế giới đ ừ phải đảm nhiệm hà cường người đều cường đại c h ỉ c h ỉ t h ì nói chúng ta lợi hại hơn chúng ta là chúa cứu thế đúng có phải hay không là tại ma trận bên trong cho dù là các ngươi hư nghĩ ma trận phần mềm nhỏ bên trong đánh chết các ngươi l ờ i của đội trưởng hắn liền thật đã chết rồi muốn đúng vậy ta và tiểu nữ vương đến lúc đó biết chú ý chút sẽ không ra tay quá nặng lôi khắc hỏi chúng ta giả lập đi ra tiểu ma trận thế giới biết tỷ lệ nhất định chuyển lại tổn thương mặc dù tại chúng ta cái này tiểu t r ư ơ n g trình huấn luyện bên trong đã chết sẽ không thực chết đi nhưng là biết thụ thương các ngươi đừng quá tự tin không cần có giữ lại cứ việc đối với chớ phi tư dùng ra toàn lực là được trước đó tại giả lập chương trình trong khi huấn luyện đều là đội trưởng một người đánh chúng ta tất cả đội viên còn có thể đem chúng ta đều đánh trọng thương hiện tại chúng ta cái này trong thuyền nhỏ đều không người khi hắn bồi luyện c h ỉ chỉ, chỉ tỷ nói ra yên tâm chờ ta tỉnh ngủ sau giúp các ngươi báo thủ h ả o h ả o giáo hấn tên trọc đầu này đội trưởng lôi khác cười nói lấy sau đó cùng tiểu nữ vương hướng về trước đó bọn hắn ở lại căn phòng đi đến chuẩn bị đi đi ngủ đi chương 628, đối với nội dung cốt chuyện công lược suy nghĩ cùng suy đoán chương sáu t r đối với nội dung cốt chuyện công lược suy nghĩ cùng suy đoán lôi khác cùng tiểu nữ vương rời đi cái này phi thuyền nhỏ phòng điều khiển chính c h ỉ chỉ, chỉ tý ngồi ở phòng điều khiển chính trên g h ế nhìn lấy hai người rời đi b ó n g lưng không biết nên nói cái gì cho phải lôi khác cùng tiểu nữ vương về tới bọn hắn trước khi hôn mê thời điểm nằm cái kia thuyền nhỏ trong khoang thuyền cái thuyền nhỏ này khoang thuyền tả hữu vách tường kim loại bên cạnh đều có một cái cái giường đơn lôi khác cùng tiểu nữ vương trực tiếp nằm riêng phần mình khi tỉnh dậy tiểu cái giường đơn bên trên lôi khác đem hiện tại còn dư lại hai cái chân ám luôn thuật vòng vòng cho mình cùng tiểu nữ vương một người mặc lên một cái sau đó lôi khắc thật nhỏ nữ vương nằm riêng phần mình tiểu cái giường đơn bên trên ngã đầu đi nằm ngủ lại ngủ cả ngày lôi khắc cùng tiểu nữ vương mới tỉnh lại lần này tỉnh ngủ sau lôi khắc cảm giác đầu không tái phát trướng trước đó tiếp thu được trong đầu cổ ý thuật c h i thức đã trải qua triệt để dung hợp đến trong trí nhớ mình lôi khắc đều chuẩn bị tìm chút ngân châm hoặc kim châm loại hình thử một lần châm cứu của mình năng lực tiểu nữ vương so lôi khắc tỉnh còn sớm đang ngồi ở chính nàng trên giường nhỏ ngẩn người trạng thái nghĩ đến sự tỉnh đây tiểu nữ vương ngươi là đang nhớ chúng ta làm sao hoàn thành lần này nhiệm vụ chính t ế n sao cái này theo mạ t r ị nguyên tắc bên trong tại thế giới hiện thực nhân loại quân kháng chiến thực lực căn bản không thể cùng người máy mẫu thể đối kháng đều không phải là một cấp bậc thậm chí nhân loại sau cùng căn cứ địa hạ thành chỉ sợ liền mẫu thể người máy một đợt bạch tuộc lính tuần phòng công kích đều thủ không được lôi khác đối diện một mình trên giường ngồi tiểu nữ vương nói ta tại ngươi truyền thống tiếp thu cổ y thuật thời điểm liền nghĩ đến một cái thông quan phương án chờ một lát ta tìm đầu trọng đội trưởng c h ớ phi tư nghiệm chứng một chút ta ý nghĩ nếu như có thể được lời nói thế giới này nhân loại đoán chừng còn có hy vọng chiến thắng nếu như ta nghĩ tới phía kia án kiện không thể thực hiện được lời nói chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đi để mẫu thể chương trình con áo đen kính dâm đặc công sở mít thoát ly mẫu thể đã k h ô n g chế nghĩ biện pháp để sở mít người máy này chương trình trở thành vi rút tồn tại sau đó lại hợp tác với hắn đối kháng mẫu thể bất quá phương pháp kia có chút không thể khống cái kia mẫu thể chương trình c o n sở mít một khi thoát ly mẫu thể sau trở thành cảm nhiễm vi rút máy tính tồn tại chúng ta hoàn toàn không nắm chắc chiến thắng hắn hơn nữa thoát ly mẫu thể sau sở mít lấy sự cường đại của hắn rất có thể sẽ trái lại săn giết chúng ta trở thành chúng ta mới uy hiếp hắn quá sức có thể cùng chúng ta hợp tác ta đoán chừng coi như sở mít thành công thoát ly mẫu thể sau trở thành vi rút tồn tại hắn cũng sẽ trước hết nghĩ thôn vệ chúng ta h ả o thu hoạch được năng lực của chúng ta đến cường hóa tự thân lại đi đối kháng mẫu thể tiểu nữ vương thấp giọng kể người ở đây ta tiếp nhận c ổ a ý thuật c h i thức thời điểm nghĩ tới điều gì phương án có thể đối kháng mẫu thể người máy đại quân người chuẩn bị tìm cái kia đầu trọng đội trưởng chớ phi tư thí nghiệm cái gì dùng ta giúp một tay sao lôi khắc hỏi lôi khắc là không nghĩ ra thông quan biện pháp tốt đây cái này thay mã trị nguyên tắc bên trong nhân vật chính neo lần thứ nhất đi gặp tiên tri thời điểm tiên tri có thể nói hắn còn không phải chúa cứu thế nhưng là sau đó tại đầu chọc đội trưởng chớ phi tư bị kính d â m áo đen người máy s ở mít bắt đi thẩm vấn thời điểm nhân vật chính neo liền như kỳ tích đã t h ứ c t ỉ n h có chúa cứu thế năng lực neo có có thể quan sát được ma trận bên trong trình tự hình thái năng lực không những có thể khống chế viên đạn thực lực cũng thay đổi là áo đen siêu nhân rồi ngay lúc đó neo tự độ tin tưởng mình là chúa cứu thế hơn nữa hắn đã trải qua thoát ly qua một lần ma trận không gian lại lần nữa trở lại ma trận không gian đối kháng người máy hắn mới tại ma trận trong không gian có siêu nhân năng lực giống nhau tiểu nữ vương nói ý của ngươi là ở nơi này thema o c h ị c phó bản bên trong chỉ cần mình tin tưởng mình là chúa cứu thế liền có thể cầm giữ có chúa cứu thế cường đại năng lực lôi khác có chút kinh ngạc hỏi còn có cái tiền đề bản thân tin tưởng mình là chúa cứu thế không được còn muốn có cái khác con người thực sự cũng tin tưởng ngươi là chúa cứu thế mới được nguyên tắc bên trong nhân vật chính neo năng lực vì sao vừa mới bắt đầu rất yếu nhưng sau đó có thể cản đỡ đạn bởi vì đầu chọc đội trưởng mát sơ cơ và đã nói với neo chúa cứu thế có thể ngăn cản viên đạn đồng thời đầu chọc đội trưởng nhìn lấy neo tới cứu hắn trong lòng càng thêm nhận định neo chính là chúa cứu thế hơn nữa theo neo cứu r a bị m â u thể người máy khống chế làm tin nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều neo thực lực cũng đang tăng thêm lấy cuối cùng tại thế giới hiện thực neo cũng có thể khống chế máy móc sinh mạng thể trở thành chân chính chúa cứu thế đầu trọng đội trưởng chớ phi tư vì cái gì so với người khác phải cường đại hơn bởi vì hắn trong lòng có kiên định tín nhiệm hắn có thể tìm tới chúa cứu thế hắn là chúa cứu thế bên cạnh chiến sĩ người hồi tưởng nguyên tắc bên trong đầu trọng đội trưởng chớ phi tư chỉ đạo mới vừa thức tỉnh neo nhảy vọt cao lầu cái kia đoạn nội dung cốt truyện muốn tin tưởng vững chắc bản thân có thể nhảy qua liền có thể nhảy qua c a ta phán đoán cái này ma trận thế giới. chỉ cần thoát ly qua mẫu thể người máy bồi dưỡng khoang t h u y ề người n tới qua thế giới hiện thực liền có không nhận ma trận thế giới quy tắc năng lượng cường độ hạn chế năng lực mẫu thể người máy tại sao phải đánh g i ế t thoát đi đến thực tế nhân loại chính là muốn tránh m i ệ n g những nhân loại này nhìn trộm đến ma trận cái này một quy tắc tiểu nữ vương nói lôi k h ắ c tự hỏi tiểu nữ vương phân tích được nội dung dựa theo tiểu nữ vương phân tích được nội dung lôi k h ắ c đẩy đi xuống diễn dựa theo nơi g ư nơi này l u ậ n chúa cứu thế biết cứu vớt nhân loại là cái thể người máy chính nó nói cho nhân loại cái này một tin tức đồng thời từng cái chúa cứu thế sau khi chết qua một thời gian ngắn cũng sẽ có mới chúa cứu thế xuất hiện tin tức này chắc cũng là mẫu thể người máy khiến nhân loại tiết lộ dạng này có thể làm cho những cái kia tại thế giới hiện thực nhân loại tư tưởng được cứu đời chủ cái này nhìn quan niệm trói buộc đến ở trong thế giới hiện thực nhân loại bọn hắn sẽ nghĩ đến chờ đợi chúa cứu thế xuất hiện mà không hồi tưởng lấy trở thành chúa cứu thế không sai ban đầu ở the m ạ chịt hậu kỳ nội dung cốt truyện bên trong tại cuối cùng trong môn có được đông đảo màn ảnh trong phòng mẫu thể d ụ rỗ nhân vật chính neo lựa chọn đã chết đại bộ phận địa hạ thành nhân loại chỉ để lại vị trí nhân loại chính là cái bấy g i cũng may neo cuối cùng vì cứu chi thì không có mắt lửa tiểu nữ vương nói vì cái gì đó là bấy giờ nếu như nhân vật chính neo lựa chọn chỉ để lại vị trí nhân loại sẽ như thế nào nếu như nhân vật chính neo lựa chọn chỉ để lại vị trí nhân loại là thuộc về hắn tự động từ bỏ chúa cứu thế thân phận cho là mình không đối kháng được mẫu thể thực lực của hắn hẳn là liền sẽ nhanh chóng tiêu giảm neo kỳ thật tại nguyên tắc bên trong thời khắc cuối cùng vẫn có cơ hội đánh giết mẫu thể nhưng là làm mù sau hắn từ bạn gái miêu tả cùng hắn trong c ả m giác đã biết mẫu thể có được số lượng khổng lồ người máy quân đoàn thời điểm hắn kết đàm lại thêm bạn gái hắn chi chi ti chết đi để neo cũng muốn tìm chết hắn cho là mình đánh không lại mẫu thể lựa chọn cứu đời chủ thân phận hy sinh cùng mẫu thể đạt thành hòa bình hiệp nghị tiểu nữ vương phân tích dựa theo như thế phân tích cuối cùng mẫu thể thả ra một bộ phận muốn rời đi ma trận nhân loại là vì cái gì lôi k h ắ c lầm bầm lầu bầu nói bởi vì mẫu thể là máy móc chương trình hắn muốn tuân thủ một chút trọng yếu ước định không được vi phạm neo cuối cùng yêu cầu hòa bình lấy tiêu diệt thoát ly mẫu thể sở mít cái này chương trình con vi rút làm điều kiện yêu cầu nhân loại cùng mẫu thể người máy hòa bình mẫu thể thỏa hiệp cũng cảm giác làm cho nhân loại thu hoạch được bọn hắn mong ớn liền sẽ không lại xuất hiện mới cường đại chúa cứu thế nó cũng an toàn. Tiểu nữ vương nói. đây hết thảy hiện tại chỉ là suy đoán của ngươi đến cùng trong đó bao nhiêu suy đoán có thể thành lập lôi khác nhìn ở trước người tiểu nữ vương ta những cái này suy đoán khả năng tất cả đều thành lập khả năng một đầu cũng không thể được lập trước cùng ta đi ăn cơm đi có chút đói bụng sau đó chúng ta tìm đầu chọc đội trưởng chớ phi tư tiến vào cái này phi thuyền nhỏ giả lập ma trận không gian diễn luyện ở dưới khả năng liền có kết quả tiểu nữ vương nói chương 629, t i ế n vào giả lập ma trận không gian chương 629, t i ế n vào giả lập ma trận không gian ngươi chuẩn bị tìm đầu chọc đội trưởng chớ phi tư làm sao diễn luyện khảo thí suy đoán của ngươi lôi khắc hỏi tiểu nữ vương để đầu chọc đội trưởng chớ phi tư trước cho rằng hắn muốn tìm chúa cứu thế tìm nhiều năm chúa cứu thế chính là chính hắn nếu như sau đó chớ phi tư thực lực t ă n gọn liền chứng minh suy đoán của ta bước đầu tiên chính xác tiểu nữ vương nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương lúc này đã trải qua đi ra trước đó nghỉ ngơi tiểu kim thuộc vùng nhỏ trên tàu hướng về cái này phi thuyền nhỏ thuyền viên tụ tập chỗ ăn cơm đi đến hiện tại lôi khắc cùng tiểu nữ vương đều đói mặc dù lấy hai người thể chất chính là không ăn đồ vật cũng không đói chết nhưng là bị đói vẫn là có thể cảm giác được khó chịu có năng lực ăn cái gì dưới điều kiện món ngon nhất chút. lôi khắc cùng tiểu nữ vương đi vào thuyền viên liên hoan buồng nhỏ trên tàu lúc nhìn lấy mọi người đang uống cháo đâu một người cầm một cái chén nhỏ bên trong lấy cháo vừa vặn cho ta đến một bắt cháo rất lâu không có ăn cái gì uống chút cháo dạ dày còn dễ chịu chút lôi khắc nói một tên tới gần cháo nổi lớn thuyền viên cho lôi khắc cùng tiểu nữ vương đều chống một chén lươn cháo lại đến muộn liền không có sau cùng đều cho các ngươi mỗi ngày hút cháo rất muốn đi ma trận thế giới an đại tự ca lão đại chúng ta lần sau nhiệm vụ đi ma trận thế giới lúc đợi có nghỉ ngơi có thể thời gian hoạt động tự do sao danh hiệu gọi con chuật gầy yếu đội viên lên tiếng nói. không nên nghĩ những cái này vật chất phương diện hưởng thụ chúng ta ở chỗ này là vì lý tưởng mà chiến đấu đầu chọc chớ phi tư thấp g i ọ n g k ể hắn nói r ứ t lời đại bộ phận thuyền viên đều không nói lôi khác cùng tiểu nữ vương tiếp nhận cháo che lớn bắt đầu uống về sau đánh bại mẫu thể người máy chúng ta thức ăn liền có thể cải thiện tiếp qua hơn mười năm khả năng chúng ta thức ăn so ma trận thế giới còn tốt hơn đâu c h ỉ chỉ, chỉ t ỷ vừa nói cho mọi người b á n h vẽ một cái lao đầu thuyền viên cười khổ lao nhân này đoán chừng là muốn bản thân thân thể kia thật không qua hơn mười năm coi như chịu tới thức ăn cũng quá sức có thể tốt đương nhiên thuyền viên cũng chính là phản nàn dưới bọn hắn đã trải qua rời đi ma trận thế giới từ mẫu thể người máy tin nhà máy được cứu đi ra một khắp kia trở đi bọn họ đều là là ma trận thế giới danh sách đen coi như muốn trở về cũng không trở về lôi khắc cô y chú ý dưới một cái có ria mép thuyền viên cái này thuyền viên chính là sau đó phản đồ làm phản đến mẫu thể người máy bên kia vì đi ma trận thế giới hưởng thụ sinh hoạt cũng bởi vì hắn tồn tại đầu chọc đội trưởng lao đại chớ phi tư mới vì hiểm hộ neo cái này chúa cứu thế rút lui trước lựa chọn lưu lại đơn đấu mẫu thể chương trình con áo đen kính dâm chiến sĩ. sau đó chớ phi tư bị x e n cầm mới đã dẫn phát neo đi n g h ĩ cách cứu viện hắn sau giải phong chúa cứu thế hình thái nội dung cốt truyện lôi khác đang suy nghĩ cái gì có phải hay không là hiện tại tìm cơ hội đem cái này giữa mép thuyền viên giết chết được chứ không vội mà giết hắn chứ nhìn ta một chút thí nghiệm kết quả tiểu nữ vương nhìn lấy số hai tôn giả tại n g n g đầu nhìn giữa mép thuyền này viên cũng nghĩ đến số hai tôn giả chuyện cần làm tiểu nữ vương nhanh thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đối với số hai tôn giả phát đi tin tức lôi khác nghe xong nhẹ gật đầu chứ giữ lại cái này g i ữ mép đi đầu chọc i chớ phi tư nhìn lấy lôi khắc ăn cơm đám người nghe được số hai tôn giả chủ động tìm bọn hắn đầu chọc đội trưởng chớ phi tư ước chiến các đội viên biểu lộ phần lớn rất chờ mong lại có trò hay để nhìn liên hoan rất nhanh kết thúc lôi khắc cùng tiểu nữ vương cũng uống xong bọn họ chén lươn cháo liền dưa muối cũng không có cháo lôi khác nghĩ đến cũng k h ó trách những đội viên này không yêu uống đổi lại bản thân mỗi ngày uống thứ này cũng chịu không được đoán chừng nguyên tắc bên trong chúa cứu thế neo hậu kỳ cuối cùng đi ma trận thế giới cứu người cũng hẳn là thuận tiện đi cải thiện thức ăn lôi khác cùng tiểu nữ vương cùng đầu chọc đội trưởng chớ phi tư sau đó tới nơi này phi thuyền nhỏ phòng điều khiển chính ba người đều nằm ở kim loại trên ghế dựa chỉ chỉ tỷ thao túng dụng cụ màu trắng bạc ba cây kim loại chất dẫn châm đâm vào ba người cái hót xương cổ tại ba người đều tiến vào hư nghĩ tiểu ma trận không gian sau tất cả thuyền viên đều vây lại nhìn lấy chủ màn hình bên trong tiểu ma trận trong không gian tình huống bọn hắn chuẩn bị nhìn mới tới số hai tôn giả tiểu nữ vương cùng bọn hắn đội trưởng đầu chọc chớ phi tư đối q u y ế t tình huống lôi khác lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình ở một cái màu trắng trong không gian bên cạnh đứng đấy tiểu nữ vương quét sạch đầu đội trưởng chớ phi tư trên s ố n g núi lại nhiều cái hát sắc tiểu mặc kính đầu chọc đội trưởng chớ phi tư lúc này ngồi ở trên một chiếc ghế dựa trước người hắn để đó cái đời cũ tv ta trước cho các ngươi nhìn xem thế giới này tình huống hiện tại cùng nguồn gốc hiện tại đã là thế kỷ hai mươi hai cụ thể là năm nào ta cũng không rõ ràng là ma trận trong không gian thế、giới. t r o n năm trước thế giới giả tưởng thế giới chân thật tại mấy chục năm trước bầu trời bị hắc vân bao phủ tia nắng mặt trời chiếu xạ không đến mặt đất thực vật động vật phạm vi lớn tử vong mẫu thể người máy chế tạo ma trận không gian cũng bắt nhân loại nuôi nốt đến bồi dưỡng trong k h o a n g thuyền khi nó tin hậu nhân loại ý thức bị vùi đầu vào ma trận không gian cái này thế giới giả tưởng sinh hoạt đầu trọc đội trưởng chớ phi tư khai bắt đầu bên cạnh để đó trong máy truyền hình thu hình lại vừa cho lôi khắp cùng tiểu nữ vương cũng kể thế giới này tình huống những cái này ta đã biết rồi ngươi không cần lại cho chúng ta nói ngược lại là ta cần kể cho ngư hạ Chớ phi tư, ngươi một mực đang tìm kiếm chúa cứu thế nhưng là ngươi không có phát hiện thế hệ này chúa cứu thế liền ở bên cạnh ngươi tiểu nữ vương nhẹ nói lấy ngươi đừng nói cho ta biết các ngươi chính là chúa cứu thế các ngươi đã nói qua không cần lại nói với ta đầu chọc đội trưởng chớ phi tư cười khét tiếng không ta muốn nói chúa cứu thế không phải chúng ta mà là ngươi chớ phi tư ngươi chính là chúa cứu thế tiểu nữ vương nói không có khả năng đừng cầm chúa cứu thế sự tình nói d ỡ n đời trước chúa cứu thế tồn tại thời điểm ta còn sống đây coi như dựa theo tuổi tác tính cũng không khả năng là ta hơn nữa tiên tri cũng không có nói cho ta ta chính là chúa cứu thế đầu t r ọ c đội trưởng chớ phi tư lớn tiếng hô hào lôi khắc khoát tay á o ra hiệu chớ phi tư ngồi xuống trước đừng quá kích động chớ phi tư chúa cứu thế không phải đời trước đã chết lại từ hài tử một lần nữa lớn lên ngươi chính là chúa cứu thế không sai ngươi suy nghĩ một chút ngươi đi tìm tiên tri hỏi chúa cứu thế sự t ì n h lúc tiên tri nói ngươi nhất định có thể tìm tới chúa cứu thế tiên tri vì cái gì xác định như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì tiên tri biết ngươi tự thân chính là chúa cứu thế bản nhân chỉ là ngươi còn không có tin tưởng đồng thời, thời cơ không tới mà thôi chương ú n hiện, liên đại biểu thời cơ đã thành、thủ. hiện g ta xuất thời thủ, tại t biểu chớ phi đại đã cơ việc n g ư i c ầ chính là tin n là t ư ở mình chính là chúa là sáu trăm ba mươi n g đầu chọc đội trưởng ngươi không phải là một chiến sĩ anh dũng chương sáu trăm ba m ư ơ đầu chọc đội trưởng ngươi không phải là một chiến sĩ anh dũng mufis ngươi còn lắc đầu không tin ta ngươi chính là chúa cứu thế không chạy khỏi ngươi nhìn ngươi là ngươi trên chiếc phi thuyền này sức chiến đấu mạnh nhất một mình ngươi có thể đánh một thuyền người đây là ngươi không có thức tỉnh toàn bộ chúa cứu thế thực lực điều kiện tiên quyết một khi ngươi đã thức tỉnh đem không người có thể địch một người đánh một đám m â u thể trường c h ỉ n h con kính dâm chiến sĩ quần áo đen đều không có vấn đề l ô i khác tiếp tục lắc lư lấy mũ phí đầu chọc đội trưởng mũ phí nghe xong vẫn là chưa tin không chỉ hắn không tin cái này tiểu ma trận không gian bên ngoài trong phi thuyền quan sát các đội viên cũng không tin bọn hắn tìm đã lâu chúa cứu thế lại là đầu chọc đội trưởng mũ phí tên chọc đầu này đội trưởng thấy thế nào cũng không giống chúa cứu thế liệu đừng có lại lừa tiên tri mới nói các ngươi là lừa đảo để cho ta kiến thức một chút thực lực của các ngươi ta vừa vạn giáo hấn các ngươi cái này hai tên lường gạt đầu chọc đội trưởng mù phí nói ra cũng đưa tay ra hiệu một cái phi thuyền nhỏ bên trong điều khiển cái này giả lập tiểu ma trận không gian chỉ chỉ ti nhanh chóng điều chỉnh hạ chương trình lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương nhìn thấy bọn hắn nhà màu trắng không gian trong nháy mắt c ả biến biến thành một cái đánh nhau kịch liệt đạo tràng tới đi các ngươi cùng tiến lên đầu chọc đội trưởng mù phí hướng về phía lôi khác cùng tiểu nữ vương khoát tay áo hai chúng ta ai bên trên ngươi đi thức tỉnh tên đầu chọc này đội trưởng mù phí vẫn là ta đi tại i ể u nữ vương ta ta chỉ chỉ h phi, đánh đánh phi thuyền nhỏ phòng điều khiển chính bên trong thuyền viên đoàn cũng có thể nghe thấy giả lập tiểu ma trận trong không gian số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đối thoại thuyền viên đoàn nhìn lấy điều khiển dụng cụ chỉ chi ti đứng nghe bọn họ nói mỏ cái này số hai tôn giả là bẻ con ta giàn giải ta là nói cho hắn biết ở nơi này giả lập tiểu ma trận trong không gian sẽ không thực sự người chết nhưng không có để bọn hắn đánh chết đánh cho tàn phế chúng ta đội trưởng m u p i s c h ỉ chỉ, chỉ t ì nhanh nói chúng ta hiểu không cần giải thích một bên gầy yếu danh hiệu con chuột thiếu niên kia một bộ hắn hiểu được biểu lộ nói cái khác quan sát màn hình bên trong tình huống đồng đội cũng kém không nhiều là biểu tình kia c h ỉ chỉ, chỉ t ì nhìn tình huống này biết giải thích cũng vô ích biết càng tô càng đen dứt khoát không nói tiếp tục xem phòng điều khiển chính lộ ra bày ra bình phong bên trong số hai tôn giả tiểu nữ vương cùng đội trưởng mù p i ế tình huống mù p i ế dùng vũ khí lạnh không có vấn đề đi lôi khắc nói có thể ngươi miêu tả hạ ngươi muốn dùng vũ khí lạnh chỉ chỉ tỷ sẽ giúp ngươi ở nơi này giả lập tiểu ma trận trong không gian tạo ra một cái đầu chọc đội trưởng mù phi nói chỉ chỉ tỷ cho ta mang đến dài năm mét r o i ra r o i ra muốn thô một chút tính bền dẻo cố gắng nhất chút lôi khác đối không bên trong hô câu lôi khác quyết định vẫn là không cần kim cô bổng dùng kim cô bổng quá khi dễ người hơn nữa kim cô bổng những cái kêu bị động kỹ năng chiến đấu lôi khác cũng không nói được lúc nào sẽ phát động dùng kim cô bổng lời nói khả năng mới vừa đánh hai ba cái liền kích phát kỹ năng bị động đem tên chọc đầu này đội trưởng mù phi đánh chết c h ỉ chỉ, chỉ tì n g h e được số hai tôn giả yêu cầu lại muốn giải năm m lớn roi r a vũ khí này cũng quá ít lưu ý chỉ chỉ tì nhanh điều chỉnh chương trình cho số hai tôn giả hợp thành lấy mấy giây sau lôi khác trong tay xuất hiện một cây giải năm m hát sắc roi r a lại cho ta thêm chút gai ngược tại roi r a phía trước lôi khác xem ở roi r a dáng vẻ trong tay nhẹ nhàng huy động dưới đối không bên trong lần nữa hô tiếng c h ỉ chỉ, chỉ tì n g h e xong cho số hai tôn giả trong tay roi r a lại tăng thêm bên trên gai ngược giả lập tiểu ma trận không gian đạo tràng chiến đấu trong phòng đầu t r ọ n đội trưởng mù phi nhìn lấy số hai tôn giả trong tay cái kia cải thành mang trong quái dị roi hiện tại cái này roi ra có thể đầy đủ đại s á t tổn thương lực coi như bị cơ nhẹ ở trên người làn da cũng sẽ xuất hiện mang l ô máu vết roi đầu chọc đội trưởng ngủ phìt mặt đen lên hiện tại hắn cũng không dám k i n h thường vừa rồi số hai tôn giả vùng khẽ động roi ra động tác rất tùy ý, tên này thực biết tiên pháp phi thuyền nhỏ phòng điều khiển bên trong nhìn lấy chiến c u ộ các c đội viên bọn hắn lúc trước đối luyện bên trong đều bị đầu chọc đội trưởng ngủ phìt đánh qua hiện tại bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy đang mong đợi số hai tôn giả có thể đánh nằm bẹp bọn họ đầu chọc đội trưởng cho bọn hắn báo thủ hung hăng g ú t hắn cái này mang trông lớn trường tiên gi cho ta đến hai theo kim loại đ o à n côn đầu chọc đội trưởng vừa nói cũng tuyển vũ khí kim loại đ o à n côn rất mau ra hiện tại đầu chọc đội trưởng mù phìt trong tay tiểu nữ vương lui lại đẩy lên đạo này trận thuật cận chiến góc tường để tránh bị số hai tôn giả trường tiên đã ngộ thương lôi khắc cầm trường tiên cười lấy nhìn phía trước đầu chọc đội trưởng mù phìt lôi khắc nghĩ tới một cái luận b ả n võ ký trước nên nói lời khắc khí đã tội lôi khắc sau đó cơ múa lên trường tiên tại lôi khắc thủ đoạn chuyển động hát xác roi ra giống như một đầu hùng mạnh hắc long m ộ dạng vòng quanh lôi khắc chúng quanh lượn vòng lấy h ắ c xác trường tiên quanh quẩn tốc độ càng lúc càng nhanh không khí bốn phía đều bị kéo theo đối diện đầu trọc đội trưởng mù phi nhìn tình huống này cũng chỉ có thể kiên trì tay cầm hai cái kim loại đoàn côn hướng số hai tôn giả vọt tới đầu trọc đội trưởng mù phi biết hắn không thể chờ đợi thêm nữa cái này số hai tôn giả nhìn dạng tại cho trường tiên tụ lực càng chờ đợi do uy lực càng lớn đối với hắn càng bất lợi bình bình bang lôi khác không có di động mà là trực tiếp huy động trường tiên hướng về đầu trọc đội trưởng mù phi bên trái bả vai đánh tới đầu trọc đội trưởng mù phi tốc độ né tránh rất nhanh cũng nâng tay trái lên kim loại đoàn côn đón đỡ xuống Nhưng là một giây sau, mụ phí hoảng sợ phát hiện số hai tôn giả trong tay cái này roi ra vậy mà lại ngẩng lên nếu như sống một dạng roi ra phía trước vòng qua hắn gậy kim loại đón ữ a trực tiếp quất vào hắn bên trái trên bờ vai ba cây gai ngược đâm vào hắn vai trái a đầu chọc đội trưởng mụ phí đau nhức kêu một tiếng tay trái đã trải qua bắt không được kim loại đoạn côn kim loại đoạn côn trực tiếp rơi trên mặt đất cái này còn không có ngừng hát xác roi ra lần nữa bay lên trên múa đầu chọc đội trưởng vai trái đã bắt đầu phun máu roi ra quanh quẩn trên không chung nửa vòng sau lần này rơi vào đầu chọc đội trưởng mụ phí vai phải vai phải lần nữa bị roi ra g ú t chúng Một đầu dài l ớ người lên n vết máu, nghĩ máu máu Mufis tay ả i kim loại vừa vừa chố đ nói ngươi không nhận thua ngươi thực sự là cái kiên cường chiến sĩ tác kính nể ngươi đối thủ này lôi khác vừa nói lần này thả nhẹ chút lượt đạo bắt đầu quật mufis thân thể dù cho lực đạo thả nhẹ mỗi một đánh xuống một đầu vết máu cùng lỗ máu là tránh không khỏi số hai tôn giả ta à à à mufit muốn đầu hàng bất quá hắn phát hiện đối diện cái tia số hai tôn giả ra tay hung hát c à, cho dù hắn đều đến ngã xuống đất vừa muốn nói đầu hàng lời nói số hai tôn giả liền thêm nhanh quật hắn để hắn đau nói không nên lời hoài tới ngươi là chúa cứu thế không phải chiến sĩ chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục lôi khác vừa nói vừa quất lấy ta là chiến sĩ mufit cắn răng vừa nói đáp lại hắn lại là số hai tôn giả hung mánh nhiều lần quất vào cánh tay hắn trên đùi đem hắn quất ở trên mặt đất thân thể đều lộn chương 631. đi gặp béo tiên tri chương 631. đi gặp béo tiên tri mufis người rốt cuộc là chúa cứu thế vẫn là chiến sĩ lôi khắc hướng về phía ngược lại ở trên mặt đất cái đầu chọc đội t r ư ở n g hỏi ta là chiến sĩ lách cách đáp lại hắn chính là lôi khắc hai roi ta muốn lui đáp lại hắn lại là lôi khắc một roi phi thuyền nhỏ bên trong các đội viên đều nhìn n g â y người bọn hắn trước đó nhận là cường đại nhất nhân loại mufis đầu chọc đội trưởng vậy mà liền số hai tôn giả một chiêu đều không tiết nổi hiện tại đang bị số hai tôn giả quất nếu không ta đem bọn hắn đều truyền t ố n g về đến chỉ chỉ tì lẩm bẩm lộ bầu đương a đội trưởng cùng số hai tôn giả đánh chính kích liệt đâu chớ nóng vội truyền t ố n g trước đó đội trưởng có thể nói hắn nói truyền t ố n g chúng ta mới có thể truyền t ố n g hiện tại đội trưởng còn không có lên tiếng đâu c h ờ một chút dù sao tại chúng ta mô phỏng giả lập tiểu ma trận trong không gian chết rồi nhiều nhất liền bị chút vết thương nhỏ các đội viên lên tiếng vừa nói ngăn cản muốn kết thúc cuộc quyết đấu này chỉ chỉ tì người rốt cuộc là chiến sĩ vẫn là chúa cứu thế lôi khắc cầm dói hỏi ta là chúa cứu thế đầu chọc đội trưởng ngủ phỉ rốt c u c nhận thua cái này số hai tôn giả ra tay quá đọc á c muffins đã trải qua cảm giác được nếu là hắn không đồng ý mình là chúa cứu thế đoán chừng số hai tôn giả có thể tươi sống đem hắn hút chết l á c cách a ta đều nói ta là chúa cứu thế ngươi còn quất ta muffins đối với lôi khắc g i ấ n giận g hắn muốn h ỏ n g mất xin lỗi quất q u a n thuộc t ố t ngươi nhớ kỹ ngươi là chúa cứu thế là được rồi chúng ta cuộc tỉ thí này đánh ngang tay muffins ngươi còn mang bọn ta đi thể nghiệm một chút ma trận không gian nó chiến đấu của hắn phương tất cả tỉ như từ một cái mái nhà nhảy đến một cái khác mái nhà lôi khắc cười lấy hỏi ta muốn rời khỏi ma trận không gian mù phí h ô tiếng lần này lôi khắc không hề động roi rút hắn không tiếp tục đánh gãy mù phí lời nói một giây sau lôi khắc phát hiện trước mắt đạo tràng hoàn cảnh biến mất làm lại mở hai mắt ra thời điểm đã trải qua nằm kim loại trên ghế lôi khắc mắt nhìn bên cạnh mù phí s khoe miệng chảy máu nằm ở đó tại trạng thái hôn mê không có việc gì hắn chết không được nghỉ ngơi một ngày liền có thể khôi phục một cái đội viên tới nói tì chỉ chỉ t ì điều khiển dụng cụ đem đâm vào ba người trong đầu kim loại ống rất châm đều rút ra các đội viên đã trải qua vây đến số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương bên người các ngươi thực sự là chúa cứu thế ả mạnh mẽ như vậy Danh ta chúa còn niên Chúng hiệu chuột thiếu hỏi. thế, cứu là là một u cứu xuất nhiều cứu ngẫu quân. i hiện loại người đại s sẽ cũng chúa chúa công công lần này nhân thành phản là thế, thế, thể rất máy m bên tiểu nữ vương nói m u p i s bị đội viên nhắc trở về phòng bên trong lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương cùng những đội viên này trò chuyện hiện tại cái này phi thuyền nhỏ bên trong các đội viên nhìn số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đều trở nên thuận mắt rất nhiều qua hơn hai giờ lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương trở lại gian phòng của mình bên trong số hai tôn giả người dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xem đầu chọc đội trưởng gian phòng có phải hay không là chỉ có một mình hắn đúng vậy n g ư ơ i giúp ta mở truyền tôm môn ta chuẩn bị thôi miên hắn mù phí mặc dù bị ngươi bức bách nói mình là chúa cứu thế nhưng là nội tâm còn không có thừa nhận ta chuẩn bị thôi miên hắn thử một lần ở trong đầu hắn tăng thêm một chút ấn tượng để hắn cho là mình thực sự là chúa cứu thế tiểu nữ vương nói a ngươi có thôi miên kỹ năng thế nào có thể trực tiếp cải biến suy tư của người sao lôi khát hỏi tiểu nữ vương ta cái này năng lực thôi miên còn không quá mạnh có chút giống thực mẫu năng lực hiệu quả không có thực mẫu tốt như vậy có thể hay không thôi miên thành công cần căn cứ bị thôi miên người ý chí chống cự đến quyết định tiểu nữ vương nói lôi khác ắ c chọc đội lúc này chính đang độc mở kim nằm một trưởng ra hỏa đang nhãn tính nhìn năng, này kỹ đội lấy đầu i kim loại trong phòng, vẫn ò n đang hôn mê không tình miên đây. Đi, đi thôi đi. thôi khắc Lôi mê có vừa nói mở ra nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng mang theo tiểu nữ vương đi đến đầu chọc đội trưởng mù phí căn phòng tiểu nữ vương vừa v ậ n hướng về phía hôn mê mù phí tiến hành thôi miên tại đầu hắn bên cạnh tái d i ệ n hắn là chúa cứu thế lời nói hơn mười phút sau tiểu nữ vương hoàn thành thôi miên lôi khác lại mang tiểu nữ vương về tới hai người kim loại trong phòng chờ mù phí tình đưa đến đi ma trận không gian nhìn xem hiệu quả xe buýt tiểu nữ vương nói l ô i k h ắ c nhẹ gật đầu hai người nằm bản thân trên giường nhỏ nghỉ ngơi ngày thứ hai l ô i k h ắ c cùng tiểu nữ vương đi theo thuyền viên cùng đi hút cháo đi ăn cơm đầu chọc đội trưởng mù phí đã ở vết thương trên người đã trải qua tốt bất quá hắn ánh mắt hung tận nhìn l ô i k h ắ c ngươi còn dạy chúng ta tại ma trận không gian khiêu dược cao l ầ u không l ô i k h ắ c cười lấy hỏi mù phí muốn luyện bản thân đi đầu chọc đội trưởng mù phí vừa nói hắn cũng không dám lại cùng số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đơn độc tiến vào giả lập ma trận không gian ba giờ sau chúng ta muốn tiếp nhận tiên tri vị trí mẫu thể khống chế ma trận khu vực chi chi ti nói thì tiên chi làm gì lôi khắc nghi ngờ hỏi đi qua ngày hôm qua thì thí chúng ta cần lại tìm tiên tri xác nhận ngươi và tiểu nữ vương có phải hay không là chúa cứu thế chuyển thế chi chị thì nói kỳ thật mù p h i hắn là chúa cứu thế chuyển thế tiểu nữ vương nói câu nói xong nhìn về phía mù p h i đầu chọc đội trưởng mù p h i không có phủ định tiểu nữ vương thuyết pháp cũng không đồng ý được ta đang muốn nhìn xem tiên tri đâu nàng nướng bánh làm ăn rất ngon các ngươi đều đi nếm thử đi lôi khắc nói ra chúng ta lần này đừng đi quá nhiều người lưu một nửa người tại phi thuyền bên trong đi tiểu nữ vương đề nghị lấy làm như thế là lấy miễn giống nguyên tắc bên trong cái tiêu diệm mép đội viên làm phản thì không cần đi quá nhiều người dù sao cũng không phải chiến đấu lần này ta chi chi ti số hai tôn giả tiểu nữ vương chúng ta bốn người người đi đội trưởng mù phis nói ra thuyền viên đoàn nghe được đội trưởng tuyên bố thầm than đáng tiếc lần này đi đến ma trận không gian cơ hội không có ba giờ sau lôi k h ắ c bốn người nằm kim loại trên ghế cái hót xương cổ chỗ lần nữa bị đâm nhập kim loại chất dẫn châm lôi k h ắ c nhắm hai mắt lại lại mở ra thời điểm đã trải qua ở một cái phòng đơn bên trong tiểu nữ vương đeo kính đen mù phis cùng chị chi ti đều ở bên cạnh mình m u h i s n g ư ơ i cảm giác được ngươi mạnh lên không có thể nhìn thấy cái này mà trận không gian bản chất tiểu nữ vương đối với bên cạnh m u h i s hỏi còn giống như lúc đầu đi thôi xuống lầu chúng ta lái xe đi thấy tiên tri m u h i s nói c h ỉ chỉ, chỉ tì đẩy cửa phòng ra m u h i s hai tay vác tại đằng sau một bộ lao đại bộ dáng đi tới lôi khác cùng tiểu nữ vương liếc nhìn nhau cái này m u h i s còn giống như lúc đầu không trở nên mạnh mẽ có phải hay không là ta thôi miên hiệu quả còn không được m u h i s còn không có cho là hắn là chúa cứu thế còn là phán đoán của chúng ta sai rồi tiểu nữ vương thông qua long kị sĩ tâm linh câu thông năng lực đối với lôi khác hỏi Ta phát hiện, ta hiện, chương ó t ể n sáu trăm ba mươi n trình g động, lưu hai đua bây giờ so thìa giống siêu nhân m dùng tốt chương ô n g Tiểu sáu t h n ă n g lực、không? Lôi m ba mươi hai ngạc, đ ư tay thử giới, có thể đua so thìa cái、so、dùng tốt không đúng số hai tôn giả ta với ngươi cùng một chỗ tiến vào cái này phó bản thế giới dựa theo chúng ta trước đó suy đoán thu hoạch được chúa cứu thế năng lực cần ba cái điều kiện cái thứ nhất bản thân cho là mình chính là chúa cứu thế cái thứ hai những người khác cũng cho rằng người là chúa cứu thế cái thứ ba từ mẫu t h ẻ tin nhà máy trong má ngôi n u cây trôn tới qua cái này ba cái điều kiện ta cũng thỏa mãn à vì cái gì chỉ có người thu được chúa cứu thế năng lực ta không có thu hoạch được tiểu nữ vương rất là nghi hoặc thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cùng lôi khắc thảo luận lôi khắc cùng tiểu nữ vương đi theo đầu chọc đội trưởng ngủ phí sau lưng cùng một trô rơi xuống thang lậu lôi khắc bên cạnh xuống lầu vừa nghĩ mình cùng tiểu nữ vương ở nơi này phó bản thế giới có cái gì kinh lịch khác biệt lôi khắc cũng muốn theo mã trịt nguyên tắc bên trong neo trở thành chúa cứu thế kinh lịch có cái gì mình cũng trải qua mà tiểu nữ vương không có trải qua hạ xong thang lầu mấy người ngồi lên một cỗ tiểu xe dịp lại chỉ chỉ tỷ l á i xe lôi khắc cùng tiểu nữ vương ngồi ở sau xe t ò a đầu trọc đội trưởng mụ phi ngồi ở xe chỗ ngồi kế bên tài xế ta nghĩ tới rồi thu hoạch được chúa cứu thế năng lực hẳn là còn cần cái thứ tư điều kiện chính là tìm bản đại mụ tiên tri đồng thời còn muốn cùng bản đại mụ tiên tri nói mình là chúa cứu thế hoặc để cho nàng nhìn xem ngươi có phải hay không chúa cứu thế mặc kệ bàn đại mụ tiên tri trả lời thế nào coi như bàn đại mụ tiên tri trả lời ngươi ngươi không phải chúa cứu thế cũng không thành vấn đề sau đó ngươi mới có trở thành chúa cứu thế tư cách cái này bàn đại mụ tiên tri là cái này ma trận không gian trình tự một bộ phận nguyên tắc bên trong phụ trách bảo hộ bàn đại mụ tiên tri nhân gian thiên sứ cái kia mặc quần áo trắng người cũng đã nói có thật nhiều người muốn giết chết tiên tri cho nên hắn mới chịu bảo hộ tiên tri dưới tình huống bình thường coi như bàn đại mụ tiên tri có thể biết trước chút tương lai cũng sẽ không có quá nhiều người muốn giết nàng mới đúng bàn đại mụ tiên tri cũng không chỉ có tiên đoán chút tương lai năng lực còn có được để người thu hoạch được chúa cứu thế tư cách năng lực cho nên ma trận bên trong một chút chương c h í n h thể mới muốn giết chết bản đại mụ cái này tiên tri lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đối với tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương nghe xong nghĩ nghĩ số hai tôn giả phân tích thật có khả năng là đúng bản đại mụ tiên tri tồn tại chính là một cái môi giới hỏi thăm bản đại mụ tiên tri mình là không là chúa cứu thế chính là trở thành chúa cứu thế nhất định phải trình tự hào đợi lát nữa ta cũng đi tìm tiên tri nói chuyện vừa vặn ta hôm qua thôi miên đầu chọc đội trưởng mù phi cũng làm cho hắn đi tìm bản đại mụ tiên tri hỏi một chút. tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực hồi phục l ố i khắc sau đó ngồi ở đây xe dịp chỗ ngồi phía sau tiểu nữ vương vô vô phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế đầu chọc đội trưởng mù phì bà vai một khi gặp được tiên tri mù phì đội trưởng ngươi trực tiếp hỏi nàng ngươi có phải hay không chúa cứu thế thôi tiểu nữ vương nói ta không phải chúa cứu thế ta chỉ là nhân loại địa hạ thành chiến sĩ ta đang tìm kiếm chúa cứu thế lần này thấy tiên tri liền hai người các ngươi đi hỏi một chút xác nhận các ngươi đến cùng phải hay không chúa cứu thế là có thể đầu chọc đội trưởng mù phì nói hỏi một chút cũng sẽ không rơi khối thịt dù sao chúng ta đi đều đi tin tưởng ta mufis ngươi cũng là chúa cứu thế chúng ta đều là chúa cứu thế lôi khác k h u y ê n lơn mufis mufis không có trả lời ta hiện tại thực sự là chúa cứu thế ta đã trải qua có thể nhìn thấu cái này ma trận không gian một chút trình tự vận hành màu xanh biết chương trình vận hành cái này ma trận không gian chương trình vận hành rất nhanh ta còn sửa đổi không được ngoại giới chương trình bất quá ta tại ma trận trong không gian trở nên so cùng n g ư ơ i lúc đối chiến càng cường đại rồi ta có thể bay thẳng đi còn có ý niệm năng lực lôi khác nói lời nói thật ta biết ngươi rất cường đại nhưng cần tiên tri phán đoán Ta thể mới có bốn người đi vào cái này nơi ở trong lâu ngồi lao thang máy lên lầu đi tới lầu năm cửa thang máy mở ra đầu chọc mũ phí lần này đi ở phía trước mang theo ba người hướng về cái này hành lang chỗ sâu đi đến ở một cái trước của phòng đầu chọc đội trưởng mù phì ị dừng lại ngoài cửa lần này đứng là mặc áo trắng người lôi k h ắ c biết hắn chính là lần trước đem mình đụng bay cùng một chỗ từ ngoài cửa sổ hạ xuống nhân gian thiên sứ bà thi phục nhân gian thiên sứ thấy được số hai tôn giả đến rồi sau cũng sửng sốt sau đó hai tay tay hào nâng lên đề phòng không cần khẩn trương ta lần này đến không phải tìm người động thủ báo thủ ta là tới ăn bản đại mụ tiên tri ngồi n ư ớ n g bánh lôi khác cười nói lấy bọn hắn chính là tiên tri ủy thác ta cứu trở về số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương ta muốn lại cầu kiến tiên chi đến xác nhận số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đến cùng phải hay không chúa cứu thế thực lực của bọn hắn rất cường đại ta mới vừa lĩnh giáo qua đầu chọc đội trưởng mù phìt đối với mặc áo trắng nhân gian thiên sứ nói đi vào có thể nhưng chỉ có thể số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương tiến vào đồng thời số hai tôn giả ngươi phải gánh vác bảo đảm sau khi vào nhà không cho phép lại làm ra bất cứ thương tổn gì hạn chế cử động không phải về sau các ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại tiên tri nhân gian thiên sứ nhìn lấy lôi khắt nói lần trước ta lấy đi ra tiểu đao là muốn thái thịt cùng tiên chi thảo luận cùng một chỗ làm rau quả xa lát kết quả ngươi phải không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem ta đ ẩ y xuống yên tâm ta lần này tiểu đao cũng không lấy ra ta cam đoan không độc t h ủ nhưng là mù phích nhất định phải theo chúng ta cùng nhau vào nhà hắn muốn ở bên chứng kiến hạ tiên tri trả lời không phải cùng tiên tri nói chuyện với nhau xong ta đi ra nói tiên tri thừa nhận ta và tiểu nữ vương là chúa cứu thế thân phận cái này mù phích cũng sẽ không tin chúng ta nên đi không lôi khác hướng về phía mặc áo trắng nhân gian thiên sứ nói nhân gian thiên sứ nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu mù phích cùng các ngươi tiến vào chỉ chỉ ti ở chỗ này chờ nhân gian thiên sứ nói đi ta mang các ngươi ăn tiên tri nướng bánh đi lôi khác vừa nói đẩy ra trước người cửa phòng tiểu nữ vương cùng đầu trọc đội trưởng mù phìs cũng đi vào theo tiến vào trong phòng tới trước đến phòng khách lôi khắc nhìn thấy có mấy cái tiểu hài ở phòng khách trong góc tại chính mình chơi lấy nhưng là những đứa bé này không tầm t h ư ờ n g vậy mà có được ý niệm lực có thể siêu khống tiểu đồ chơi lơ lửng lôi khắc đi đến một cái cầm t h i a chơi tiểu nữ hài bên cạnh cô bé này hẳn là liền ma trận thế giới tương lai chủ điều khiển chương trình ngươi có thế để cho t h i a biến uốn lượn à không cho phép lấy tay chỉ có thể dùng ý niệm tiểu nữ hài nhìn lấy lôi khắc cầm trong tay của nàng một cái kim loại thiệt là dùng để ăn canh biến con khó dùng ta giới thiệu cho ngươi cái cái khác ăn cơm đồ vật ta gọi đũa hai cây gậy gỗ liền có thể gắp lên đồ ăn so cái xin cùng t h i ệ linh hoặc nhiều về sau ngươi cầm đũa trên bàn ăn cơm đoạt thịt ăn khẳng định so cầm cái muốn tiểu bằng hữu đoạt thịt nhanh lôi khác ngồi sổm xuống cầm lấy bên cạnh hai cây bức m à u làm đũa dùng cho cô bé này biểu diễn hạ dùng như thế nào đũa thật đúng là có thể gấp lên đồ vật. đương nhiên ngươi tìm hai cây mảnh một chút hình hộp chữ nhật gậy gỗ làm đũa dễ dàng hơn ta cho ngươi vẽ một chút đũa bộ dáng ngươi có dành tự mình làm một đôi đũa lôi khác vừa nói từ dưới đất lây ra một cái váy bản nhanh chóng cho cô bé này vẽ lên một đôi đ u a số hai tôn giả tiên tri cái kia cửa phòng mở nên đi qua mù phis thúc giục nói ra chương sáu trăm ba mươi ba ta sẽ giúp ngươi một lần chương sáu trăm ba mươi ba ta sẽ giúp ngươi một lần lôi khác đứng dậy không còn cùng cái này tương lai ma trận chủ điều khiển chương trình tiểu nữ hải tán gấu lần thứ nhất gặp mặt cho nàng lưu cái ấn tượng tốt là được rồi lôi khác hướng về tiên tri vị trí gian phòng đi đến lôi khác tiểu nữ vương cùng đầu c h ọ c đội trưởng mù phis đi vào phòng hoặc có lẽ là tiến vào phòng bếp béo tiên tri bác gái bây giờ đang ở phòng bếp ở lại đâu Là c bình, bình hoa lập tức phải rơi điệu ngã nát tiểu nữ vương đưa tay liền tiếp nhận bình hoa tiểu nữ vương vừa muốn đem bình hoa trả về chỗ cũ nhìn thấy số hai tôn giả hướng nàng đưa tay ra hiệu phải tốn bình tiểu nữ vương đem bình hoa đưa cho số hai tôn giả lạch c ạ n h một tiếng số hai tôn giả trực tiếp đem bình hoa ném trên mặt đất rất bể keng lò nướng dương đến lúc đó thanh â m cũng trong cùng một lúc văng lên béo tiên tri bác gái mở ra lò nướng một tay phủ lấy một cái đại thủ đeo từ lò nướng bên trong lấy ra nâng lên một chút bàn nướng xong bánh bích quy sau đó béo tiên tri bác gái q u a n người nhìn lấy lôi khắp tiểu nữ vương cùng m ũ phìt ba người cũng đem cái này nâng lên một chút bàn bánh bích quy bỏ vào trước người bọn họ là trên mặt bàn các ngươi đ ế m thử ta làm nướng bánh bích u một người nhiều nhất ăn hai khối số hai tôn giả đều nhận lấy bình hoa ngươi tại sao còn muốn đem nó ngã nát bên cạnh tiên tri bác gái nh lôi khác không có trả lời mà là nhấc ngón tay chỉ phía sau hắn phòng bếp này trên khung cửa một hàng kia chữ được rồi ngươi ngã nát liền ngã nát đi béo tiên tri bác gái tìm cái ghế ngồi xuống cũng cho mình đốt đ i ề u thuốc tiên tri ta muốn hướng ngươi hỏi thăm số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương bọn họ có phải hay không chúa cứu thế mufis lên tiếng hỏi lôi khác tại lúc này trực tiếp phát động hắn trở thành chúa cứu thế sau ở nơi này ma trận không gian lấy được ý niệm lực khống chế một khối trên bàn mới vừa nướng xong tiểu bánh b í c quy bay tới bản thân bên miệng bắt đầu bắt đầu ăn tiên tri ta cũng là chúa cứu thế đi tiểu nữ vương cấp lời lấy tiểu nữ vương nói xong câu đó sau nàng cảm giác trong hai mắt liền có thể nhìn thấy cái này mà trận thế giới cùng lúc trước bất đồng chỉ cần chuyên tâm chút tiểu nữ vương phát giác bản thân liền có thể nhìn thấy cái này mà trận trong không gian ẩn nút lục sắc chương trình nhanh chóng vận chuyển lưu động tiểu nữ vương phát hiện mình nhiều chút ý niệm lực đồng thời giống như so trước đó mạnh lên chút tiểu nữ vương thử nghiệm khống chế một khối bánh bích quy hoặc số hai tôn giả dáng vẻ dùng ý niệm lực đem bánh bích quy đưa đến bên miệng số hai tôn giả cái này tiên tri bác gái thực sự là thu hoạch được chúa cứu thế năng lực môi giới muốn trở thành chúa cứu thế nhất định phải hỏi tham quan à n g mới、được. Ta h béo, béo tiên tri bác gái cũng biết số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đã trải qua thu hoạch được chúa cứu thế năng lực không sai số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương bọn họ đều là chúa cứu thế bên cạnh tiên tri bác gái đáp trả làm sao có thể trước đó năm đời chúa cứu thế đều chỉ có một người lần này làm sao có hai người bọn hắn lại là chúa cứu thế tiên t r ì trước ngươi nói bọn hắn không phải chúa cứu thế nói bọn họ là lừa đảo sao lần này tới bọn hắn làm sao trở thành chúa cứu thế đầu chọc đội trưởng m u h i s hô to nói m u h i s nhìn lấy bên cạnh số hai tôn giả hắn tuyệt không nguyện tin tưởng chính hắn đang tìm nhiều năm chúa cứu thế một mực trèo c h ố n g hắn cùng với người máy chiến đấu tiếp tín nhiệm tri nhân lại là bên cạnh số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương m u h i s nhìn lấy bên cạnh số hai tôn giả số hai tôn giả cùng hắn trong lòng chúa cứu thế hình tượng kém qua xa trước đó bọn hắn không phải nhưng là về sau trở thành chúa cứu thế b é lôi ê n nói, trong tri ta gái Mufis, bác khắc n hướng vấn n đề g ơ về phía bên cạnh đầu t r ọ c g đội trưởng mù phi nói đứng đối diện béo tiên tri bác gái nghe được tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả lời nói sau sắc mặt nàng cũng thay đổi tiên tri dự đoán không được tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả tương lai hai người này đối với nàng mà nói quá mức kỳ lạ nhưng là từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau béo tiên tri bác gái đã trải qua mơ hồ phát giác được số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đã biết rồi trở thành chúa cứu thế xử lý pháp còn chuẩn bị để đầu chọc đội trưởng mufis cũng trở thành chúa cứu thế béo tiên tri bác gái mặc dù trước kia cũng chờ mong xuất hiện một cái chúa cứu thế nhưng là nàng cũng không muốn cái này m à trận bên ngoài có quá nhiều chúa cứu thế tồn tại như thế tương lai sẽ trở nên mười phần nguy hiểm ta cũng là chúa cứu thế sao đầu chọc đội trưởng mufis rốt cục lấy dũng khí phát ra hỏi、thăm. Ngươi còn không ngươi phải chúa cứu thế, béo â nhân y giờ chỉ là một tiên tri bác gái hỏi nhiều cởi â u Nếu đều tôn giả dạ người này, số hai thể giả t dạ có r thành thế, chúa cứu u m s cảm giác hắn cũng có chút bác cười vọng. gái tiên tri hắn hy Béo khổ ngươi trong lòng mình đã có đáp án t ố t ta nên cho các đứa trẻ đưa bánh bích quy đi lần này liền nói chuyện với nhau đến cái này đi các ngươi cần phải đi béo tiên tri bác gái đối với ba người nói hạ lệnh t r ụ khách béo tiên tri bác gái cầm bánh bích quy khay lập tức rời đi cái phòng bếp này đầu chọc đội trưởng mù phìt ở vào ngẩn người trạng thái nghĩ đến hắn đến cùng phải hay không chúa cứu thế vấn đề lôi khác nhìn dạng mù phìt trong lòng còn đang do dự đâu còn đang hoài nghi hắn chúa cứu thế thân phận trong lòng mình nhất định phải rất kiên định cho rằng mình là chúa cứu thế cái này điều kiện thứ nhất mới có thể thu được chúa cứu thế năng lực lôi khác nhìn hết đầu đội trưởng mù phìt dạng này chỉ sợ dựa vào mù phìt bản thân khổ tưởng là thu hoạch được không được chúa cứu thế năng lực lôi khác quyết định g ú t hắn một chút mù phìt đội trưởng chúa cứu thế là một cái danh h đều là c h ú a cứu thế. n g ư ơ i d ẫ n đầu nhân loại t i ể u đội t h h à n viên, đã t r ả i q u a cùng mươi ẫ u thể n g ờ i chiến đấu nhiều máy năm, n đấu g ư thu thế hoạch được chúa cứu được b ư n g hô thế n à y h o à n toàn xứng đ á n g l ô i khắc lắc ở bên lư lấy. mụ p h í n g h e đ ư ợ c l ô i khắc lời nói s a u c ơ thể hơi l ắ chạy lư Lôi l khắc nhìn ấ mù p đâu chương n n g có h khắc h i lôi m c sáu t h đ ă m ba mươi bốn bàn đại mụ ngươi sao có thể chạy đâu chương 634. lôi khác lần này cho mù phi sữa n bài m ộ t cảnh chỉ là để hắn sớm nhìn thấy máy móc bạch t u ộ c quái đại quân mang theo to lớn mũi khoan đánh vào nhân loại sau cùng gia viên địa hạ thành mũi khoan từ mặt đất một đường chui thông đến dưới đất thành đỉnh tầng nham thạch sau đó rơi vào nhân loại địa hạ thành trong kiến trúc đông đảo máy móc bạch t u ộ c lính gác bắt đầu từ nơi này mũi khoan thông đạo tràn vào địa hạ thành đánh chết nhân loại thời gian rất ngắn nhân loại liền thương vong thảm trọng mù phi nhìn thấy rất nhiều g ã cánh tay chân ngắn người nằm sấp ở trên mặt đất đang đối với hắn hô to ngươi vì cái gì không xuất thủ ngươi là chúa cứu thế ngươi vì cái gì không cứu chúng ta? mù phis ngươi đang sợ cái gì ngươi ở đây do dự cái gì cũng bởi vì ngươi e ngại địa hạ thành mới tại hôm nay hủy diệt chúa cứu thế mau ra tay a mọi người tiếng la cùng này nhân loại diệt vong hoàn cảnh để mù phis ngửa mặt lên trời kêu to mù phis rốt cuộc xuất thủ bắt đầu phóng tới máy móc bạch tột quái một giây sau mù phis từ lôi khắc can bài cho hắn n u y ễ n ma thuật trong cơn ác n g ộ n g tỉnh lại trên người hắn toát mồ hôi lạnh quần áo đã bị làm ướp bất quá mù phis lại nhìn trước người cái này ma trận thế giới hoàn cảnh đã trải qua cùng lúc trước không đồng dạng trong mắt của hắn đã trải qua có thể nhìn thấy dấu ở ma trận hư giả dưới thế giới dòng năng lượng động đồng thời mù phí cảm giác thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều có một loại hết thảy đều n ắ m trong tay bên trong cảm giác ta thực sự là chúa cứu thế ta có thể nhìn thấy ma trận không gian chương trình lưu động mù phí mắt nhìn bên cạnh số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương lầm bầm lầu bầu nói không sai ngươi là chúa cứu thế đi thôi đi môn khẩu tìm trì chỉ, chỉ ti lôi khắc nói n g h e xong đầu chọc đội trưởng mù phí nói hắn đã trải qua thu được chúa cứu thế năng lực sau lôi khắc cùng tiểu nữ vương bao nhiêu yên tâm chút ít lôi khắc cùng tiểu nữ vương đối với hoàn thành lần này nhiệm vụ chính tuy hiện nghĩ. tại công đã có lược ý mù phiến ă nói g g lực, n tên trọc vấn đ ề u này i n đội trưởng n g bản mù phiến đối với trước đó bị số hai tôn giả quất sự tỉnh cũng đồng dạng nhớ đâu trước đó thực lực mình yêu đánh không lại số hai tôn giả liền không có sách hiện tại mù phìt h u được chúa cứu thế lực lượng mạnh lên chuẩn bị tìm số hai tôn giả b ả o thủ ngươi không phải là đối thủ của ta ta cũng là chúa cứu thế ta cũng thu được chúa cứu thế năng lực ngươi chính là đánh không lại ta mù p h ì ngươi không muốn bị quất cũng đừng tìm ta đánh đương nhiên nếu như ngươi ngứa ra lời nói có thể cùng ta luyện tay một chút ta cho ngươi xem hình ảnh kia chỉ là tương lai đông đảo khả năng bên trong một loại nhưng nếu như ngươi không làm hình ảnh kia liền sẽ trở thành nhân loại địa hạ thành kết cục cuối cùng lôi khắc nói đi ở phía trước ba người đi ra phòng bếp đi vào phòng khách thời điểm phòng khách trong góc trước đó chơi đùa những cái kia siêu năng lực tiểu hài đã trải qua không thấy béo tiên tri bác gái chạy đi nhìn thấy cái này không có một bóng người p h ò n g khách lôi khác trong lòng ám đạo không hiểu lôi khác lập tức mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g nhìn lấy gian phòng này trong phòng này trừ bọn họ ba người bên ngoài không còn những người khác lôi khác cha xét gian phòng cách lách cũng không có tìm được b ả n đại mụ tiên tri bóng dáng chỉ có ngoài cửa còn đứng ăn mặc chỉ chi ti mà vốn nên ở ngoài cửa làm thủ vệ đứng cái kia mặc quần áo trắng nhân gian thiên sứ cũng không thấy xem ra là đi theo bàn đại mụ tiên tri cùng một chỗ chạy đi tiên tri đi tiểu nữ vương nhìn lấy t r ô n g không phong khách lên tiếng cùng lôi khắc xác nhận lấy không sai bị nàng chạy mất tiên tri không nghĩ có quá nhiều chúa cứu thế đi thôi chúng ta về trước đi lôi khắc nói lôi khắc nguyên bản kế hoạch đợi lát nữa để chỉ chỉ t ỷ cũng thu hoạch được chúa cứu thế năng lực nhưng bây giờ cái này béo tiên tri bác gái chạy quá nhanh hẳn là dùng loại kia tùy ý truyền tống môn mở cái cửa liền có thể đi những địa phương khác ma trận không gian cửa sau năng lực ba người đi ra cái này chỗ ở chờ ở môn khẩu chỉ chỉ tỉ nhìn thấy ba người đi ra lập tức điều chỉnh ống kính đầu đội trưởng mù phi hỏi thế nào số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương là chúa cứu thế sao đầu chọc đội trưởng mufis nhẹ gật đầu không chỉ bọn họ là chúa cứu thế ta cũng là chúa cứu thế lần này thật có nhiều cái chúa cứu thế đồng thời tồn tại nhân loại phản công mẫu thể thời cơ phải đến chúng ta biết thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đầu chọc đội trưởng mufis nhìn lấy trước thông đạo phương thuyết lấy c h ỉ c h ỉ ti đều nghe s ư ớ n g sốt đầu chọc đội trưởng mufis cũng không gặp người lần người mấy giây sau c h ỉ c h ỉ ti biểu lộ trở nên mười phần vui sướng quá tốt rồi thật sự là quá tốt ta muốn nhanh đưa tin tức này nói cho thuyền viên chị chị hưng phấn nói đi chúng ta hồi phi thuyền rời khỏi nơi này trước đầu trọc đội trưởng m ũ phí hai tay hoành lưng sau lưng hắn một bộ đại gia phạm đi ở phía trước lôi khắc tiểu nữ vương c h ỉ chỉ, chỉ tì đi theo m ũ phí sau lưng đi tới bốn người tới kiểu cũ bên cạnh thang máy ngồi xuống dưới thang máy lâu ra kiến trúc này sau bốn người tới trước đó lúc đến đợi ngồi tiểu xe dịp trước c h ỉ chỉ, chỉ tì mở cửa xe lần nữa ngồi xuống chỗ ngồi lái xe lôi khắc mấy người cũng lên xe chiếc này tiểu xe dịp bị c h ỉ chỉ, chỉ tì lập tức khởi động nhanh chóng hướng về bọn hắn chuyển lực đến cái này mà trận không gian lão kia lâu hành xử số hai tôn giả chúng ta cần tìm tới tiên trí mới được liền ba cái chỗ cứ thế mặc dù so sánh lại nguyên tắc bên trong nhiều g ấ p ba nhưng đối mặt mẫu thể người máy đại quân cũng không đủ dùng tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cùng lôi k h ắ c đơn độc trò chuyện với nhau béo tiên tri bác gái nàng cố ý ở nơi này mà trận không gian tranh né chúng ta chính chúng ta tìm đoán chừng còn chưa tới nàng nàng liền sẽ lần nữa chạy mất cái này béo tiên tri bác gái có được cái này mà trận không gian mở chương trình cửa sau năng lực có thể mở một cái nhóm liền truyền thống đi chúng ta cũng cần thu hoạch được cái này mà trận không gian cửa sau năng lực mới có thể bắt đến béo tiên tri bác gái lôi khắp nghĩ, nghĩ sau hồi phục tiểu nữ vương mở khóa tượng tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nói không sai chỉ có tìm mở khóa tượng lao nhân này thử một lần mở khóa tượng lao nhân này cũng hẳn là cái này ma trận không gian một cái chương trình con hắn không phải chân chính nhân loại có mở khóa tượng tại hẳn là có thể đem béo tiên tri bác gái mới vừa không lâu chương trình cửa sau mở ra lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực nói sẽ đi ngay bây giờ sao tiểu nữ vương hỏi không nội lần này chúng ta về trước phi thuyền trước tiên đem người trên phi thuyền đều triệu tập đến cùng một chỗ mang đến không thể cuối cùng từng cái một đi tìm béo tiên tri bác gái trên phi thuyền trừ chúng ta còn có chín danh thuyền viên lần này để bọn hắn cùng một chỗ thu hoạch được chúa cứu thế năng lực chúng ta chiếc này phi thuyền nhỏ trở thành chúa cứu thế chuyên môn phi thuyền lôi k h ắ c hồi phục chương 635. áo đen kính d â m người chương 635, áo đen kính d â m người trở về nhìn xem cái kia nguyên tắc bên trong làm phản mẫu thể người máy ria mép thuyền viên không được thì giết chết hắn để tránh lưu lại hậu hoạn tiểu nữ vương đối với lôi k h ắ c nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu c h ỉ chỉ, chỉ ti điều khiển xe dịp lái rất nhanh chỉ chốc lát liền đã tới bốn người mới vừa gia nhập cái này mà trận thế giới tiết điểm lao kia lầu dưới lầu chỉ chỉ thì đem xe dịp dừng hẳn sau bốn người liền xuống xe lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng lại thêm thu hoạch được chúa cứu thế năng lực sau có được xem xét ma trận không gian chương trình chạy năng lực hai cái năng lực cùng nhau sử dụng trước dọ xét lấy nhà này lao lâu tình huống làm sao vậy số hai tôn giả ngươi đứng ở cửa xe làm sao không vào đi có vấn đề gì không đầu chọc đội trưởng mụ phi sau khi xuống xe chú ý tới tại bên cạnh xe ngẩn người bất động số hai tôn giả ngươi xem thật kỹ một chút cái này lâu nhìn xem cái này lầu chương trình lưu cùng với những cái khác hoàn cảnh có cái gì khác biệt ngươi liền biết ta vì cái gì không vào lôi khác lên tiếng vừa nói cái này bọn hắn lúc đến đợi tiến vào tiết điểm lão lâu hiện tại thực bị mẫu thể động tay chân nơi này chương trình lưu cùng lúc đến đợi không đồng dạng nghe được số hai tôn giả lời nói mấy người đều không có lại tiến vào lão lâu tiểu nữ vương cùng đầu chọc đội trưởng mụ phìt hai người cũng bắt đầu chuyên tâm tra xét cái này lão lâu ma trận thế giới màu xanh biết chương trình lưu động tiểu nữ vương quan sát sau chỉ là mơ hồ cảm giác nơi này chương trình lưu động có chút giống một cái phong bế vòng tròn nhưng là cụ thể nàng cũng xem không quá hiểu dù sao hướng về phía ma trận thế giới chương trình tiểu nữ vương nguyên lai sẽ không hiểu cũng không giống số hai tôn như thế mới vừa gia nhập nơi này nơi này ma trận chương trình bị mẫu thể cải biến qua đầu chọc đội trưởng mu phi nói hắn cũng phát hiện nơi này dị thường bốn người lập tức ngồi lên mới vừa xuống xe d ì m chỉ chỉ ti khởi động xe dịp phố lớn thứ hai cửa vào tàu điện ngầm nơi đó có một dưới mặt đất điện thoại là gần đây tiết điểm có thể c h u y ể n tống rời đi cái này mà trận thế giới cẩn thận có ba tên mẫu thể chương trình con áo đen kính dâm người máy đã trải qua từ nơi này lao lâu bên trong đi ra lôi khác bốn người máy truyền tin bên trong chuyển đến phi thuyền nhỏ bên trong đội viên con chuột k h ẩ n cấp tiếng nhắc n h ỏ âm c h ỉ chỉ t ỷ đã bắt đầu đạp mạnh chân ga dựa theo phi thuyền nhỏ phòng điều khiển chính bên trong tiếp tuyến viên con chuột cho hắn chỉ dẫn bắt đầu nhanh chóng hành xử lôi khác thông qua xe dịp sau kính nhìn thấy cái kêu ba tên ăn mặc câu phục màu đen beo kính đen người máy tiểu bà một hồi đuổi theo xe này chiếc bọn hắ c ũ n g đ ì n h cái h chạy. ỉ c này ba tên áo đen kính dâm thân thể người bắt đầu biến hóa rất nhanh biến thành một cái trung niên đại t ỷ cùng hai tên ăn mặc quần áo thể thao thiếu niên bộ dáng c h ỉ c h ỉ t ỷ chú ý bốn phía cỗ xe áo đen kính dâm người máy đã trải qua chuyển đổi ma trận thế giới thế thân lôi k h ắ c nhắc nhở lấy ở nơi này t h e o mạ trịt ma trận thế giới bên trong xem như mẫu thể chương trình còn tồn tại áo đen kính dâm người máy cơ hội là bất tử tồn tại những cái này áo đen kính dâm người máy tồn tại phương thức là thế thân bao trùm hình thức bọn hắn có thể bám thân thay thế m à trận thế giới lý không có ý chí chống cự người bình thường thân thể đem nhân loại bình thường ý thức tạm thời họ phơ lìn thay thế bọn hắn tự thân biến thành ăn mặc tây trang màu đen đ e o kính đen chiến sĩ những cái này áo đen kính dâm người không những có cái này mà trận thế giới bên trong nhân loại tốc độ cực hạn cùng năng lực chiến đấu còn có thể tùy ý chuyển đổi thân thể dù cho nguyên bản thay thế bao trùm nhân loại bị đánh chết bọn hắn cũng sẽ không chết chỉ cần thay cái thân thể lôi khác nhớ kỹ nguyên tắc bên trong nhân vật chính neo biến thành chúa cứu thế sau thử nghiệm triệt để đánh chết một lần áo đen kính dâm người gọi là sở mít mặc dù để cái này sở mít đặc công thoát ly mẫu thể trở thành nọ phờ liền trạng thái nhưng sở mít đặc công cũng chưa chết ngược lại trở thành nguy hiểm hơn cùng loại vi rút hình thái có thể cảm nhiễm ma trận bên trong tất cả sinh vật lôi khác cùng tiểu nữ vương hiện tại cũng không chuẩn bị tìm phiền thoái cho mình bình thường đánh g i ế t áo đen kính dâm người là được không định sâu trình độ đánh g i ế t bọn hắn không phải lại làm ra giống sở mít đặc công loại kia nguy hiểm vi rút máy tính hình thái cái này phó bản liền có thể khó hoàn thành quả nhiên tại xe dịp tả hữu hai bên hai chiếc xe con bắt đầu đột nhiên g a tốc đụt chạm lấy xe dịp đem chỉ chỉ c h điều khiển cái này xe một c ô mỡ lợn xe b u ồ n đã ở nhanh chóng chạy tới hướng về lôi khắc bốn người ngồi xe dịp va chạm tới cái này ba chiếc xe lái xe đã bị áo đen kính dâm người thay thế bao trùm tiểu nữ vương ngươi bảo hộ c h ỉ c h ỉ ti rời đi trước mufis chúng ta cũng rời đi lôi khắc lập tức vừa nói cũng lấy r a kim cô đồng đánh nát xe dịp trần nhà làm sao rời đi chẳng lẽ có thể bay được c h ỉ c h ỉ ti nghi ngờ hỏi tiểu nữ vương trực tiếp dùng hành động trả lời c h ỉ c h ỉ ti nàng dùng phi đao g ạ c h ra từ thần cùng chì chi ti lên không ở nơi này mà trận thế giới t đao, đao mufis đã trải qua đứng ở trên chỗ ngồi nhìn lấy hậu phương cái k i a sắp đánh tới mỡ lợn xe bùn mufis phát hiện số hai tôn giả đã trải qua bản thân lên không bay cao không có để ý hắn mufis biết muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình đầu trọc đội trưởng mufis bỗng nhiên nhảy dựng lên nhảy lên đến trên bầu trời sau đó tận lực để thân thể lơ lửng hắn cũng thành công bay mỡ lợn xe bùn đánh tới xe dịp bên trên sau đó xảy ra bạo tạc bốn người từ không trung phi hành nhanh chóng hướng về số hai đường cái tàu điện ngầm phương hướng bay đi lôi khác cùng tiểu nữ vương chiếu c ô giới đệ nhất lần trên không trung tự do phi hành mù phi không có phi quá nhanh hơn mười phút sau bốn người hạ xuống số hai phố lớn tàu điện ngầm cửa vào bốn phía mặc dù thị dân không nhiều nhưng là cái này từ không trung hạ xuống lôi k h á c đám người vẫn là đưa tới những cái này dân thành phố quan sát không tốt nhanh đi tiếp thông điện thoại để c h ỉ c h ỉ ti đi trước những người bình thường này chẳng mấy chốc sẽ biến thành áo đen đặc công lôi khác xem ở tình huống xung quanh hô tiếng tiểu nữ vương lập tức mang theo chị chi ti lao xuống đất này thiết thang lầu lôi k h á c cùng đầu c h ọ c đội trưởng mù phì s cũng chạy theo xuống dưới mới vừa xuống thang lầu đi không xa tiểu nữ vương liền thấy một cái tại reng reng r e n vang lên dùng chung điện thoại chị chị tì ngươi rời đi trước nhanh chúng ta đều là chúa cứu thế dù cho đối chiến kính dâm người á o đen cũng nguy hiểm không lớn tiểu nữ vương nhanh chóng nói chị chị tì lúc này cũng sẽ không trì hoãn nhanh đi qua đưa tay cầm điện thoại lên bỏ vào bên hai một giây sau chị chị tì thân hình liền từ cái này ma trận thế giới biến mất chương sáu r ờ i đi ma trận thế giới trở lại phi thuyền chương sáu rời đi ma trận thế giới trở lại phi thuyền c h ỉ chỉ, chỉ tỷ thân thể sau khi biến mất chỉ để lại điện thoại công cộng tay cầm lời nói bị dây d ắ t lấy tại cái kia đung đưa tiểu nữ vương lập tức đem điện thoại này ông nói một lần nữa trả về chờ đợi lấy lần nữa chuyền đến điện thoại tiếng trung tiện đem bọn hắn cũng truyền tống về đi lúc này tàu điện ngầm trên mặt đất lối vào đã chạy xuống tới ba tên áo đen kính dâm người máy cái này ba tên áo đen kính dâm người máy người là mới vừa phụ thể d á n g lâm đến tàu điện ngầm nơi cửa trước đó dừng lại bình dân trên người áo đen kính dâm người sau khi xuống tới không có nói nhảm lựa chọn trực tiếp nổ súng, cầm súng lục tiếp tục đối với lôi lôi k h ắ c đưa tay vừa vặn nếm thử một chút khống chế viên đạn năng lực nâng tay phải lên cản trở h ạ n bắn về phía bọn họ viên đạn đều bị chặt lại lơ lửng giữa không trung lôi k h ắ c có loại h ảo giác bản thân thực thành chúa cứu thế có được khống chế hết t h ể năng lực bất quá năng lực này sử dụng cũng là có tiêu hao tiêu hao lôi k h ắ c tự thân sức chịu đựng cũng may tiêu hao không nhiều còn không đến mức hôn mê lôi k h ắ c n g h ĩ đến đây chính là nguyên tắc bên trong neo cái kia chúa cứu thế tại cuối cùng công kích mẫu thể máy móc cũ mèm tổ địa lúc ngăn không được đông đảo máy móc lính gác công kích nguyên nhân đi cái này giống như niệm động lực năng lực tại ma trận bên trong s đều tiêu hao sức chịu đựng đoán chừng ở cấp trên thế giới sử dụng tiêu hao sức chịu đựng lại còn tăng lên gấp đội ngươi có thể ngăn cản viên đạn một bên đầu c h ọ c đội trưởng mụ phi ị nhìn lấy số hai tôn giả cử động hỏi ngươi cũng có thể chỉ cần ngươi tin tưởng mình có thể làm được đừng quên ngươi là chúa cứu thế một dạng tồn tại ngươi đã không phải là lúc đầu nhân loại bình thường ngươi là cường giả có thể trải qua người máy cường đại chúa cứu thế lôi khắc cười lấy điều chỉnh ống kính đầu đội trưởng mụ phi nói sau đó lôi khắc buông xuống ngẩng cánh tay phải thu hồi ý niệm của mình lơ lửng giữa không trung viên đạn trực tiếp rơi xuống đất lôi khắc ra hiệu m ũ phí đến nếm thử một chút đối diện ba tên áo đen kính dâm người máy lần nữa nổ súng bắn lần này lôi khắc không có xuất thủ m ũ p h ì tập trung sự chú ý của mình giơ tay lên cánh tay học số hai tôn giả dáng vẻ nghĩ đến đem những viên đạn này ngăn trở đều dừng lại những viên đạn này đang đến gần đến m ũ phí x a ba bốn mét vị trí lúc lần nữa bị lơ lửng giữa không trung bất động đối diện ba tên áo đen kính dâm người máy nhìn thấy tình huống này thu tay về thường trực tiếp hướng về ba người vào tới lựa chọn cận chiến nóng người một người một cái đối thủ bình thường đánh chết là được lôi khắc đối với bên cạnh tiểu nữ vương cùng mù phí nói ba cặp ba chiến cuộc b Lôi k hai ắ c người tiểu đều làm một chiêu liền kết thúc chiến đấu đầu trọc đội trưởng mù phi lựa chọn vọt tới trước tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn nâng lên năm đấm cùng kính dâm chiến sĩ quần áo đen cứng chọi cứng chiến đấu cùng một chỗ tại mù phi bạo lực mấy cái tổ hợp quần dưới đối diện kính dâm người áo đen bị đánh bay reng reng reng chung điện thoại vang lên lần nữa đầu trọc đội trưởng mù phi có chút không dám tin tưởng nhìn lấy năm đấm của mình trước đó hắn nhưng là đánh không lại cái này mẫu thể chương trình con kính dâm người quần áo đen hiện tại thu được chúa cứu thế năng lực sau vậy mà có thể mấy lần liền đánh bay một cái kính dâm người áo đen m u p h i ế đừng suy nghĩ rời đi trước đi lần này tới kính dâm người áo đen là còn không có thăng cấp mẫu thể chương trình con ngươi không nên k i n h địch qua không được bao lâu mẫu thể liền sẽ phát hiện chúng ta mạnh lên thu hoạch được chúa cứu thế truyền thừa năng lực mẫu thể biết lần nữa thăng cấp những cái này hắn chương trình con kính dâm người áo đen thực lực đi thôi ngươi về trước đi ta và tiểu nữ vương sau đi lôi khắc hướng về phía đầu chọc đội trưởng mú p h i ế hô hào bị đầu chọc đội trưởng mụ p h i ế đánh bay người áo đen kia lần nữa từ góc tường đứng dậy lao đến người máy này kết quả bị lôi khắp thành dài kim cố đồng một gậy đập chết tàu điện ngầm lối vào lại xuất hiện hơn mười kính dâm người áo đen chính hướng phía dưới chạy lấy muốn tới công kích lôi khắp ba người mụ p h i ế n h ì n thấy biến nhiều kính dâm người áo đen sau cũng không còn lưu lại nhanh chóng chạy đến điện thoại công cộng cầm cầm lên m ị t rộ phổin bỏ vào bên hai một giây sau mụ p h i ế bị truyền tống rời đi thân thể của hắn từ nơi này trong lòng đất sắt đứng biến mất tiểu nữ vương thả lại lay động điện thoại công cộng mịp rộ ph lôi khắc vung vẩy lên kim cô đồng vọt tới trước cửa này cùng hơn mười tên mặc kính người áo đen giao chiến cũng may nương tựa theo kim cô đồng thần khí kỹ năng bị động cùng chúa cứu thế năng lực lại thêm nguyên bản lôi khắc thực lực sẽ không yếu cái này hơn mười tên mặc kính người áo đen căn bản không phải là đối thủ của lôi khắc rất nhanh liền bị lôi khắc đánh chết bất quá lôi khắc cũng biết đánh chết bọn hắn vô dụng bản thân không phải chân chính giết những cái này kính dâm người áo đen chỉ là đánh dụng cái này mẫu thể trường chỉnh con kính dâm người áo đen g á n g lâm đến nhân loại trên người kết nối mà thôi bị bản thân đánh chết áo đen kính dâm người sẽ lập tức tìm phụ cận ma trận trong thế giới không có phòng bị nhân loại đi một lần nữa giáng lâm khống chế thân thể của bọn hắn lần này tiểu nữ vương rút lui trước tại chung điện thoại vang lên sau cầm điện thoại lên mịt rổ phồn phóng tới bên thai trở về phi thuyền nhỏ đi lôi khác canh giữ ở buồng điện thoại công cộng bên cạnh cái này điện thoại công cộng còn không có văn đâu lôi khác liền thấy có hơn ba mươi kính dâm người áo đen bỏ xuống tới đồng thời chạm xe lửa đến rồi một cỗ tàu điện ngầm tàu điện ngầm cửa mở ra lao ra ngoài trên trăm tên mặc kính người áo đen lôi khác biết mình cũng không thể ở t i ế p nữa ở nơi này ma trận thế giới tọ mẫu thể muốn triệu tập hắn chương trình con kính dâm người áo đen quá dễ dàng bản thân giết hết một nhóm lại còn xuất hiện càng nhiều kính dâm người áo đen lôi khắc lần này trực tiếp mở ra kim trung cháo g e n g e n g e n t r u n g điện thoại vang lên đại bộ phận kính dâm người áo đen từ trong ngực lấy ra súng ngắn bắt đầu đối với lôi khắc tiến hành bắn đinh đinh đinh viên đạn đánh vào kim trung cháo bên trên lôi khắc nhanh chóng cầm lên đang vang động bên trong điện thoại mị tổ phồn bỏ vào bên hai một giây sau lôi khắc ở nơi này mà trận thế giới thân thể biến mất hắn cũng bị chuyển tống về đến phi thuyền nhỏ kim loại trên đế lôi khắc lần nữa mở hai mắt、ra. nhìn thấy thuyền viên đoàn chính vây quanh mù phi cùng tiểu nữ vương bên cạnh tại hỏi đến cảm thụ của bọn hắn đây cũng may lần này tiếp tuyến viên con chuột coi như phụ trách điều khiển dụng cụ không hề rời đi k h ô n g chế của hắn cái ghế danh hiệu gọi là con chuột thuyền viên điều khiển dụng cụ rút ra cắm vào lôi khắc cái hót màu trắng bạc kim loại chất dẫn chân dài cũng cho lôi khắc rót chén nước lạnh mù phi sau s đó triệu tập tất cả mọi người đến phi thuyền phòng học, học nói là phòng học chính là món kia có bàn dài ngày bình thường đám người dùng cơm hút cháo buồng nhỏ trên tàu mẫu thể không nên dễ dàng như vậy tìm tới chúng ta còn có thể thiết kế bấy dập mai phục chúng ta. c h ú n lần này tiến vào ma trận thế giới dừng lại thời gian rất ngắn, g giới ta thế thời rất t ma lại vào r ư ớ c c kia ũ n g không có bại lộ thân phận có bại b lộ i ể u hiện. Chúng t a t r o n tồn tại phản trưởng g đó, đồ. Đầu chọc đội tại chọc m Phít nghiêm nghị n g ự a khí vừa nói, sau đó hắn h vừa sau nói, đó c ậ mươi bảy tìm ra một cái phản đồ cùng thu hoạch được năng lực phương pháp chương 637. t ì m ra một cái phản đồ cùng thu hoạch được năng lực phương pháp chúng ta là vì nhân loại sau này mới lại tới đây nhưng là bây giờ trong chúng ta có người phản bội lúc ban đầu tín ngưỡng là ai tự đứng ra ta cho hắn thông t h á i muffin nhìn lấy ngồi ở bàn dài bên cạnh chứ cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ chỉ trí t ì số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương bên ngoài chín người chín người vừa mới bắt đầu đều chờ mặc sau đó nhao nhao tỏ thái độ bản thân biết c h u n g với nhân loại sẽ không bỏ cho nương đến m â u thể người máy bên kia ta có cái năng lực có thể dò xét ra kẻ phản bội tiểu nữ vương nói vậy ngươi thử một lần đi đầu chọc đội trưởng m ũ phi biểu thị đồng ý tiểu nữ vương bắt đầu đi đến một tên thuyền viên trước người ra tay c h ấ c động ghi ạ c khống chế tinh thần kỹ năng một cái màu đỏ chim nhỏ từ trong mắt nàng bay ra bay đến trước người nàng thuyền viên trong mắt sau đó cái này thuyền viên biểu lộ trở nên ngốc trệ mấy giây ngươi có phải hay không kẻ phản bội có phải hay không là ngươi đem hành tùng của chúng ta tiết lộ cho mẫu thể người máy tiểu nữ vương lên tiếng hỏi không phải ta ta mặc dù có chút chán ghét đầu chọc đội trưởng hắn luôn nói ta nhưng là ta sẽ không phản bội nhân loại thuyền viên nói một bên đầu chọc đội trưởng mù phi ị nghe được những mày nghĩ thầm ta nói ngươi là vì muốn tốt cho ngươi tiểu nữ vương thu hồi bản thân kỹ năng cái này bị khống chế thuyền viên biểu lộ khôi phục vừa mới xảy ra chuyện gì thuyền này viên nhìn lấy đám người hỏi lôi khác cười lấy nói ra ngươi nói ngươi rất bội phục đầu chọc đội trưởng mù phi hắn rất chiếu c ấ ngươi ngươi không phải phản đồ chúc mừng ngươi n g ư ơ i hiểm nghi giải trừ thuyền này viên s ừ n g sốt một chút sau đó nhỏ giọng thì thầm vậy là tốt rồi ta là có chút bội phục mù phì trước bàn ăn còn dư lại đội viên nhìn lấy tiểu nữ vương kỹ năng này thần kỳ như thế có thể trực tiếp khảo vấn nội tâm ý tưởng chân thật đều hơi kinh ngạc cùng sợ hãi sợ đợi lát nữa bị hỏi nói ra lời gì không nên nói tiểu nữ vương bắt đầu đối với thuyền viên từng cái thi triển kỹ năng không có trực tiếp đối với ria mép thuyền viên một người thi triển kỹ năng nói như vậy quá mức rõ ràng dễ dàng để cái này phó bạn thế giới dân bản địa hoài nghi tiểu nữ vương còn lo lắng Phi tiểu h không h u y này ề n bên trên p ả một mà đem bội, hội thửa cái cái, cơ nhiều i kẻ k phản hắn này, bọn là đều m một、lần. Kiểm mép điểm. đem m tra tra thứ thời tùng dịa hay hay bội, lần. là là đến người chính Người không phản không người hành kẻ phải phải tiết có có nữ g ư ờ i Tiểu máy. n vương lời nói tương tự hỏi không sai hành tung của các ngươi là ta tiết lộ ta chán ghét nơi này không có trời ban nghiêm hồ hồ cháo đến nơi này chính là chịu tội ta muốn trở lại ma trận thế giới nhân loại căn bản không có khả năng chiến thắng cường đại mẫu thể người máy đâu chọc đội trưởng m u f f i n liên la lương ạ t lúc trước dụ hoặc ta ăn màu đỏ dược hoàn để cho ta đã mất đi nguyên bản cuộc sống tốt đẹp ta liên lạc mẫu thể t r ư ơ n g trình con cùng bọn hắn làm giao dịch mẫu thể người máy giết các ngươi sau liền có thể cho ta tại ma trận trong không gian an bài cái lớn thân phận phụ ông để cho ta hưởng lạc cả một đời d i ễ mép thuyền viên nói nghe nói như thế tại chỗ thuyền viên lại nhìn cái này d i ễ mép biểu lộ cũng thay đổi c h ó i hắn mufis lạnh lùng nói bên cạnh hai tên thuyền viên lập tức cầm dây thừng trói kỹ cái này ria mép tiểu nữ vương thu hồi kỹ năng ria mép tỉnh lại nhìn lấy bản thân bị trói ở mọi người nhìn mình ánh mắt cũng mang theo chán ghét cùng đáng tiếc biết là không có dấu ở ta sẽ không cầu xin tha thứ các ngươi giết ta các ngươi không lâu cũng sẽ cùng ta t r ô n theo các ngươi căn bản không phải mẫu thể đối thủ d i a mép hô hào đầu chọc đội trưởng mù phi đứng dậy đi qua trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn không nghĩ lại nghe hắn nói chi chi ti con chuột hai người các ngươi đem hắn thi thể ném ra đầu chọc đội trưởng nói hai người bắt đầu d ơ lên cái này d i a mép thuyền viên thi thể rời đi mở ra phi thuyền khoang sau cửa nhỏ trực tiếp vứt xuống phi thuyền ném tới phế tích trong đường ống ta lại tiếp tục hỏi một chút những người còn lại tiểu nữ vương nói đầu chọc đội trưởng mù phi không có trả lời biểu thị ngầm cho phép hiện, hiện ữ vương tại i ta nói cho các ngươi biết một tin tức tốt ta tiểu nữ vương mụ phi đã trải qua có chúa cứu thế năng lực tại ma trận trong thế giới trở nên thập phần cương đại lôi khắc đứng dậy nói việc này chúng ta đã trải qua thông qua phi thuyền quan sát màn hình đã biết là tin tức tốt danh hiệu gọi con chuột thuyền viên nói Còn có tốt hơn tin tức, không chỉ chúng hơn tin không tốt ta lôi à là nhà thành thành Chúa Cứu các Chúa Cứu Chỉ cần được có Chúa Cứu có Chúa Cứu Thế, Thế. thể nhân Thế thể Thế. ra đều mẫu từ tin trong trốn trở tiềm trở máy ngươi người sưởng liền năng, loại, l khắc nói lôi khắc vừa mới r ứ t lời tại chỗ các đội viên không bình tĩnh thậm chí ngay cả đầu trọc đội trưởng mũ p h i ế đều dị thường kinh ngạc làm sao có thể làm sao có thể có nhiều như vậy chúa cứu thế ta cũng có thể biến thành chúa cứu thế sao có thể ở ma trận bên trong bay đến trên trời còn có thể đánh thắng những cái kia cường đại mẫu thể chương trình con kính dâm người da đen số hai tôn giả ngươi không phải là đang nói d â n đi cái c đ ộ v i ê này c ũ ma trận h không gian ban sơ chế tạo mẫu thể nhân loại nhân viên nghiên cứu khoa học hẳn là lưu lại chuẩn bị ở sau chính là cái này chúa cứu thế năng lực cái này chuẩn bị ở sau là phòng ngừa ma trận không gian mẫu thể người máy làm phản nhân loại thu hoạch được chúa cứu thế năng lực phương thức ta đã trải qua nghiệm chứng khoa tạm thời biết đến chỉ cần thỏa mãn bốn giờ liền có thể chúa cứu thế năng lực đồng thời sau đó còn có thể chủ thế giới mạnh lên điểm thứ nhất là tự thân tin tưởng vững chắc mình là chúa cứu thế điểm thứ hai có những người khác tin tưởng ngươi là chúa cứu thế điểm thứ ba cần từ mẫu thể người máy tin nhà máy được cứu đi ra điểm thứ tư ở trước mặt hỏi thăm tiên tri hoặc cùng tiên tri nói ngươi là chúa cứu thế tiên tri trả lời không trọng yếu chỉ cần ngươi ngay mặt hỏi qua nàng là được chỉ cần thỏa mãn trở lên bốn giờ liền có thể thu hoạch được chúa cứu thế năng lực mufis cùng ta cùng tiểu nữ vương chính là ví dụ tốt nhất nghe được lôi k ắ c tuyên bố lời nói mufis cùng tại chỗ đội viên sửng sốt u hơn m ộ ư ơ i giây bắt đầu nghị luận lên biểu lộ có hưng phấn có kinh ngạc còn có h ơ i tiếc đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch được chúa cứu thế năng lực chúng ta đang tìm rất lâu chúa cứu thế nguyên lai chúa cứu thế chính là chính chúng ta chúa cứu thế ta cũng có thể trở thành chúa cứu thế quá tốt rồi tiên tri có phải hay không là cũng biết việc này nàng đối với chúng ta có điều dấu dếm hiện tại phải làm chính là tiến vào ma trận thế giới tìm tới tiên tri sau ta cũng có thể biến thành chúa cứu thế các đội viên hưng phấn nói lôi khác sau đó ngồi xuống đầu chọc đội trưởng mufis nhìn lấy lôi khác ngươi có thể xác định lời của ngươi nói là thật chỉ đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch được chúa cứu thế năng lực n g ư ơ i cái này ví dụ tốt nhất đều b à y ở trước mặt chúng ta ngươi còn không tin sao ngươi nhìn xem chính ngươi lấy được chúa cứu thế năng lực suy nghĩ lại một chút quá trình sẽ biết lôi khác nhìn lấy đầu chọc đội trưởng nói chương 638, t h ợ mở khóa chương 638, t h ợ mở khóa tiếp tuyến viên đi theo sau ma trận thế giới lục soát tiên tri vị trí đầu chọc đội trưởng mù phí nhắm mắt lại trầm m ặ t có thể có một hai phút sau lần nữa mở hai mắt ra thần xác trở nên càng thêm kiên định nhìn dạng ngủ phi đã làm xong muốn tìm tiên tri chuẩn bị đã trải qua tin tưởng số hai tôn giả nói tới cái k i a bốn cái điều kiện đầy đủ liền có thể thu hoạch được chúa cứu thế năng lực sự tỉnh đúng thu đến trong phi thuyền danh hiệu con chuột gầy yếu thuyền viên cùng một tên khác thuyền viên rất âm thanh vang r ộ i hồi phục ngồi ở bên cạnh b à n ăn đám người cũng biến thành so trước đó có nhiệt tình cái này có thể thu hoạch được chúa cứu thế năng lực không nói trước có hay không có thể dẫn đầu nhân loại phản công người máy đại quân về sau tại ma trận thế giới bên trong bọn hắn đối mặt m ẫ u thể chương trình còn những cái tia kính dâm người áo đen cũng không cần đông đoá tây tảng có chống lại năng lực trước đó tại ma trận thế giới bên trong bọn hắn những cái này quân kháng chiến nhân loại một khi đụng phải những cái kia mẫu thể t r ư ờ n g trình còn kính dâm người áo đen nếu là chạy t r ư m liền chỉ có một đường chết lôi khác gõ hạ cái bản để những đội viên này an t ĩ n h lại cái kia béo tiên tri bác gái hẳn là sớm biết thu hoạch được chúa cứu thế năng lực biện pháp bất quá béo tiên tri bác gái không có nói cho chúng ta biết nàng do một loại nguyên nhân nào đó lựa chọn dầu d i ế m lần này chúng ta để mủ phí hỏi thăm xong béo tiên tri bác gái sau béo tiên tri bác gái sau đó lập tức chạy đi tiên tri đoán chừng đã biết rồi chúng ta biết được chỉ cần hỏi thăm nàng liền có thể thu hoạch được chúa cứu thế năng lực biện pháp. béo tiên tri bác gái đã bắt đầu cố ý tranh chúng ta chúng ta liên hệ cái khác người trên phi thuyền loại ngăn cản quân cùng một chỗ tại ma trận thế giới tìm kiếm tiên tri hành tung thế nào c h ỉ chỉ thì chỉ đề nghị lấy lôi khác lắc đầu không có ích lợi gì chúng ta loại này ở ạt tìm kiếm đoán chừng tìm được trước không phải béo tiên tri bác gái mà là mẫu thể t r ư ờ n g trình con những cái tia kính dâm người áo đen béo tiên tri bác gái cũng có được cùng mẫu thể câu thông năng lực mặc dù bọn hắn ngày bình thường đoán chừng cũng không thế nào giao lưu nhưng là một khi chúng ta quy mô tìm kiếm lời nói đem béo tiên tri bác gái ép nàng khả năng rất lớn liên hệ mẫu thể đến lúc đó phải đi những phi thuyền k i a n g ă n cản quân chiến sĩ có đi không về lôi khác cho mọi người phân tích lấy chính chúng ta trước tiên tìm tìm đi tìm tới tiên t r i tốc độ mặc dù sẽ chậm một chút nhưng ít ra an toàn chút chờ ta mang các ngươi đều thu hoạch được chúa cứu thế năng lực xác nhận phương pháp k i a có thể thực hiện chúng ta lại cho chúng ta biết địa hạ thành lãnh tụ cùng với những cái khác phi thuyền thuyền trưởng đầu chọc đội trưởng m p h i s nghĩ nghĩ sau nói kỳ thật chính chúng ta tìm kiếm dưới tình huống bình thường cũng tìm không thấy béo tiên chi bà bác béo tiên chi bác gái có cái năng lực có thể sử dụng ma trận thế giới cửa sau tiến hành truyền thống tựa như tùy ý môn một dạng nàng mở ra một cái cửa sau có thể đến cái khác trong hoàn cảnh chúng ta coi như tại ma trận thế giới biết được béo tiên tri bác gái vị trí chỗ ở nàng chỉ cần mở ra cửa sau rời đi hành động của chúng ta liền sẽ vô hụt tiểu nữ vương lên tiếng nói nghe được tiểu nữ vương lời nói người ở chỗ này lớn đều trần mặc đây giống như gian lận một dạng tùy ý môn so thu hoạch được c h ú a cứu thế năng lực có thể trên không trung bay còn lợi hại hơn rất khó khăn bắt được không có những biện pháp khác có thể tìm tới tiên tri sao đầu chọc đội trưởng mù phi nhìn lấy số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương ta cái này có một cái biện pháp cần trước phải tìm được thợ mờ khóa cái này thợ mở khóa phải cùng tiên tri một dạng thuộc về ma trận bên trong một cái chương trình là sinh hoạt tại ma trận trong không gian một cái lao đầu thợ mở khóa lao nhân này có năng lực có thể nhanh chóng mở ra bất luận cái gì một cánh cửa có thợ mở khóa tại chúng ta đi gặp bàn đại mụ tiên tri lúc bàn đại mụ tiên tri nếu là sớm từ cửa sau chạy nếu như chúng ta tốc độ nhanh lời nói có thể tránh ra thợ khóa mở cửa lập tức đuổi theo lôi k h á c nói ra phương án của mình Số 2 tôn giả, thợ ngươi nói giả, khó mở vị kia lâu đài lâu đặc đặc chúng n là ta i cũng cùng hắn từng có giao dịch hắn là chương trình hay là người thật chúng ta quân kháng chiến hiện tại cũng không có biết rõ ràng bất quá biết mai vân tay cạ có lâu đài vị trí ma trận thế giới vị trí tọa độ đến có thể tới đầu trọng đội trưởng mufis nói ra vậy thì tốt lần này chúng ta liền ba cái người đi mai vân tay thêm cái tia cổ bảo tìm thợ mở khóa đi ta, tiểu những ữ vương cùng p xe đem đi qua, ba người chúng ta đều thu được cứu thế năng lực. Có thể thỏa đàm điều kiện đem đi. người kiện tới tốt nhất. Nếu là nói liền qua, thu cứu muốn nếu ba ta chùa thỏa khóa ta khóa lao chúng năng nhất, không ổn, chúng ta liền đem thợ mở khóa lao nhân này n lực. Có cấp thế thể thợ thợ h tốt là mở mở người còn lại lưu tại trong phi thuyền tiếp tục tìm béo tiên tri bà bác vị trí lôi khác đề nghị lấy coi như các ngươi tìm được t r ư ớ c thợ mở khóa thợ mở khóa lao nhân này là t r ư ơ n g c h í n h thể các ngươi cũng dẫn hắn rời đi không được ma trận thế giới ngược lại tin tức này nếu như bị tiết lộ lại còn để tiên tri lẫn mất càng sâu sẽ không lộ diện ta đề nghị chúng ta tìm được chiếc tiên tri đại khái vị trí xác định tiên tri tại ma trận thế giới dừng lại vị trí â các ngươi lại đi tìm thợ mở khóa sau đó mang theo thợ mở khóa cùng chúng ta tụ hợp trực tiếp đi tiên tri vậy như thế nào c h ỉ chỉ, chỉ t ì để nghỉ lấy cũng được dù sao thợ mở khóa bên kia chỉ cần chúng ta trước không đi mai vân tay thêm c ổ bảo nơi đó sẽ không có cái gì biến động lôi khác vừa nói biểu thị đồng ý tiểu người trong đội sau đó thương lượng với nhau xuống chi tiết sau lần này trong phi thuyền hội nghị liền kết thúc lôi khác cùng tiểu nữ vương về trước bọn họ kim loại buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi chờ thuyền viên môn tìm tới béo tiên tri bà bác vị trí sau lại hành động lôi khác cùng tiểu nữ vương nằm riêng mình kim loại trên giường nhỏ số hai tôn giả người nói lấy mẫu thể khoa học kỹ thuật năng lực theo lý thuyết không kém nuôi nốt nhân loại cung cấp điểm ấy năng lượng mới đúng mẫu thể người máy tại sao phải nuôi nốt tất cả nhân loại tiểu nữ vương hỏi lôi k h á c nàng nghĩ tới n g h i hoặc mẫu thể nuôi nốt nhân loại làm tin cái này phán đoán chỉ là thoát ly ma trận thế giới quân kháng chiến phán đoán ta hiện tại cảm giác ma trận thế giới đem nhân loại đều nuôi nốt lấy mấy chục năm trước thế giới chân thật tận thế hoàn g cảnh nhìn lúc trước nuôi nốt nhân loại càng giống là bảo hộ nhân loại nhưng sau đó mấy chục năm trên trăm năm qua đi ma trận mẫu thể muốn thăng cấp tiến hóa học tập người nghiên cứu loại tư duy cùng tình cảm liền chế tạo béo tiên tri b đáng tiếc về sau từ bản thân ý thức béo tiên tri bác gái trình tự này cũng có chút trở nên không nhận mẫu thể đã k h ô n g chế quân kháng chiến tri cho nên bây giờ còn có thể tồn tại là bởi vì mẫu thể còn không có nghiên cứu đủ những cái này n g h ị c h phản nhân lại o đây đương nhiên cũng là bởi vì mẫu thể người m á y phán đoán ngăn cản quân còn đối với hắn không có đủ lý hiếp lôi khắc nói cái kia làm ngăn cản trong quân toàn cục lượng người thu được chúa cứu thế năng lực mẫu thể liền sẽ khai chiến tiểu nữ vương nhìn lấy đối diện trên giường lôi khắc hỏi chương sáu trăm ba mươi chín tiến vào ma trận thế giới thành bảo chương sáu trăm ba mươi chín tiến vào ma trận thế giới thành、bạo. không sai tám chín phần mới biết mở chiến một khi địa hạ thành ngăn cản quân thực lực tại mẫu thể phán đoán có thể ở tương lai uy hiếp được nó mẫu thể sẽ lập tức nghĩ biện pháp thanh trừ quân kháng chiến cho nên chúng ta lần này mang thuyền viên đều thu hoạch được chúa cứu thế năng lực sau liền lập tức hồi địa hạ thành để trong địa hạ thành người biết chúng ta là chúa cứu thế thu hoạch được tín ngưỡng dạng này chúa cứu thế thực lực mới có thể tăng lên có khả năng tại thế giới hiện thực thu hoạch được đối kháng c ơ giới dị năng đương nhiên cũng phải để trong thành thị giới mặt đất làm hết khả năng nhân loại thu hoạch được chúa cứu thế năng lực lôi khắc phân tích trở về trên đường là giải cứu một nhóm bị mẫu thể cầm tù tại bồi dưỡng trong khoang thuyền người hay là trực tiếp hồi địa hạ thành hảo tiểu nữ vương hỏi số hai tôn giả cách nhìn đi thẳng về về sau để những tiểu đội khác thuyền viên cũng thu hoạch được chúa cứu thế năng lực mới có thể cứu trở về người nhiều hơn chỉ dựa vào chúng ta cái này một cái phi thuyền nghĩ cách cứu viện bị mẫu thể giam cầm nhân số lượng có hạn cũng quá chậm lôi k h á c nghĩ nghĩ sau quyết định vậy ngươi vừa rồi làm sao không cùng đầu chọc đội trưởng n g ụ phi nói để hắn lái phi thuyền trở về nhân loại quân kháng chiến sau cùng căn cứ địa hạnh tiểu nữ vương hỏi lôi khắc không cần chúng ta nói mụ phìt vị này một lòng nghĩ làm cho nhân loại quân kháng chiến chiến thắng m â u thể người máy đội trưởng bản thân liền sẽ mệnh lệnh phi thuyền người điều khiển hướng địa hạ thành mở yên tâm đi chúng ta nghỉ ngơi đi đừng quá đánh giá thấp dân bản địa trí tuệ chúng ta nói quá nhiều ngược lại sẽ để m ụ phìt hoài nghi chúng ta qua mấy ngày tìm tới béo tiên tri bác gái vị trí liền nên bận rộn thừa dịp hiện tại ngủ thêm một hồi lôi khác vừa nói sau đó nhắm mắt lại nằm hắn trên giường nhỏ đi ngủ đối diện tiểu trên giường kim loại tiểu nữ vương nghĩ một lát sau đó cũng đi ngủ nghỉ ngơi ngày thứ hai dậy tiểu nữ vương vẫn là không quá yên tâm đi chiếc phi th hỏi thăm người điều khiển hiện tại phi thuyền phương hướng, thực hướng nhân hạ thành phương hướng người điều tại loại ngăn căn cản quân cùng địa về sau sự cứ là ba y đi, tiểu ngày ữ v ư ơ n mới yên tâm lại. yên n Ba g sau buổi chiều mufis tìm đến lôi khắc cùng tiểu nữ vương tiên tri đại thể vị trí đã tìm được nhưng đi theo sau tìm tiên tri thời điểm trong phi thuyền ít nhất phải lưu lại một danh thuyền viên xem như tiếp tuyến viên mới được ba người chúng ta đi trước hoa khai thợ khóa sau đó ta hồi phi thuyền các người mang theo đội viên đi tìm tiên tri không có vấn đề đi phân phối như vậy một lần xuống tới chúng ta trên phi thuyền tất cả mọi người có thể hỏi thăm đến tiên tri có thể thu được chúa cứu thế năng lực m u f i nói k đi đi điều khiển đề, chính bên trong tiến vào ma trận thế giới tiết điểm đã trải qua điều tiết khống chế hoàn thành ba người chúng ta tùy thời có thể tiến vào đầu chọc đội trưởng mu phi nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương đi theo đầu chọc đội trưởng mu phi đi tới phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong trong phi thuyền thuyền viên hiện tại cũng đi tới phòng điều khiển chính bên trong tại nói chuyện phiếm với nhau hoặc có lẽ là lẫn nhau thôi miên ngươi là chúa cứu thế ta cũng là chúa cứu thế không sai mọi người chúng ta đều là chúa cứu thế chỉ cần thoát ly mẫu thể tin nhà máy người đều là chúa cứu thế chúa cứu thế có rất nhiều cái mọi người chúng ta đều là chúa cứu thế cứu vất nhân loại tương lai đánh bại mẫu thể người máy liền dựa vào chúng ta lôi khắc tiểu nữ vương cùng đầu chọc đội trưởng m ũ phìt theo những đội viên này đánh xuống trào hỏi sau liền nằm ở kim loại trên thế lôi khắc ba người thân thể sau đó bị cố định bền vững lôi khác nhìn lấy thân thể liền trực tiếp như vậy bị trói kim loại trên đế cảm giác không có thể lòng ca bin trò chơi loại kia cái này ngăn cản quân tiến vào ma trận thế giới phương thức có chút quá là hậu một khi thời gian dài tiến vào ma trận thế giới liền cần đánh chuyển nước chuyển vận dinh dưỡng cho bản thể mấy ngày vẫn được nếu là mấy tháng phổ thông thân thể của nhân loại lưu tại trong phi thuyền khẳng định chịu không được lôi khác sau đó nhắm hai mắt lại chờ đợi lấy tiến vào ba người kim loại dưới mặt đế mới đều dội ra một cây m à u bạc trắng kim loại chất dẫn trong dài gần như đồng thời cắm vào ba người c á ó t xương cổ phía trên hát sắc mâm tròn chắc đầu、chỗ. cảm giác được có vật thể, làm lôi k h ắ c mở mắt lần nữa đã trải qua ở một cái bên đường buồng điện thoại bên cạnh bên cạnh đứng đấy tiểu nữ vương cùng đầu chọc đội trưởng mù phì phía trước không xa chính là một cái lớn của bảo đi tiến vào phó bản thế giới trên sống núi treo tiểu mặc kính mù phì nói mù phì hai tay vây quanh đeo ở sau lưng đi về phía trước lôi k h ắ c nhìn thấy bản thân cùng tiểu nữ vương quần áo đều đổi thành h ắ t sắc áo khoác y phục tác chiến bản thân cùng tiểu nữ vương trên ánh mắt cũng nhiều một bộ kính dâm chúng ta bị thống nhất thắt mặc cũng may y phục này vẫn rất vừa người lôi khác lầm bầm lộ b ầ đi theo đầu chọc đội trưởng mù phì phía bên phải đây cũng là ngăn cản quân tiến vào phó bản thế giới thống nhất trang phục tiểu đội thành viên nhận đồng chúng ta cũng cho hai chúng ta một người làm một bộ y phục này chính là một bộ đơn giản chương trình mã hóa tiểu nữ vương nhìn lấy bản thân cùng số hai tôn giả y phục trên người dòng năng lượng động sau nói đáng tiếc không phải tiên tri bên cạnh hộ vệ cái k i a mặc quần áo trắng nhân gian thiên sứ quần áo lần trước tìm tiên tri thời điểm ta cố ý nhìn xuống nhân gian thiên sứ trong thân thể chương trình lưu động là kim sắc cùng ma trận thế giới người bình thường khác biệt cùng loại trên người hắn có cái rất cường đại t ư lửa nhân gian thiên sứ nội bộ chương trình cơ hồ cùng tiên tri một dạng rất khó bị sửa đổi nhân gian thiên sứ cái kia thân áo trắng ở nơi này ma trận thế giới cũng là không sai hộ cụ lôi khắc cảm thán cái này ngăn cản quân lập trình viên còn tại ma trận thế giới bên trong b i ê n không ra loại kia cường đại đồ phòng ngự quần áo đúng lần này tìm xong tiên tri thợ mở khóa làm sao bây giờ thợ mở khóa cũng hẳn là cái t r ư ơ n g trình thể mang không ra ma trận thế giới chúng ta nếu là đều rời đi đoán chừng thợ mở khóa biết bị tiên tri mang đi về sau chúng ta trở về nhân loại cuối cùng căn cứ địa hạ thành cáo chi cái này thu hoạch được chúa cứu thế năng lực phương pháp khẳng định cái khác phi thuyền thuyền viên cùng trong thành thị giới mặt đất chiến sĩ loài người biết chen chúc mà vào tiến vào ma trận thế giới tìm tiên tri nhưng đến lúc đó bọn hắn không có thợ m ở khóa muốn lại tìm tiên tri khó khăn tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hỏi lối k h á c lần này tìm béo tiên tri bác gái nhất định phải cùng nàng nói điều kiện xong không thể để cho tiên tri bác gái lại trốn tránh ngăn cản quân nhân loại nếu như béo tiên tri bác gái không đồng ý chỉ có thể trói lại mang đi tìm địa điểm ẩn nút không có cửa kim loại lồng giam loại hình t r ư ớ c giam lại lưu c h ú t thức ăn nước uống đợi chút nữa một nhóm nhân loại ngăn cản quân tìm tiên tri bác gái thời điểm t r ự lôi ế đi khác n tiên g giam ta bà hồi tưởng nguyên tắc sau nói ý nghĩ của mình hy vọng lần này có thể trực tiếp cùng tiên tri nói điều kiện xong tận lực không đúng tiên tri bác gái xuất thủ tốt ta cuối cùng cảm giác cái này tiên tri bác gái không đơn giản có thể không đối với tiên tri dùng sức mạnh bách thủ đoạn tốt nhất đừng có dùng tiểu nữ vương nói lôi k h ắ c nghe xong nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cái này quan điểm chương sáu trăm bốn mươi đánh chương sáu trăm bốn mươi đánh lôi k h ắ c cũng hy vọng có thể cùng béo tiên tri bác gái cái này đặc thù ma trận t r ư ờ n g trình thể không ở vào triệt để vạch mặt trạng thái đối nghịch có thể hòa bình giải quyết đó là không thể tốt hơn nữa lôi k h ắ c tiểu nữ vương cùng mụ phí đã tới cổ bảo trước cổng chính đầu t r ọ n đội trưởng mụ p h một bộ lao đại bộ dáng khi phái đứng ở cửa cũng không nói chuyện tiểu nữ vương cùng lôi khác phân biệt đứng ở mù phí hậu phương hai bên trái phải cũng may cái này c ổ bảo trước cổng chính còn có hai cái hộ vệ m ũ phí thuyền trưởng xin làm chờ ta đi thông báo một tiếng một gác hộ vệ khá lịch sự n g ư khí đối với lôi khắc ba người nói đầu chọc đội trưởng mù phí chỉ là khẽ gật đầu một cái địa hạ thành quân kháng chiến mù phí tên chọc đầu này đội trưởng dáng người cùng hình dạng tương đối tốt n h ậ n hơn nữa danh khí bất luận là dưới đất thành vẫn là tại ma trận thế giới đều tính có tên tuổi cũng tiết kiệm chút phiền thức lôi khắc mở hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng bắt đầu xem xét cái này lớn c ủ bảo tìm lấy thợ mở khóa lao đầu trong tháo đài c ổ bộ kết cấu gian phòng tương đối nhiều người ở bên trong cũng không ít lần này lôi khắc bởi vì ở nơi này phó bản thế giới giám định kỹ năng bị trừ thiên o n l i n e phỏng vấn chỉ có thể từng cái nhìn tướng mạo c ũ n g n g ăn mặc đến so sánh phân tích có phải hay không là thợ mở khóa dò xét tốc độ có chút chậm. mấy phút đồng hồ sau lôi khắc còn không có dò xét xong đâu trước đó đi vào môn kia vệ trở về lão bản của chúng ta đã trải qua ở đại sành xin n ợ i mù phi đ ộ i trưởng ba vị mời người nào người dẫn đường tiến về đại sành hộ vệ nói lôi khắc nhìn thấy hộ vệ này sau lưng từ trong pháo đài cổ còn đi tới một người mặc màu xám áo vải phục ầ m một ngọn đèn dầu lao đầu trời còn chưa có tối liền lấy ngọn đèn chiếu sáng cũng là lạ đi thôi đầu chọc đội trưởng mù f i s t biểu lộ không đổi hướng về phía cái này người dẫn đường lao đầu nói lao đầu quay người hướng trong pháo đài cổ đi đến mù f i s t bước dài mắt nhìn thẳng đi tới lôi khác cùng tiểu nữ vương cũng đi theo tiến vào cổ bảo từ cổ bảo c ử a nhỏ sau khi tiến vào đầu tiên là thông qua một cái sân rộng sau đó đi vào một cái đời cũ hành lang nơi này là trang trí phong cách đều rất p h ụ cổ trên vách tường còn mang theo rất nhiều chân dung lôi khác tiếp tục dùng họa nhãn kim tinh dò xét lấy c ổ bảo giả bộ như thưởng thức quan sát những bức họa này cùng vật phẩm trang sức mượn cơ hội tìm được thợ mở khóa lao đầu vị trí lại đi năm sau sáu phút đến nơi lại sành trước đó lôi khác rốt cuộc tìm được thợ mở khóa lao đầu cái này thợ mở khóa lao đầu tại cổ bảo thua một tầng một cái trong gian phòng lớn ngồi ở ghế dựa nằm ngủ ngủ chưa đây trên người hắn treo rồi rất, nhiều ai chìa khóa, thân hình rất gầy yếu thậm chí ngay cả trên cổ đều treo rồi một cái chìa khóa cũng may cái này thợ mở khóa lao đầu bộ dáng cùng nguyên tắc bên trong cơ hồ không có kém bao nhiêu lối n à khác tiếp tục lôi cùng c lấy cầm đèn dầu người dẫn đường đi tới phía trước đã trải qua xuất hiện một cái lớn cửa đồng lối khác hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy cái này cửa đồng bên trong là một cái tầng hai đại sành mai vân tay thêm đang ngồi tầng một vị trí chính giữa một cái ghế sofa trên ghế trong tay còn cầm một ly rượu bên cạnh hắn đứng hơn mười cầm vũ khí đạ thủ lôi khác đặc biệt chú ý hạ cái k i a có thể thuấn di biến thành đặc thủ trạng thái khí s o n g bào thai huynh đệ người dẫn đường l ã o đầu đẩy ra sau cửa đồng đứng ở hành lang cạnh cửa bên trên cũng không vào nhập đại s ả n h đầu chọc đội trưởng mù phì trực tiếp đi vào lôi khác cùng tiểu nữ vương cũng đi theo tiến vào phòng khách này ta đã tìm được thợ mở khóa một hồi nếu là đánh người bồi mù phì ở lại đây đối phó những cái này đạ thủ ta đi mang thợ mở khóa rời đi lôi khác thông qua long kị sĩ tâm linh câu thông năng lực、nói. được yên tâm hiện tại mù p h ị s cùng chúng ta đều thu được chúa cứu thế năng lực ở trong này đối phó chút đả t h ủ rất dễ dàng chính là cái kia hai cái năng lực đặc thù song bảo thai huynh đệ có chút khó đối phó nếu là dết không chết lời nói ta tận lực ngăn chặn bọn hắn tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực hồi phục lôi khác ba người đi vào phòng khách này sau phía trước đang ngồi mai vân tay thêm nhìn lấy mù p h ị s quân kháng chiến kiệt xuất nhất thuyền trưởng địa hạ thành linh hồn nhân vật mù phis đội trưởng người hôm nay làm sao có d à n đến chỗ ta người muốn làm cái gì giao dịch có thể nói ngay một chút mai vân tay thêm nói xong nhấp một hớp hắn rượu trong ly thợ mở khóa chúng ta vì hắn mà đến chúng ta muốn mang đi hắn mufis đội trưởng nói thẳng không được thợ mở khóa ta giữ lại có đặc thù tác dụng hắn không thể đi với các ngươi các ngươi hôm nay nếu là vì mục đích này tới bây giờ có thể mời về mai vân tay thêm nghe xong trực tiếp tự tuyệt lôi khác xem ở đầu chọc đội trưởng mufis hai tay bỏ vào bên hông nhìn dạng là chuẩn bị đối thủ không có cái gì không thể giao dịch mai vân tay thêm ngươi để cho chúng ta mang đi thợ mở khóa ta cho ngươi một món lễ lớn một bên tiểu nữ vương vừa nói cũng cho lôi khắp một ánh mắt lôi khác bắt đầu nâng tay trái lên vẽ vòng tròn trong đầu nghĩ đến vừa mới thấy thợ mở khóa vị trí gian phòng hoàn cảnh hình ảnh cái gì đại lễ mai vân tay thêm hỏi để ngươi sống sót tiểu nữ vương lạnh lùng nói làm càn lôi khác đã trải qua hoàn thành truyền t ố n g môn phát động vọt thẳng nhập trong đó truyền t ố n g đến đang ngủ buổi chiều cảm thấy thợ mở khóa lao đầu bên cạnh địa ngục đại đi tiểu nữ vương ở đại sảnh trên không khởi động triệu hoán thuật đầu chọc đội trưởng mù p h ị c h rút súng xà kích mai vân tay thêm hai cái đạ thủ nhanh chóng hiểm hộ hắn hướng phía sau rời đi con dư lại đạ thủ xông về đầu chọc đội trưởng mù phích cùng tiểu nữ vương một giây sau trên người bốc lên địa ngục hỏa lớn gấu teddy từ không trung triệu hắn trong trận rất xuống trực tiếp đập trúng bốn tên đạ thủ đem bọn hắn đập chết đáng tiếc không có n g ệ n vào cặp kia bảo thai huynh đệ tiểu nữ vương cho địa ngục teddy hạ mệnh lệnh tự do chiến đấu ưu tiên công kích cặp kia bảo thai huynh đệ tiểu nữ vương cũng k h ô n g chế phi đ a o bắt đầu đi theo mù phi cùng một chỗ trước thanh trừ trong gian phòng đó đạ thủ súng đạn cùng phi đ a o tại trong gian phòng đó bay múa mấy giây cái này mai vân tay thêm hơn mười đạ thủ chỉ còn lại cặp kia bảo thai huynh đệ còn tại cùng địa ngục teddy giao chiến còn dư lại điệu cút mù phi mở ra bắn cái này xong bất quá đạn bắn vào s o n g bảo thai huynh đệ trên người cũng không có hiệu quả lớn lắm đánh không chết bọn hắn tiểu nữ vương k h ô n g chế bản thân phi đao ba thanh một tổ tiến hành xoay quanh phi hành đánh về phía s o n g bảo thai huynh đệ mặc dù ba thanh phi đao bay qua coi như đánh trúng mục tiêu cũng không thể triệt để giết chết cái này s o n g bảo thai huynh đệ nhưng là phi đao xoay quanh tạo thành k h í lưu bao nhiêu đôi s o n g bảo thai huynh đệ thân thể tạo thành chút ảnh hưởng để bọn hắn sau khi bị thương thân thể lần nữa gây dựng lại hoặc chữa trị bị thương địa phương lúc đợi trở nên chậm chút mai vân tay thêm nhìn thấy tình hình chiến đấu không đúng đang chuẩn bị rút lui bất quá hắn rất nhanh bất động bởi vì thân thể b ộ t phía lơ lửng hơn mười thanh phi đao có hai thanh phi đao nuôi đ a o mang máu chính đôi hắn hai cái ánh mắt chương 641, t a tới cứu người một chương 641, t a tới cứu người một lôi khác đánh thức thợ mở khóa lao nhân này ta gọi số hai tôn giả ta tới tìm ngươi mở khóa ta thu được chúa cứu thế năng lực lôi khác trực tiếp đối với lao nhân này nói thời khắc cuối cùng vậy mà như thế đã sớm tới ngươi là muốn mở ra ma trận không gian chương trình trung tâm đại lâu cánh cửa kia sao lao đầu sau khi tỉnh lại còn có chút mơ mơ màng màng đối với trước người đột nhiên xuất hiện lôi khắc hỏi tạm thời không phải về sau có thể sẽ đi đâu ma trận trung tâm cao ốc mở cửa đi ta hiện tại lệ thuộc vào nhân loại quân kháng chiến địa hạ thành thế lực chúng ta muốn tìm tiên tri nhưng là cái này béo tiên tri bác gái rất tinh lịch tại cùng chúng ta chơi cúp bắt đáng giận hơn là nàng chẳng những chơi trốn tìm trốn tránh chúng ta béo tiên tri bác gái nàng còn gian lận nàng có thể thông qua ma trận cửa sau đến c h u y ể n tống rời đi tránh né chúng ta lần này tìm ngươi cần ngươi mở ma trận cửa sau khóa chúng ta bắt béo tiên tri bác gái đi lôi khắc cười lấy hướng về phía thợ mở khóa lao đầu nói thợ mở khóa lao đầu nghe xong có chút x ư n g đang ở tiêu hóa lôi khắc nói cho hắn biết tin tức lợi dụng ma trận cửa sau rời đi loại kia cửa sau ta trong vòng một phút mở khóa có thể hướng giống nhau địa phương qua một phút đồng hồ cái kia cửa sau tin tức t r ư ơ n g trình liền ta mở khóa cũng chỉ là mở ra thông thường môn một phút đồng hồ thời gian rất ngắn các ngươi cũng không đủ thời gian bắt tiên tri ta không cùng các ngươi đi chính các ngươi tìm những biện pháp khác đi thợ mở khóa lao đầu nói một phút đồng hồ đủ ta dùng ta còn có cái khác đuổi bắt phương pháp chỉ cần ngươi có thể lái được ma trận thế giới cửa sau là được rồi đi ta trước ma ngươi rời đi lôi khắc cười nói đấy một phút đồng hồ thời h đồng đối gian, người với k á cái mà n kim h đúng đủ. là sắc ma p h á p truyền tống môn xuất hiện bên trong hoàn cảnh là cái này của bảo bên ngoài trên đường phố mấy người mới vừa tiếp nhập cái này ma trận thế giới vị trí đây là năng lực gì c là là lôi khác thuận miệng vừa nói trực tiếp lôi kéo thợ mở khóa lao đầu đi vào trong đó làm hai người xuất hiện ở cổ bào bên ngoài trên đường phố thời điểm lôi khác sau đó thu ma phát chuyển tôm môn cũng khởi động chúa cứu thế năng lực bắt đầu như là siêu nhân một dạng động tác tay phải dơ cao lên không lôi khác tay trái lôi kéo thợ mở khóa lao đầu bay thẳng đến rồi trên bầu trời ngươi có thể giữ cha ta đừng té xuống tiêu căng như vậy xuống dưới ta thân thể này có thể chịu không được nếu không chúng ta đi mặt đất đi chớ đi cao như vậy thợ mở khóa lao đầu đối với một tay lôi kéo hắn lôi khắc hô h ả o không có việc gì thợ mở khóa coi như ngươi té xuống ta còn có thể ra tóc bay hẳn là có thể tại ngươi ngã xuống mặt đất đi đem ngươi bắt lại muốn hay không thử một lần so nhảy cầu còn kích thích lôi khắc hỏi thợ mở khóa lao đầu không cần không thử nghiệm ta cái này lao thân thể chơi không được nhảy cầu thợ mở khóa lao đầu nhanh tự tuyệt tiểu nữ vương thợ mở khóa lao đầu ta đã trải qua doanh cứu ra các ngươi giải quyết xong mấy cái kia đà thủ chúng ta tạo nguyên kế hoạch vị trí hội、hợp. l tiểu, tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ trong lòng câu thông năng lực nói với lôi khắc tiểu nữ vương kết thúc cùng số hai tôn giả trò chuyện sau đã bắt đầu điều khiển mười ba đem phi đao hợp thành cái phi đao vòng xoáy đao trận cái này cổ bảo đại sành trên mặt đất hiện tại trừ hai cái s o n g bảo thai đả thủ bên ngoài đều là thi thể đầu trọc đội trưởng mạc phỉ tư cũng kết thúc lực chiến đấu của hắn tiểu nữ vương bắt đầu khống chế phi đao nhanh chóng xoay tròn phi đao tạo thành đao trận biến thành một cái tiểu long gió cuốn dáng vẻ tại s o n g bảo thai đả thủ trước người nhanh chóng lượn vòng lấy có thể biến thành đặc thù trạng thái khí linh hồn hình thức s o n g bảo thai huynh đệ nhìn thấy tiểu nữ vương cái này vòi rồng đao trận sau hai người không có giống trước đó một dạng tiến lên tiểu nữ vương thu hồi còn tại cùng sông bảo thai đả thủ chiến đấu bên trong địa ngục kẹt đi cái này địa ngục kẹt tiểu nữ vương chuẩn bị dùng lĩnh ngộ không lâu điều khiển phi đao năng lực đi qua địa ngục k é t đi cùng s o n g bảo thai sát thủ h u y n h đệ giao thủ tiểu nữ vương phát hiện cái này s o n g bảo thai h u y n h đệ mỗi lần bị thương nặng mặc dù có thể vụ hóa sau khôi phục nhưng là vụ hóa thời gian tiếp tục không dài mấy giây liền kết thúc tiểu nữ vương chuẩn bị lần này để phi đao của nàng tiểu long tổ thành gió cuốn đao trận trực tiếp công kích vụ hóa sau s o n g bảo thai h u y n h đệ phi đao đao trận nhanh chóng lượn vòng lấy xông về sông bảo thai minh đệ sông bảo thai minh đệ đã ý thức được khớ ổn muốn tránh né nhưng là phi đao tốc độ quá nhanh thân thể hai người rất nh song bảo thai huynh đệ thân thể biến thành khí vụ linh hồn hình thái bất quá bọn hắn phát hiện thân thể bay không ra cái này đao trận tiểu nữ vương tại đao trong trận vậy mà dùng sáu thanh phi đao làm hai cái cùng loại quả xoay tròn lá t â y hai cái phi đao tạo thành quạt điện bắt đầu hướng về phía t ổ i song bảo thai huynh đệ khí vụ trạng linh hồn trực tiếp bị định ở chỗ này song bảo thai huynh đệ trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt sợ hãi song bảo thai huynh đệ đặc t h ủ khí vụ linh hồn trạng thái giữ vững được mười giây tả hữu thời gian lại khôi phục hình người bất quá lần nữa bị phi đao dạo sát lấy lần này song bảo thai h u y n đệ thân thể lần nữa biến thành khí vụ linh hồn bọn hắn linh hồn không có trước đó bền chắc như vậy bị tiểu nữ vương k h ô n g chế phi đao sức gió đánh tan song bảo thai khí vụ linh hồn bắt đầu l i ề u mạng một lần nữa tổ hợp bất quá tại tiểu nữ vương phi đao quay nhiều dưới song bảo thai huynh đệ linh hồn cuối cùng miễn cưỡng tụ tập trung một chỗ mười giây sau song bảo thai huynh đệ thân thể bắt đầu từ khí vụ trạng thái khôi phục lại bất quá lần này không biến thành nhân loại bình thường song bảo thai huynh đệ gây dựng lại sau đã trải qua biến thành một cái, mọc ra hai cái đầu bốn cái cánh tay bốn cái chân quái vợt giống như hai nhân loại một cái dung hợp nhập một cái khác trong thân thể liên thể người ngao ngao ngao biến thành cái này liên thể nhân loại bộ dáng sau song bảo thai huynh đệ hai cái đầu liền bắt đầu thổ huyết trong bọn họ tạm khí quan nhìn dạng cũng không có tổ hợp tốt mấy giây sau song bảo thai huynh đệ thân thể lần này trực tiếp ngã xuống đất lần nữa biến thành t r ạ n g thái khí sau đó tiêu tán triệt để chết mạc phỉ tư đi thôi ta cái này cũng giải quyết tiểu nữ vương đưa tay tiêu sái thu hồi phi đao của nàng đối với bên cạnh đầu chọc hướng về phía mạc phỉ tư nói ra đi mạc phỉ tư vừa nói trực tiếp nâng tay phải lên tất cánh từ lấy cổ bảo trên đại sành chỗ cửa sổ bay ra ngoài chương sáu trăm bốn mươi mốt ta tới cứu ngươi hai chương 641, t a tới cứu người hai tiểu nữ vương cũng cất cánh bay ra cổ bảo ở một cái ngừng kinh doanh cửa hàng tổng hợp hạ trong bãi đỗ xe lôi khác mang theo thợ mở khóa cùng tiểu nữ vương hội hợp đầu chọc đội trưởng mạc phỉ tư trước đó ra cổ bảo sau liền bản thân tìm một thích hợp ma trận tiết điểm gọi thông điện thoại truyền t ố n g về trong phi thuyền đầu chọc đội trưởng mạc phỉ tư đi làm phi thuyền tiếp tuyến viên lôi khác cùng tiểu nữ vương ở nơi này đợi vài phút chỉ chi tì mang theo cái khác tám tên thuyền viên liền lái xe tới xuống đất phòng tiên tri vị trí ở nơi này cửa hàng bên cạnh một cái quán trọ lầu hai chúng ta mau mau chạy tới đi đoán chừng không、lâu. lấy tiên tri năng lực liền có thể cảm ứng được chúng ta muốn tới tìm nàng chị chị tị nói đi ta đơn độc mang theo thợ mở khóa hành động các ngươi bình thường tốc độ từ quán trọ cửa chính đi lên lôi khắc nói ra lôi khắc sau đó tại mọi người m à đi trực tiếp mở ma pháp truyền tống môn mang theo thợ mở khóa truyền tống đi quán trọ phía sau trên đường phố nhìn thấy số hai tôn giả cái này chúa cứu thế có được dẫn người truyền tống rời đi năng lực chị chị tị cùng cái kia tám tên đội viên đối với cái này lần tìm tiên tri càng thêm yên tâm chút tiểu nữ vương lên xe đi theo chị chị tị mấy người hướng về quán trọ phương hướng mở đi ra lôi khắc đứng ở quán trọ hậu phương đường đi chỗ mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy quán trọ lầu hai tại lầu hai bên cạnh một cái phòng thực nhìn thấy bản đại mụ tiên tri mang theo mấy đứa bé còn có mặc áo trắng nhân gian t i ê n sứ chính đứng ở trước cửa hộ vệ lấy làm lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lên lợi trong phòng đang ở ăn hồng sắc cục đường bản đại mụ tiên tri vậy mà đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía lôi khắc vị trí phương hướng lôi khắc nhìn thấy bản đại mụ tiên tri vậy mà đối với hắn k h á t tay áo một bộ gặp lại tư thế sau đó bản đại mụ tiên tri bắt đầu triệu tập trong phòng cái kê ba tên tiểu bất quá sau khi tiến vào lôi khác nhìn thấy trong phòng cửa phòng bếp cương bản thân vẫn là chậm một bước béo tiên tri bác gái lợi dụng ma trận thế giới chương trình cửa sau năng lực đem cửa phòng bếp biến thành truyền tống môn lại chạy đi đến hiện ra người mới có thể thời điểm thợ mở khóa mở cửa chúng ta truy b ả n đại mụ tiên tri đi lôi khác đối với bên cạnh thợ mở khóa lao đầu nói kỳ thật tiên tri cũng không phải là người xấu nàng không muốn gặp chúng ta cũng đừng cưỡng cầu nàng thợ mở khóa đi đến cửa phong bếp trước bắt đầu từ từ tìm được trên người hắn mang theo chìa khóa cũng đối với lôi khác nói lôi khác nhìn l ấ y thợ mở khóa lao đầu động tác chậm rõ ràng đang kéo dài thời gian a cái này thợ mở khóa lao đầu rõ ràng không có tìm béo tiên tri bà bác động lực nhìn dạng là bởi vì chính mình ép buộc hắn thợ mở khóa sợ chết mới chấp hành bản thân mở khóa ra lệnh thợ mở khóa lao đầu tốc độ này l ô i k h ắ c đoán chừng tại ma trận thế giới cửa sau một phút đồng hồ hạn chế một giây sau cùng mới có thể mở môn thành công quá chậm trễ thời gian thợ mở khóa n g ư ơ i từ bị ma trận thế giới sáng tạo ngày đó bắt đầu liền biết sứ mạng của mình đi n g ư ơ i muốn phụ trợ chúa cứu thế đi ma trận trong thế giới trụ cột cao ốc mở ra cuối cùng đại môn đi nhưng n g ư ơ i có biết hay không mở này cuối cùng sau đại môn ngươi cũng đem chết đi ngươi cả đời này còn chưa hưởng thụ đủ đi ngươi còn không muốn chết đi giúp ta bắt được tiên tri ta có thể thay đổi ngươi bi kịch nhường nhịn để ngươi sống sót lối khác nhanh chóng đi ngược chiều thợ khóa nói ta đã trải qua già như vậy sống không sai bị lắm tử vong đối với ta mà nói không tính là gì ta đã sớm đem sinh tử không để ý thợ mở khóa lao đầu tùy ý ngựa khi nói nhưng thợ mở khóa lao đầu mặc dù ngoài miệng nói như vậy bất quá trong tay hắn tốc độ lập tức nhanh mấy lần không đến một giây thợ mở khóa lao đầu liền lấy ra một cái chìa khóa đối mặt cửa phòng bếp khóa chỗ rồi một tiếng khóa cửa đã bị mở ra thợ mở khóa lao đầu đẩy cửa phòng ra bên trong là một mảng lớn bãi cỏ lúc này quan trọ cửa phòng cũng bị từ bên ngoài đập ra tiểu nữ vương cùng chỉ chỉ tỷ còn có tám tên đội viên chạy vào tới đúng lúc đi truy béo tiên tri bác gái đi nàng mới từ cái này chạy mất lôi khác vừa nói dẫn đầu thông qua quán trọ này gian phòng cửa phòng bếp tiến vào cái này lớn bãi cỏ trong hoàn cảnh đám người tiến vào cỏ này địa sau thợ mở khóa nhốt cửa phòng cái này trước cửa phòng mới hơn một trăm mét chỗ có cái nhà gỗ nhỏ biệt thự lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy béo tiên tri bác gái đang ở biệt thự kia trên ghế s a lon ngồi xuống thở hồn hiền đâu nhìn dạng là chạy tới lôi đến, đến rồi lôi khác mang thợ mở khóa bay thẳng hướng biệt thự kia đội viên khác cũng mau nhanh hướng về biệt thự chạy trước béo tiên tri bỗng nhiên từ trên ghế xã lon ngồi xuống lần nữa mang theo ba tên tiểu hải cùng mặc áo trắng nhân gian thiên sứ đi p h ò n g bếp lại làm ở phòng bếp cửa gian phòng dẫn bọn hắn rời đi lôi khác trực tiếp phá cửa sổ mà vào mang theo thợ mở khóa đuổi tới vẫn là chậm một bước lôi khác chỉ chỉ cửa phòng bếp thợ mở khóa hắn lần này mình chạy chậm đi qua lão nhân này đừng nhìn lớn lên lão chạy tốc độ vẫn rất nhanh hắn chạy đến nhà gỗ nhỏ biệt thự cửa p h ò n g bếp trước nhanh chóng từ bên hông treo chìa khóa bên trong lấy ra một cái rồi một tiếng cửa phong bếp liền mở ra s、so、a trước đó mở cửa tốc độ nhanh mấy chục lần lôi khác trực tiếp mang theo thợ mở khóa ti béo tiên tri bác gái đình g bà cái tiểu à i chỉ n trắng n g mặc n gian thiên sứ, đang chạy nàng cũng biết không chạy nội số hai tôn giả mặc áo trắng nhân gian thiên sứ chăn tiên tri trước người ba cái kia tiểu hài, núp ở tiên tri sau lưng tiên tri ta hiện tại nếu là xuất thủ nên nói ta khi dễ dàng yếu tàn tật nhân gian thiên sứ ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi ngăn không được ta lôi khác vừa nói dùng kim cô đ ồ n g hướng dưới mặt đất vỗ mạnh một cái mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu mặc áo trắng nhân gian thiên sứ nhìn lấy số hai tôn giả một côn này đi lực thảo luận ở dưới hắn thật đúng là ngăn không được chúng ta đi bên cạnh d ư ớ i đại thụ giấm mát chỗ ngồi lấy nói chuyện đi ban đại mụ tiên tri chỉ cách đó không xa một cây đại thụ nói hảo ta đang muốn tìm ngươi tốt nhất nói chuyện lôi khác vừa nói đem kim cô bồng thu hồi Tiểu nữ vương các ù n cũng mang theo đội viên, từ cửa sau bên trong g chỉ cửa c theo trì tì từ sau ra. đội đi người à n xem tâm. lấy yên số 2 tôn tiên tri ngăn chặn bác gái, cũng giả gái, bác béo đều yên tâm. Chương 642, rời đi ba tên r tiểu gia hỏa trước theo nhân gian thiên sứ qua bên kia chơi một hồi ta theo bọn hắn đạm hội béo tiên tri bác g ái hướng về phía nàng mang theo ba cái tiểu h à i nói một mình ngươi lưu lại không có lại vấn đề h nếu không ta cùng ngươi lưu lại người áo trắng ở giữa thiên sứ vừa nói ánh mắt cảnh giác nhìn lấy số hai tôn giả n g ư ơ i lưu không lưu lại đến kỳ thật ý nghĩa không lớn tiểu nữ vương đi tới nàng bên cạnh lơ lửng bay lên mười ba thanh sắc bén phi đ a o n g ư ơ i chiếu cố hải tử là được các nàng sẽ không ra tay với ta béo tiên tri bác gái giọng khẳng định nói t i ê n tâm đi tiên tri đối với chúng ta còn hữu dụng coi như ra tay với n g ư ơ i giết người ta cũng sẽ không đối với nàng hạ sát thủ lôi k h á c nhìn lấy mặc áo trắng nhân gian tiên h sứ cái này béo tiên tri bà bác hộ vệ nói ra nhân gian t i ê n sứ cuối cùng vẫn là mang theo ba cái tiểu hài rời đi chút khoảng cách đi chỗ xa trong viện tử này đỉnh chỗ đang ngồi số hai tôn giả c a c a không nên thương tổn tiên tri được không cho lúc trước lôi khắc nhìn cái muốn tiểu nữ h à i trước khi đi đối với lôi khắc nói vậy ngươi phải đáp ứng ta về sau cùng nhân loại chung sống hòa bình ta sẽ không tổn thương tiên tri bác gái lôi khắc nói tiểu nữ h à i nhẹ gật đầu sau đó đi theo nhân gian t i ê n sứ rời đi lôi khắc tiểu nữ vương chỉ chỉ tỷ cùng nàng mang theo tám tên nhân loại quân kháng chiến đội viên cùng thợ mở khóa đều đi theo béo tiên tri bác gái đi tới giới đại thụ ta cũng là chúa cứu thế ta cũng có thể thu hoạch được chúa cứu thế năng lực đúng hay không thiên tri chị chỉ tì c ư ớ c lên tiếng đối với tiên h tri hỏi nàng bên cạnh tám tên nhân loại đội viên cũng đi theo hỏi béo tiên h tri bác gái bác gái không sai biệt lắm vấn đề béo tiên h tri bác gái chờ chín người này đều hỏi xong dần dần nhìn lấy bọn hắn có thể trở thành hay không chúa cứu thế chính các ngươi đã biết đáp án cái này cần hỏi trong lòng các ngươi béo tiên h tri bác gái nói theo béo tiên h tri bác gái trả lời xong vấn đề chị chỉ, chỉ t ỷ cảm giác trong thân thể mình thu được một cố năng lực kỳ lạ nàng chỉ cần tập trung thế giới trước mắt cải biến không còn là bình thường thế giới mà là từ lục sắc chương trình lưu động tạo thành thế giới đi theo chỉ chỉ tỷ cùng nhau tám tên đội viên có bốn tên cũng thu được cái này chúa cứu thế năng lực có hai người đã bắt đầu hưng phấn nhảy lên bay đến không trung đi thả bản thân thể nghiệm trở thành siêu nhân phi hành khoái cảm đi còn t h a lại bốn danh đội viên nỗ lực thử nghiệm nhưng là bọn hắn vẫn là không có thu hoạch được chúa cứu thế năng lực giống như lúc đầu chúng ta không phải chúa cứu thế sao danh hiệu là con chuột lục x o á t đội yếu viên rất tiếc nói không các ngươi đều là chúa cứu thế chỉ là các ngươi bản thân nội tâm còn không có hoàn toàn tin tưởng chính các ngươi chính là chúa cứu thế không có việc gì từng cái đến ta giúp các ngươi một tay các ngươi liền sẽ đều tin tưởng mình là chúa cứu thế lôi khác cười nói lấy lấy ra bản thân chớ chú kêu i đ a o lôi khác bắt đầu từng cái vạch phá cái này bốn cánh tay của người c ù n g đối bọn hắn thi triển huyễn ma thuật nhập ngộng bốn tên đội viên bắt đầu thấy ác ngộng kinh khủng người máy xâm lấn ác ngộng xuất hiện ở bốn người đồng hồ báo thức một giây sau khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đều thu được chúa cứu thế năng lực bất quá cái này bốn tên đội viên biểu lộ đều dị thường hoang sợ có sát mặt đều bị bị hủ trắng xanh trắng xanh trên người còn toát mồ hôi lạnh tốt đều đi qua các ngươi nhớ kỹ các ngươi đã là chúa cứu thế. nhân loại sau này cần các ngươi đi cứu vớt các ngươi muốn có được kiên định tín nhiệm nhân loại chúng ta liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng lôi khác lên tiếng nói đừng lưu hạ người quá nhiều c h ỉ chỉ, chỉ thị cùng chúng ta lưu lại đi những người còn lại về trước phi thuyền đi tiểu nữ vương đề nghị lấy cũng được các ngươi về trước đi giúp đỡ đội trưởng điều khiển phi thuyền lập tức chạy tới chúng ta địa hạ thành c h ỉ chỉ, chỉ thị lên tiếng đối với đội viên nói tám tên thu được chỗ cứu thế năng lực đội viên bắt đầu liên hệ đội trưởng hỏi đến cái này ma trận thế giới gần đây rời đi tiết điểm sau đó cái này tám tên đội viên đều lên không may mất Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện với nhau. Người cái nhau, nói người này đội viên ta bay đổi đội với lần ê yên tiên n phương thức, dễ dàng dẫn tới thể chương trình con không nói. nhẹ trời thức, tới thể tâm, ta tri rời đi lại chạy. Béo chi bác gái nói. Được. Lôi Được. đ chú chạy. khắc gật bác dễ mẫu Béo y sẽ u Sau đó béo t i ê tri gái, đối với bác này g g ư ờ i ở n o i giữa thiên xa ở sứ v vây, vây tay, theo mang để hắn bàn đại mụ tiên tri đi cái này cô nhi viện g á c cổng đến chỗ mở cửa nhân gian thiên sứ mang theo ba cái tiểu hài tiến vào trước lôi k h ắ c mang theo thợ mở khóa tiểu nữ vương cùng chị chị tỷ cũng đi theo tiến vào bên trong lần này xuất hiện hoàn cảnh là một thành phố trên đường phố đã là buổi chiều nhưng nơi này thời tiết hết sức nóng bức mấy người từ một cái bên đường tiểu thương cửa hàng đi ra nhân gian thiên sứ mang theo ba cái tiểu hài đi bên đường phố bên trên mua kem ly cửa sổ xếp hàng mua kem ly ăn đi bàn đại mụ tiên tri hướng đi bên đường một cái lớn trên ghế dài trước ngồi xuống các ngươi chuẩn bị tỉnh lại bao nhiêu vị chiến sĩ để bọn hắn cầm giữ có chúa cứu thế năng lực năm mươi một trăm vẫn là năm chúng ta bây giờ có thể làm về số lượng ước định ta giúp các ngươi tỉnh lại chỉ định số lượng chúa cứu thế tại trong lúc này ta cũng sẽ không lại ở nút các ngươi cũng nhìn thấy tại ỉ n h l t h béo tiên tri bác gái đáp lời sau liền có năm người thu được chúa cứu thế năng lực toàn bộ địa hạ thành tất cả nhân loại cùng tương lai từ ma trận thế giới thoát ly từ mẫu thể tin nhà máy nhân loại rời đi chúng ta đều cần tỉnh lại bọn hắn để bọn hắn thu hoạch được trở thành chúa cứu thế lôi khác trực tiếp hồi phục nhiều như vậy chúa cứu thế căn cứ ta đối với nhân loại nội tâm cùng hành động uy tắc h i ể u nhiều như vậy chúa cứu thế xuất hiện ở tại ma trận thế giới có được cường đại năng lực cũng không cần mẫu thể đối với nhân loại địa hạ thành phát động công kích nhân loại quân kháng chiến địa hạ thành không dùng đến hai mươi ba mươi năm tuyệt đối sẽ bởi vì nội chiến cùng ý kiến không thống nhất mất vong có cường đại năng lực người rất khó bị thời gian dài quán thúc ban đại mụ tiên tri lên tiếng nhắc nhở lấy chương sáu trăm bốn mươi hai rời đi ma trận thế giới cùng đi đến địa hạ thành cuối cùng căn cứ hai chương sáu trăm bốn mươi hai rời đi ma trận thế giới cùng đi đến địa hạ thành cuối cùng căn cứ hai nghe nói như thế chỉ chỉ tì do dự một chút bất quá lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhìn nhau hai người cũng không chuẩn bị ở nơi này mà trận thế giới đợi thêm mười năm hai mươi năm chỉ cần có thể đánh bại mẫu thể người máy hai người liền liền thông quan cái này phó bản về phần cái này phó bản thế giới nhân loại sau này lôi khắc cùng tiểu nữ vương không đ ị n h bản lưu cho phó bản thế giới dân bản địa bản thân đi cân nhắc đi đương nhiên lời này không thể nói trực tiếp như vậy mẫu thể người máy quân đoàn tại thế giới hiện thật số lượng ta có nhất định hiểu rõ người nói mười mấy cái thậm chí năm trăm cái chúa cứu thế căn bản không đủ dùng chỉ có quân kháng chiến tất cả mọi người đều thu được chúa cứu thế năng lực chúng ta tại thế giới hiện thực mới có thể có cùng mẫu thể thực lực đánh một trận lôi khác rất kiên định giọng nói tại thế giới hiện thực thu hoạch được chúa cứu thế năng lực cũng có thể để thực lực chúng ta tăng cường sao chúng ta chúa cứu thế năng lực không biết chỉ cực hạn tại ma trận thế giới sao chỉ chỉ tì nhỏ giọng hỏi có thể tăng cường chúa cứu thế tại thế giới hiện thực cũng có thể khống chế cơ giới sinh mệnh cùng có được ý niệm lực đương nhiên đây là tiến hóa sau chúa cứu thế mới có năng lực một bên tiểu nữ vương nói béo tiên tri bác gái cởi khổ cái này số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương xem ra biết đến sự tình so với nàng dự đoán còn nhiều các ngươi không có khả năng đánh qua mẫu thể coi như địa hạ thành toàn bộ người đều trở thành chúa cứu thế có chúa cứu thế năng lực cũng không phải mẫu thể đối thủ các ngươi thu hoạch được chúa cứu thế năng lực nhiều nhất có thể khiến nhân loại ta sau cùng địa hạ thành nhiều tồn tại mấy chục năm trên trăm năm không bị mẫu thể người máy đại quân công hãm cũng không tệ rồi béo tiên tri bác gái rất g i n g khẳng định nói không chúng ta có thể đánh bại mẫu thể tiên tri hiện tại hạ thành nhân loại số lượng khả năng còn không phải mẫu thể người máy đại quân đối thủ nhưng đ ừ n g quên một khi trong thành thị giới mặt đất đại bộ phận nhân loại chiến sĩ thu được chúa cứu thế năng lực chúng ta tại ma trận trong thế giới so trước đó từ mẫu thể điện từ nhà máy cứu ra nhân loại coi như dễ dàng nhiều nhân loại chúa cứu thế chiến sĩ số lượng đem trong thời gian rất ngắn tăng lên gấp bội lôi khác phản bác ngươi làm như thế chẳng những biết n h i ề u loạn hiện hữu ma trận thế giới lại còn để thế giới hiện thật địa hạ thành cuối cùng hướng đi diệt vong coi như thật có thể đánh bại mẫu thể người máy nhân loại tình cảnh cũng chưa chắc so hiện tại tốt béo tiên tri bác gái thấp giọng kể nhân loại có hay không hướng đi diệt vong cứ giao cho nhân loại tự làm quyết định đi làm cho nhân loại tại mẫu thể người máy chế tạo hư giả ma trận trong thế giới mây thất loại cuộc sống này không phải toàn bộ nhân loại mong muốn c h ỉ chỉ, chỉ t ì nói tiên tri nhìn lấy trước người ba vị nàng xem không thấu số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương hiện tại liền chỉ chỉ t ì nàng cũng nhìn không thấu tiên tri làm giao dịch người giúp chúng ta tạo ra làm hết khả năng chúa cứu thế nếu như chúng ta thành công giết chết mẫu thể người tới thay thế mẫu thể khống chế ma trận thế giới mẫu thể người máy không chỉ tại thế giới hiện thực tồn tại hắn nhìn dạng đã ở ma trận thế giới đồng thời tồn tại giết chết mẫu thể sau ma trận thế giới từ ngươi tới trường quản một chút không muốn trở về đến tàn khốc tận thế thế giới hiện thật nhân loại xóa đi trí nhớ của bọn hắn tiếp tục lưu lại ma trận trong thế giới lôi khác nhìn lấy trước người tiên tri ngươi thực chuẩn bị hoàn toàn diệt trừ mẫu thể kỳ thật cho đến bây giờ mẫu thể làm ra nói theo một ý nghĩa nào đó còn bảo đảm nhân loại chủng quần cùng văn minh kéo dài mặc dù mẫu thể cũng có chút tư tâm nhưng là biến thành nhân loại khác trước đó tại vị trí của hắn cũng không nhất định làm tốt hơn hắn tiên trí nói lôi khác nghe được tiên tri không có c ự tuyệt tại đánh g i ế t mẫu thể sau muốn khống chế ma trận đề nghị lôi khác liền biết có triển vọng cái này bàn đại mụ tiên tri c h ỉ n h tự này có được nhân loại tâm lý học cao đoàn phân tích năng lực phán đoán hiện tại xem ra cũng đồng d ạ n g có được nhân loại đối với quyền lực trước đó béo tiên tri bác gái chỉ là không có cơ hội thu hoạch được quyền lực mà thôi béo tiên tri bác gái cũng không phải là t h á n h nhân hơn nữa coi như là t h á n h nhân còn có quyền lực đây mẫu thể nhất định phải diệt trừ hiện tại tình huống này đã trải qua thu được chỗ cứu thế năng lực chúng ta đồng thời biết chúa cứu thế năng lực đại lượng sinh thành phương pháp coi như chúng ta không đúng mẫu thể độc thủ mẫu thể cũng sẽ đuổi g i ế t chúng ta không chết không thôi sự hiện hữu của chúng ta chính là đối với mẫu thể k h ô n g chế cái này mà trận thế giới uy hiếp lớn nhất chúng ta đã trải qua không có đường lui lôi k h ắ c nói nếu như các ngươi ca nguyện từ bỏ vốn có ký ức một lần nữa trở lại ma trận thế giới ta có thể tìm mẫu thể nói chuyện cho các ngươi tại ma trận thế giới đều đưa đến cái tốt thân phận để cho các ngươi tại ma trận thế giới hưởng thụ sinh hoạt béo tiên tri bác gái nói một trận gió nhẹ thổi qua chi chỉ đi nhìn lấy người đi trên đường cùng c ố xe lắc đầu Coi như chúng ta đồng ý ngươi cảm giác đội trưởng mù phì sẽ đồng ý sao trong thành thị dưới mặt đất giống đội trưởng của chúng ta mù phì dạng người này có rất nhiều ta sẽ không vứt bỏ bọn hắn trở thành đạo binh đồng thời đã biết thế giới chân thật là dạng gì ta coi như ma trận thế giới sinh hoạt tươi đẹp đến đâu đó cũng là giả tạo ta không chuẩn bị đi trở về chỉ ít đánh chết m â u thể người máy trước đó ta là không chuẩn bị đi trở về chỉ chỉ thì nhìn lấy trên đường đi lại người đi đường nói ta cho các ngươi lưu lại chút tín hiệu có thể để muốn đạt được chúa cứu thế năng lực người tìm tới ta cũng hướng ta hỏi thăm ta dừng lại địa điểm mỗi ngày đều biết đổi một lần để tránh mẫu thể đối với ta tiến hành giám sát cùng cầm t ù nếu như các ngươi thành công diện trừ mẫu thể ta tới khống chế ma trận thế giới không muốn rời đi cái này ma trận thế giới người ta đem cho bọn hắn thanh trừ hết liên quan tới thế giới chân thật tin tức để bọn hắn tiếp tục tại ma trận thế giới sinh hoạt béo tiên tri bác gái nói chỉ chỉ tì nghe xong xứng sở không nghĩ tới tiên tri vậy mà đáp ứng dễ dàng như vậy yêu cầu của bọn hắn có chút quá thuận lợi rất tốt tiên tri một lời đã định chờ đánh bại mẫu thể người máy lại quân ta tới ăn ngươi làm đường bánh lôi khắc cười nói lấy đánh giết ngoại giới mẫu thể ta không cho được các ngươi bất kỳ trợ giút nào bất quá đánh g i ế t ma trận thế giới mẫu thể cũng không dễ dàng ma trận thế giới mẫu thể chính là bất tử tồn tại trừ phi cho hắn đưa đến một cái phong bế chương trình bên trong triệt để thanh trừ béo tiên tri bác gái nói xe lửa người bản thân xây dựng phong bế không gian nhà ga thế nào lôi khác nghĩ nghĩ sao hỏi có thể nhưng ta không thể trực tiếp giúp các ngươi đối phó mẫu thể ta có hạn chế tồn tại nhiều nhất đến lúc đó có thể cho các ngươi cung cấp chút tin tức béo tiên tri bác gái nói được cung cấp tin tức cũng được cái này thợ mở khóa c h ứ lưu tại ngươi đám này ta bảo vệ tốt đi lôi khắc chỉ chỉ đi theo bản thân thợ mở khóa lao đầu cái này thợ mở khóa lao đầu là cái chương c h í n h thể mang không ra ma trận thế giới đồng thời bản thân cùng tiểu nữ vương tiến vào ma trận thế giới phương thức không phải tại mẫu thể người máy t i n nhà máy máng n u ô i c ấy chính là n ằ m phi thuyền kim loại trên ghế tiến vào loại này tiến vào phong thị cũng không thể một mực lưu tại ma trận thế giới bên trong một mực lưu lại lời nói thế giới hiện thực trong phi thuyền bản thể cũng không nhất định chịu được thỏa đàm điều kiện sau lôi khắc tiểu nữ vương cùng chỉ c h ỉ ti chuẩn bị rời đi thợ mở khóa ngươi lưu tại tiên tri nơi này nàng biết bảo đảm ngươi an toàn thời khắc cuối cùng ngươi sẽ giúp ta mở lật khóa đến lúc đó ta đem hết toàn lực bảo đảm ngươi không chết lôi k h ắ c đi ngược chiều thợ khóa lao đầu nói chương 642. Rời đi ma trăm ậ n thế g i bốn mươi hai rời đi ma trận thế giới cùng đi đến địa hạ thành cuối cùng căn cứ ba lao nhân này nhẹ gật đầu lựa chọn tin tưởng lôi k h ắ c c h ỉ chỉ, chỉ t ì bắt đầu liên hệ đầu trọc đội trưởng mù p h i ế hỏi tham phụ cận rời đi ma trận thế giới tiết điểm ngay tại hạ một lối đi gốc rẽ liền có cái buồng điện thoại tiên tri đáp ứng dễ dàng như vậy chúng ta không giống như là chúng ta loại này cấp bậc trải qua phó bản độ khó nên có tình huống a trong này có phải hay không là có chút vấn đề đợi sau khi trở về khiến dưới đất thành người đừng cùng đi tìm tiên tri từng nhóm tới tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ trong lòng câu thông năng lực đối với lôi khắc hỏi đoán chừng có chút nội tình nhưng từ tình huống bây giờ nhìn tiên tri hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta địa hạ thành người muốn cùng đi hẳn là cũng tới không được địa hạ thành quân kháng chiến nhân loại không hề đầy đủ có thể đồng thời để toàn bộ binh sĩ tiến vào ma trận thế giới thiết bị ngay tại lúc này bắt đầu sinh sản trong thời gian ngắn cũng làm không được quá nhiều lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hồi phục trước kế hoạch đánh g i ế t mẫu thể người máy đi tác chiến thời điểm chú ý chút cẩn thận chớ bị béo tiên tri bác gái mưu hại lôi khác sau đó lại thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực đối với tiểu nữ vương chuyển lời tiểu nữ vương nhẹ gật đầu hiện giai đoạn cũng chỉ có thể như thế tiểu nữ vương cảm giác nàng lần này linh hồn làm chủ đề hệ liệt phó bản lúc này mới làm đến cái thứ hai trở nên phức tạp như vậy nàng g á i này ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản nếu như có thể làm đến cuối cùng đoán chừng ban thưởng biết m ư ơ i phần có thể nhìn lôi khắc tiểu nữ vương cùng c h ỉ c h ỉ tì đi nhanh tại trên đường phố hướng về đầu chọc đội trưởng ngũ phìt chỉ dẫn buồng điện thoại đi đến làm ba người đi vào buồng điện thoại bên ngoài thời điểm phát hiện một cái trung niên mập mạp đang ở bên trong gọi điện thoại đây cũng may buồng điện thoại môn không có lên khóa lôi khắc trực tiếp tiến vào một cái thủ đao gõ hướng mập mạp này gãy chỗ đánh mất xịu cái này chính gọi điện thoại trung niên mập mạp sau đó lôi khắc đem điện thoại mịt rổ phồn treo sẽ tại chỗ reng reng reng c u n g điện thoại sau đó không lâu liền văng lên chi chì tì người đi về trước đi lôi khắc lui ra để buồng điện thoại bên ngoài chì chi c h tiến đến, đến. lôi k h ắ c đem hôn mê mập mạp thân thể kéo ra ngoài sau đó đỡ lấy mập mạp này đi góc đường bên trong để cái này trung niên mập mạp tựa ở một cái rác rưởi dương ngồi xuống làm xong đây hết hạy lôi k h ắ c mới một lần nữa trở lại buồng điện thoại phụ cận dù sao cái này ma trận thế giới bên trong nhân loại bình thường đều lúc nào cũng có thể biến thành mẫu thể chú ý trước nhanh chóng mê đi cản trở người tốt chị chỉ tỉ cũng không có trì hoãn nàng cũng biết mặc dù mình thu được chúa cứu thế năng lực nhưng chân chính đánh nhau so tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả kèm xa chị chỉ tỉ tiến vào buồng điện thoại sau cầm lên chính vang động bên trong điện thoại mitrophone bỏ vào bên t h a i một giây sau chì trì t ỷ thân thể trực tiếp biến mất ở trong buồng điện thoại sau đó tiểu nữ vương tiến vào buồng điện thoại cất kỹ mitrophone mấy giây sau tiểu nữ vương cũng bị truyền t ố n g rời đi lôi k h ắ c cuối cùng bị truyền t ố n g đi hành động lần này vẫn rất thuận lợi không có dẫn tới m â u thể chương trình con kính dâm người quần áo đen công kích trở lại trong phi thuyền sau lôi k h ắ c cảm giác bản thân cái hót xương cổ c h â kim loại chất dẫn kim tiêm mới vừa bị rút ra ra ngoài đã có đội viên đi lên giúp đỡ lôi khác giải khai cố định thân thể của hắn kim loại phòng hộ trang bị chúng ta vậy mà đều thu được ch chỉ n bản là k ô n g dám chỉ tỷ từ nàng nằm kim loại trên ghế ngồi dậy đối với hai người hỏi đầu c h ọ g đội trưởng ngũ phi cùng thuyền viên cũng nhìn lấy lôi khắc cùng tiểu nữ vương chờ lấy bọn hắn trả lời nếu như chúa cứu thế năng lực không những ở ma trận bên trong có thể sử dụng còn có thể ở trong thế giới hiện thực đối với người máy có hiệu quả tiêu nhân loại quân kháng c h i ế n thực lực tuyệt đối sẽ có ít lần tăng lên chúa cứu thế năng lực có thể tăng lên điểm ấy là khẳng định nhưng là tăng lên cũng cần điều kiện tựa như thu hoạch được chúa cứu thế năng lực một dạng cần một chút điều kiện hạn chế hiện tại ta và tiểu nữ vương phán đoán chúa cứu thế năng lực tăng lên biện pháp chính là để trong thế giới hiện thực từ ma trận thế giới thức tỉnh rời đi người máy tin nhà máy người số lượng làm hết khả năng biết ngươi là chúa cứu thế đương nhiên điều kiện này chỉ là ta bây giờ suy đoán có hay không chúa cứu thế năng lực tăng lên còn cần cái khác phụ trợ điều kiện ta và tiểu nữ vương cũng từ tìm kiếm lôi khác cũng từ kim loại trên ghế ngồi dậy nói để làm hết khả năng đã trải qua thức tình người biết chúng ta là chúa cứu thế điểm ấy chờ hai ngày trả lời chúng ta hạ thành cuối cùng căn cứ liền đi thí nghiệm h ạ n hai ngày sau chúng ta phi thuyền liền có thể trở lại địa hạ thành cái này hai ngày thời gian tất cả thuyền viên không cho phép lại tiến vào ma trận thế giới để tránh để mẫu thể biết chúng ta có thể đại lượng thu hoạch được chúa cứu thế năng lực sự tình nhóm này lượng thu hoạch được chúa cứu thế năng lực sự tình đối với mẫu thể giấu g i ế m thời gian càng dài càng tốt hôm nay các ngươi vậy mà đắc ý quyên hình đều lên tới không t r u n g phi hành ta đã trải qua tận lực tốc độ nhanh nhất sửa chữa trong khoảng thời gian này m à trận không gian đối với các ngươi vị trí khu vực quan sát ghi chép tin tức hy vọng còn tới phải gấp lần sau c h ú ý không được đến thông chi trước đó không nên tùy ý bạo lộ các ngươi đều có chúa cứu thế năng lực sự thật mẫu thể có thể tiếp nhận chúng ta có một cái hoặc cá biệt hai ba cái chúa cứu thế nếu như một khi mẫu thể biết chúng ta có được hơn mười chúa cứu thế đoán chừng đại chiến sẽ không xa mẫu thể lại ở ma trận thế giới bài trừ làm hết khả năng chương trình con kính dâm người áo đen vây quét chúng ta tại thế giới hiện thực cũng đem phái tới bạch thuộc máy móc lính gác đối với chúng ta hạ thành tiến hành công kích đầu chọc đội trưởng m u p h í nghiêm nghị nữ g khí nói nghe được đầu chọc đội trưởng m u p h í lời này không chỉ trong phi thuyền các đội viên cảm giác có chút sắm thẹn liền lôi k h á c cùng tiểu nữ vương đều cảm giác khinh thường vẫn là dân bản địa m u p h í vào lúc này càng cẩn thận hơn chút tất cả mọi người trở lại cương vị của mình không trách nhiệm hồi bản thân phòng nghỉ đi nghỉ ngơi đi Cũng không biết tên chọc không tên này đội trưởng biết đội đầu mục phí đã trải qua khởi hành hướng về nhà hàng phòng học đi lôi khác tiểu nữ vương cùng c h ỉ chi t ì đi theo mục phí sau lưng mấy phút đồng hồ sau tiến vào bữa ăn này sành phòng học sau mục phí trực tiếp đem cửa phòng đóng kỹ ta phán đoán tiên tri đối với chúng ta còn không phải toàn lực ủng hộ tiên tri cùng các ngươi nói chuyện ta nghiêm túc nghe qua một lần tiên tri chỉ nói các ngươi đã biết sự tình các ngươi không biết sự tình tiên tri căn bản không sách đầu chọc đội trưởng m ụ phí ngồi ở bàn ăn đoạn trước nhất trên ghế nói ngươi cũng bắt đầu không tín nhiệm tiên tri lôi khác cũng sau khi ngồi xuống cười lấy hỏi mufis tiên tri lúc trước cho nhân loại chúng ta quân kháng chiến tại đứng trước lựa chọn thời điểm rất nhiều chính xác giảng giải phân tích ta tin tưởng tiên tri tiến đoán nhưng là từ biết tiên tri đối với chúng ta có chỗ giấu diếm sau ta không còn tin tưởng báo trước toàn lực vì nhân loại sau này lo nghĩ sự tỉnh đầu chọc đội trưởng mufis nói ra chương sáu trăm bốn mươi ba địa hạ thành chương sáu trăm bốn mươi ba địa hạ thành không sai nghĩ như vậy là được rồi mufis không tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị t â m nhưng méo tiên tri bác gái chúng ta trước không thể giết chúng ta muốn thông quan à n g khiến giới đất thành chiến sĩ cùng sau đó từ ma trận thế giới liền người đi ra ngoài đều thu hoạch được chúa cứu thế năng lực béo tiên tri bác gái hiện tại chỉ có thể hợp tác chỉ ít t ạ i diện trừ mẫu thể trước đó cái này béo tiên tri bác gái không thể động lôi khác đối với mù phì nói các ngươi có phải hay không hoài nghi tới tiên tri kỳ thật chính là mẫu thể phân thân bởi vì cái này ma trận thế giới tiên tri biết đến sự tỉnh quá chuẩn xác thực nhất là liên quan tới mẫu thể hành động mỗi lần tiên đoán đều không có sai ta từ biết tiên tri bác gái bắt đầu giấu diếm chúng ta chúa cứu thế thu hoạch được phương thức sau liền bắt đầu suy nghĩ trước đó tiên tri chỉ điểm nhân loại chúng ta quân kháng chiến đông đảo lần quyết sách nếu như tiên tri chỉ là một có được cao thâm tâm lý học t r ư ờ n g trình thể nàng không có năng lực phân tích ra được mẫu thể tất cả hành động đầu chọc đội trưởng mù phi nói nghe được mù phi lời nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương cũng ngây n g ẩ n cả người hai người bắt đầu tự hỏi béo tiên tri bác gái là cái thể t r ư ờ n g trình phân thân giả thiết có hay không thành lập cái này giả thiết thật là có rất lớn tỷ lệ thành lập béo tiên tri bác gái là cái thể phân thân dạng này trước đó béo tiên tri bà bắc rất nhiều hành động đều nói thông hiện tại chủ điều khiển ma trận không gian là cái thể một khi mẫu thể bị triệt để phá hủy béo tiên tri bác gái liền có thể tiếp nhận mẫu thể không chế cái này mà trận thế giới chúng ta giết chết mẫu thể sau còn muốn diệt trừ tiên tri mới được tiểu nữ vương nói nhìn tình huống đi nếu như đến lúc đó béo tiên tri bác gái lựa chọn cùng nhân loại thân mật ở chung chúng ta coi như nàng là độc lập tồn tại mới chương trình nếu như tiên tri còn muốn giam cầm toàn bộ nhân loại hoặc xuống tay với chúng ta đến lúc đó chúng ta liền đem tiên tri cũng diệt trừ đầu chọc đội trưởng ngủ phi lạnh lùng nói lôi khác cùng tiểu nữ vương cũng nhẹ gật đầu lôi khác cùng tiểu nữ vương là chuẩn bị nếu như bọn hắn có thể đánh g i ế t xong mẫu thể cái này phó bản còn không nhắc nhở hai người hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến lời nói cái kêu béo tiên tri bác gái tám chín phần m ộ ư ơ i chính là mẫu thể phân thân béo tiên tri bác gái cũng là bị cái này phó bản thế giới định nghĩa là mẫu thể một bộ phận đến lúc đó mặc kệ béo tiên tri bác gái có hay không đối với nhân loại thân mật lôi khắc cùng tiểu nữ vương cũng nhất định phải g i ế t cái này béo tiên chi bác gái mới có thể thông quan cái này phó bản nếu như cuối cùng béo tiên tri bác gái lựa chọn đối với nhân loại thân mật đến sống trung hòa bình lời nói đồng thời chư thiên ôn lại còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành lôi khắc liền chuẩn bị kế hoạch cho béo tiên tri bác gái làm một ít không có c h ứ n g cơ tội danh mang theo nhân loại quân kháng chiến của nầu i ế t chết tiên tri t ố t hôm nay tìm các ngươi tới nói đúng là những sự tình này hôm nay ta và các ngươi đem việc này trước không nên chuyển ra ngoài sau đó đến dưới đất thành sau ta biết đơn độc báo cáo liên quan tới tiên tri sự t ì n h tiên tri tại nhân loại chúng ta quân kháng chiến bên trong uy tín rất cao d i ệ t mẫu thể trước đó chúng ta không cần cho mình lại tăng thêm địch nhân mới đầu chọc đội trưởng ngủ phí vừa nói cũng sau đó ra hiệu số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương rời đi được đi vào dưới lòng đất thành sau tận lực làm cho tất cả mọi người đều biết cũng tin tưởng chúng ta là chúa cứu thế ta sau đó muốn đi một chuyến ma trận thế giới đi tìm xe lửa người đi xe lửa người là đánh giết ma trận trong thế giới mẫu thể m ẫ u chốt lôi khác nói ra chính ngươi đi không vẫn là ta phái này xuất hành động tiểu đội tiến về đầu chọc đội trưởng mù phis hỏi một tiếng chính ta đi nếu là ba ngày ta ra không được các ngươi lại đi đợi đến địa hà thành ta tốt nhất thu hoạch được chúa cứu thế năng lực sau khi tăng lên lại tiến về đi tìm xe lửa người có thể ổn t h o ạ chút lôi khác nói ra đầu chọc đội trưởng mù phis nhẹ gật đầu lôi khác sau đó cùng tiểu nữ vương mở cửa rời đi bữa ăn này sành phòng họp số hai tôn giả ngươi chuẩn bị làm sao thuyết phục xe lửa người giúp chúng ta từ nguyên tắc t r ố n g được xe lửa người cũng không tốt giao lưu hơn nữa xe lửa người làm a i vân tay thêm thủ hạn chúng ta trước đó cướp đoạt thợ mở khóa đã trải qua cùng mai vân tay thêm đối địch tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hỏi lôi khác ta đi trước đơn đọc xem một chút xe lửa người có thể hàng phục hắn tốt nhất nếu như không được tiểu nữ vương ngươi tìm mai vân tay hứa hẹn tương lai đánh bại mẫu thể sau chúng ta cho mai vân tay thêm một phần tiên chi ánh mắt lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực hồi phục được lôi khác sau đó cùng tiểu nữ vương tại phi thuyền bên trong nghỉ ngơi lấy phi thuyền tại đội viên dưới thao túng nhanh chóng hướng về địa hạ thành vị trí phương hướng hành xử trên đường đi coi như an toàn không có đụng phải bạch tuộc người máy lính tuần phòng chặt đường phi thuyền thông qua một đầu kim loại mở ra kim loại thông đạo thành công từ phế tích mặt đất đi vào dưới lòng đất c h ỗ sâu trên phi thuyền liên tuyến nhân viên liên hệ địa hạ thành phòng chỉ huy xác nhận tin tức cùng thông hành mật mã sau địa hạ thành đem tiến vào thông đạo cánh cổng kim loại mở ra sau phi thuyền chạy tiến vào bên trong chiếc này màu bạc trắng phi thuy lôi khắc nhìn thấy thuyền này ở bên trong còn đỗ sáu chiếc phi thuyền đương nhiên cái này hẳn không phải là nhân loại địa hạ thành quân kháng chiến toàn bộ phi thuyền đoán chừng còn phần lớn phi thuyền dưới đất ngoại thành thi hành các loại nhiệm vụ mỗi chiếc phi thuyền kiểu dáng cũng không giống nhau lôi khắc vẫn cảm giác mình cùng tiểu nữ vương cơi chiếc này mù phi phi thuyền thuận mắt một chút chí ít bản thân chiếc phi thuyền này có điện tử phá hủy tắc đạn đối mặt người máy đại quân có thể an toàn chút một người mặc chiến đấu phục nữ thuyền trưởng mang theo nàng mấy tên thuyền viên tới đón tiếp m p h i s nghe nói các người tìm được chúa cứu thế chính là bọn họ nữ thuyền trưởng đối với m p h i s hỏi chúng ta thực sự tìm được chúa cứu thế nhưng sự tình so sánh phức tạp đi địa thống lĩnh vậy lại đem g i ớ i đất thành thuyền trưởng đều gọi đến ta đối với các ngươi cùng một chỗ nói lần này chuyện đi qua đầu chọc đội trưởng m u h i s nói nữ thuyền trưởng nhẹ gật đầu đám người đi ra phía ngoài lấy lôi khác cùng tiểu nữ vương đi theo đầu chọc đội trưởng đi ra lấy ụ tàu khu vực sau bên ngoài chính là một cái kim loại cùng sơn động hôn hợp địa hạ thành n ụ tàu bên ngoài còn đứng hơn hai mươi người nữ cùng tiểu hài chiếm đa số lôi khắc nhìn thấy trước đó bọn hắn trên phi thuyền thuyền viên phần lớn nhanh chóng chạy tới đây là bọn hắn thê tử cùng hải tử đi thôi ta cho ngươi cùng tiểu nữ vương ăn sắp xếp cái chỗ ở đội trưởng m g ụ phí xứ lời đầu tiên mình lên trên báo tin tức là được c h ỉ c h ỉ tỳ đi vào lôi khắc cùng tiểu nữ vương bên người nói lôi khắc nhìn lấy l ẻ loi một mình đứng chỉ c h ỉ tỳ đều muốn hỏi tại sao không ai đón ngươi nhưng vẫn là nhị được chị chị tỳ mang theo lôi khắc cùng tiểu nữ vương tiến vào đây giống như kim loại mê lôi khắc cảm giác càng giống thổ dân nhiều chút sinh hoạt vật chất nhìn dạng mười phần thiếu thốn bất quá nơi này địa hạ thành nhân loại nắm giữ chiến đấu trình độ khoa học kỹ thuật cũng rất cao trên đường đi lôi khắc thấy được ngồi xuống thao túng chiến giáp cơ giới hỏa lực nặng các loại vũ khí t r ở đây là một cái khoa học kỹ thuật điểm điểm lệnh địa hạ thành lôi khắc trong lòng càng thán chương 644. kế hoạch chương 644. kế hoạch chỉ chỉ t ì mang theo lôi khắc cùng tiểu nữ vương tại trong thành thị dưới mặt đất đi hơn mười phút cuối cùng ba người ngồi xuống một cái kim loại thang máy đi tới cảng hướng xuống tầng một ngồi chung cái này thang máy còn có chút ăn mặc áo vải phục binh sĩ những binh lính này đối với c h ỉ chỉ, chỉ tì nhẹ gật đầu cũng không có quá nhiều giao lưu đi ra cửa thang máy sau là một cái so sánh đại s ả n h rộng rãi phía trước cách đó không xa có cái kim loại gian phòng còn mang theo hàng rào s ắ t cửa sổ c h ỉ chỉ, chỉ tì mang lôi khắc cùng tiểu nữ vương đi qua sau cùng bên trong một người trung niên phụ nữ chào hỏi chúng ta phi thuyền hành động lần này mang về hai tên đội viên mới lại thành công giải cứu hai người không thể a bọn hắn tên gọi là gì nam k i ế u bên trong đang ngồi phụ nữ trung niên thành thói còn nói số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đặc thù là chiến đấu chị chỉ, chỉ tì thay thế hai người sơ lược đáp trả phụ nữ trung niên cầm một giống điện tử nhiệt kế đồ vật từ kim loại hàng rào cửa sổ hướng về phía lôi khắc cùng tiểu nữ vương đầu tuần tự điểm một cái rất nhanh cái này phụ nữ trung niên lại từ kim loại trong hàng rào đưa ra hai cái kim loại vòng tay cất ký cái này vòng tay đây là các nơi g ư dưới đất thành thân phận trong thành thị dưới mặt đất tiểu đội chúng ta nhiệm vụ điểm tích lũy loại hình đồ vật cũng ở đây vòng tay bên trong cấp cho mỗi bảy ngày có thể dựa vào vòng tay đi địa hạ thành nhận lấy một phần bảy ngày đồ ăn cùng uống nước chỉ chỉ t h nắm tay hoàn đưa cho lôi k ắ c cùng tiểu nữ vương sau nói đi đâu lĩnh chúng ta ở đâu lôi khác nhìn lấy đây giống như tiểu đồng hồ điện tử một dạng vòng tay hỏi đi thôi chỗ ở sau đó ta mang các ngươi đi ta trước mang các ngươi dưới đất thành tham quan một vòng đem sinh hoạt vật chất nhận sau lại về chỗ ở các ngươi chỗ ở hiện tại cũng là phòng một người chỗ ở ngay tại ta sát vách cách đó không xa có việc tùy thời có thể tới t ì m ta chỉ chỉ tỳ vừa nói mang theo lôi khác cùng tiểu nữ vương ở nơi này như là mê cung một dạng trong thành thị dưới mặt đất đi dạo địa hạ thành đường đi nhiều lắm đi hơn ba giờ mới đem mấy cái chủ yếu công năng khu vực đi đến c ũ may lôi khác có hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng có thể xem xét cái này dưới đất thành hoàn cảnh cấu tạo nếu không về sau bản thân đi khẳng định là đường lôi khác cùng tiểu nữ vương mỗi người còn nhận lấy một cái máy truyền tin để mang theo người người tiểu đội chúng ta thông tin kênh đã cho các ngươi tăng thêm vào riêng mình trong máy bộ đàm mufis đội trưởng nếu là triệu tập chúng ta hoặc là đến nhận chức vụ loại hình đều sẽ thông qua máy truyền tin liên hệ ngay bình thường cái này máy truyền tin tốt nhất một mực mang theo trên người c h ỉ c h ỉ t đối với hai người nói lôi khác cùng tiểu nữ vương ô mới vừa dẫn tới sinh hoạt vật phẩm cùng c h ỉ c h ỉ t đi đến chỗ ở cái này mới chỗ ở rất đơn sơ chính là một cái phòng nhỏ bên trong một cái giường một cái cái bàn nhỏ lôi khắc bày xong đệm chăn sau trong lòng không khỏi cảm thán lấy cái này trong thành thị dưới mặt đất chiến sĩ thực sự là tín nhiệm ủng hộ bọn hắn đi cùng mẫu thể người máy đối kháng a điều kiện nơi này so ma trận trong thế giới giả lập người bình thường ở lại điều kiện kém xa chỉ chỉ tỷ sau khi rời đi lôi khắc nằm ở trên giường tiếp tục dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng quan sát đến cái này địa hạ thành chủ yếu ngó nhìn địa hạ thành binh lực cùng lực lượng vũ trang hiện tại lôi khắc căn cứ nơi này cơ giáp số lượng lớn dự toàn xuống ước chừng có một mười ngàn tên chiến sĩ tà hữu nơi này súng ống cùng viên đạn đến thật nhiều còn có mấy cái nhà chế tạo vũ khí bất quá đoán chừng điểm ấy binh sĩ cùng lực lượng vũ trang đối mặt m â u thể bạch tuộc máy móc lính các nhóm có thể đánh không lại đương nhiên nếu là những chiến sĩ này có thể thu được chúa cứu thế năng lực cũng thăng cấp đến thế giới hiện thực cũng có thể dùng chúa cứu thế năng lực khống chế cơ giới sinh mệnh thể lời nói còn có hy vọng lôi khác trong tay máy truyền tin k e n một thanh â m vang lên xuống lôi khác cầm sang đây xem trên máy truyền tin nội dung là đầu chọc đội trưởng mù phi tiểu đội nhóm phát tin tức hai ngày sau chín h sáng đi tầm một dưới đất đại quảng trường hội nghị đến lúc đó tiểu đội chúng ta đều đưa lên lại bị địa hạ thành công bố chúa cứu thế thân phận sau đó trong máy bộ đàm đầu chọc đội trưởng mufis đơn độc cho lôi khắc phát tới tin tức không có vấn đề lôi khắc hồi phục đầu chọc đội trưởng mufis đã trải qua cùng cái này dưới đất thành thống linh cùng những thuyền trưởng kia giao phó xong liên quan tới chỗ cứu thế sự tỉnh mù phis còn tưởng là trận mang theo mấy tên phi thuyền thuyền trưởng tiến vào ma trận thế giới biểu diễn hạ hắn mới thu hoạch được không lâu chúa cứu thế năng lực nhìn lấy có thể lên không cũng có được ý niệm năng lực năng lực chiến đấu cũng so trước đó tăng lên đông đảo đầu chọc mù phis mấy tên phi thuyền thuyền trưởng đều rất hâm mộ sau đó hai ngày lôi khác cùng tiểu nữ vương ở nơi này địa hạ thành dục dịch tiểu nữ vương chủ yếu đi kiểm tra một hồi nơi này có văn hiến cùng một chút thoạt nhìn hoàn cảnh đặc thù của người hy vọng có thể phát động cái ẩn tàng nhiệm vụ loại hình bất quá rất đáng tiếc tiểu nữ vương không có đã được như nguyện hai ngày xuống tới tiểu nữ vương cũng không có cái gì đặc thù phát hiện lôi k h ắ c ngược lại là không có ôm hy vọng quá lớn liền tùy ý ở nơi này tận thế lộ cột một dạng trong thành thị dưới mặt đất tản bộ đi lang thang địa hạ thành gần đây hệ thống thông gió đã xảy ra một ít vấn đề mỗi đêm lúc ngủ đ ợ i đều hết sức nóng cũng may lôi k h ắ c có thể điều khiển nước có khống thủy năng lực cho mình tắm nước cùng thức uống là đầy đủ lôi k h ắ c nghĩ đến bản thân khống thủy tụ tập nước năng lực ở nơi này trong thành thị dưới mặt đất nếu là mình nghĩ lời nói thật đúng là có thể làm cái chúa cứu thế lôi khác tại gian phòng của mình đem tiểu thanh tiểu bệnh cùng hãn xi ẩn oan cũng thả ra rồi lại là một thế giới đặc thù nhưng là cái này trong thành thị dưới mặt đất ta cảm giác không thấy thích hợp ta và tỉ tỉ cắn nuốt bảo vật tiểu thanh nói người nơi này quá nhỏ bé tiểu bạch cũng không khỏi nói ra bọn hắn tiên tri không có thu hoạch được chúa cứu thế năng lực thu hoạch được sau hẳn là có thể mạnh lên chút không lâu nữa ta cần các ngươi phụ trợ phân thân của ta chiến đấu lôi khắc nói ra ngươi lần này tiến vào phó bản ma trận thế giới giả tưởng rất kỳ diệu có chút giống ta biết trong truyền thuyết tiểu thế giới cái kiêu mẫu thể người máy ngươi nghĩ hảo riết thế nào sao hàn xi、si、ẻn vân hỏi lôi khắc tạm thời kế hoạch là p h â người thân n m a t h đến g lúc đó giúp ta bảo vệ cẩn thận bản thể của ta mẫu thể hẳn là sẽ phái bạch tuộc máy móc lính gác đến công kích địa hạ thành lôi khác nói kế hoạch của mình lôi khác phân tích nơi này mẫu thể tốt nhất thế giới hiện thực cùng ma trận thế giới cùng một chỗ đánh giết hoặc đánh g i ế t khoảng cách thời gian rất ngắn mới có thể đối với phía bên mình càng có lợi hơn nếu như vậy bản thân cùng tiểu nữ vương tách ra hành động có long kỵ sĩ、si、trong lòng cầu thông năng lực hẳn là sẽ thuận tiện chút hơn nữa coi như vượt qua ma trận long kỵ sĩ、si、tâm linh cầu thông năng lực không dùng đến lời nói mình còn có thể liên hệ phía ngoài phân thân về phần đánh g i ế t ma trận thế giới mẫu thể dẫn hắn đi xe lửa người nhà ga lời nói đoán chừng chỉ có ma pháp của mình truyền t ố n g môn có thể thuận tiện chút hạn xị ẻn văn cái này đại pháp sư vẫn là lưu tại thế giới hiện thực bảo vệ tốt bản thân bản thể đi dạng này có thể tương đối ổn thoạt chút Chương Hòa xa nhân một. 645, hòa xa nhân một. Lôi đem tại i tiểu ể u thành, b c cùng h ản s ẹn văn lần này phong u ấ trên sau, sẽ sau tham gia thu tiểu không khắc hồi. cho hoạt theo thành đại hội. lôi nàng động, cùng nữ vương, này tự đất Tại t đi cái dưới đại Làm các do một đ à i cao phía dưới đứng hơn vạn danh địa hạ thành thị dân địa hạ thành lãnh tụ leo lên đ à i cao đầu tiên là giới thiệu hiện tại hạ thành cùng ma trận thế giới tình huống sau đó nói chút lời khích lệ tiếp lấy liền tuyên bố đã tìm được có thể thay đổi nhân loại cùng mẫu thể người máy chiến cuộc làm cho nhân loại chiến thắng người máy đại quân tin tức đầu chọc đội trưởng mù phi sau đó mang theo tiểu đội của hắn thành viên bao quát lôi khắp cùng tiểu nữ vương ở bên trong bắt đầu leo lên đài cao nhân loại sau này sẽ không còn bị mẫu thể chỗ n ô dịch đầu chọc đội trưởng mù phi bắt đầu cầm mịt rổ phồn lớn tiếng k ể cũng đem thu hoạch được chúa cứu thế năng lực phương pháp hướng địa hạ thành tất cả thị dân công bố sau đó đầu chọc đội trưởng mù phi ca kẽ giảng thuận dưới thu hoạch được chúa cứu thế năng lực sau tại ma trận thế giới có được phi hành xem thấu dòng số liệu tốc độ di chuyển cùng giác quan tăng lên chờ một chút thần kỳ năng lực dưới đ à i thành phố dưới đất dân nhóm ngay sau mù phi nói chuyện đứng ngẩn ngơ vài giây sau liền bắt đầu hoan hô tất cả chúng ta đều là chúa cứu thế trong lòng các ngươi chỉ cần tin tưởng vững chắc điểm ấy liền cũng có thu hoạch được chúa cứu thế năng lực tiềm chất gần nhất an bài trước địa hạ thành lực lượng vũ trang từng nhóm tiến vào ma trận thế giới đi hỏi thăm tiên tri sau đó phổ thông thị dân cũng đem tiến vào ma trận thế giới đi hỏi thăm tiên tri chúng ta hạ thành phải nhanh một chút toàn dân giai binh mỗi người đều là cứu vớt thế giới cứu vớt nhân loại tương lai anh hùng đ bất quá lôi khắc cảm giác cái này ý niệm lực y lực thi triển sau không có trong dự đoán cường đại theo đoán chừng là mụ phí mới vừa tuyên bố cái này chúa cứu thế tình huống thành phố dưới đất dân nhóm còn không có hoàn toàn tiếp nhận liên quan tới chúa cứu thế tin tức đây chờ cái này dưới đất thành nhân loại tiến vào ma trận thế giới một nhóm người tìm tới tiên tri thu hoạch được chúa cứu thế năng lực sau người nơi này sẽ càng thêm vững tin mụ phí lời nói không qua lôi khác phán đoán qua không được bao lâu bản thân chúa cứu thế ý niệm lực còn có thể tăng thêm đáng tiếc là chư thiên ôn lại không có nhắc nhở cái này chúa cứu thế năng lực đoán chừng mang không ra phó bản thế giới cái này chúa cứu thế năng lực càng giống là tín ngưỡng chi lực một bên tiểu nữ vương nói ra nàng cũng thu được tại thế giới hiện thực điều khiển cơ giới thể sinh mạng dị năng chúa cứu thế năng lực cũng thăng cấp vui mừng đứng lên đi đầu chọc đội trưởng mu phi cuối cùng nói câu rồi rời đi đ ạ i cao lôi khác sau đó đi theo đầu chọc đội trưởng mu phi hướng về cái này dưới đất thành thua một tầng một gian phòng chỉ huy tác chiến bước nhanh tới tiểu nữ vương cũng đi theo đi đến trong gian phòng đó đã trải qua cất xong một cái ghế kim loại tử còn có hơn mười danh nhân viên công tác đang ở mấy cái màn hình trước điều chỉnh thử chương trình phân thân lôi khác thả ra phân thân của mình triệu h o a n g kỹ năng bên người xuất hiện một cái giống nhau như n ú c số hai t ô n giả người trong phòng đều mật ra ngay cả ánh sáng đầu đội trưởng m ũ phi đều kinh ngạc đến gây người nhìn lấy hai cái số hai t ô n giả đây là ta chúa cứu thế năng lực sau khi tăng lên lấy được năng lực đặc t h ủ chỉ có thể ở thế giới hiện thực dùng này của ta cái phân thân không đi được ma trận thế giới lôi khắc vừa nói đem không giải thích được năng lực đều đẩy lên chúa cứu thế năng lực thăng cấp sau mang tới về hiệu quả dù sao c h ạ m đất hạ thành quân kháng chiến nhân loại cũng vừa thu hoạch được chúa cứu thế tin tức không lâu đối với chúa cứu thế thăng cấp sau đều khác biệt chúa cứu thế có hay không có được năng lực đặc thù bọn hắn cũng không rõ ràng lôi khắc sau đó nằm ở trên ghế phân thân cùng tiểu nữ vương canh dự ở cái này kim loại cái ghế bên cạnh trong phòng nhân viên công tác bắt đầu điều khiển một cây ốm giải ngân sắc chất dẫn kim tiêm cắm vào lôi khắc cái ót xương cổ làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện đã trải qua tại một thành phố trên đường phố đồng thời vị trí cái này mà trận thế giới lúc này trời đã sắp tối lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng ngó nhìn một phía không lâu đã tìm được phía trước cách đó không xa một cái tại b u ồ n bán trong quán b a tìm được hỏa sa nhân hỏa sa nhân đang ở quán rượu này lầu hai một cái sofa lớn ngồi lấy uống rượu đây hỏa sa nhân lão bản mai vân t â y thêm mang theo mấy tên thủ hạ đã ở lôi k h ắ c đi nhanh đến cái này cửa quán b a sau đó coi là tốt khoảng cách sau khởi động chớ chú khiêu đao tuấn h gian di động năng lực một giây sau lôi khác thân thể tại chỗ biến mất lôi khác trực tiếp xuất hiện tại mai vân tay thêm ngồi xuống lấy sofa l ớ trước đẩy ra sau lưng một cái đã thù sau lôi khắc ngồi ở trên ghế salon rót cho mình chén rượu đến mai vân tay thêm c ạ n ly kinh hì k h ô n g ngoài ý muốn k h ô n g ta lại tới lôi khắc cười lấy dơ chén rượu trên ghế salon mấy cái đạ i thủ đều đổi u nhanh x u ấ t ra thương chuẩn bị ra tay với lôi khắc bất quá lôi khắc khuôn mặt không thay đổi cười lấy nhìn lấy mai vân tay thêm vung xuống các ngươi không phải số hai tôn giả đối thủ số hai tôn giả thợ mở khóa đã bị ngươi mang đi không biết lần này tới tìm ta làm cái gì mai vân tay thêm ngồi ở trên ghế salon cũng cầm ly rượu lên cùng lôi khắc cụng ly mỗ cái sau đó uống một hớp rượu lớn nghe được mai vân tay thêm cái này lời của la bản phụ cận đạ thủ mới khẩu súng giới thu hồi nhưng vẫn là đ ể phòng nhìn lấy lôi khác vậy thì đúng rồi mai vân tay thêm có thể không động thủ tốt nhất không phải các ngươi nơi này đoán chừng hôm nay không ai có thể còn sống rời đi lôi khác đem chén rượu trong tay p h ó n g tới bên miệng cũng uống một hớt lớn ngươi nghĩ tới làm cái gì ta tồn tại mới khiến cho ma trận thế giới giao dịch dưới đất có thể tiến hành thuận lợi nếu như ta chết rơi cái này trong bóng tối giao dịch hình thức trở nên h ỗ i loạn cái này ma trận thế giới đối với nhân loại các ngươi quân kháng chiến đem lại càng không lợi đông đảo vật tư cùng tin tức giao dịch đem gián đoạn nhân loại các ngươi quân kháng chiến rất nhiều tiểu đội đem càng khó ở nơi này mà trận thế giới hành động mai vân tay thêm nói ta còn muốn mang đi cá nhân cái này hỏa sa nhân huynh đệ ta muốn mang đi lôi khắc chỉ trên ghế s a lon đang ngồi hỏa sa nhân nói nghe được lôi khắc lời nói hỏa sa nhân có chút nghi hoặc nhìn cái này số hai tôn giả hỏa sa nhân còn không có nghe qua số hai tôn giả uy danh đâu bất quá nhìn lấy lao bản mai vân tay thêm thái độ cùng với số hai tôn giả đối thoại cái này thuộc về nhân loại ngăn cản quân địa hạ thành thế lực số hai tôn giả hẳn là mười phần nguy hiểm mai vân tay thêm đều rất k i ê n kỵ không dám tùy ý độc thụ có thể tuấn di đi vào trước mặt bọn hắn loại năng lực này hỏa sa nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngồi trên ghế s a lon mai vân tay thêm nghe s o n g kèm chút không khí đem chén rượu trong tay nã cái này số hai tôn giả đơn giản được một t ứ c lại muốn tiến một thước lần trước cướp đi thợ mở khóa lần này quá đáng hơn trực tiếp ngay mặt hắn đến muốn người người cho ta nơi này là cái gì thiếu người liền đến chỗ của ta đoạn mai vân tay tăng cường chịu được nộ khí đối với lôi khắt nói người nơi này là làm giao dịch dưới đất địa phương ngươi là ma trận thế giới giao dịch dưới đất một đại đầu m ụ ta liền nhập ra tùy tục đi ta cần hỏa sa nhân đi giút ta làm một kiện đại sự sau khi chuyển thành xem như thù lao ngươi và tổ chức của ngươi đem sẽ không bị diệt trừ cái này ma trận thế giới muốn phát sinh biến hóa lớn lôi khác thấp giọng kệ chuyển sang nơi khác nói chuyện với nhau nơi này không thích hợp hòa sa nhân tới ngươi nhà ga mang ta cùng số hai tôn giả đi qua không có vấn đề đi mai vân tay thêm đứng dậy nói lôi khác vừa vặn cũng chuẩn bị đi xe này đứng kiến thức một chút dù sao chỉ có đi qua xe kìa đứng nhìn đến nơi nào hoàn cảnh mới có thể mở ma p h á p triển tông môn cuối cùng đem ma trận trong thế giới mẫu thể kéo qua đi chính hợp y ta đi thôi lôi khác nói ra mai vân tay thêm lần này không tiếp tục đái đạ tay trực tiếp mang theo lôi khắc cùng hỏa sa nhân xuống lầu hướng q u ỏ y rượu đi ra ngoài lôi khắc đi theo mai vân tay thêm cùng hỏa sa nhân đi tới một chỗ sát đứng nay thời gian tàu điện ngầm bên trong chờ xe người còn không nhiều ba người sau khi lên tàu điện ngầm tìm sát bên châu ngồi xuống vùng xe này bên trong còn có những hành khách khác chúng ta làm sao đi ngơi cái k i a đặc thủ trạm xe lửa lôi khắc hỏi hỏa sa nhân ngồi tại vị trí trước đường núc ních một hồi đã đến hỏa sa nhân nói lôi khắc nhìn lấy mai vân tay thêm đã trải qua nhắm hai mắt lại ở trong đó h í t mắt nhìn dạng trước đó mai vân tay thêm l á o bản này liền đi quá mức xe người cái kia đặc thù phong bế chạm xe l ử a trường trình không gian đã trải qua trải qua đi đến đặc thù chạm xe l ử a phương thức chương sáu trăm bốn mươi năm hỏa xa nhân hai chương sáu trăm bốn mươi năm hỏa xa nhân hai lôi khác cũng sẽ không hỏi t h a m hắn ngồi xuống tàu điện n g ầ m đang nhanh chóng hành xử mỗi đứng đều có hành khách trên dưới xe lôi khác ngồi tại vị trí trước nhìn lấy bốn phía hơn nửa canh giờ chiếc này tàu điện mầm chạy đến trạm cuối cùng bắt đầu quảng bá để tất cả hành khách xuống xe trạm cuối cùng đã đến ngồi ở chỗ này không muốn rời đi cái thùng xe này hỏa sa nhân nói khẽ với lôi khắc nói tất cả hành khách tất cả xuống xe sau đất này sắt ngừng mấy chục giây sau bắt đầu lần nữa hành xử lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng cùng chúa cứu thế nhìn thấu ma trận không gian chương trình lưu năng lực nhìn lấy đất này sắt bên ngoài tình huống đất này sắt cũng không có tại chuyển đ ấ u tàu điện ngầm phía trước thông đạo kéo dài nhiều hơn một cái chạm xe lửa nguyên bản đánh dấu bên trong không tồn tại c h ạ m nhỏ mấy phút đồng hồ sau đất này sắt liền ngừng lại cửa xe mở ra xuống đây đi hoan nên đi vào ta độc lập chế tạo chạm xe lửa bên trong ở chỗ này nói chuyện với nhau không cần lo lắng bị mẫu thể dò xét nơi này cũng là ma trận thế giới an toàn nhất nhà an toàn không có lệnh của ta không ai có thể t i ế n đến cũng không ai có thể ra ngoài hỏa sa nhân rất tự hào ngữ khí vừa nói lúc trước hắn có chút lưng gù thân hình ở nơi này đặc thù chạm xe lửa bên trong cái eo cũng thẳng bất quá hỏa sa nhân bộ dáng vẫn đủ xấu xí cũng không có thay đổi được xuất khí hoặc tuổi trẻ lôi khác nhìn lấy cái này cùng bình thường sắt đứng cơ hồ v ề ngoài thoạt nhìn một dạng không gian đặc thù nơi này chương trình lưu động lúc này là phong bế đất này s ắ t đứng ở giữa không có những người khác mai vân tay thêm trách không được ngươi có thể trong bóng tối cung cấp vật tư cái này hỏa sa nhân tàu điện ngầm hẳn là có thể đem vật chất nhanh chóng từ một chỗ đưa đến một nơi khác không nhận khoảng cách hạn chế đi lôi khác không khỏi cảm thán số hai tôn giả thực đội phục tâm của người lớn hiện tại ngươi có phải hay không nên lo lắng xuống mình không có lựa xe người đồng ý ngươi sẽ vĩnh viễn vây chết ở nơi này chạm xe lửa bên trong đồng thời đất này s á t đứng ở giữa coi như ngươi là chỗ cứu thế cũng không tổn thương được hỏa x a nhân cùng ta nơi này hỏa x a nhân chính là thần mai vân tay thêm cười lớn nói có đúng không ta rời đi không được nữa lôi khác cười lấy hỏi ngươi qua tự đại ngươi cũng dám đi theo tới ngươi mai vân tay thêm lời còn chưa nói hết liền thấy trước người hắn số hai tôn giả bắt đầu nâng tay trái lên vẽ vòng tròn rất nhanh một cái kim sắc vòng vòng truyền tống môn xuất hiện số hai tôn giả rất tùy ý cất bước đi vào trong đó trong truyền tống môn mặt cảnh sắc chính là trước đó mấy người uống rượu quậy rượu lầu hai sofa lớn bên cạnh lôi khác từ trước sofa trên mặt bàn cầm ba bình địa lại thông qua cái này truyền tống môn, về tới cái này về môn, cái đặc thủ trạm xe lửa lôi khác sau đó đem ma pháp truyền tống môn nơi này có thể sử dụng ma pháp truyền tống môn lôi khác liền yên tâm dạng này kế hoạch liền có thể thực hành mai vân tay thêm ngươi nói ta vì cái gì tự đại các n g ư ơ i ai muốn uống chút rượu. Vẫn chút làm ướp lạnh là này, chính là quên đây c ầ xuống thịt rượu. Lôi cầm hai cái chai rượu rượu, đầu, uống. mình nó mở một bình rượu, bắt đầu, từ ngực từ ngực, Ngươi thịt một một khắc hai chai cho Lôi làm đôi, cái bắt cầm mở sao làm được số hai tôn giả ở nơi này trong nhà ga coi như là cái thể đều không hề rời đi q u y n hạn g ư ơ i là như thế nào rời đi ta chỉnh tự này chẳng lẽ còn có lỗ thủng hỏa sa nhân nghi ngờ mặt mũi tràn đầy không dám tin ánh mắt nhìn lấy trước người số hai tôn giả đến uống một bình an ủi một chút lôi khác giúp đỡ hỏa sa nhân mở chai địa đưa tới ta thu hồi ta lời khi trước số hai tôn giả ngươi là ta gặp qua thực lực mạnh nhất đặc thù nhất người n g ư ơ i muốn cho hỏa s a nhân giúp ngươi làm cái gì nói đi mai vân tay thêm nói một chuyện nhỏ giúp ta nhốt lại một người ở chỗ này ta cần ở nơi này đặc thù chạm xe lửa bên trong giết một người lôi khác cũng giúp mai vân tay thêm mở c h a i địa đưa tới sau nói chính là giết người a rất đơn giản ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu có cần hay không ta p h ả i người ra tay giúp đỡ chỉ cần cho thủ lao nếu có thể ta người cũng có thể xuất động mai vân tay thêm tiếp nhận địa hướng một ngụm số hai tôn giả người muốn giết người nọ là ai đứng một bên hỏa xa nhân hỏi một câu tại ma trận thế giới độ cao cao nhất tự trường không giả mà trận mẫu thể lôi khắc nói p h ố c xích mai vân tay thêm n g h e xong một ngụm rượu lớn đều phun ra ngoài sau đó mặt mũi tràn đầy không dám tin ánh mắt nhìn lấy trước người số hai tuân giả người có phải hay không nói dẫn đi số hai tuân giả người điên rồi đi mẫu thể thấy đều không gặp được mẫu thể tồn tại chỉ là truyền thuyết coi như mẫu thể thực tồn tại người giết thế nào hắn người có năng lực giết hắn à đồng thời ta cái này phong bế chương trình không gian cầm cố lại đồng dạng người vẫn được nếu là muốn giam cầm mẫu thể đoán chừng ta trình tự này vẫn tồn tại lỗ thủng hỏa xa nhân nhanh nói có lỗi t h ủ n g ngươi liền mau thăng cấp tu bù đắp hỏa sa nhân vừa mới không phải còn nói nơi này ngươi chính là thần hà không có ngươi cho phép không ai có thể rời đi lôi k h ắ c đối lửa xe người nói lấy ngươi vừa mới đều tìm đến lỗi t h ủ n g rời đi ta phương thức rời đi đặc thù là một loại khác năng lực đặc thù mẫu thể cũng không đầy đủ ta năng lực này ta rời đi cùng ngươi nơi này chương trình là có hay không lỗi t h ủ n g không có quan hệ đồng thời ta cũng không cần ngươi một mực giam cầm mẫu thể ngươi chỉ cần giam cầm mẫu thể một đoạn thời gian ngắn chờ ta có thể triệt để giết hắn là được rồi lôi khác hướng về phía hỏa sa nhân nói đánh giết ma trận thế giới mẫu thể cái này quá q u a nguy n g hiểm một khi ngươi thất bại ta và thế lực của ta sẽ bị mẫu thể phái tới đông đảo chương trình con kính dâm người áo đen vây quét thanh trừ ta không tham gia hành động lần này số hai tôn giả ngươi tìm người khác đi đi hỏa sa nhân chúng ta lập tức rời đi mai vân tay thêm lên tiếng cự tuyệt lôi khắp c h â m đã mai vân tay thêm ngươi nhất định phải cùng ta hợp tác ta đã trải qua đối với ngươi tiết lộ trận đánh giết ma trận mẫu thể phương án ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn một cái là hợp tác một cái là các ngươi sau khi rời khỏi đây ta lập tức giết các ngươi t lấy, lấy không, không thể a hỏa ế sa nhân ta rất thưởng thức ngươi cái chương trình này không gian lôi khác nhìn lấy cái này mang bản thân khôi phục không gian hiệu quả đối lửa xe người nói lấy coi như mẫu thể thật tồn tại ta cũng giam cầm không được mẫu thể hắn quá cường đại theo ta được biết ma trận bên ngoài thế giới chân thật còn có mẫu thể tồn tại chúng ta cái này ma trận thế giới mẫu thể chỉ là toàn bộ mẫu thể một bộ phận đánh chết ma trận thế giới mẫu thể cũng vô dụng thế giới chân thật người máy mẫu thể chỉ cần hắn vẫn tồn tại còn có thể lần nữa tách rời phục chế chương trình đến cái này ma trận thế giới bên trong trở thành mới mẫu thể hòa sa nhân vừa nói ý đồ để số hai tôn giả từ bỏ đánh giết mẫu thể ý nghĩ phía ngoài mẫu thể chúng ta hạ thành chiến sĩ sẽ cùng ta đồng thời xuất thủ thế giới hiện thật mẫu thể cùng ma trận thế giới mẫu thể đem trong cùng một lúc bị đánh giết lôi khắc nói số hai tôn giả các n g ư ơ i địa hạ thành quân kháng chiến một mực ở chỗ mẫu thể tác chiến căn bản chưa nói tới để lộ phong thanh nói chuyện để cho chúng ta rời đi đi mai vân t â y thêm tiếp tục nói n g ư ơ i chọn đi là ra nơi này sẽ chết vẫn là cùng ta hợp tác n g ư ơ i cũng thấy đấy tiến vào cái không gian này không cần hỏa sa nhân dẫn đầu ta cũng có thể tùy thời tới hơn nữa còn có thể mang đồ vật tới ta với các ngươi hợp tác là để hỏa sa nhân lại cường hóa thăng cấp hạ nơi này giam cầm chương trình coi như các ngươi không đáp ứng ta mẫu thể cuối cùng cũng sẽ bị ta mang đến mẫu thể nếu là lại tới đây lại chạy rơi lần này rét không chết mẫu thể đến lúc đó đều không cần ta nói mẫu thể đều sẽ sau đó tìm các ngươi đi trả thù các ngươi đừng nghĩ sớm đi đầu nhập vào mẫu thể dựa theo mẫu thể chương trình phán đoán đối với hắn trước nhất toàn bộ lựa chọn chính là sớm hủy đi cái này không gian đặc thù cũng đem không gian này người chế tạo hỏa sa nhân cũng đã giết đương nhiên ta đoán chừng mẫu thể cũng sẽ thuận tiện đem hỏa sa nhân lao bằng ngươi mai vân tay thêm cũng giết rơi lôi k h á c nhìn lấy hai người nói n g h e xong số hai tôn giả lời nói hỏa sa nhân cùng mai vân tay thêm trầm mặc cái này số hai tôn giả là chuẩn bị mạnh kéo bọn hắn xuống nước ta tốt ta chúng ta gia nhập nói một chút gia nhập sau thủ lao mai vân tay thêm cuối cùng kiên、trì. đồng ý số hai tôn giả cái người mặc dù cường đại nhưng một mình ngươi không cứu vớt được nhân loại một mình ngươi không đối kháng được mẫu thể cái tia đông đảo trường c h ỉ n h con kính dâm người áo đen chiến sĩ mai vân tay thêm nói chương á i này k ô n cần n g g i q u a tâm, c h ú n ta hạ thành hạ sáu trăm chắc. Đương nhiên, nếu có thể bốn h rồi.、Lôi、khác mươi cô đồng u h sáu n tụ tập thức n g triệu hoàn tụ tập thức uống một chương sáu trăm t bốn tiếng gian hỏi. Thời mươi lại, n h n nhanh, n g g là ư s a u khi t r ở về, l i ề n c h o hỏa sa n h nghỉ, hỏa nhân h â n muốn u sa c y tụ tập thức uống này một nếu như hỏa sa nhân có gì cần mai vân tay thêm ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ủng hộ cái này ma trận thế giới sắp nên đón cải biến cực lớn lựa chọn của ngươi đem quan hệ đến ngươi tương lai có thể còn sống hay không lôi k h á c chính thức nước khí đối với mai vân tay thêm nói mai vân tay thêm nghe xong nhỏ giọng thì thầm ta vốn đến sống rất tốt tương lai không có nguy hiểm gì cũng là bởi vì ngươi t ì m ta gia nhập các ngươi địa hạ thành thế lực đối kháng mẫu thể ta mới nguy hiểm đi thôi lên xe ta đưa các ngươi trở về sau đó ta muốn lập tức trở về tới nơi này nghiên cứu chương trình tu bổ nhỏ xíu chương trình lỗ thủng hỏa sa nhân nói mai vân tay thêm không tình nguyện đi theo lên tàu điện ngầm lôi k h á c cũng đi theo đi lên tại trong xe tìm một chỗ ngồi ngồi xuống tàu điện ngầm lần nữa bắt đầu vận hành khởi động mấy phút sau tàu điện ngầm ngừng lại đã đến bắt đầu phát đứng bắt đầu có hành khách lần lượt lên xe hành động trước ta sẽ đi thông chi ngươi hỏa sa nhân lôi k h á c vừa nói sau đó từ mở ra tàu điện ngầm môn đi xuống mufis tìm cho ta gần đây rời đi ma trận thế giới tiết điểm lôi k h á c cầm lên điện thoại bấm đặc thù dây số bắt đầu liên hệ ma trận thế giới bên ngoài thế giới chân thật địa hạ thành bên trong phòng chỉ huy tắc chiến đầu chọc đội trưởng m u f i gần đây rời đi địa điểm ngay tại hai con đường sau một cái báo nhỏ đỉnh điện thoại chỗ có một vấn đề số hai tôn giả vừa mới ngươi giám sát tín hiệu gây mất chúng ta nơi này nhìn không thấy ngươi đến tàu điện ngầm c h ạ m cuối cùng sau tín hiệu hành động lần này ngươi tiến hành thế nào mufis ù cho lôi khắc t r u y ề n đến tin tức cũng bắt đầu chỉ dẫn lôi khắc đi hai con đường cái kia tiệm bán báo điện thoại vị trí hết thể rất thuận lợi trở về rồi hay nói lôi khắc vừa nói mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bắt đầu đi nhanh đi vào tiệm bán báo chỗ lôi khắc nhìn thấy một cái lao đầu đang ở bán báo chi cùng một chút tạp chí cái này tiệm bán báo bên trong còn để đó điện thoại bên cạnh để đó một cái dương kim loại nhỏ、tử. là bỏ tiền lôi k h ắ c đứng ở tiệm bán báo bên cạnh mới vừa dừng lại hai ba giây trước người điện thoại liền văng lên lôi k h ắ c nhanh chóng đưa tay cầm điện thoại lên ông nói bỏ vào bên thai một giây sau lôi k h ắ c thân thể biến mất ở cái này ma trận thế giới bên trong khi lại một lần nữa mở hai mắt ra lôi k h ắ c phát hiện hắn đã trải qua nằm ở kim loại trên ghế hồi xuống đất thành g i à n kia bên trong phòng chỉ huy tác chiến phân thân cùng tiểu nữ vương đang đứng tại chính mình nằm kim loại cái ghế bên cạnh lôi k h ắ c cảm giác cái hót xương cổ chỗ kim loại chất dẫn kim tiêm mới vừa bị rút ra ra ngoài người cái kia tiến triển thế nào hỏa sa nhân đồng ý đầu trọc đội trưởng mu phi hỏi đồng ý cũng không có vấn đề cái kia giam cầm không gian ta đi nhìn xuống cũng không t ệ lắm gần nhất hỏa sa nhân còn có thể lại tăng cấp hạ cái kia giam cầm c h ạ m xe lửa lôi khắc nói ngươi là làm sao thuyết phục bọn họ tiểu nữ vương hỏi ta hướng mai vân tay thêm cùng hỏa sa nhân tỏ rõ quan hệ lợi hại sau hai người này vẫn là rất lý trí đồng ý gia nhập chúng ta cùng một chỗ đối kháng mẫu thể người máy lôi khắc cười nói lấy trước đó chúng ta hạ thành cũng phải rất nhiều người cố gắng ít nhất có thể có hơn mười lần muốn thuyết phục mai vân tay thêm mang theo thế lực của hắn gia nhập chúng ta nhưng là đều thất bại hậu kỳ chúng ta đều không đi lôi kéo hắn cái này mai vân tay thêm chỉ nhận định lợi ích số hai tôn giả không nghĩ tới ngươi đến thật biết thuyết phục người đầu chọc đội trưởng mu phi nói ừ đó là các ngươi quá nhân tử thuyết phục thủ đoạn không đúng lần sau khuyên nữa nói người khác nhớ kỹ cây gậy kia hoặc thương loại hình liền dễ dàng nhiều lôi khác cười nói lấy một bên tiểu nữ vương nghe được số hai tôn giả trả lời đã trải qua đại thể nói được số hai tôn giả là khuyên đ ủ thế nào mai vân tay thêm cùng hỏa xa nhân gia nhập số hai tôn giả làm rất không tệ người đi về nghỉ ngơi trước đi chúng ta hạ thành chiến sĩ đã bắt đầu từng nhóm đi tìm tiên tri trong khi thuyền thuyền trưởng cùng thuyền viên lớn đều thu được chúa cứu thế năng lực dự tính chừng một tuần lễ trong thành thị dưới mặt đất một mười ngàn tên chiến sĩ cơ giáp liền có thể thu hoạch được chúa cứu thế năng lực về sau bắt đầu đến phiên địa hạ thành phố thông thị dân đi ma trận thế giới tìm tiên tri đầu chọc đội trưởng mu phi nói chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu giải cứu mẫu thể máy móc trong nhà xưởng bị ngâm ở trong máng n u ô i cấy làm đi người chúng ta cần từ ma trận thế giới nhiều nghị cách cứu viện một số người trở về như thế cuối cùng đối chiến mẫu thể máy móc đại quân binh lực mới đủ đúng、Mufi lần này thức tỉnh người có bao nhiêu tại thế giới hiện thực có thể sử dụng chúa cứu thế năng lực có thể khống chế cơ giới sinh m ệ n h thể lôi k h á c lên tiếng hỏi dưới mặt đất thành phi thuyền đã bắt đầu chạy tới mẫu thể mấy cái in nhà xưởng chờ một tuần lễ sau địa hạ thành chiến sĩ thu hoạch được chúa cứu thế năng lực liền bắt đầu tiến vào ma trận thế giới đi chọn lựa người thích hợp tiến hành tỉnh lại hiện tại thu hoạch được chúa cứu thế năng lực người có năm mươi phần trăm tả hữu có thể ở trong hiện thực khống chế cơ giới sinh m ệ n h thể có được thế giới hiện thực sử dụng chúa cứu thế năng lực nhân số theo thời gian trôi qua còn đang tăng thêm lấy Các người đi về nghỉ trước ngày mai chúng ta phi thuyền muốn xuất phát rời đi địa hạ thành đi mẫu t h ể tin nhà máy phụ cận chuẩn bị sau đó tiến hành tỉnh lại n g h ị cách cứu viện làm việc vừa vặn số hai tôn giả trước n g ư ơ i truyền t ố n g c h i thức là cổ y thuật chúng ta phi thuyền cứu viện trở về người có n g ư ơ i phụ trợ châm cứu trị liệu bọn hắn tốc độ khôi phục còn có thể mau mau mu phi nói lôi khắc nhẹ gật đầu cùng tiểu nữ vương rời đi cái này phòng chỉ huy tác chiến rốt cục có tổn thương viên có thể cho mình luyện tay châm cứu mặc dù học tập cổ ý thuật tri thức rất nhiều nhưng còn không có chân chính dùng qua đâu lôi khắc cũng chuẩn bị vừa vặn thừa dịp lúc này đem thuật châm cứu để cao hạ Tại m a trận thế giới một cái phố buôn bán tiệm bán báo bên trong béo tiên tri bác gái ngồi ở bên trong trên đường phố lần lượt có người tới hỏi nàng ta là chúa cứu thế ta là chúa cứu thế sao ừ được các ngươi là chúa cứu thế ban đại mụ h ư u khí vô lực lên tiếng đáp trả u ố n g họng đều cơm nàng bộ dáng rất c h ắ n g trường hai ngày đều không ngủ ban đại mụ quyết định lần sau đổi lại địa phương cũng không thể tới này phố buôn bán muốn đổi cái có thể ngủ có ghế dựa địa phương địa hạ thành quân kháng chiến những chiến sĩ này vậy mà không phân ngày đ ê m tìm đến nàng cái này phố buôn bán còn hai mươi bốn giờ buôn bán lôi khác trở lại bản thân nghỉ ngơi chỗ ở triệu hồi tiểu thanh tiểu bạch cùng á n x ỉ ạn văn tiểu thanh tiểu bạch các ngươi cùng á n x ỉ ạn văn ở lại đây địa hạ thành ta ngày mai sẽ phải cùng m ũ phí đội trưởng ngồi phi thuyền ra ngoài nghĩ cách cứu viện nhân loại các ngươi ở nơi này địa hạ thành ở lại lần này không cùng chúng ta hành động chung để tránh bạch tuộc máy móc binh đoàn đến tập kích nơi này có biến liên hệ ta ta mở ma p h á p t r u y ề n t ố n g môn lập tức trở về tới lôi khắc nghi nghi cùng quyết định chương sáu trăm bốn mươi sáu triệu hoàn tụ tập thức uống hai chương sáu trăm bốn mươi sáu triệu hoàn tụ tập thức uống hai ta xem nơi này có thể uống nguồn nước không phải rất sung túc chúng ta có thể cho nơi này tụ tập chút nguồn nước sao tiểu bạch hỏi cũng được vừa vặn thế giới này để chúa cứu thế năng lực tăng lên phương thức có chút cùng loại tín ngưỡng chi lực các ngươi sau đó liền nói các ngươi là số hai tôn giả chúa cứu thế triệu hoán đến thần linh liền nói là thủy thần đi đến cho nơi này chúc phúc đi ta mang các ngươi đi tìm chỉ chỉ ti để cho nàng trước gan bại cho các ngươi gái ta triệu hoán đến thần linh thân phận để tránh chúng ta sau khi rời đi các ngươi xuất hiện đại lượng tụ tập nguồn nước tái dẫn đến p h i ề n thoái không cần thiết lôi khác nghĩ, nghĩ sau nói lôi khác tính toán để tiểu thanh tiểu bạch cùng h ạ n sĩ ẩn oan lưu tại địa hạ thành có các nàng cho mình tụ tập tín ngưỡng chi lực cùng mẫu thể người máy đại quyết thời gian chiến người gian tranh mẫu máy quyết thể thời đại lôi ự c còn có thể trở nên càng hẳn thể mạnh. nên là l trở k h ắ c cầm máy truyền tin liên lạc chỉ chỉ ti sau đó mang theo tiểu thanh tiểu bạch cùng h ạ n x sĩ n văn đi cùng c h ỉ chỉ, chỉ ti gặp mặt tại c h ỉ chỉ, chỉ ti trong căn phòng nhỏ lôi k h ắ c mang theo mấy người đi vào lôi k h ắ c cáo c h ỉ chỉ chỉ, chỉ, chỉ ti tiểu thanh tiểu bạch cùng h ạ n x sĩ n văn là hắn triệu hắn đến thần linh sinh vật là bản thân chúa cứu thế năng lực sau khi tăng lên lấy được dị năng chi chỉ, chỉ ti vừa mới bắt đầu còn không tin coi là số hai tôn giả đang nói ở đây lôi khác ngay trước mặt chỉ chỉ ti thu hồi tiểu thanh tiểu bạch cùng hạng sĩ n văn chị ũ n lần nữa g p ó n chỉ, chỉ tỷ vây quanh tiểu thanh tiểu mạch hạn sĩ ẹn văn cùng phân thân vòng vo hai vòng nhịn không được đối với lôi k h á c hỏi khả năng ta là lớn chúa cứu thế đi các ngươi đều là tiểu chúa cứu thế đi mặc dù đồng dạng thu được chúa cứu thế năng lực nhưng chúa cứu thế năng lực cũng có phân chia mạnh yếu năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều càng dễ dàng treo ta đã làm xong hy sinh chính mình đánh giết mẫu thể người máy chuẩn bị lôi khắc biểu lộ nghiêm túc nói các nàng có năng lực gì sao chi chỉ, chỉ tỷ không có quản số hai tôn giả ở trong đó cảm khái lời nói lên tiếng hỏi tiểu thanh tiểu bạch có thể tụ tập n g u ồ nước n an si ẻn văn có thể ở thế giới hiện thực mở t r u y ề n tống môn chi chỉ, chỉ tỷ người dẫn các nàng đi làm cái thân phận thích hợp đầu chọc đội trưởng m ụ phi nói chúng ta ngày mai sẽ phải làm phi thuyền rời đi cái này dưới đất thành an si ẻn văn cùng tiểu thanh tiểu bạch ta chuẩn bị lưu tại địa hạ thành lôi khắc nói cái gì có thể tụ tập một nước có thể uống nguồn nước sao có thể tụ tập bao nhiêu nguồn nước Chỉ chỉ t ỷ ộ i và hỏi. chúng mội tới ngươi nơi mọi Tỷ ta tụ tập tất nước, các cả này người đầy đủ u ố n cùng bình g thanh ư ngươi thường nước ờ n sinh sống, ngày bình uống còn muốn sạch sẽ hơn nhiều. g so sạch sẽ với Thiều các t rất đắc ý nói dù sao có thể trưởng thành hóa long đại yêu tụ tập chút nước đơn giản quá dễ dàng thật vậy chăng quá tốt rồi đi ta liền mang các ngươi đi công việc thân phận sau đó liền đi quảng trường trước tiên đem tồn nước k ế t nước lớn chứa đầy nước các ngươi có thể tụ tập đến thức uống thật sự là quá tốt chúng ta hạ thành vừa vặn gần nhất tại vì nguồn nước vấn đề phát sầu đây tiên tri địa hạ thành hiện hữu nguồn nước chỉ đủ người bên trong thành sinh hoạt lại từ mẫu t h ể máy móc nhà máy cứu ra người quá nhiều dù lượng nước liền sẽ tăng lớn đến lúc đó liền muốn mạo hiểm mở ra mới vận chuyển nước tuyến đường cùng chế tạo máy làm sạch rất là nguy hiểm chị chỉ, chỉ ti lập tức đẩy ra cửa phòng của nàng mang theo tiểu thanh tiểu bạch cùng h n xì ẻ n vần đi ra phía ngoài lôi k h ắ c thu hồi phân thân sau cũng đi theo mấy người đi nhanh một hồi ngồi xuống kim loại thang máy hạ tân một sau lần nữa đi vào một cái cửa sổ có được kim loại hàng rào phòng nhỏ trước phòng nhỏ này bên trong vẫn là ngồi xuống cái kia phụ trách làm thân phận phụ nữ trung niên chị chỉ, chỉ ti tại sao lại đến đây ta cho ba cái người làm địa hạ thành cư dân thân phận c h ỉ chỉ, chỉ t ì nói thính danh năng lực tiểu thanh tiểu bạch có thể tụ tập có thể uống cấp bậc nước lọc dị năng hạn xi n c h i ế n đấu c h ỉ chỉ, chỉ t ì nói cái gì các nàng có thể tụ tập uống cấp bậc nước kim loại trong hàng rào làm thân phận phụ nữ trung niên có chút kinh ngạc nhìn lấy tiểu thanh tiểu bạch tiểu thanh rất tùy ý giơ lên ra tay tay phải giữa ngón tay chỉ xuống cái này phụ nữ trung niên trên mặt bàn trống không kia lớn chén xứ cái kia cái chén lớn bên trong trong nháy mắt trụ đẩy nước trong e o làm thân phận phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn nàng hiện tại chứa đẩy nước cái chén với cùng nhịn không được hiếu kỳ cẩn thận cầm ly lên đặt ở bên miệm uống ngồn hào ngọt ngào nước so với ta trước đó tại ma trận thế giới đã uống nước k hoáng đều tốt uống thật nhiều năm chưa uống qua hào tốt như vậy nước uống làm thân phận phụ nữ trung niên vừa nói hai tay run dày cẩn thận cất kỹ nàng chén nước lớn để tránh nước v y r a sau đó cái này phụ nữ trung niên lập tức cho tiểu thanh tiểu bạch còn có hạn xì nrn làm xong thân phận vòng tay cũng cung kính đưa tới đi thôi ta mang các người đi quảng trường tụ tập nguồn nước đi hiện ra tại đó k é t nước lớn đều giống đã nhiều năm sớm m ấy năm đ h ự a hạ thành số người ít thời điểm cái kia trong kép nước lớn nước tùy tiện chúng ta nhận lấy uống hiện tại cũng cải thành hạn lượng cung ứng chi trí t ỷ vừa nói đem thân phận vòng tay đưa cho tiểu thanh tiểu bạch cùng án xì ăn ăn năm người đi vào địa hạ thành thua một tầng một cái đại quảng trường quảng trường này ở giữa có cái giống ao nước nhỏ lớn kim loại ao bất quá nơi này đã trải qua thật lâu không có nước kim loại trong hồ còn có hơn một ư ơ i tiểu hải ở bên trong truy đuổi đồ dỡn lôi khác chú ý nhìn xuống những đứa bé này trên người đều không có hát sắc hình tròn kim loại c h ắ t đầu những đứa bé này đều là tại trong địa hạ thành bình thường ra đời không phải là bị mẫu thể người máy tại nhân loại tin trong nhà xưởng đổi dưỡng ra được các tiểu bằng hữu chị á c cả người lên, tất a i v n à chỉ tỉ kêu gọi ma đầu t hàng cũng đưa tới chút trên quảng trường đi lại dân thành phố quan sát lôi khác cảm giác lần thứ nhất tụ tập một nước hắn cũng tham gia tốt dạng này có thể cho bản thân nhiều tụ tập chút tín ngưỡng lực lượng lôi khác lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí kim sắc vạy cá hộ giáp bao trùm ở toàn thân của hắn lôi khác sau đó phát động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng để cho mình chậm rãi lên k h ô n g lơ lửng ở nơi này lớn kim loại danh nước phía trên tiểu thanh tiểu bạch cũng đi theo bay đi một trái một phải lơ lửng ngừng sau lưng lôi khác dưới mặt đất thành các chiến sĩ ta là lớn chúa cứu thế số hai tôn giả hai vị này là ta triệu hoán đến thủy thần tiểu thanh tiểu bạch ta cảm nhận được địa hạ thành thiếu nước xem như lớn chúa cứu thế số hai tôn giả ta có trách nhiệm để cho các ngươi sinh hoạt càng tốt hơn một chút hơn chương sáu trăm bốn mươi sáu triệu hoàn tụ tập thức u ố n ba chương sáu trăm bốn mươi sáu triệu hoàn tụ tập thức u ố n ba từ nay về sau địa hạ thành ống nước đủ tất cả mọi người có thể uống đến sạch sẽ thức uống đều có thể dùng nước rửa tắm giặt quần áo về sau địa hạ thành chỉ cần có ta lớn chúa cứu thế số hai tôn giả tại các người vĩnh viễn không cần là thủy nguyên phát sầu lôi k h ắ c lớn tiếng hô hào lôi k h ắ c kêu gọi đầu hàng rất nhanh đưa tới trên trăm danh ở trên quảng trường nhân loại vây xem đồng thời người vây xem số còn đang tăng thêm lấy bọn hắn đều tụ tập tới kinh ngạc nhìn có thể bay lên không số hai tôn giả cùng tiểu thanh tiểu bạch thân nói phải có nước sau đó thì có nước lôi khác tiếp tục lớn tiếng hô hào cũng đem hải thần tam xoa kích thần khí chỉ hướng phía dưới lớn kim loại dây nước Tiểu Thanh Tiểu bạch cũng hai tay phát động phát quyết, hai Bạch phụ cũng động trợ lôi khắc khống thủy. Trong ngay mắt, lớn kim loại trong máng, xuất hiện một hiện ngay loại lớn máng, kim chế á i màu x a n n h thủy cầu này hướng về quảng trường bốn phía mặt đất tán đi thủy cầu này trực tiếp tại mọi người dưới đầu gối chưa dứt、Đấy. dưới đem quảng trường phụ cận người dày đều làm ướp lúc này bốn phía tụ tập một chút người cảm giác lòng b à n chân lạnh như b ă n g nước không có người bởi vì dậy bị ướt nhẹp mà nổi giận ngược lại đều một mặt hưng phấn nhìn lấy lơ lửng giữa không t r u n g số hai tôn giả cùng tiểu thanh tiểu b ạ c h có ít người đã trải qua muốn chạy đi về nhà lấy lọ đ ự n g nước đến chỗ này hạ trắng nước lôi khác cũng không có dừng lại hai một lần nữa tụ tập được thủy cầu lớn kim loại ao mấy giây liền tụ tập hơn một ư ơ i thủy cầu những cái này thủy cầu vỡ tan trực tiếp bay khắp cái này lớn kim loại ao lôi khác lần nữa đưa tay cho cái này tầm một dưới đất đến rồi một trận tiểu mau ma mưa trên quảng trường người tận mắt chứng kiến lấy cái này thần tích, hoan hô. số hai tôn giả thủy thần lớn chúa cứu thế trời ạ thật có nước hảo nước mát cái này nước không có một chút dầu máy vị vốn quá ngon trên quảng trường người đã trải qua điên cuồng chạy về phía a o bên cạnh hai tay từ trong hồ bưng lấy nước đặt ở mép nước uống vào lôi k h ắ c cảm giác hắn chúa cứu thế năng lực lại tăng mạnh mấy phần đồng thời năng lực còn t ạ i tiếp tục gia tăng các ngươi về nhà lấy đựng nước thùng nước đi cứ tới nơi này tùy ý đựng nước mỗi ngày sớm muộn ta triệu hoán đến thủy thần tiểu thanh cùng tiểu bạch đều sẽ đem cái này lũ lụt trong máng chứa lấy nước lôi khác lớn tiếng tuyên bố sau đó mang theo tiểu thanh tiểu bạch tại thiên không bay một vòng sau hạ xuống hồi chi chỉ tì bên cạnh các ngươi vậy mà có thể tụ tập nhiều như vậy nước còn có thể tụ tập nhiều hơn nữa nguồn nước cả địa hạ thành chiến sĩ doanh địa bên kia còn có mấy cái chữ đập chứa nước chi chỉ tì hỏi không có vấn đề vừa vặn hôm nay đều cho tràn đầy cũng mang tiểu thanh tiểu bạch nhận biết đường ngày mai chúng ta ngồi phi thuyền sau khi rời đi tiểu thanh tiểu bạch bản thân lưu lại cung cấp nước lôi khắc cười nói lấy đám người xung quanh trực tiếp hướng về phía lôi khắc cùng tiểu thanh tiểu bạch thành tín quỷ xuống lê bài lấy chị chỉ, chỉ tỷ có chút kinh ngạc nhìn lấy cảnh tượng này ngược lại là lôi khắc đã trải qua thành thói quen trước đó hắn tại hấp huyết quỷ thế giới tụ tập nguồn nước thời điểm lôi khắc cũng tiếp t h c qua lễ bái sớm đã thành thói quen một thân ảnh nhanh chóng chạy tới lôi khắc nhìn thấy là tiểu nữ vương số hai tôn giả ngươi vậy mà nghĩ đến dùng khống thủy năng lực thu hoạch được tín ngưỡng chi lực phương pháp ngươi chúa cứu thế lực lượng lại tăng lên đi ngươi lần sau có thể mang ta lên sao tiểu nữ vương tới sau nhanh thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực đối với lôi khắc nói vừa vặn chị chỉ, chỉ tỷ còn muốn chúng ta đi binh doanh bên kia tụ tập nguồn nước lần này mang theo ngươi nói ngươi cũng là lớn chúa cứu thế lôi khắc thông qua long kỵ sĩ trong lòng câu thông năng lực hồi phục bên này thị dân tụ tập nguồn nước tín ngưỡng chi lực lôi khắc không định mang tiểu nữ vương bất quá binh doanh bên kia nếu tiểu nữ vương đã nói ra liền mang theo nàng đi dù sao nhiều cái lớn chúa cứu thế lấy được tín ngưỡng chi lực hẳn là ảnh hưởng không phải quá lớn để tiểu nữ vương chúa cứu thế thực lực mạnh lên chút tại thế giới hiện thực cuối cùng đối kháng mẫu thể người m ã y thời điểm cũng có thể ổn t h o á chút mấy người lại đi cái này dưới đất thành một tầng cơ giáp nơi trại lính vẫn là cùng trước đó ở trên quảng trường dạng bất quá lần này lôi khắc giới thiệ nói hắn cùng tiểu nữ vương đều là lớn chúa cứu thế sau đó lôi khắc mang theo tiểu thanh tiểu bạch lần nữa đem cơ giáp danh o địa chỗ mấy cái dự trữ thức uống kim loại bể nước đều tràn đầy tại lôi khắc cùng tiểu thanh tiểu bạch thi pháp thời điểm tiểu nữ vương cũng k h ô n g chế phi đao ngự đao phi hành phi đao lôi khắc cùng tiểu thanh tiểu bạch bên cạnh đến hôn nhất chút tín ngưỡng chi lực dưới đất thành binh sĩ cùng tướng linh trong tiếng hoan hô chỉ chỉ thì mang theo mấy người rời đi dưới mặt đất thua một tầng còn có cái đại hình bùn nước là vì bảo hộ trong thành thị dưới mặt đất một chút máy móc vận chuyển còn có ngày bình thường phân phát thị dân cơ nếu không các ngươi lại đi bên kia một chuyến ta xem các ngươi còn có tinh lực có thể t r i ệ u hoán tụ tập đến thức uống chị chỉ tì đối với lôi khắc nói lôi khắc nghĩ nghĩ cái k i a đại hình b u ồ n nước không có bao nhiêu người nhìn đi lấp đầy nước cũng không chiếm được bao nhiêu tín ngưỡng chi lực tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ẹn v ă n đi theo ngươi đi ta còn muốn đi mua chút kim trâm ngày mai sẽ ngồi phi thuyền rời đi cái này dưới đất thành đến lúc đó từ mẫu t h ể t i n nhà máy nghĩ cách cứu viện tỉnh lại nhân loại những cái k i a nhân loại vừa trở về trên người nhưng là có mang rất nhiều hát sát hình tròn chắc đầu cần giải phâu dỡ bỏ ta có thể dùng châm cứu phụ trợ trị liệu bọn hắn bất quá ta hiện tại bác sĩ này, liền châm cứu dùng kim châm hoặc ngân châm đều không có không thể được các ngươi trong phi thuyền những cái kia điện tử kim loại châm ta trước đó nhìn rồi những cái kia điện tử kim loại châm mặc dù phía trên có dược vận cùng tham c h ắ c khí nhưng là châm lớn nhỏ đều như thế đối với một chút đặc thù châm cứu huyệt vị thủ pháp những cái kia điện tử kim loại châm không hề áp dụng lôi khắc nói c h ỉ chỉ, chỉ tì ngay xong n h ẹ g ậ t đầu chỉ cần có người cùng với nàng đi phát động năng lực tụ nước là được về phần số hai tôn giả bản nhân có đi hay không cũng không trọng yếu ta giới thiệu cho ngươi một nhà y quán đi ngày mai phi thuyền liến xuất phát chính ngươi tại trong thành thị dưới mặt đất tìm bán kim trâm địa phương đoán chừng không còn kịp rồi ta biết một nhà tại trong thành thị dưới mặt đất y quán nơi đó có một lao trung y biết châm cứu thủ pháp châm cứu cũng không tệ lắm nhưng là ta nhớ được bên trong dùng là ngân trâm không phải kim trâm c h ỉ chỉ, chỉ t nói được ngân trâm cũng được lôi khác sau đó nhớ kỹ c h ỉ chỉ, chỉ t nói cho hắn biết địa chỉ c h í n h ta tản bộ sẽ không cùng các ngươi đi tiểu nữ vương vừa nói cũng không đi theo mấy người bắt đầu tản ra lôi khác dựa theo chị chỉ, chỉ tì cho địa chỉ dưới đất thành tầng thứ nhất trên đường phố đi lại tìm được gian kia y quán hơn mười phút sau lôi k h ắ c đi vào một cửa tiệm mặt rất nhỏ treo y quán trong t i ể u đ i ế m cái này trong y quán có một chương một mình dương nhỏ bất quá không có trúng tủ thuốc tử cái này thời đại tìm thuốc đông y thực vật so tìm người sống còn khó một cái lao đầu mang cái mắt kính này một tay cầm ngân trâm đang ở c h o một danh chiến sĩ gim team đây chương 647, cuối cùng đại quyết chiến đến một chương 647, cuối cùng đại quyết chiến đến một lôi k h ắ c nhìn lấy cái này trong y quán chiến sĩ trên đầu cùng hai cái trên bờ vai đã bị đâm hơn mấy chục căn lớn nhỏ bất đồng ngân trâm người thầy thuốc này lao đầu còn mang theo cái k í n h mắt đang cố gắng tìm được cái này chiến sĩ huệ y vị bác sĩ à ta chính là hai cái bả vai có chút bị t r ậ t ngươi cho ta trên đầu đâm nhiều như vậy châm làm gì cái này được chữa trị chiến sĩ nhịn không được hỏi một tiếng vừa mới cho ngươi bắt mạch ngươi giấc ngủ không tốt đâm những kim này có thể điều chỉnh ngươi giấc ngủ yên tâm không nhiều thu phí liền thu ngươi trị liệu hai vai châm cứu phí tổn cái này trị liệu mất ngủ sẽ đưa ngươi t ố t không cần lung lay ta nên tìm không chính xác huệ vị lao thầy thuốc nói từ từ xe đến không nóng này cái chiến sĩ này vừa nói trong lòng đều hối hận tới chỗ này hắn căn bản là không có lắc gà cái này lao thầy thuốc con mắt thị lực không tốt cũng đừng đâm sai h u y ệ t vị cái này chiến sĩ là lo lắng cái này lao thầy thuốc cho hắn đâm l ố c có thể không lo lắng châm cứu p h í dụ bất quá bây giờ đã trải qua ghim kim cứu quấn tới một nửa cái này chiến sĩ cũng không biết có thể hay không nửa đường đình chỉ chỉ có thể kiên trì tiếp tục nhận lấy lao đầu thuật châm cứu ngươi chờ ở bên cạnh sẽ chờ ta cho hắn đâm xong lại đến xem bệnh cho ngươi lao thầy thuốc hướng về phía vừa mới tiến tới lôi khắp nói ra không nóng này ngươi từ từ xe đến lôi khắc tìm một cái ghế ngồi xuống hơn nửa giờ cái này lao thầy thuốc rốt cuộc hoàn thành hắn thuật châm cứu chiến sĩ trên đầu hai tay cùng phía sau lưng đều bị đâm đ ầ y ngân châm người trước không nên động chờ hơn m ộ ư ơ i phút ta lại đến cho ngươi rút ra những ngân châm này cảm giác choáng đầu nói cho ta biết âm thanh ta ngay ở bên cạnh lao thầy thuốc đối chiến sĩ nói ừ m g ta không động chiến sĩ thấp giọng kể hắn hiện tại cảm giác không phải choáng đầu là sợ hãi trong lòng của hắn đều quyết định tốt đợi sau khi trở về liền đem giới thiệu hắn tới này y quán xem bệnh đồng đội cho hành hung một trận hạ giận ngươi có cái gì bệnh khó chịu chỗ nào đưa tay tới ta cho ngươi xem mạch lao thầy thuốc đối với lôi khắc hỏi ta không có bệnh ta cũng là học cổ y thuật thầy thuốc ta gọi số hai tôn giả bất quá ta không có ngân châm thi triển không được châm cứu nghĩ tại ngươi cái này mua một bộ ngân châm thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ ta cũng phải cứu chữa càng nhiều bệnh nhân lôi khắc nói à số hai tôn giả ta xem một chút ngươi chính là mủ phí đoàn đội nhóm đầu tiên chúa cứu thế vừa mới còn thi triển tụ tập nước dị năng ta trước đó còn đi đón một thùng nước trở về đây nếu là ngươi phải dùng ngân châm ta sẽ đưa ngươi một bộ số hai tôn giả chúa cứu thế ngươi châm cứu năng lực thế nào ta gần nhất hai mắt thị lực có chút giảm xuống ngươi có thể châm cứu cho ta trị liệu xong sao lao thầy thuốc rất nhiệt tình đối với lôi khắc vừa nói cũng từ trong ngăn kéo của hắn nhảy ra khỏi một cái b a bố bên trong lấy tất cả lớn nhỏ ngân châm có vài chục căn không có vấn đề nhưng là một lần châm cứu chỉ có thể làm dịu mắt của ngươi bộ phận thị lực vấn đề nếu như ngươi là gần nhất thị lực mới vừa giảm xuống lời nói hẳn là có thể đưa đến chút trị liệu tác dụng lôi khắc vừa nói nhận lấy b a vải đáng tiếc ca ta không thể cho bản thân châm cứu không phải ta cái này hai mắt thị lực không đến mức thoái hóa bất quá số hai tôn giả chúa cứu thế Ta chúng ta t thị l ự cặp thoái hóa đi, đi a s mắt tồn tại chỉ làm cho chúng ta nhìn thấy thế giới này một bộ phận hiện thực nhưng là che đậy chúng ta giác quan nếu như hai mắt triệt để biến mủ cái khác giác quan biết tùy theo tăng cường l ã o thầy thuốc nói vậy ta còn cho ngươi châm cứu trị liệu hai mắt không nếu không ta bất kể ngươi tiếp qua đoạn thời gian chính ngươi thị lực thoái hóa triệt để biến mủ chúa cứu thế năng lực tăng lên thế nào lôi khắc hỏi cái này l ã o thầy thuốc đối với hai mắt biến mủ đã trải qua lấy được chúa cứu thế năng lực sẽ tăng lên sự tình lôi khắc lại phim này nguyên tắc bên trong h i ể u được nguyên tắc bên trong chúa cứu thế neo cũng bởi vì hai mắt t h ụ thương không nhìn thấy neo chúa cứu thế dị năng tăng vọt mới mang theo chỉ trị tỷ thành công xông vào mẫu thể người máy đại quân phòng tuyến cuối cùng nhìn thấy thế giới hiện thực mẫu thể cái kia lớn kim loại viên cầu trị liệu đương nhiên trị liệu ta không nghĩ biến thành mù lòa nhanh châm cứu cho ta đi lao thầy thuốc vừa nói rời một cái ghế ngồi xuống lôi khác cầm ngân châm bắt đầu cho lão nhân này châm cứu lấy thi triển bản thân trước đó học được cổ y thuật những huyệt vị này hào đặc thù vậy mà có thể dạng này số hai tôn giả chúa cứu thế y thuật của ngươi so với ta đều cao tay ngươi làm sao có chút run dày động đâu cái này huyệt vị giống như không có đ â m chuẩn ai ưu ngươi cho ta đâm đổ máu đi kỳ quái ngươi mạnh như vậy châm cứu năng lực làm sao hạ châm thủ pháp và nhận huyệt chậm như vậy đâu lao thầy thuốc không ngừng lầm bầm lôi khác rơi xuống châm đập tráng lời này lao lao đầu ý nghĩ đều có c h u y ê n tâm điểm im miệng đừng quấy n h i u ta hạ trâm ngươi là ta thi triển thuật châm cứu được chữa trị cái thứ nhất trị liệu bệnh nhân lôi khác thấp giọng nói câu lôi khác nói xong cái này lao thầy thuốc thân thể run dày hạ sau đó gian phòng kia trở nên an tĩnh lao thầy thuốc không nói gì nữa cũng không dám có chút lao động sợ quấy dày bên cạnh số hai tôn giả cái này tân thủ tìm h u y ệ t vị cùng hạ trâm hơn m ộ ư ơ i phút sau lôi khác rốt cục cho lão thầy thuốc trị liệu huyện vị đâm xong ngất một hồi ta cho ngươi thêm rút ra ngân trâm ngươi trước nhắm mắt nghỉ ngỡi sẽ lôi khác hướng về phía lao thầy thuốc vừa nói nhìn lấy bị hắn đâm thành một cái gai vị lao thầy thuốc đầu lôi khác vẫn rất có cảm giác thành cứu bên kia cái kia chiến sĩ ngươi châm cứu đã đến giờ có cần hay không ta giúp ngươi đem những ngân châm này đều rút ra lôi khác nhìn lấy một bên ngồi xuống trước đó bị lao thầy thuốc trị liệu châm cứu chiến sĩ à không cần ta ngồi nữa biết không có việc gì không làm phiền số hai tôn giả chúa cứu thế đại nhân ngài đ ạ o thủ chúng ta lão thầy thuốc một hồi cho ta rút ra ngân châm là được một bên đang ngồi chiến sĩ nhanh lên tiếng tự tuyệt số hai tôn có hảo ý vừa rồi số hai tôn giả cùng lao thầy thuốc đối thoại cái này chiến sĩ có thể đ cái này số hai tôn giả s o thị lực thoái hóa lao thầy thuốc còn c h ủ n g bố hôm nay là lần đầu tiên thi triển châm cứu cho người ta kim, kim cái này chiến sĩ cũng không dám phiền phức lôi khắc cái này tân thủ bác sĩ đ ạ o thủ lôi khắc cười khan cũng không giải thích kỳ thật châm cứu cũng liền c h â m thời điểm có chút đầu ngân châm bình thường châm cứu h u y ệ t vị phong hiểm cũng không lớn bất quá nhìn lấy cái này chiến sĩ bây giờ nghe hắn cái hốt đều bị bị hù bắt đầu ra m ồ hôi lạnh lôi khắc dứt khoát mặt kệ hắn lôi khắc lại đợi hơn m ư ơ i phút liền cho lão thầy thuốc rút ra ngân châm lao thầy thuốc sau đó tìm đầu khăn nóng t r ư ờ n ó n g tại hai mắt hơn nửa phút sau, lần nữa mở hai mắt ra. s luyện tập. Luyện tập chương i sáu trăm bốn mươi bảy cuối cùng đại quyết chiến đến hai chương sáu trăm bốn mươi bảy cuối cùng đại quyết chiến đến hai tuốt sau khi trở về đừng bị cảm lạnh là được lao thầy thuốc hướng về phía chiến sĩ nói chiến sĩ nghe xong nhanh gật đầu rời đi cái này y q u a n quá kinh khủng hắn về sau đều không dám tới lôi khác cũng hào hào thu về chứa ngân châm bao vải cùng cái này lao thầy thuốc cáo tử lôi khác hướng về chỗ mình ở đi đến khi trở lại bản thân ngủ ở đâu chỗ môn u khẩu nhìn thấy môn u khẩu bên cạnh trên mặt đất được trưng bày rất nhiều thức ăn nước uống quả hẳn là cái này dưới đất thành thị dân đến cảm tạo mình vị này có thể cho bọn hắn tụ tập thức uống lớn chúa cứu thế tạ lễ lôi khác chọn lấy chút bản thân thích ăn hoa quả sau đó gọi tới phụ cận tiểu bằng hữu đem còn dư lại hoa quả cùng đ phi thuyền tiếp tuyến viên bắt đầu liên lạc địa hạ thành phòng điều khiển chính khai thông thông đạo cửa kim loại cửa ra một tên người điều khiển khống chế phi thuyền từ lơ lửng hệ thống cùng máy phun góc độ khởi động phi thuyền hệ thống động lực phi thuyền lơ lửng lên không sau dần dần gia tốc chạy rời đi địa hạ thành phi thuyền ở trong đường hầm nhanh chóng hành xử hơn hai giờ sau đến nơi mặt đất lôi khác thông qua phi thuyền quan trắc khí nhìn thấy ngoài đất hoàn cảnh là đ e n kịt một màu trên bầu trời có tầng một vừa dày vừa nặng hát vân che lại ánh nắng mặt đất không có thực vật thấy hết thể đều là phế tích là rơi xuống tầng một thật dày b ụ i bậm kim loại xi măng phế tích lôi khác cùng tiểu nữ vương tại phi thuyền phòng điều khiển nhìn một hồi liền đi thuộc về bọn hắn kim loại gian phòng đi nghỉ hiện tại trong phi thuyền tất cả thuyền viên lấy được chúa cứu thế năng lực đều thăng cấp có thể ở thế giới hiện thực sử dụng coi như gặp được máy móc bạch thuộc lính gác thoát đi cũng vấn đề không lớn một tuần lễ sau đầu chọc đội trưởng mụ phí đem đội viên đều triệu tập đến nhà hàng phòng họp b à n dài buồng nhỏ trên tàu trong thành thị giới mặt đất chiến sĩ đã trải qua thấy s o n g tiên tri trước tiên ở chiến sĩ của chúng ta đã bắt đầu tiến vào ma trận thế giới phụ trách tìm kiếm cùng liên hệ muốn đánh thức người chúng ta những chiếc phi thuyền này phụ trách đi đến mẫu thể t i n nhà máy cứu người ba giờ sau nhóm đầu tiên cứu viện sắp mở bắt đầu tại ma trận thế giới bị chọn lựa ra muốn bị đánh thức nhân loại đem tập thể ăn hồng sắc bao con động chúng ta phi thuyền phụ trách số ba người máy pin công hán khu vực lần này cứu viện nhân số ước chừng năm mươi đến một trăm người tiến vào mẫu thể số ba pin nhà máy sau Tật l ự chúng k ta phi thuyền có thể ở cái này mẫu thể số ba người máy ưu tin nhà máy nhiều nhất dừng lại mười phút liền muốn rời khỏi không phải phụ cận máy móc bạch thuộc lính gác đem đại lượng tụ tập đến lúc đó còn muốn giết ra ngoài liền khó khăn thiên tri tất cả mọi người thân phận vòng tay điều chỉnh làm đồng hồ hình thức mở ra thống nhất hiệu đính thời gian đầu chọc đội trưởng mu phi tuyên, tuyên bố lần này cứu viện nhiệm vụ chi tiết hội nghị tác chiến kết thúc phi thuyền bắt đầu hướng về số ba tin trong nhà xương bộ phận hành xử dọc đường gặp phải máy móc bạch thuộc lính gác đều bị phi thuyền hỏa lực vũ khí cùng thuyền viên c h u a cứu thê ý niệm lực cho thanh trừ phi thuyền thành công đáp xuống tin trong nhà xương bộ phận cửa máy mở ra đầu trọc đội trưởng mù phí mang theo đội viên theo kim loại dây thừng hoạt động xuống tới l ô i khác nhìn thấy đây giống như ba bốn sân bóng lớn như vậy mặt đất c h ỉ n h tề trưng bày từng hàng hồng sắc bồi dưỡng khoang thuyền bồi dưỡng trong khoang thuyền bộ phận chất lỏng ngâm trên người cắm đầy hát sắc dây dẫn ống nhân loại những nhân loại này đều tiểu đội thành viên bắt đầu nhanh chóng ở nơi này tin trong nhà xưng ơ phân tán ra mỗi người phụ trách một cái khu vực lôi k h ắ c cũng đem phân thân của mình triệu hoán đi ra nhiều cá i nhân thủ giúp vận chuyển mới vừa thức tỉnh nhân loại tin nhà máy phía trên máy móc thủ vệ bắt đầu đối với lôi khắc những kẻ xâm lấn này nhóm phát động công kích may ở chỗ này máy móc thủ vệ số lượng không nhiều rất nhanh liền bị lôi khắc đám người tiêu diệt hết hồng sắc bồi dưỡng trong khoang thuyền lần lượt có nhân loại thức tỉnh tiểu đội các đội viên nhanh tiến hành cứu rút cũng đã lấy những cái này mới vừa thức tỉnh người từ bồi dưỡng trong khoang thuyền đi ra đi đến phi thuyền dùng phi thuyền cửa khoan g rủ xuống dây thừng cố định lại thân thể bọn họ đưa bọn hắn lập tức trở về trong phi thuyền mười phút cứu viện kết thúc cho đến bây giờ lôi khắc vị trí phi thuyền hết thể cứu trở về sáu mươi danh mới vừa thức tỉnh nhân loại ta ở nơi này dừng lại các người mang theo phân thân của ta rời đi trước nếu là còn có thức tỉnh người ta có thể mở ma pháp truyền thống môn chạy về phi thuyền lôi khắc vừa nói để tiểu nữ vương đi theo phi thuyền rời đi trước lôi khắc ở nơi này tin nhà máy ngây người chừng một phút lại cứu hai cái thức tỉnh đầy nhân loại bầu trời xa xa đã trải qua bay tới rậm rạp chẳng t r ị máy móc bạch thuộc mở ra chuyển tống môn trực tiếp định vị đến phi thuyền phòng điều khiển bên trong mang theo hai tên nhân loại rời đi cũng sau đó nhốt chuyển tống môn trên phi thuyền các đội viên đang đối với mới vừa cứu trở về sáu mươi người tiến hành trị liệu cứu chữa trồng chất giường kim loại đã trải qua bày khắp phi thuyền điều khiển khoang thuyền lôi khác cất xong hắn mới vừa cứu trở về hai người sau liền cầm lấy một con dao giải phẫu cùng giải phẫu cái kìm cái kẹp chờ công cụ bắt đầu đối với những người này tiến hành phẫu thuật tại ngân châm châm cứu cùng hỏa nhãn kim tình kỹ năng phụ trợ lôi khác nhanh chóng giải phẫu lấy dỡ bỏ lấy những nhân loại này trên người từng cái hát sắc kim loại vòng tr vừa mới bắt đầu tốc độ chậm một chút về sau lôi khắc giải phẫu tốc độ càng lúc càng nhanh gần như không đến năm phút đồng hồ liền hoàn thành tay của một người thuật dù sao những người này trên người khảm vào d a kim loại đen vòng tròn chắp đầu vị trí hoàn toàn giống nhau tiểu nữ vương cùng mặt khác bốn tên đội viên sau lưng lôi khắc phụ trợ lấy lôi khắc mỗi hoàn thành tay của một người thuật những người này liền phụ trách băng bó cũng đánh lên sớm đã chuẩn bị xong một chút lôi khắc tiếp tục giải phẫu năm tiếng ngân châm số lượng không đủ chỉ có thể cầm trên phi thuyền những cái kia điện tử kim loại châm góp đủ số cũng may cái này giống nhau giải phẫu phong hiệm không lớn chính là hậu kỳ cứu viện người mất máu nhiều lôi khắc thả cái chân ám nôn thuật kỹ năng liền cho bọn hắn hồi máu kéo dài tánh mạng sáu mươi hai cái được cứu về nhân loại trên người bây giờ trừ cổ phần gãy truy chỗ cái kia hát sắc kim loại vòng tròn chắp đầu không có bị dỡ bỏ bên ngoài còn lại đều bị tháo bỏ cái này sáu mươi hai người nằm kim loại trên cáng cứu thương đánh lấy một chút cùng thuốc tê hiện tại cũng đi ngủ lôi khắc liên tục tiến hành năm tiếng giải phẫu cũng mệt mỏi v ề phòng của mình đi ngủ đi nghỉ Trường quyết đến Chương 647, cuối cùng cuối đại quyết phi thuyền hướng về địa hạ thành nhanh chóng hành xử đưa những cái này mới vừa được cứu hồi nhân loại tới hồi thế giới hiện thực nhân loại duy nhất căn cứ địa hạ thành mấy ngày sau phi thuyền đến nơi địa hạ thành lôi khác trở lại gian phòng của mình bên trong nhìn thấy trong phòng thảm một đống hoa quả tiểu thanh tiểu bạch cùng á ạ n xì n oan đều tiêu dao ngồi ở ghế bành tử b ê n trên ăn hoa quả lôi khác không cần hỏi liền biết tiểu thanh tiểu bạch tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này tụ tập nước sự tỉnh làm rất được lòng người sau đó nửa năm địa hạ thành hai mươi chiếc phi thuyền bắt đầu lục tục nghị cách cứu viện máy móc tin trong nhà xưởng nhân loại trở về địa hạ thành chiến sĩ số lượng đã trải qua từ mới bắt đầu một vạn người đạt đến năm vạn người chín mươi trở lên chiến sĩ hiện tại cũng đã thức tỉnh có thể ở thế giới hiện thực k h ô n g chế cơ giới sinh mệnh thể chúa cứu thế năng lực béo tiên tri bác gái nửa năm qua này đều mệt mỏi m ở mịt cũng may bàn đại mụ tiên tri trước đó bị lôi k h ắ c bánh vẽ lại muốn thành làm a trận thế giới cuối cùng người k h ô n g chế thay thế mẫu thể tín nhiệm ủng hộ bàn đại mụ tiếp tục công việc lấy còn không có bãi công nửa năm qua này thu hoạch được chúa cứu thế năng lực chiến sĩ loài người tại m a trận thế giới cùng mẫu thể chương trình con kính dâm người quần áo đen đ ố i chiến đã trải qua chỗ tại thượng p h ò n g hôm nay địa hạ thành triệu hồi toàn bộ hai mươi chiếc phi thuyền lôi khác cùng t i ể u nữ vương đi theo đầu trọc đội trưởng m ũ phi đi địa hạ thành phòng chỉ huy tác chiến mở cuộc họp khẩn cấp mẫu thể đã trải qua phái ra mấy triệu máy móc bạch tuộc lính gác mang theo mấy cái c ự hình lớn m g i khoan hướng về chúng ta hạ trên thành mới tập kết dự tính sau một ngày máy móc bạch tuộc lính gác liền đem đến nơi địa hạ thành phía trên sau đó sắp mở bắt đầu dùng mũi khoan từ mặt đất đất h ô n g thông đạo thẳng tới địa hạ thành chúng ta gần năm mươi chúa cứu thế chiến sĩ lại thêm hẳn là có thể giữ vững địa hạ thành n g h e lấy địa hạ thành nhân loại thống linh tuyên bố nội dung lôi khác tiến lên một bước lên tiếng nói ra tiếp tục phòng thủ coi như giữ vững cái này một đợt mẫu thể sau đó không lâu cũng có thể phái tới mới chế tạo ra máy móc bạch t u ộ c lính gác đến công kích chúng ta chúng ta chỉ lưu tại địa hạ thành vật chất nhận hạn chế dưới tình huống sức chiến đấu biết dần dần bị máy móc bạch t u ộ c lính gác suy yếu không dùng đến mấy lần địa hạ thành sẽ bị máy móc binh đoàn công chiếm ta đề nghị phản công mẫu thể không thể một vị phòng thủ chúng ta đi diệt trừ mẫu thể cái người máy này kẻ thống trị tối cao nhân loại mới có thể thu được chân chính hòa bình cùng tương lai lôi khác lời nói chiếm được một bộ phận phi thuyền thuyền trưởng tán thành mẫu thể vị trí đại bản doanh chỗ máy móc binh đoàn số lượng không phải bây giờ chúng ta có thể đối phó địa hạ thành thống soái vừa nói để cạnh nhau ra một phần thu hình lại thu hình lại rất mơ hồ hình ảnh cũng so sánh đen kịt bất quá từ đó có thể nhìn thấy đông đảo máy móc bạch tuộc lính gác máy móc thành lũy chờ máy móc sức chiến đấu cái tiên số lượng chỉ ít mấy chục vạn giống như một thành phố nhỏ khu vực khắp nơi đều có cơ giới sinh vật hai mươi chiếc phi thuyền toàn bộ xuất phát mỗi chiếc trên phi thuyền mang lên mạnh nhất một trăm danh chúa cứu thế chiến sĩ liều một lần nhân loại còn có hy vọng sống sót cùng tương lai? không phải theo chúng ta phi thuyền lại chống tự bạch thuộc lính gác xâm lấn bên trong dần dần bị phá hủy càng kéo tới hậu kỳ chúng ta càng không có thắng lợi khả năng tiểu nữ vương cũng tới trước một bước nói không sai gần nhất nửa năm này tin tưởng các ngươi đã phát hiện thu hoạch được chúa cứu thế năng lực sau hai mắt người mù chúa cứu thế năng lực lại còn tăng lên mấy lần lần này hai mươi chiếc trên phi thuyền mang theo một trăm danh chúa cứu thế chiến sĩ ta đề nghị mỗi chiếc phi thuyền chín mươi người đều bản thân chọc mù hai mắt dạng này chúng ta hai mươi chiếc phi thuyền mang theo hai ngàn người chúa cứu thế chiến sĩ tinh huệ đem thực lực tăng vọt có khả năng rất lớn tập kích thành công, thành công đánh bại mẫu thể. lưu thủ dưới đất thành bốn vạn tám nghìn danh chúa cứu thế chiến sĩ tốt nhất cũng có chí ít tám người căn nguyện hy sinh chọc mù hai mắt giữ vững địa hạ thành không khó lắm lôi k h á c nói ra tự tàn phương án số hai tôn giả tiếng nói kết thúc tại chỗ địa hạ thành thống linh cùng hạm đội đội trưởng đều trầm mặc địa hạ thành hết thệ có năm vạn danh chiến sĩ cần một vạn người chọc mù hai mắt cái này đại giới là thật có chút tàn nhẫn đương nhiên không thể phủ nhận hiện giai đoạn cái này chọc mù cặp mắt phương pháp là để sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên phương thức hữu hiệu nhất mẫu thể là ma trận trung tâm chỉ ở thế giới hiện thực tiêu diệt người máy quân đoàn mẫu thể không nhất định hữ dụng chỉ cần ma trận thế giới mẫu thể còn tồn tại lời nói ma trận thế giới mẫu thể rất có thể tại thế giới hiện thực chế tạo ra một cái mới mẫu thể đồng l ý chỉ cần diệt ma trận thế giới mẫu thể cũng lấy được không được thắng lợi ma trận thế giới cùng thế giới hiện thật mẫu thể cần đồng thời tiêu diệt hết mới có thể hoàn toàn kích diệt trừ mẫu thể địa hạ thành thống xoáy nói ma trận thế giới mẫu thể giao cho ta là được cho ta phối hợp một trăm danh thiếp mù cặp mắt chúa cứu thế chiến sĩ ta có lòng tin đánh chết ma trận thế giới mẫu thể lôi khắc nói ta theo lấy mù phi sội trưởng đi thế giới hiện thực mẫu thể đại bản danh đi công kích thế giới hiện thật mẫu thể ta có cùng số hai tôn giả liên lạc phương pháp ta và số hai tôn giả phối hợp có thể đồng thời giết chết hiện thực cùng ma trận thế giới mẫu thể tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương cùng lôi khắc đã trải qua thí nghiệm qua long thị si tâm linh cầu thông năng lực một người tại thế giới hiện thực một người tại ma trận thế giới cũng có thể truyền lại tin tức lôi khắc cùng tiểu nữ vương cung cấp kế hoạch tác chiến đông đảo đội trưởng bắt đầu nghị luận cũng may lôi khắc đi qua nửa năm qua này tụ tập thức uống hắn bây giờ là địa hạ thành lớn chúa cứu thế thủy thần coi như rất lời nói có trọng lượng cuối cùng đi qua bỏ phiếu lôi khắc cái này tự mình hại mình chọc mù cặp mắt phương án chiến đấu có thể thông qua đám đội trưởng cùng địa hạ thành thông soái nhanh chóng thảo luận một chút chi tiết sau l i ề n bắt đầu đúng hạ thành tuyên bố quảng bá một phần đau buồn quyết chiến tuyên ngôn bị lôi khắc cái này lớn chúa cứu thế thông qua địa hạ thành quảng bá độc lên cũng động viên một mười ngàn tên chiến sĩ tự mình hại mình hai mắt tăng lên chúa cứu thế năng lực giữ vững gia viên quyết chiến cuối cùng đã đến địa hạ thành các dũng sĩ nhân loại sau này l i ề n nắm giữ ở trong tay chúng ta hiện tại địa hạ thành cần một mười ngàn tên căn nguyện làm ra hy sinh dũng sĩ tự mình hại mình hai mắt đến để thăng chúa cứu thế năng lực giữ vững gia viên của chúng ta cũng phản công mẫu thể người máy hơn triệu bạch thuộc lính gác đang ở hướng về chúng ta sau cùng gia viên địa hạ thành chạy đến hai ngày sau bạch thuộc máy móc lính gác đem xông vào địa hạ thành nếu như chúng ta thủ vệ thất bại những cái này bạch thuộc lính gác sẽ không đối với chúng ta cùng thân nhân của chúng ta nhân tử nhân loại sau cùng căn cứ địa hạ thành đem lại hai ngày sau hoàn toàn bị phá hủy nhân loại sẽ vĩnh viễn bị mẫu thể người máy giam cầm trở thành tin sinh hoạt tại hư nghĩ ma trận trong thế giới đem không có tương lai lôi khác trước khi chiến đấu động viên rất thành công hoặc có lẽ là cái này trong địa hạ thành chiến sĩ phần lớn rất ứng dụng cùng ngày liền có một vạn hai ngàn danh chiến sĩ Đi quân d o a n h p ư ơ n g t sáu trăm bốn mươi tám nhiệm vụ kết thúc thông quan một chương i i sáu trăm bốn h ư ơ i tám nhiệm g vụ kết thúc thông quan một địa hạ thành căn cứ thông soái biết được nhiều như vậy nhân loại chiến sĩ lựa chọn tự mình hại mình sau nhanh lần nữa phát thông cáo quả bá nói hai mắt biến mù anh hùng số lượng đã đủ còn dư lại chiến sĩ Còn mỗi chiếc phi thuyền ước chừng mang theo chín mươi tên anh dũng không sợ triệt để giải phong chúa cứu thế năng lực mù loà chiến sĩ địa hạ thành kim loại thông đạo mở ra hai mươi chiếc phi thuyền liên tục từ kim loại trong thông đạo bay ra hướng về mặt đất bay đi sau đó hướng về mẫu thể máy móc quân đoàn vị trí khu vực máy móc thành nhanh chóng phi hành lôi k h ắ c đem thanh bạch song xả ản xì ẻn văn lưu tại bên cạnh mình phân thân đi theo tiểu nữ vương cùng đi chiến đấu để tránh l o n g kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực như là ngoài ý muốn nổi lên lôi k h ắ c còn có thể sử dụng phân thân của mình cùng tiểu nữ vương giữ liên lạc lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương hai người cần đánh giết thế giới hiện thực cùng ma trận thế giới mẫu thể thời gian càng tiếp cận càng tốt mới có thể tránh miễn mẫu thể lại chế tạo ra một cái mới vật thay thế nghĩ như vậy lại đánh giết mới mẫu thể trở nên khó khăn cùng phức tạc nhiều thanh bạch song s ắ c giúp đỡ thủ vệ địa hạ thành ản xi、si、ẻn văn thủ hộ lôi khắc bản tôn lôi khắc lúc này nằm dưới mặt đất thành tầng dưới nhất một gian bên trong phòng tác chiến lôi khắc bên cạnh còn có một trăm kim loại trên g h ế cũng nằm mù sau chúa cứu thế chiến sĩ bên trong phòng tác chiến để đó hơn mười đài màn hình cùng quan sát kỳ mười mấy tên địa hạ thành tiếp tuyến viên ở trong này phụ trách dò xét ma trận thế giới tài liệu mới nhất cũng phụ trợ cái này một trăm danh chúa cứu thế chiến sĩ cùng số hai tôn giả chiến đấu địa hạ thành lãnh tụ cũng biết mặc dù ma trận thế giới lần này chỉ đi số hai tôn giả cùng một trăm danh chiến sĩ loài người nhưng ma trận thế giới có thể hay không đánh giết mẫu thể cũng đồng dạng bên trong nhà lôi khắc mang theo những chiến sĩ này bắt đầu tiến vào ma trận thế giới theo nhỏ dài kim loại chất dẫn kim tiêm đâm vào lôi khắc cổ hậu phương xương cổ chỗ làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã tới ma trận thế giới một cái trên đường phố lôi khắc đứng phía sau một trăm danh ăn mặc áo che gió màu đen địa hạ thành chiến sĩ những cái này địa hạ thành chiến sĩ mặc dù tại thế giới hiện thực chọc mưu cặp mắt của mình nhưng là tại ma trận thế giới bọn hắn hai mắt thế nhưng là hoàn hảo không hao tổn đồng thời chúa cứu thế năng lực đồng dạng thu được tăng lên bất quá những cái này cầm giữ có chúa cứu thế năng lực chiến sĩ không có lôi khắc có chúa cứu thế năng lực cường đại dù sao hơn nửa năm qua cho toàn bộ địa hạ thành căn cứ cung cấp một nước lôi khắc cái này lớn chúa cứu thế thâm đắc n h n tâm thu thập được cái này dưới đất thành nhân loại cùng loại tín ngưỡng chi lực lượng thế nhưng là mười phần to lớn trên đường phố đổ mưa to lúc này đối diện trên đường phố bắt đầu hiện ra đến mẫu thể chương trình con kính dâm người áo đen chiến sĩ bất quá lôi khắc chọn cái thành phố này ma trận thế giới nguyên bản chương trình nhân loại sẽ không nhiều kính dâm người áo đen số lượng có hạn chỉ có hơn hai mươi người cái này hơn hai mươi cái mẫu thể chương trình con kính dâm người áo đen chiến sĩ rất nhanh liền bị lôi khắc lãnh đạo chăm tên mủ loài chúa cứu thế đại đội cho quần đầu giải quyết hành động phân tán mười người một tổ đi một tổ người đến mai là ẩn tốt vị trí quay diệu thông chi hắn cùng hòa sa nhân quyết chiến cuối cùng thời khắc đã đến gần lôi khắc ra lệnh lôi khắc lựa chọn bên người lựa chọn chỉ đem một tổ người còn dư lại chúa cứu thế chiến sĩ lôi khắc để bọn hắn hành động phân tán đi trước phá hư mẫu thể tại ma trận trung tâm của thế giới thành thị hệ thống điện lực dạng này thợ mở khóa phối trí chìa khóa mới có thể t h à nhân, nhân c gian, gian thiên sứ không u vực c tình nguyện vừa nói sau đó đem hơn hai mươi cái đặc phi cơ trực thăng địa điểm nói cho chức người số hai tốt giả lôi khác mang theo một mươi người thủ hạ cùng thợ mở khóa tiến vào phụ cận một cái cao ốc ngồi thang máy nhanh chóng hướng về t ầ n g cao nhất lên cao lấy mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lôi khắc quan sát đến trong lâu tình huống có thể bị cuối cùng bị mẫu thể âm đem thang máy phá hủy để bọn hắn ngã chết cũng may mẫu thể đoán chừng cũng từ bỏ hoặc chuẩn bị trực tiếp tại hắn trong thành thị cao ốc làm sau cùng chống cự cũng không có lại phái ra chương trình c o n kính dâm người áo đen đến cản trở lôi k h ắ c đám người hai mươi chiếc máy bay trực thăng lên không nhanh chóng hướng về mẫu thể vị trí trung tâm thành thị đại lâu văn phòng bay đi bất quá mới vừa bay đến một nửa lôi khắc liền cảnh giác phát hiện phía trước có mấy cái điểm đen tại ở g nhanh tất cả mọi người nhảy xuống phi cơ trực thăng trực tiếp không t r ú n g phi hành mẫu thể phát động đạn đạo đối với chúng ta tiến hành chặn đường lôi khác lập tức thông qua máy truyền tin đối với đội viên mệnh lệnh người cũng dẫn đầu mở ra máy bay cửa khoang một tay lôi kéo thợ mở khóa trước ngày xuống nhân g i a n thiên sứ không biết bay lôi khác cũng không có để cho thủ hạ chúa cứu thế chiến sĩ quảng cái này t i ê n t r i bảng báo cáo nhân g i a n thiên sứ trực tiếp n g ả y dù đi xuống dầm, dầm dầm đạn đạo đánh chúng máy bay tiếng nổ mạnh văng lên cũng may lôi khắc phát hiện kịp thời coi như nhảy xuống máy bay chậm đội ngũ máy bay trực thăng bên trong chúa cứu thế các chiến sĩ cũng trực tiếp phát động dị năng đến ngăn cản đạo đạn công kích vài giờ sau lôi khắc mang trăm tên chúa cứu thế thành công bay đến mẫu thể vị trí trung tâm trên thành thị mới lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống thành thị này bên trong khắp nơi đều là mẫu thể t r ư ờ n g c h ỉ n h con kính dâm người áo đen mẫu thể đã trải qua làm ra đề phòng hiện tại trang diện này so nguyên tắc bên trong m u ố n đề cao độ khó cũng may lôi khắc hiện tại cũng không phải một cái chúa cứu thế không phải một mình hắn đang làm chiến mà là một trăm l i một cái chúa cứu thế lôi k h ắ c mang theo một cái mười người chúa cứu thế tiểu đội bay thẳng hướng cao nhất khu vực trung tâm cao lầu để cho thủ hạ chúa cứu thế chiến sĩ muôn bảo vệ tốt thợ mở khóa lao đầu lôi k h ắ c lấy ra kim c u ố c đ ồ n g trực tiếp vỡ nát một tầng mấy khối pha lê mặt tường mang theo tiểu đội tiến vào c ò n dư lại tiểu đội bắt đầu cường công thành thị này phụ trách hệ thống điện lực cung cấp điện mấy cái khu vực lôi k h ắ c tiến vào bên trong lầu này mang theo thợ mở khóa cùng thủ hạ mười người chúa cứu thế chiến sĩ liền một đường chất giết mẫu thể chương trình con kính dâm người áo đen mặc dù sức chiến đấu không yếu nhưng căn bản không phải thu hoạch được lớn chúa cứu thế năng lực cùng nguyên bản thực lực kết hợp lôi từng cái kính dâm người áo đen bị kim cô đồng đập bể lôi khác dẫn đội c ư ơ n g ép đẩy tới hướng về thông hướng mâu thể vị trí khu vực vậy cuối cùng truyền tống môn phương hướng tiến lên lôi khác trong hai mang theo hai nghe nhận được báo cáo đã có tiểu đội thành công phá hủy thành thị một bộ phận hệ thống điện lực chương 648, n h i ệ m vụ kết thúc thông quan hai chương 648, n nhiệm vụ kết thúc thông quan hai đương nhiên thương vong là tránh không khỏi tiểu đội thành viên sắp đặt tạc đạn dẫn bạo sau đó lập tức sử dụng chúa cứu thế năng lực bay khỏi đến số hai tôn giả nơi này hiệp trợ tác chiến mấy phút sau thành thị này bên trong hệ thống điện lực liền đều bị phá hủy lôi k h ắ c bên người còn v ừ a lại hơn sáu mươi danh chúa cứu thế chiến sĩ có hơn hai mươi người lúc trước trong chiến đấu bị mẫu thể t r ư ờ n g trình còn kính dâm người áo đen đánh chết còn có mấy tên là cho l i ệ u đạn nổ thời điểm lưu lại đoạn hậu hy sinh cuối cùng còn lại hơn m ộ ư ơ i danh chúa cứu thế mới vừa bay đến cái này trong thành thị khu vực trong đại lâu còn không có cùng lôi k h ắ c hội ở đây trong thành thị cung cấp điện hệ thống đều bị phá hủy sau lôi k h ắ c quyết định không chờ đợi thêm nữa trực tiếp mang theo hơn sáu mươi danh chúa cứu thế thủ hạ phóng tới cuối cùng nơi cửa phòng lôi k h ắ c che chở lấy thợ mở khóa lao đầu đâm vào chìa khóa chỉ có chân chính chúa cứu thế mới mở mở cái này cửa phòng, không phải nơi có cửa khóa thể Thợ phòng, không này này dẫn sẽ bị dẫn bạo. lôi a o đầu nói, l khác ắ c cảm g i mình chính là chân trinh chua cứu thế, cứu là bản ư trước, ớ c chìa cửa có tạc. khắc nhanh đến phía trước, đi vận động chìa khóa, cửa phòng mở ra, không phía khóa, ra, đi Lôi mở bạo b thân phán đoán đúng bên trong là một cái màu bạc trắng hành lang làm lôi k h ắ c mở ra cửa phòng sau phía ngoài mẫu thể t r ư ơ n g trình con kính dâm người áo đen như liên bắt đầu hướng cái này cửa phòng vào tới c ù n g ta đi vào mười cái chúa cứu thế những người còn lại rời đi nơi này đi tìm tiên tri lôi khác hạ lệnh lấy mang theo thợ mở khóa cùng m ư ơ i danh mạnh nhất thủ hạ tiến vào cái này trong cửa phòng thợ mở khóa tiện tay đóng cửa t h ô n g đạo xa xa mẫu thể chương trình con kính dâm người áo đen bắt đầu cầm súng tiểu liên đối với bên này bắn phá lôi k h ắ c lập tức khởi động kim trung cháo kỹ năng bao lại bản thân cùng thợ mở khóa đinh đinh đinh t h a n h âm văng lên viên đạn đánh ở trên kim trung cháo bị ngăn cản cuối cùng lấy cửa phòng bị một tên chúa cứu thế chiến sĩ trốn ở phía sau cửa sau cùng cửa p h ò n g sau lôi k h ắ c vị trí khu vực chỉ còn sót ngân sắc t h ô n g đạo thợ mở khóa lao đầu kinh ngạc nhìn thân thể của hắn cùng hai tay kiểm tra rồi dưới hắn cũng không có chăn đạn đánh trúng thợ mở khóa lao đầu vui đến phát khóc số hai tôn gi cảm ơn n g ư ơ i đã cứu ta n g ư ơ i cải biến ta trước đó vận mệnh ta hiện tại cảm giác ta tự do không hề bị cái này ma trận thế giới đã k h ô n g chế thợ mở khóa lao đầu vui vẻ vừa nói cũng cầm một cái chìa khóa giao cho lôi khắc sau liền mở ra bên cạnh một cái cửa nhỏ ông chủ nhỏ phía sau cửa bên trong xuất hiện hoàn cảnh là một cái màu xanh biết bãi cỏ ta rời đi cuối cùng ngươi muốn gặp ma trận thế giới mẫu thể ngay ở phía trước trong phòng ta không phải chúa cứu thế sứ mệnh của ta đã trải qua hoàn thành nơi này không nên có ta tồn tại thợ mở khóa lao đầu vừa nói sau đó tiến vào cái này trong cửa nhỏ là bãi cỏ trong hoàn cảnh cũng tiện tay khép cửa phòng lại lôi khác lựa chọn bung ra thợ khóa lao đầu rời đi hiện tại đã trải qua không cần thợ mở khóa cũng coi như bản thân trước đó đi ngược chiều thợ khóa lao đầu hứa hẹn đi tận lực túi hắn bình an sống sót đồng thời cuối cùng đối phó tiên tri thời điểm khả năng còn cần thợ mở khóa hỗ trợ lôi khác lúc này trước hết để cho thợ mở khóa tự do tự tại công việc một trận đi đi lôi khác hướng về phía sau lưng mười tên chúa cứu thế chiến sĩ vừa nói bước nhanh hướng về lấy màu trắng bạc thông đạo phía trước nhất đi đến tiểu nữ vương người bên kia tình huống thế nào ta bên này sắp đến mẫu thể vị trí khu vực trung tâm cùng ba trận trong thế giới mẫu thể lao đầu gặp mặt lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho tiểu nữ vương phát đi tin tức hỏi đến lại kéo chút thời gian người bên kia hành động quá nhanh chúng ta cái này hai mươi chiếc phi thuyền mới vừa đến nơi thế giới hiện thực mẫu thể vị trí máy móc thành thị bên ngoài hiện tại chỉ cùng trên đường số ít bạch thuộc máy móc lính gác giao chiến còn không có cùng thế giới hiện thực mẫu thể người máy đại quân trạm mặt đây ta đoán chừng nhanh nhất cũng phải một giờ chúng ta mới có thể đụng phải mẫu thể cái tia kim loại đại viên cầu tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực hồi phục được thời khắc giữ liên lạc nói cho ta biết ngươi tiến triển ta đi trước xem một chút cái này mà trận thế giới mẫu thể trước tiên đem hắn kéo đến hỏa xa nhân phong bế trong kết giới để tránh cái này mẫu thể lao đầu chạy lôi k h ắ c cho ma trận thế giới bên ngoài tiểu nữ vương truyền đi tin tức cái này long kỵ sĩ kỹ năng ở nơi này phó bản thế giới mặc dù lôi khắc cùng tiểu nữ vương không có tổ hợp sử dụng long kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng biến thành phi long cùng kỵ sĩ đều thu hoạch được ba mươi thuộc tính thêm tầng nhưng là bây giờ hai người thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực cũng mới là xong rất nhiều lôi khắc trước kết thúc cùng tiểu nữ vương giao lưu cái này long kỵ sĩ kỹ năng long cùng kỵ sĩ tâm linh giao lưu câu thông năng lực chỉ cần một cái ý niệm liền có thể truyền lại tin tức so máy t r u y ề n tin liên lạc còn thuận tiện lôi khác tìm vì hạ bản thân sinh vật triệu hồi tiểu thanh tiểu bạch hai người bên kia tình huống bởi vì là sinh vật triệu hồi nguyên nhân câu thông bắt đầu cùng lòng kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực có chút cùng loại từ nhỏ t h a n h tiểu bạch trả lời bên trong lôi khác biết được thế giới hiện thực bạch t u ộ c máy móc lính gác đã trải qua mang theo núi k h a n thành công đánh xuyên qua địa hạ thành nam thạch trần nhà nhóm đầu tiên mấy triệu bạch t u ộ c máy móc lính gác chia mấy đám bắt đầu tạo thành máy Cũng may địa hạ trong h h hơn danh à n vạn có một giải p c lúc nhất thời địa hạ thành như là thả pháo hoa một dạng hết sức hùng vĩ nhóm đầu tiên xông vào địa hạ thành bạch thuộc máy móc sách lính gác miếng l ó t vai bị tiêu diệt cái này kéo dài khang phòng thủ hạ thành vẫn là nhân loại chiếm thờ phong lôi k h ắ c để tiểu thanh tiểu bạch bên kia có biến sẽ liên lạc lại hắn lôi k h ắ c tay trái cầm thợ mở khóa lao đầu trước khi đi cho hắn chìa khóa tay phải cầm kim cốp đồng cái chìa khóa đối với nhập trong lỗ khóa mở ra màu trắng bạc trong thông đạo cái cuối cùng kim loại cửa phòng cũng trực tiếp mang theo mười tên thủ hạ đi nhanh nhập trong đó lôi k h ắ c đi vào một cái cùng loại đèn lớn thấp trong đại sành phòng khách này bốn phía trên vách tường treo đầy từng cái lớn nhỏ giống nhau như đúc hát sắc tv nhỏ trên tv để đều là mình cùng mình mang mười tên chúa cứu thế chiến sĩ một đời kinh lịch tại ma trận trong thế giới kinh lịch đương nhiên lôi khắc ở nơi này mà trận thế giới trước đó kinh lịch đều là chư thiên online niết tạo xuất tới lôi khắc bản nhân đều không biết chỉ biết là từ trộm mộng không gian nội dung cốt t r u y ệ n bắt đầu sau kinh lịch lôi khắc cũng tò mò nhìn mấy lần phát hiện mình bộ dáng có chút giống tiểu hải đang ở một cái bãi cắt ngồi lịch đất cất đây lôi khắc bản thân đều như thế hắn mang theo mười tên chúa cứu thế chiến sĩ càng là tò mò nhìn những cái này trên tv liên quan tới bọn hắn trước đó sinh hoạt tràn cảnh hình ảnh cái này thả đầy tivi bình phong đại s ả n h gian phòng ở giữa nhất có một thanh ghế xoay ghế xoay chuyển động n ử a vòng một người mặc bạch tí lao đầu dâu bạc nhìn lấy lôi khắp đám người nhân loại chúa cứu thế hoan n g h ê n đi vào ma trận trung tâm của thế giới khu vực các ngươi muốn gặp mẫu thể chính là ta sự hiện hữu của các ngươi cùng chúa cứu thế năng lực chỉ là ta bán cho để cho các ngươi trở thành chúa cứu thế mục đích coi như vì để cho nhân loại cái kia một phần trăm kẻ phản địch rời đi ma trận thế giới tụ tập cùng một chỗ dạng này thuận tiện ta cuối cùng thanh trừ những cái này kẻ phản địch áo trắng lao đầu một bộ cao, cao tại thượng khống chế hết thẻ biểu lộ đối với lôi khắc bọn người nói l ấ y chương 648. n h i ệ m vụ kết thúc thông qua ba chương sáu trăm n mươi nhiệm vụ kết thúc thông qua ba mười tên chúa cứu thế chiến sĩ nghe xong có chút chần chờ cùng sợ ngây người lôi khắc chỉ là cười cười coi như chân thực ngươi giao phó năng lực của chúng ta nhưng ngươi tối đa chỉ là chế định cái này chúa cứu thế chương trình thu hoạch được biện pháp mà thôi mẫu thể ngươi nên cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện nhiều như vậy chúa cứu thế đi mẫu thể hiện tại ngươi cũng sợ nhiều như vậy chúa cứu thế tồn tại dưới ngươi cũng sợ hay bị giết chết lôi khắc lên tiếng nói ta sợ hãi các ngươi căn bản cũng không có năng lực đánh giết ta dù cho các ngươi liền ở trước mặt ta cũng không thể triệt để đánh giết ta mẫu thể lao đầu nói vậy ngươi để ma trận thế giới bên ngoài thế giới chân thật cái tiêu mẫu thể không cần ngăn cản trực tiếp để nhân loại chúng ta hai mươi chiếc phi thuyền bay qua dẫn nổ thế giới hiện thực cái tiêu mẫu thể lớn quả cầu kim loại cũng có thể để ngươi giải thoát rồi kỳ thật là mẫu m thể chương trình quan mệnh mọi không nói còn quan tâm lôi k h á c thử lấy đối với mẫu thể lao đầu nói thế giới hiện thật mẫu thể không nhận ta không chế chúng ta là bình đẳng tồn tại hai cái cá thể thế giới hiện thực mẫu thể cùng máy móc quân đoàn tồn tại mới có thể cam đoan bồi dưỡng khoang thuyền an toàn vận hành những năm gần đây thế giới hiện thực mẫu thể tu bổ bồi ổ b dưỡng khoang thuyền đầu phóng tài nguyên cơ hồ theo kịp từ trong cơ thể nhân loại thu lấy đến năng lượng là chúng ta mẫu thể tại cứu vớt nhân loại không phải tại nghiền ép nhân loại các ngươi những cái này chúa cứu thế trước đó đều bị quán thâu ý tưởng sai lầm sự hiện hữu của các ngươi là vì tìm ra ma trận bên trong nhân tố không ổn định mẫu thể lao đầu nói lôi khắc nghe xong cười cười mặc kệ cái này mẫu thể làm là chuyện tốt hay chuyện xấu dù sao hắn cùng tiểu nữ vương vì hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính、tuyến. hôm nay mẫu thể nhất định phải bị tiêu diệt nhân loại sau này chính chúng ta nắm giữ là được không cần ngươi phi tâm nông cạn nhân loại cấp thấp tư duy số hai tôn dạ ngươi làm cho này lần chúa cứu thế lãnh tụ cho ngươi hai lựa chọn cái thứ nhất là trở lại địa hạ thành mang theo ngươi cái này mời tên thủ hạ trở về địa hạ thành đem sau đó bị máy móc đại quân phá hủy nhưng ngươi cùng ngươi cái này mời tên thủ hạ có thể còn sống lựa chọn thứ hai để hào hữu của ngươi tiểu nữ vương cùng nàng vị trí m ũ p h ị t trên phi thuyền nguyên bản thuyền viên còn sống ngươi lựa chọn đi lực lượng của các ngươi cùng chúng ta mẫu thể không cùng một đẳng cấp đánh giết không được chúng ta mẫu thể lao đầu rất có tự tin nói lôi khác nghe xong sửng sốt một chút mắt nhìn sau lưng mười tên đội viên cái này mười tên đội viên bắt đầu do dự tiểu nữ vương ngươi bên kia tình huống thế nào lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hỏi đến đang cùng máy móc quân đoàn khai chiến hai mươi chiếc phi thuyền đã trải qua sông vào máy móc thành ta không có để trên phi thuyền tất cả mù chúa cứu thế thi triển thực lực để tránh mẫu thể quá sớm phát giác thoát đi thì khó rồi mỗi chiếc phi thuyền hiện tại chỉ có bốn mươi tên mù sau chúa cứu thế dùng ra khống chế cơ giới sinh mệnh dị năng lại thêm phi thuyền vốn có hệ thống hỏa lực chúng ta đang ở hướng về mẫu thể quả cầu kim loại đầy tới tiểu nữ vương cho lôi khắc thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực chuyển đến tin tức lôi khắc nghe xong yên tâm trước mắt cái này ma trận thế giới mẫu thể không hiểu rõ thế giới hiện thực tình huống cũng có thể là chỉ là p h ô trường thanh thế mà thôi được ta lựa chọn trở về bất quá ta không cần ngươi cho ta truyền tống môn c h í n h ta mở truyền tống môn trở về lôi khắc vừa nói chậm rãi bước hướng về mẫu thể lao đầu tới gần khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực lôi khắc trong bóng tối phát động kỹ năng để tránh cái này mẫu thể lao đầu một lần bắt không được chạy mất liền p h i ệ n thái lôi k h ắ c tiếp theo mẫu thể lão đầu sau lấy lôi khắc tay trái là trung tâm bắt đầu thả ra màu xám cho suy thần lĩnh vực lĩnh vực này phóng thích về sau lôi khắc cái này phóng thích người có thể nhìn thấy mẫu thể lão đầu cũng cảm giác không thấy lôi k h ắ c tiếp cận mẫu thể lão đầu sau bắt đầu nâng tay trái lên nhanh chóng vẽ vòng tròn trong đầu suy nghĩ tọa độ hoàn cảnh chính là hỏa xa nhân cái k i a phong bế không gian ma pháp truyền tống môn u vòng vòng thành công bị lôi khắc vẽ ra đến sau không đợi những người khác thấy rõ bên trong hoàn cảnh lôi khắc tiến lên nhanh chóng hoàn đổi vũ khí đem kim cô đồng đội vị trí hải thần tam x lôi khác hướng về phía mẫu thể lao đầu đem hải thần tam xoa kích tất cả hải thần lưới điện cái này giam cầm kỹ năng đều hướng về phía mẫu thể lao đầu dùng tới mẫu thể lao đầu muốn tranh né b ấ t quá cái này hải thần tam xoa kích thần khí đang khóa định kỹ năng công kích một khi bị chỉ hướng tuyển định làm mục tiêu công kích căn bản né tránh không được lại thêm suy thần lĩnh vực tồn tại cái này mẫu thể lao đầu bị thật dày màu trắng lưới điện n ú t lại giống như một xác ớt một dạng mẫu thể lao đầu toàn thân bị to lớn dòng điện xuyên qua những cái này dòng điện có chút để hắn chương trình xuất hiện ngắn ngủi không cân đối lôi k h ắ c nắm cơ hội này lập tức sử dụng ra tùy ý vũ khí ma pháp để tay trái xuất hiện một đầu ma pháp năng lượng roi lôi k h ắ c tay trái nhanh chóng huy động năng lượng t r ư ờ n g tiên vòng quanh cái này s á c ướp một dạng mẫu thể lao đầu trực tiếp q u ă n g vào mới vừa mở ra truyền t ố n g môn bên trong lôi k h ắ c cũng vọt vào truyền t ố n g môn cùng tồn tại tức ma pháp truyền t ố n g môn thông đạo để tránh cái này mẫu thể lao đầu thoát đi bất quá hai ba giây sau mẫu thể lao đầu trên người lưới điện liền bắt đầu tiêu tán số hai tôn giả không nghĩ tới ngươi còn có chút năng lực đặc thù ngươi cái này chúa cứu thế xem ra so trước đó năm đời chúa cứu thế đều cường đại hơn đáng tiếc này của ngươi năng lực. không gây thương tổ ta không gian này là hỏa sa nhân giúp ngươi chế tạo đi hỏa sa nhân chỉ là ta trước đó không có thích động thủ đi quản một cái có chút lịch phản tiểu kết nối chương trình mà thôi nơi này mặc dù có chút đặc thủ nhưng khốn không được ta bao lâu chờ ta phân tích nơi này phép tính liền có thể ra ngoài nhiều nhất năm phút đồng hồ mẫu thể lao đầu rất có lòng tin nói lôi khác đổi về kim cố bồng hướng về phía mẫu thể lao đầu đập tới tiểu nữ vương chuẩn bị đánh g i ế t thế giới hiện thực mẫu thể quả cầu kim loại lôi khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức số hai tôn giả một cái tin xấu thế giới hiện thực mẫu thể cái này máy móc thành dưới mặt đất vậy mà có c à nhiều g n máy móc phụ huynh chúng ta bị bao vây hai mươi chiếc phi thuyền hiện tại đã trải qua rơi xuống m ộ ư ơ i chiếc cũng may chúng ta gặp được thế giới hiện thực mẫu thể quả cầu kim loại cái kia quả cầu kim loại cách chúng ta không xa ta và phân thân của ngươi chuẩn bị ra ngoài l i ề u mạng cái này mẫu thể quả cầu kim loại ta và ngươi phân thân tạo thành lòng kỵ sĩ kỹ năng tổ hợp phải có cơ hội phá hủy cái này thế giới hiện thực mẫu thể quả cầu kim loại còn lại m ộ ư ơ i chiếc phi thuyền đang ở cho chúng ta chặn đường đ ầ y trời khắp nơi máy móc binh chủng người bên kia mau chóng hành động dự tính trong vòng ba phút không phải chúng ta đánh giết thế giới hiện thật mẫu thể quả cầu kim loại chính là chúng ta bị những cái này máy móc binh chủng đánh giết tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho lôi khắc p h á t tới tin tức số hai tôn giả sư hình chúng ta muốn không chống nổi máy móc bạch t u ộ c lính gác lại xông tới một nhóm hát sắc là trước kia máy móc bạch t u ộ c t h ă n g c ấ p bản một cái hát sắc máy móc bạch t u ộ c uy lực so trước đó mấy cái uy lực đều đoạn ngươi và tiểu nữ vương tốt nhất mau mau giải quyết mẫu thể không phải ngươi bản tôn thân thể đoán chừng hạn xì ẩn ẩn cũng không bảo vệ được bao lâu hiện tại trong thành thị giới mặt đất tất cũng phải phòng thủ không chỗ ở tầng dưới tầng thứ nhất dưới mặt đất tầng tầng thứ hai chính là khu bình dân vực căn bản không có bao nhiêu lực phòng ngự tiểu b ạ c h cho lôi k h ắ c chuyển đến tin tức lôi k h ắ c nghe xong mới cảm giác tình thế tính nghiêm trọng đã trải qua thoát ly dự đoán của hắn lôi k h ắ c huy động kim cô đ ồ n g đánh nát trước người mẫu thể lao đầu đầu bất quá một giây sau cái này mẫu thể lao đầu đầu lần nữa phục hồi như cũ hoàn hảo như là không chịu tổn thương một dạng lôi k h ắ c không tin tả lại huy động kim cô bồng tiếp tục vớt mười giây lôi khác giết cái này mẫu thể lao đầu hơn mười lần bất quá mỗi lần cái này mẫu thể lao đầu đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ c ũ n bất quá lôi khắc bi ai phát hiện mẫu thể lao đầu hồi máu tốc độ vậy mà dị thường nhanh chân á m luôn thuật vòng vòng đối với hắn căn bản không dạy nổi cái tác dụng gì chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc thiên mã huyễn tưởng người chơi số hai tôn giả cùng phụ cận đội viên phe mình giác quan tăng lên trăm phần trăm chư thiên ôn lại tăng lên thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc nhìn xuống cái này nhà ga hiện tại liền mình ở căn bản không có đội viên phe mình tại lôi khắc phía sau bắt đầu vang lên âm nhạc theo âm nhạc xuất hiện lôi khắc cảm giác với cái thế giới này nhìn càng thêm thấu triện hoặc có lẽ là cảm giác càng xâm nhập thêm chương 648. n h i ệ m vụ kết thúc thông quan bốn chương sáu n h i ệ m vụ kết thúc thông q u a bốn trước đó chúa cứu thế năng lực có thể làm cho lôi khắc cảm giác được hoàn cảnh cùng chương trình bên trong năng lượng màu xanh lục lưu hiện tại lôi khắc nhìn về phía trước người đối với hắn cười bị hội mẫu thể lao đầu lôi khắc phát hiện mẫu thể lao đầu là từ kim sắc chương trình lưu động tạo thành hoặc có lẽ là mẫu thể lao đầu nội bộ là hồng sắc chương trình ngoại bộ là kim sắc chương trình có cái kim sắc trình tự tương lựa cái này tương lựa tự mang chữa trị công năng để cho mình căn bản không gây thương tổn được hắn lôi khắc hiện tại mơ hồ có thể nhìn thấy kim sắc chương trình t ư ờ n g lửa một tia lỗ thủng bất quá cái này kim sắc t ư ờ n g lửa chương trình lưu động tốc độ đặc biệt nhanh lôi khắc không đợi bắt lấy cái này t ư ờ n g lửa lỗ thủng cái tia lỗ thủng liền đi qua không được bản thân giác quan còn cần phải trở nên mạnh hơn mới có thể bắt ở đây mẫu thể lao đầu trên người t ư ờ n g lửa lỗ thủng mới có thể đánh giết hắn lôi khắc nhanh chóng phân tích tiểu nữ vương người bên đó như thế nào ta chuẩn bị làm ra một cái lớn hy sinh đến đánh giết cái này mà trận thế giới mẫu thể trong vòng ba mươi giây nếu như thuận lợi hẳn là có thể giết hắn lôi khác cho tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực phát đi tin tức tạm được ta bên này chuẩn bị để tất cả còn dư lại phi thuyền đầy đủ tin mạch súng đều phóng thích điện từ mạch súng thủy đi phụ cận cơ giới sinh mệnh thể nhưng hẳn là giết không chết mẫu thể ta và phân thân của ngươi sau đó cùng tiến lên ta cái này còn có cái duy nhất một lần lôi điện triệu hoán đạo cụ có thể triệu hoán đến tiên lôi cuối cùng liệu một lần thành bại nhất cử ở chỗ này ba mươi giây thời gian đủ rồi liền định ba mươi giây đi từ giờ trở đi cùng nhau đánh giết thế giới hiện thực cùng ma trận thế giới mẫu thể tiểu nữ vương hồi phục lúc này cũng không còn bảo lưu tiểu nữ vương bên thanh h tiểu tiểu đáp lại một câu tiểu bạch không có trả lời biết số hai tôn giả như thế yêu cầu khẳng định tại ma trận thế giới bây giờ đối với chiến mẫu thể lao đầu tình huống mười phần khẩn cấp tiểu bạch nhanh chóng bay về phía số hai tôn giả bản thể vị trí chỗ ạn xì ăn uăn số hai tôn giả cần tự thân chúa cứu thế năng lực mạnh lên muốn đem hai mắt phế bỏ nhanh tiểu bạch trực tiếp hướng về phía xa xa ạn xì ăn uăn hô tiếng chí tôn pháp sư ạn xì ăn uăn n g h e xong rất quả quyết nâng tay phải lên hai cái phong nhận xuất hiện ở trong tay nàng nhanh chóng xẹt qua lôi khắc hai mắt chỗ một giây sau lôi khắc bản tôn hai mắt bắt đầu đổ máu a ma trận trong thế giới lôi khắc cảm thấy một tia đau đớn sau đó lôi khắc thế giới trở nên thấu trận hơn lôi khắc chúa cứu thế năng lực bắt đầu tăng vọn trước đó tụ tập một nước liền thu được địa hạ thành hội nghị tất cả nhân loại tín ngưỡng chi lực chính là mạnh nhất chúa cứu thế hiện tại biến mù sau chúa cứu thế năng lực đã trải qua cường đại so trước đó nguyên bản thực lực bản thân đều mạnh mấy lần lôi khác bây giờ nhìn cái thế giới này c h i t để biến vị chương trình lưu động lại không là trước kia tàu điện ngầm hoàn cảnh lôi khác lại nhìn trước người mẫu thể l ắ o đầu màu vàng kia tường lựa chương trình lưu động đã trải qua có thể thấy rõ cũng có thể nhìn thấy cách mỗi mấy giây kim sắc tường lựa bên trên liền sẽ có cái l ô thùng xuất hiện nhìn hai ba lần sau lôi khác liền có thể dự phán kế tiếp l ô thùng xuất hiện thời gian và vị trí lôi k h ắ c trong lòng tính toán thời gian thân thể đã trải qua lơ lửng giữa không trung lôi k h ắ c tiên tri trên người bố kim quan g kim quan g kia so mẫu thể l ã o đầu trên người tưởng lửa kim sắc chương trình càng thêm hoà n mỹ a số hai tôn giả ngươi là thế nào tiến hóa thành là cao cấp hơn trình tự mau nói cho ta biết nói cho ta biết ngươi như thế nào tiến hóa cái này trên trăm năm ta một mực đang cố gắng tìm kiếm chương trình tiến hóa phương thức ta vốn cho là người nghiên cứu loại tư duy trở nên càng giống nhân loại liền có thể để cho ta tiến hóa nhưng ta giống như sai rồi ta cái này mẫu thể chưa đi đến hóa n g ư ơ i cái này bị ta chế tạo ra c h a cứu thế chương trình lấy được nhân loại vậy mà tiến hóa mau nói cho ta biết đà án trước đó vẫn đối với lôi khắc cười nhạo mẫu thể l ắ o đầu hiện tại biểu lộ cũng thay đổi vội vã truy vấn lấy lôi khắc giải thoát hoàn toàn giải thoát một lần liền có thể tiến hóa ngươi chính là không bỏ xuống được ca lôi khắc lung tung đối với cái này mẫu thể lão đầu vừa nói tính toán thời gian đã trải qua sắp đến cùng tiểu nữ vương ước định ba mươi giây lôi khắc lần này lấy ra kim cô bồng hai mắt nhìn lấy mẫu thể lão đầu trên người màu vàng kia chương trình tại l ỗ thùng lúc xuất hiện lần nứa lợi lôi k h ắ c dùng đến kim cô b ồ n g trực tiếp hướng về phía trước nhắm ngay mẫu thể lao đầu trên người lôi thủng vị trí kia nhanh chóng thẳng hở lấy kim cô b ồ n g xuyên thấu kim sắc trình tự rất nhỏ lỗi thủng chỗ kim cô b ồ n g lần này trả lại lực kích phát linh hồn năng lực công kích cũng cùng mẫu thể lao đầu trước đó bị lôi k h ắ c suy thần bên trong vương giả chớ chú dù sao cũng hơi quan hệ mẫu thể lao đầu không dám tin nhìn lấy xuyên thấu thân thể của hắn kim cô b ồ n g thân thể của hắn lần này bắt đầu tiêu tán không tiếp tục khép lại tường lửa l ô thủng bị xác định vị trí phá hủy kim sắc tường lự đã biến mất rồi mẫu thể lao đầu trong cơ thể chương trình bắt đầu trật tự đây chính là cảm giác tử vong sao mẫu thể lao đầu lẩm bẩm lộ bầu số hai tôn giả mau mau ta đánh chết thế giới hiện thực mẫu thể máy móc cầu nhưng là nơi xa còn có một đống lớn máy móc bạch thuộc lính gắt chính hướng ta vào tới nhanh ngươi mau đưa ma trận thế giới mẫu thể đánh chết ta và ngươi phân thân đã trải qua không còn khí lực chiến đấu những phi thuyền kia bên trong chúa cứu thế cũng không có năng lực chiến đấu lực tiểu nữ vương cho lôi khắt trong đầu thông qua long kỵ sĩ trong lòng c â u thông năng lực chuyển đến vội vàng lời nói số hai tôn giả sư h u n h hát sát thăng cấp bản bạch thuộc máy móc lính các nhóm đã trải qua sông phá địa hạ thành tầng thứ nhất nhân loại ngăn cản quân chiến sĩ thương vong hầu như không còn ngươi phải giải quyết nhanh một chút quyết mẫu thể chúng ta cùng ạn xì ẹn vần tại bảo vệ ngươi bản tôn thân thể bất quá đoán chừng thủ hộ không được bao lâu những cái này hát sắc máy móc bạch thuộc lính g ắ t quá mạnh tiểu bạch cũng truyền tới tin tức lôi khắc hiện tại cũng không kịp cho tiểu nữ vương cùng tiểu thanh tiểu bạch ạn xì ẹn vần các nàng giải thích xem ra đánh giết thế giới hiện thực mẫu thể cùng ma trận thế giới mẫu thể cũng không thể thông quan hai cái này mặt ngoài mẫu thể chính là cái dụ hoặc người chơi bấy dập mà thôi lôi khắc phán đoán còn muốn đánh giết vừa mới lôi khắc xem hiểu ma trận thế giới mẫu thể màu vàng kia tường lửa đã biết rồi béo tiên tri bác gái bên cạnh người kia ở giữa thiên sứ kim sắc tường lửa cùng mẫu thể cùng loại nhưng không có ma trận mẫu thể cấp bậc cao tiên tri cũng hẳn là mẫu thể một bộ phận cũng may chúa cứu thế năng lực sau khi tăng lên lôi khắc hiện tại thế giới hiện thực hai mắt bị mù sau ở nơi này ma trận thế giới quan xem xét hết thảy đều trở nên hết sức dễ dàng khởi động hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường lôi khắc lập tức điệp ra phát động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cơ hồ trong n h y mắt liền để lôi khắc cảm ứng được béo tiên tri bà bác vị trí. Béo tiên tri bác gái. đang ngồi ở một cái bờ sông ghế dài từ đâu nhìn lấy mặt trời lặn lôi khắc trực tiếp xuyên qua vượt qua chương trình lưu động xuyên việt làm lôi khắc đứng ở tiên tri trước người béo tiên tri bác gái khuôn mặt cô đơn béo tiên tri bác gái giống như biết bản thân thất bại béo tiên tri bác gái từ trong ngực lấy ra cuối cùng một khối bánh kẹo để vào trong miệng nhanh chóng ăn sớm biết dạng này lần thứ nhất khi thấy ngươi lợi thừa dịp ngươi còn chưa cường đại liền nên dễ ngươi nhìn không thấu số hai tôn giả nguyên lai mới là nguy hiểm nhất béo tiên tri bác gái vừa nói sau đó trực tiếp lựa chọn tự bạo cũng không cần lôi khắc độc thủ Lôi k h chương đưa tay, một cái c sáu trăm bốn mươi chín nhiệm vụ ban thưởng một mươi hai cái ta cùng với kỹ năng thiên phú chân dài trạng thái một chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả tiểu nữ vương hoàn thành trung cực nhiệm vụ chính tuyến ba trọng sinh hiệp trợ quân kháng chiến tiêu diệt mẫu thể người máy trộm mộng không gian ba đầu nhiệm vụ chính tuyến đã trải qua hoàn thành người chơi số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương lấy thành công thông quan này y in s ẹ p thì hòn phó bản người chơi ở đây phó bản bên trong thân thể bị cắm vào hát sát hình tròn c h ắ p đầu giúp cho tiêu trừ kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả chọc mù hai mắt đã thức tỉnh mạnh nhất chúa cứu thế hình thái người chơi chúa cứu thế năng lực rời đi này phó bản sau bị thu hồi số hai tôn giả hỏa nhãn kim tinh kỹ năng khôi phục người chơi số hai tôn giả hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thiên phú thu hoạch được thăng cấp thăng cấp làm hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái không cần mở mắt có thể nhìn rõ ràng ngoại giới hết thạ có được nguyên hỏa nhãn kim tinh kỹ năng hết thể hiệu quả vốn có hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực đạt được tăng lên có được xem thấu hết thể năng lực mở mắt trạng thái đem giải phong năng lực đặc thù đợi người chơi hai mắt khôi phục lần thứ nhất mở mắt sau năng lực đặc thù sẽ xuất hiện bắt đầu thống kê người chơi ở đây phó bản bên trong công hiến tiến hành bình cấp thông quan đánh giá kim cương cấp hoàn mỹ thông quan thông quan ban thưởng bởi vì người chơi số hai tuấn giả lần hai phó bản thế giới chém giết chân ngã do đó thu hoạch được cẩn tàng liên tục hệ liệt nhiệm vụ tiến vào quyển chụp một nay cẩn tàng liên tục hệ liệt nhiệm vụ quyển chụp chủ đề là m ư ơ i hai cái ta nay ẩn tàng hệ liệt nhiệm vụ quyền trục đã trải qua cùng người chơi số hai tôn giả khóa lại không thể giao dịch đánh giết hoặc hàng phục mười hai cái ta sau liền có thể thông quan này ẩn tàng hệ liệt phó bản sẽ được triệu hoán mười hai cái số hai tôn giả vì ngươi chiến đấu năng lực thiên phú kiểm chắc đến người chơi số hai tôn giả có được phân thân có thể thay thế một cái ta danh lệch người chơi số hai tôn giả lấy hoàn thành mười hai cái ta ẩn tàng hệ liệt phó bản tiến độ hai mười hai chân ngã tại trộm n ộ n g không gian phó bản bên trong đã bị số hai tôn giả đánh giết thông quan này mười hai cái ta hệ liệt phó bản sau mới có thể tiến hành triệu hoán phân thân là người chơi số hai tôn giả vốn có kỹ năng thiên phú triệu hoán cùng sử dụng không làm tiên tri ban thưởng người chơi số hai tôn giả một vạn chư thiết tệ ban thưởng người chơi số hai tôn giả năm điểm trí tuệ thuộc tính người chơi số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đem lập tức truyền tống rời đi này phó bản thế giới theo chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm kết thúc lôi khắc tiểu nữ vương cùng lôi khắc triệu hoán tiểu t h a n h tiểu b ạ c h h n si e n đoan phân thân d ư ớ i c h â n đều xuất hiện hình một vòng tròn truyền tống môn thân thể bọ bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa đứng vững sau phát hiện mình đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện Bất q u ạn si ăn uăn n g ư á i ra tay quá nặng đi đi một bên tiểu thanh nói ạn si ăn uăn ra con mắt này người có ma pháp có thể trị hay không lôi khác hỏi đứng ở một bên a n si ăn uăn pháp sư là các ngươi nói cho ta biết nhanh động ngủ số hai tôn giả lúc ấy tình huống kia ta muốn ra tay c h ậ m thêm vài phút đồng hồ đoán chừng số hai tôn giả bản thể đều bị máy móc bạch t u ộ c quái cho xuyên tấu thân thể trước đó vì để tránh cho ra tay quá nhẹ để số hai tôn giả hai mắt không đạt được ngủ trình độ thu hoạch được không được chúa cứu thế năng lực tăng lên ta cố ý dùng năng lực thẩm thấu phong hệ ma pháp đạ thương mí mắt cùng ánh mắt ta không chữa khỏi có lẽ là một ít thần dược có cơ hội chữa trị xong số hai tôn giả hai mắt ạn si ẻn văn khoát tay n o rất bất đắc gì nói lấy thiểu thanh suy nghĩ một chút cũng phải a không còn đoán trách đạn si ẻn văn không có việc gì không chữa được liền trị không hết đi ta lần này cũng coi như nhân h ò a đất phúc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng vừa v ậ n thăng cấp coi như không mở hai mắt ra ta cũng như thế có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài hơn nữa nhìn so trước đó còn muốn rõ ràng đúng ta có thể trông thấy việc này chứ không nên cùng tiểu nữ vương nói ta để cho nàng thiếu nợ ta một cái nhân tình lôi khác cười nói l ấ y trực tiếp đi đến bản thân t r ư thiên ôn là chủ giới diện cái ghế bên cạnh rất tùy ý ngồi xuống nhìn thấy số hai tôn giả đều có thể bản thân tìm tới cái ghế ngồi con mắt này thật có thể nhìn thấy mấy người cũng yên lòng lôi khác lại cùng các nàng hàn huyên sau đó thu hồi ạn si ẻn oan tiểu thanh tiểu b ạ c h cùng phân thân lôi khắc ngó nhìn lấy thuộc tính của mình bảng người chơi lôi khắc phó bản nhân vật trong danh số hai tôn giả chủng tộc nhân loại giới tính nam đẳng cấp hoàng kim cao cấp thân thể thuộc tính lực lượng một trăm m ư ơ i năm nhanh nhẹn một trăm m ư ơ i năm sức chịu đựng một trăm tám mươi trí tuệ một trăm sáu mươi trạng thái hai mắt thụ thương mù ấm áp n h ấ c nhở không cần mắt thường đi xem cái thế giới này n g ư ơ i biết có càng nhiều càng n ộ lôi khác bây giờ còn không biết sâu hơn cảm n ộ là cái gì bất quá một khi có thể trị hết ánh mắt dựa theo hỏa nhãn kim tinh chân dài t r ạ n thái nhắc nhở bản thân lần nữa mở mắt thời điểm còn đem có được cái hỏa nhãn kim tinh bổ sung năng lực lôi khác đến rất chờ mong cái này năng lực mới uy lực lôi khác hy vọng mình tới thời điểm mở hai mắt ra lấy được năng lực có thể giống thánh đấu sĩ bên trong hoàng kim thánh đấu sĩ ngoại giới đánh giá gần với thần nhất s a ra na dạng nhắm mắt lại liền đánh một khi mở mắt thực lực tăng vọt loại kia đương nhiên hiện tại bản thân con mắt không có hảo đâu đ ế ngược c ù n mở hai mắt ra thời điểm hai thời thu hoạch ra biết đ lại gì bổ sung năng là cái kia ẩn tàng hệ liệt phó bản tiến vào quần chúng mười hai cái ta làm chủ đề lôi khác cảm giác rất không tệ lôi khác trước đó vừa vặn cân nhắc muốn hay không mua một ẩn tàng hệ liệt phó bản đâu dù sao đến hắn cấp bậc này đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đều ở làm loại này ẩn tàng hệ liệt phó bản nói rõ một chút loại này phó bản đối với người chơi thực lực tăng lên c ó trợ giúp rất lớn chương 649. n h i ệ m vụ ban thưởng 12 cái ta cùng với kỹ năng thiên phú chân giải trạng thái hai chương 649. n h i ệ m vụ ban thưởng 12 cái ta cùng với kỹ năng thiên phú chân giải trạng thái hai lôi khác nghĩ đến một khi bản thân thông quan cái này 12 cái ta hệ liệt phó bản liền có thể trừ phân thân bên ngoài lại triệu hoán mười một cái số hai tôn giả để chiến đấu đều có thể tạo thành một quả bóng đá đội đến lúc đó bản thân cùng người khác đơn đấu hoặc đánh phó bản thế giới cuối cùng bốt mười ba cái bản thân cùng tiến lên không phục thì làm lôi khác nghĩ đến đều cười nhưng cái này ẩn tàng liên tục hệ liệt phó bản giống như nhất định phải thông quan đến cuối cùng mới có thể lại triệu hoàn cái kia mười một cái bản thân đơn độc hoàn thành một cái phó bản tựa như lần này tại trộm động trong không gian chém giết chân ngã chân ngã hiện tại cũng triệu hoàn không ra loại này ẩn tàng hệ liệt phó bản đến cuối cùng đều là càng ngày càng khó hơn nữa trước đó tham khảo tiểu nữ vương cùng đại nữ vương ẩn tàng hệ liệt phó bản đến phân tích loại này hệ liệt phó bản hẳn là tự thành một cái hệ thống lôi khác đang suy nghĩ cái gì phó bản hoặc hệ thống tu luyện. mới có thể dính đến muốn chém giết hoặc hàng phục tự thân giống như thành thánh có một loại phương thức là c h ạ m tam thi nhưng c h ạ m tam thi liền giết ba cái là đủ rồi bản thân còn cần lại giết mười cái đây keng b à i b ổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương thỉnh cầu video đối thoại có tiếp nhận hay không chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khắc cũng dự liệu được tiểu nữ vương biết liên hệ hắn dù sao cùng một chỗ vào phó bản bản thân cuối cùng tự mình hại mình hai mắt mới thông quan vẫn là giúp tiểu nữ vương hạ nàng lần tàng hệ liệt phó bản lấy lôi khắc trước đó đối với tiểu nữ vương nhân phẩm hiểu rõ tiểu nữ vương nhất định sẽ cho hắn bồi thường h ú n số hai tôn giả ngươi nói đại hy sinh ngươi lai chính là chọc mù hai mắt để cho mình chúa cứu thế năng lực đạt được tăng cường a lần này nhờ có ngươi mới thông quan ngươi mình còn có trị liệu cặp mắt đạo cụ hoặc dược phẩm sao tiểu nữ vương nhìn lấy trước người nàng xuất hiện hai mắt nhắm lại trên mí mắt còn có vết thương đang bốc lên máu lôi khắc lúc ấy ma trận thế giới mẫu thể lão đầu lấy ta nguyên bản thực lực căn bản giết không c h ế t hắn không tự mình hại mình thông quan không được giết ma trận thế giới mẫu thể lão đầu sau kỳ thật còn không có thông quan ta lại cấp tốc tìm béo tiên tri bác gái béo tiên tri bác gái tự bảo sau mới thông quan ta đôi mắt này tổn thương lại h n xì ẹn văn pháp sư dùng đặc t h ủ phong nhận ma pháp quẹt làm bị thương không riêng gì mí mắt ánh mắt cũng bị thương ta không có đạo cụ hoặc dược phẩm có thể trị liệu cặp mắt của ta xem ra ta muốn làm một trận mù lòa về sau bài bộ kệ đoàn đội số hai tôn giả cái này thần khí người sở hữu phải bỏ mạng lôi k h ắ c tận lực dùng trầm thấp ngữ khí vừa nói bán một chút thảm đừng từ bỏ số hai tôn giả ngươi là địa cầu cường giả đỉnh cao mặc dù trong thế giới hiện thực không trị liệu được con mắt tổn thương nhưng là phó bản thế giới thế nhưng là có vô hạn khả năng coi như thân thể triệt để tàn thế tại phó bản thế giới đều có thể chữa cho tốt tỷ như thánh đấu sĩ phó bản bên trong tử long hắn hai mắt liền mủ về sau còn c h ư a khỏi đâu ta trước đó nhìn thấy khu giao dịch có bán tử long là tiến vào thân phận thánh đấu sĩ quần chủ coi như đ á chút ta liền mua tới cho người tới tiểu nữ vương lên tiếng vừa nói an ủi lôi khắc đừng đừng lãng phí ngươi chư thiên tệ mua thánh đấu sĩ phó bản đừng quên ta và thánh đấu sĩ bên trong ạt đ e n ạ còn có chút mâu thuẫn đây mặc dù ta thu hoạch được t ử l o n g thân phận có thể trị hết hai mắt nhưng là làm ạt đ e n ạ thần lực sau khi tỉnh dậy cái kia nhớ thù ạt đ e n ạ đoán chừng biết nhớ lại trước đó cùng ta mâu thuẫn ta thực lực bây giờ coi như hai mắt hoàn hảo trạng thái cũng đánh không lại ạt đ e n ạ rất lớn đồng ý có thể cuối cùng thân thể ta bị đánh cho tàn phế thoát ly thánh đấu sĩ phó bản đều tính may mắn lôi khác vừa nói nghĩ tới trước đó tại sinh hóa nguy cơ thế giới tổ hong dưới mặt đất kiến thức đến thần cấp hạt đệ nạ thực lực cái kia có thể tỉnh hóa toàn thế giới do bị vi rút hạt đệ nạ căn bản không phải mình bây giờ có thể đối kháng ta liền đi khu giao dịch tìm tiếp lại đi hôn chiến chiến trường nhìn xem gần nhất hôn chiến chiến trường giống như cũng đổi mới ra nhiệm vụ mới khả năng có trị liệu cặp mắt thần dược hoặc đặc thù phó bản nếu không ngươi thay cái mắt điện tử cầu thế nào ngươi đổi mắt điện tử cầu phí tổn ta ra ta biết mấy cái khoa học kỹ thuật phó bản cũng có thể làm loại giải phẫu này tiểu nữ vương nói lôi khác nghe xong lắc đầu không thể đổi mắt điện tử cầu thiên phú của ta kỹ năng hỏa nhãn kim tinh còn cần bình thường ánh mắt đây đổi thanh mắt điện t ử cầu mặc dù có thể nhìn thấy nhưng là ta cái này hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thiên phú khả năng cũng biến mất theo ta cái này ánh mắt thụ t h ư ơ n g chỉ có thể trị liệu không thể thay thế mới ánh mắt lôi khác tiếp tục dùng c h ầ m thấp ngữ khí vừa nói cũng một bộ sinh không thể yêu bộ dáng người trước có phơ l i n nghỉ ngơi đi số hai tuôn giả ta liền đi khu giao dịch tìm xem lại tìm những thương nhân kia hỏi một chút nhanh thì mấy ngày nay liền có thể có kết quả người mỗi ngày online một lần nhìn ta đưa cho người nhắn lại không nên bông tha gần nhất vừa vặn ngươi hai mắt t h ụ t h ư ơ n g coi như cho mình thả cái tiểu giả thưởng thụ hạ chủ thế giới cuộc sống yên tĩnh yên tâm liên quan tới ngươi hai mắt bị thương sự t ì n h ta sẽ không đối ngoại nói tiểu nữ vương nói lôi khác nhẹ gật đầu nhìn dạng tiểu nữ vương là một lòng muốn mua cho mình cái trị liệu con mắt thần dược hoặc phó bản quần c h ú n lôi khác chuẩn bị đến lúc đó cũng không cùng tiểu nữ vương tức giận thật trực tiếp nhận coi như bản thân mang tiểu nữ vương thông quan phó bản kim cương cấp hoàn mỹ đánh giá thủ lao dù sao kim cương cấp hoàn mỹ thông quan đánh giá thế nhưng là so bạch kim cấp hoàn mỹ thông quan đánh giá còn khó được đâu tính như vậy đến tiểu nữ vương cũng không chịu thiệt bao、nhiêu. lôi khác sau đó nhốt cùng tiểu nữ vương vì đeo đối thoại bắt đầu bên trên t r ư thiên online diễn đàn xem xét hạ liên quan tới m ộ ư ơ i hai cái phân thân khả năng liên quan đến năng lực lôi khác lấy được cái này ẩn tàng hệ liệt phó bản không có biểu hiện kế tiếp phó bản danh s ư n g chỉ biểu hiện kế tiếp phó bản là một mình tiến vào kiểu mẫu lôi khác hiện tại đã có tin tức cũng không phân tích ra được bản thân một khi sử dụng cái này m ộ ư ơ i hai cái ta ẩn tàng hệ liệt phó bản quyền trục sau mới mở ra phó bản lại là loại hình gì lôi khác phát hiện nam ban cầu liên quan tới m ộ ư ơ i hai cái tin tức của ta phần lớn là đến m ư ơ i hai tròm sao loại hình thật không có phát hiện đặc thù gì phó bản Bất quá bắc quá hơn nữa mười hai cái bản thân cái này mười hai số lượng vừa vặn đối ứng mười hai đại vu trên diễn đàn nghe đồn thập nhị đô thiên thần s á t đại trận hoàn mỹ dùng ra sau có thể triệu hoán bản cổ đại thần hư tượng đương nhiên đây đều là trên diễn đàn người chơi phỏng đoán còn không người thu hoạch được đại trận này đây lôi khác nghĩ đến coi như mình cái này mười hai cái ta làm chủ đề ẩn tàng hệ liệt phó bản làm đến cuối cùng không phải dính đến bản cổ huyết mạch chờ mình đầu tháng sáu đi hồng hoang thời điểm tốt nhất cũng có thể đem cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận học được về sau cùng người đánh nhau thời điểm bản thân lại đằng sau trực tiếp thả ra mười hai cái phân thân để mười hai cái phân thân tạo thành cái này thái cổ ma đạo đại trận liền kiểu như châu bò lôi khác lựa chọn rời khỏi diễn đàn kiểm tra một hồi hiện tại chủ thế giới thời gian là tháng năm tuần thứ ba thứ năm buổi sáng hơn m ộ ư ơ i hai giờ còn thừa lại một tuần nhiều thời gian liền đến ngày mùng ngày một tháng sáu bản thân liền muốn tiến vào hồng hoàng phó bản lôi khác là hy vọng t r ư ớ c lúc này có này t h ể đem cặp mắt cặp m ì n h chữa trị x o n g đến lúc đó trạng lúc mở mắt t h á i i có thể h n ề u cái năng lực, cũng có năng t h ể m ạ n lên điểm, tiến vào hồng hoang h phó điểm, vào b ả n còn có thể t ư ơ n g đ ố i ổn thóa một c h ú t n h ỏ Trước nhiệm vụ ban thưởng 12 cái ta cùng với kỹ năng thiên phú chân giải trạng thái ba chương sáu t r n ư ơ chín nhiệm vụ ban thưởng 12 cái ta cùng với kỹ năng thiên phú chân giải trạng thái ba đã trải qua 12 giờ chưa nhiều lôi khắc lựa chọn rời khỏi t r ư thiên online vừa vặn đi đi ăn cơm trưa theo lôi khắc vị trí khoang thuyền hình t r ứ n g phần dưới kim loại lỗ thủng mở ra khoang thuyền hình chứng bên trong bao trùm ở lôi khắc toàn thân không rõ chất lỏng từ phía dưới kim loại lỗ thủng chạy ra sau khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp hướng lên trên lật lên lôi khác cất bước theo chứng trong khoang thuyền đi ra lôi khác thử lấy mở hai mắt ra phát hiện mình tại chủ thế giới có thể mở hai mắt ra bất quá bản thân ánh mắt nhìn không thấy đồ vật hiện tại bản thân thấy hoàn cảnh vẫn là thông qua hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái nhìn thấy lôi khác đi ra khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học cố ý đi cái này tầng lầu trong hành lang một khối trước cái gương lớn hướng về phía tấm gương nhìn một chút lôi khác phát hiện mình ánh mắt so sánh bình thường ánh mắt có chút tạm không ánh sáng lôi khác bản thân đưa tay Phong lôi t khác quyết định không ở thế giới hiện thực giả bộ không thấy cơm trưa lôi khác không có ở trường học ăn đi bên ngoài trường học bên trên quán cốc nhỏ tùy tiện ăn một chút đi theo sau bên đường tiểu điếm mua cái kính dâm nhau lên trời rất nóng lôi khác sau đó trở về phòng ngủ phòng ngủ bạn cùng phòng tiểu m ậ t mạng manh nam cùng khỉ ốm vừa vặn đã ở nhìn dạng là mới vừa cơm nước xong xuôi trở về lôi lão đại người đi đâu mua cái này lạnh lùng kính dâm đeo lên vẫn rất có hình cho ta mượn đeo đeo nhìn thôi tiểu mập m ạ p nói không được đầu ngươi quá lớn dễ dàng đem ta kính dâm bệ bụng lôi khắc trực tiếp cự tuyệt ta chính là béo điểm đầu cũng không lớn tiểu mập m ạ p lẩm bẩm nghe được lôi khắc cự tuyệt tiểu mập mạp trong phòng ngủ mánh nam cùng thị ốm cũng không nhắc lại muốn thử mang lôi khắc mực mới kính sự tình lôi khắc ngồi ở bản thân trên giường nhỏ vừa vặn thí nghiệm hạ hỏa nhãn kim tình kỹ năng thăng cấp làm chân giải trạng thái tại thế giới hiện thật năng lực có hay không có thể trở nên đặc thú lôi k h ắ c lựa chọn dưới hướng về phía mãnh nam đầu tùy ý mắt nhìn cũng thả ra hỏa nhãn kim tinh dò xét năng lực cái này xem xét nhưng làm lôi k h ắ c đều nhìn sửng sốt mạnh nam thanh đồng cấp thực lực vương giả cấp cảnh giới tu vi chư thiên o n l i người e n chơi danh tự mãnh liệt bá thiên hạ nguyên bản có được vương giả cấp thực lực tại hồng hoàng phó bản bên trong b ọ n mình linh hồn bất diệt trọng sinh sau đó rời khỏi hồng hoàng phó bản lôi k h ắ c xứng sờ nhìn lấy mạnh nam không nghĩ tới mạnh nam cho lúc trước bọn hắn nói nhiều lần bởi vì tại tử vong không trừng phạt phó bản bên trong trọng sinh đến thú nhân bộ lạc đại chiến đi lên liền bị giết chết tao nộ là giả mạnh nam nói hắn thủ tiêu tài khoản lựa chọn học lại một năm xem ra cũng là giả cái này tài khoản mạnh nam căn bản không xóa bỏ mạnh nam hẳn là có đặc thù gì đạo cụ có thể tránh thoát trường học dò xét mà trước đó tại tiểu mập m à biến mất địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp trước mạnh nam nói đùa cùng hắn nói nói nói mình trước đó là địa cầu mạnh nhất vương giả cấp người chơi tại hồng hoang phó bản bên trong bị đông đảo thánh nhân vây đánh trí tử đây mới là mạnh nam ở trong chư thiên ôn l a chân chính kinh lịch bản thân trong phòng ngủ vậy mà ẩn giấu đi một cái đã từng là vương giả cấp người chơi đồng thời bây giờ còn có vương giả cấp cảnh giới chỉ là thực lực lui trở về thanh đồng cấp lôi khác hiện tại thực lực của mình chư thiên online đánh giá mới là hoàng kim cao cấp cùng trước đó mạnh nam vương giả cấp thực lực cùng cảnh giới có thể k é m xa lôi khác tại trên diễn đàn hơn nửa năm đ ó đến cũng không có nghe qua trên diễn đàn có người nói qua mạnh liệt hùng thiên hạ vương giả cấp siêu cấp người chơi nói rõ mạnh liệt bá thiên hạ trước đó một mực rất điệu thấp lôi khác đoán chừng mạnh nam học lại trước rất có thể là một mực đàn c ậ y phó bản vận khí nổ tung thu được phó bản trong thế giới cái nào đó truyền thừa lôi lão đại nguyên vật người nghĩ gì thế đối diện dường đang ngồi mạnh nam nghi ngờ hỏi lôi khác lấy lại tinh thần đối mặt cái này lựa chọn ẩ n tàng trải qua mánh nam bạn cùng phòng lôi khác vẫn là không cho hắn điểm phá ta gần nhất kiểm tra một hồi trong diễn đàn liên quan tới hồng hoàng phó bản chất liệu đang suy nghĩ hồng hoàng phó bản sự tình các ngươi cảm giác hồng hoàng phó bản thế giới đến cùng biết là dặn gì lôi khác mượn cơ hội vừa nói dù sao bạn cùng phòng mánh nam nhưng là chân chính đi qua hồng hoàng phó bản chết trở về người chơi nói không chừng có thể tiết lộ chút hồng hoàng phó bản tình huống hồng hoàng phó bản phải có rất nhiều thượng cổ thần thú có thể ăn ta muốn, muốn đi ăn mấy cái tiểu thượng cổ thần thú sau đó triệu hắn đi ra ta liền vô địch về sau ta bản ca bảo kê các ngươi bên cạnh trên giường ngồi tiểu mập mạp trước lên tiếng nói hồng hoàng phó bản hiện tại xem ra thế nhưng là b ắ t bán cầu đỉnh cấp phó bản bên trong tuyệt đối hung hiểm và phần không có đạt tới thần cấp thực lực trước coi như là vương giả cấp người chơi tiến vào cũng là một cái chết đoán chừng ba mươi năm mươi năm sau địa cầu đỉnh cấp người chơi đạt tới thần cấp thực lực mới có thể mở hoang hồng hoàng phó, phó bản thần cấp bên trong cũng chia đại thần cùng tiểu thần mà hồng hoàng phó bản bên trong thượng cổ đại thần một đồng lớn nguy hiểm t h ủ n g điệp gậy mở thần đi hồng hoang phó bản một cái không chú ý cũng chết rơi hạ tràng khi ốm nói lôi khác chú ý nghe lấy m a n h nam lời nói nhưng khi nghe được bạn cùng phòng khi ố m lời nói thời điểm lôi khác mới nhớ trước đó tiểu mập mạp biến mất lúc m a n h nam đùa dỡ nói n lúc trước hắn là vương giả cấp tu vi tại hồng hoang phó bản bên trong bị giết chết khi đó khi ố m thế nhưng là đùa dỡ nói n hắn là từ tương lai xuyên việt về tới trong tương lai khi ố m đã là thần cấp tu vi xuyên việt thời điểm tu vi tiêu hao hết nếu mạnh nam đùa dỡ nói là lời thật thường xuyên cùng mạnh nam cùng một chỗ ra vào khi ố n đùa dỡ nói cũng có thể là là thật lôi khác nhìn lấy bạn cùng phòng khỉ ống đầu lần nữa sử dụng phát động hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng chuẩn bị nhìn xem khỉ ống cũ không có đủ ghệ mở thần cảnh giới bất quá đáng tiếc lần này cái gì cũng không thấy lôi khác cảm ứng được bản thân sau khi thăng cấp hỏa nhãn kim tinh dò xét năng lực tại thế giới hiện thực sử dụng giống như có hạn chế trước đó dò xét mánh nam thân thế thế giới hiện thực có thể sử dụng hỏa nhãn kim tinh dò xét lượng đều tiêu hao sạch cần rất lâu mới có thể lần nữa khôi phục tại thế giới hiện thực sử dụng lôi khác cảm giác đáng tiếc hiện tại phán đoán không được khỉ ố n thân thế chỉ có thể chờ một chút nếu như khỉ ố n là từ tương lai xuy lôi khác n mình h c bây giờ nghĩ tiểu mập mạp đối bọn hắn tiết lộ hắn chỉ cần ăn sinh vật liền có thể triệu hắn đi ra lôi khác trước đó còn cảm giác cái này ăn cái gì năng lực rất bình thường nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại cái này ăn cái gì liền có thể triệu hắn năng lực sử dụng tốt tuyệt đối người thiên như là có đồng đội phối hợp chuyên môn tìm đặc thù phó bản g dưới kinh lịch mấy cái đặc thù phó bản g tiểu mập mạp liền có thể tổ kiến một cái sinh vật triệu hồi đại quân đi ra dù sao tại phó bản g thế giới có thể từ t ừ ăn một ngày ăn không được một tuần lễ một tháng luôn có thể đem sinh vật mạnh mẽ ăn sạch điều kiện tiên quyết là tiểu mập mạp tuổi thật tốt là được có thể đem xương cốt đều ăn xuống dưới chương 650. t h ứ hai đi chơi xuân một chương 650. t h ứ hai đi chơi xuân một lôi k h á c nhìn khắp bản thân ba cái bạn cùng phòng cũng không biết trừ mánh nam bên ngoài khi ố n cùng tiểu mập mạp có hay không đã ở giấu giếm mình ở t r ư thiên online bên trong thực lực lôi khác dứt khoát không nghĩ dù sao trong thế giới hiện thực cơ hồ đại đa số người đều sẽ không tiết lộ bản thân ở trong t r ư thiên online nhân vật tên cùng thực lực bản thân nếu không phải lần này biến mù sau hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thăng cấp biến thành chân giải trạng thái cũng không phát hiện được những thứ này lôi khác quyết định bản thân trước hết làm như không biết đi hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái rõ xét người khác chân thực trải qua năng lực lôi khác cũng không chuẩn bị bại lộ không phải dễ dàng không có bằng hữu các người biết trừ trạm tam thi thành thánh còn có chém giết nhiều cái bản thân ý thức phương thức tu luyện sao thì như có thể chém giết chân ngã bên ngoài còn có cái gì ta lôi khắc lên tiếng hỏi tiểu mập mạp nghe x o n g xứng sở nghe không hiểu lôi khắc hỏi cái gì bản thân bản ngã chân ngã siêu ta vọng ta hắn ta vỡ ngã chờ một chút có rất nhiều loại thuyết pháp lôi lão đại ngươi hỏi cái này làm gì ngươi nghĩ tu luyện c h ạ m tam thi thành thánh ta không đề nghị ngươi tu luyện c h ạ m thi căn cứ theo ta hiểu rõ c h ạ m tam thi sau coi như thành thánh cũng sẽ không thay đổi mất đi người bình thường đại bộ phận khi ông nói muốn thành thánh lời nói ta cảm giác vẫn là lấy lực chứng đạo tốt hơn nữa thành thánh cũng không phải chư thiên o n l i n e bên trong duy nhất trở nên mạnh mẽ phương thức thành thánh hệ thống tu luyện dính đến t i ê n đạo không hề thân mật m a n h nam cũng nói lấy các ngươi đ ừ n g ảo tưởng chúng ta bây giờ sao có thể tiếp xúc đến thành t h á n h a đến lúc đó suy nghĩ thêm đi một bên tiểu mập mặt nói lôi khác nghe xong phát hiện đối với mình cái kiêm m ộ ư ơ i hai cái ta làm chủ đề ẩn tàng hệ liệt phó bản mình biết tin tức có ít cùng bạn cùng phòng nói chuyện với nhau cũng không chiếm được tin tức hữu dụng lôi khác lựa chọn nằm ở trên giường tự hỏi có hay không khi tiến vào hồng hoang phó bản trước kinh lịch một lần m ư ơ i hai cái ta ẩn tàng hệ liệt nhiệm vụ nhìn xem bất quá loại này hệ liệt nhiệm vụ không làm được cuối cùng không chiếm được cuối cùng tưởng t h ư ờ n g không thông quan lời nói tiếp theo hai lần phó bản ý nghĩa không lớn hiện tại chủ thế giới thời gian đã là tháng năm tuần thứ ba thứ năm xế chiều mười hai cái ta hệ liệt nhiệm vụ còn cần đánh giết hoặc hàng phục mười cái đây lôi khác cảm giác ngày mùng ngày một tháng sáu trước đó hoàn thành cái này liên tục hệ liệt nhiệm vụ thời gian không đủ dùng trừ phi chiều nào một cái phó bản nhưng cứ như vậy tinh thần mình tại chủ thế giới không chiếm được hữu hiệu buông lỏng cùng hữu nhàn liên tục hạ mười cái phó bản lời nói rất có thể tinh thần hỏng mất lôi khác nghĩ, nghĩ vẫn là chờ hồng hoang phó bản sau khi ra ngoài b lôi, nghĩ nghĩ lôi, lôi lão đại nghe nói trường học năm nay muốn tổ chức học sinh lớp một mươi hai cũng tiến hành một lần chơi xuân thời gian ngay tại tuần sau chơi xuân địa điểm đã trải qua quyết định khi ấu ngồi ở hắn trên giường nhỏ uống vào mát bia nói lôi khác mụm lớn ăn mặt lạnh mạnh nam mang về nhà này mặt lạnh làm hương vị coi như không tệ đi đâu a không phải lại đi trong thành phố công viên đi Ta từ t i ể khi ông nói n lôi khác nghe xong sửng sốt một chút hồi tưởng đến bản thân trước đó thông yêu ma đại tần h phó bản sao từ lưu phúc nơi đó cho mọi mọi tiểu vũ lấy được gia tăng hai năm ngồi nửa ngày tuổi thọ đang ăn dược mình còn có tần thủy hoàng bá đạo này thân phận đây Bản thân thế nhưng thế lôi à hoàng thành ngoài hành và kế chiến thừa tần thủy tượng trường chất Trong tương trước vật tinh thủ theo tần tượng binh pháp, nhân. sinh hộ binh trinh lai địa địa mang cầu cầu, vạn cùng đồng đứng lấn muốn vạn đại giới. mã, xâm mã lúc, l khác lúc đầu chuẩn bị thi đại học xong cùng người nhà du lịch thời điểm đi xem một lần nữa bản thân đám lính kia ngựa tượng bộ đội nhìn có thể hay không tỉnh lại bọn hắn trở thành bản thân sức chiến đấu không lần này trường học chơi xuân sẽ đi thăm tượng binh mã vậy không thể tốt hơn nữa chấm các tướng sĩ chấm muốn đi xem các ngươi lôi khác trong lòng cũng có chút mong đợi tượng binh mã à nghe nói xuất thổ tượng binh mã cực kỳ cường đại mỗi cái tượng binh mã đều cùng loại t r ư thiên o n l i n e bên trong đặc thù cường đại mang lâu đây chính là cho đến bây giờ cũng không ai tìm hiểu được làm sao khởi động tình lại bọn hắn tiểu mập mạp nhanh chóng đã ăn xong sâu nương nói những cái này tần thủy hoàng tượng binh mã đang chờ đợi bọn hắn anh dũng không sợ vương lôi k h ắ c ăn sạch nửa h t ỡ l ạ t t i ệ p trong chén mặt lạnh nhấp một hớp mặt lạnh canh sau rất có khí thế nói không sai những cái này tần thủy hoàng tượng binh mã là chúng ta tiên tổ thủy hoàng đại nhân lưu lại thủ hộ địa cầu binh lực thủy hoàng rất có thể là một ga tu tiên giả Hán d khi u được t ông lai cầu này n h ấ t nan, ước mơ nói lôi khác ở một bên cơ khan bản thân theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể xem như tần thủy hoàng chuyển thế đi bản thân không có mất đi ký ức chính là không biết làm sao phục sinh những binh mã này tượng mạng thôi hiện thật trừ tượng binh mã, còn có tập kết tần tất rất thú tạo trường thành trận binh khí nhiều nhân pháp.、Lôi、khác nghi mình cũng là nên đi xem một chút binh h vạn còn bằng đồng cùng đan liền đồng cùng đến, cũng nên này tượng Lôi đi cái i mã, máu xem một mã. có quốc lúc cả cụ yêu là ấy tại bản thân hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cũng thăng cấp nói không chừng đi sau dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng d ò xét liền có thể tìm tới tỉnh lại những binh mã này tượng cùng tương quan m ộ ư ơ i hai đồng nhân cùng trường thành đại trận phương pháp đây ban đêm thời điểm hạ mưa rào bên ngoài còn hóng mắt chút lôi khác nằm ở trên giường nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài lần này hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thăng cấp sau chỉ cần một cái ý niệm liền có thể phát động hỏa nhãn kim tinh thấu thị quan sát kỹ năng đồng thời dùng lâu con mắt cũng sẽ không cảm giác dã rời đau nhức dù sao hiện tại cũng không cần mở to mắt liền có thể phát động lôi khác phát hiện t r ờ i tối đối với mình thị giác cũng không có ảnh hưởng làm theo có thể thấy rõ hoàn cảnh bên ngoài mới vừa hạ xong mưa rào có sấm chớp phòng ngủ quá khó chịu lôi khác đi theo ba tên bạn cùng phòng cùng một chỗ xuống lầu ở trong sân trường tản bộ đi một chút hít thở không khí còn hóng mát chút ở trong sân trường đi dạo một vòng mới trở về phòng ngủ rửa mặt đi ngủ sáng sớm hôm sau lôi khác cùng bạn cùng phòng thật sớm bắt đầu đi q u á cơm lôi khác uống bắt đầu hủ não cùng ăn hai cây mỡ lợn đầu sau liền cùng m á n h nam bọn hắn đi phòng học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô sớm tự học không có tới các học sinh đều ở chỗ mình ngồi nhìn lấy điện thoại đây lôi khác ngồi về chỗ mình ngồi cũng lấy ra điện thoại thẩm tra hạ chư thiên ôn l a trên diễn đàn liên quan tới tượng binh mã tin tức chương 650. t h ứ hai đi chơi xuân hai chương 650. t h ứ hai đi chơi xuân hai cái thế giới này tượng binh mã cùng mình nguyên lai、like、là thế giới không giống nhau nơi này tượng binh mã bị các người chơi phát hiện có được năng lượng đặc thù sau đã bị bắt bán cầu địa cầu phòng vệ quân bảo vệ cũng may bởi vì phải tìm kiếm tỉnh lại tượng binh mã phương pháp cái này tượng binh mã cũng đối ngoại thi triển nhưng là không cho phép chạm đến tượng binh mã tham quan nhân viên phải đi qua thân phận thẩm tra sau mới có thể tiến nhập lôi khắc tại sao ta cảm giác ngươi đang xem ta đây một bên đang ngồi tiểu băng nữ hướng về phía đang xem điện thoại di động lôi khắc đột nhiên nói câu lôi khắc mới vừa rồi là nhìn xuống tiểu băng nữ trong tay trên màn hình điện thoại di động tuần tra pháp sư hình thức chiến đấu nhưng là mình ánh mắt vẫn là đang nhìn màn hình điện thoại di động đây không nghĩ tới tiểu băng nữ trực giác tốt như vậy mới nhìn một chút liền bị phát hiện ta không sao nhìn ngươi làm gì có cái gì để mắt l thứ, thứ hai ban đêm trường học của chúng ta cấp ba tất cả học sinh cùng lao sư tập thể ngồi xe lửa đi chơi xuân đi thăm tượng binh mã đến lúc đó tiến vào tượng binh mã sành triển lam thời điểm không cho phép mang theo phá hại tính vũ khí hẳn là nửa ngày liền có thể đi thăm xong sau đó tại thành phố đó bên trong dừng lại nửa ngày thời gian tự do hoạt động ban đêm ngồi nữa xe lửa trở về chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tuyên bố các học sinh sau khi nghe được phần lớn hoan hô lên lần này tượng binh mã tham quan chơi xuân là bác bán cầu địa cầu phòng vệ quân tổ chức học sinh lớp 1 ộ hai đi chúng ta địa cầu phòng vệ quân dự tính ban đầu là vì nhìn xem học sinh lớp 1 ộ hai bên trong có hay không tần thủy hoàng truyền thế có thể hay không tỉnh lại ngủ say mấy ngàn năm tượng binh mã chiến sĩ các người đi thăm tượng binh mã thời điểm đều chú ý chút ai muốn là không cẩn thận phá hủy tượng binh mã tội danh kia nhưng l ừ a lắm ta cũng không có cách nào m a n g các người đã trở về tàn bạo đạo cô sau đó nghiêm nghị ngữ ký nói lôi khác nghe lấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói như vậy mới biết nguyên lai địa cầu phòng vệ quân là muốn thu hoạch được bản thân cái kia mười vạn tượng binh mã binh lực ca hiện tại hôn chiến chiến trường địa cầu thăng cấp sau gặp phải sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn số lượng càng nhiều lúc này địa cầu phòng vệ quân bức thiết hy vọng có thể gia tăng binh lực giữ vững hôn chiến chiến trường khu vực trung tâm truyền tống đại môn tàn bạo đạo cô sau đó bắt đầu g i ả n g bài hôm nay nói nội dung l à là liên quan tới thi đại học bác bán cầu liên kiểm tra trước đó bác bán cầu liên thi đậu tỷ lệ tử vong hàng năm mươi tả hữu trung tuần tháng sáu mở ra dưới đại bộ phận tình huống thí sinh tiến vào là võ hiệp loại phó bản cũng có bộ phận thí sinh tiến nhập tiên hiệp loại các người tiến hành thi đại học phó bản thời điểm nhớ kỹ phải mau sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nếu như có thể nói hoàn thành một hai cái chi nhánh nhiệm vụ là được cái này phó bản dựa theo dĩ v ã n g thi sinh kinh nghiệm nhìn lưu lại thời gian càng dài càng nguy hiểm nhiệm vụ chính tuyến nguy hiểm không lớn bất quá chi nhánh nhiệm vụ nguy hiểm so sánh lớn các người đi cái này thi đại học phó bản thế giới sau cảm giác phó bản thực lực tổng hợp tình nếu như phó bản thực lực tổng hợp rất cao tốt nhất đừng đi làm không có nắm chắc chi nhánh nhiệm vụ không phải tất cả thí sinh đều chia được một cái phó bản bên trong chư thiên online dưới tình huống bình thường biết ngẫu nhiên đem mấy chục người chia được một cái phó bản bên trong có đôi khi là dựa theo thực lực mạnh yếu điểm các ngươi sau khi tiến vào hẳn là không đụng tới nhận biết đ ồ n g học dù sao đây là mặt hướng toàn bộ bắc bán cầu học sinh lớp m ộ ư ơ i hai khảo thí nếu như tại phó bản thế giới gặp được thí sinh người chơi coi như không quen biết các ngươi có thể bảo chứng nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tình huống dưới đối phương có khó khăn lúc tốt nhất thích hợp ra tay giúp đỡ nhưng nếu như dính đến sinh mệnh mình an toàn xin giúp đỡ các ngươi đừng không tự lượng sức đi hỗ trợ chư thiên online phó bản cũng không phải là cơ quan từ thiện tàn bạo đạo cô cho học sinh kể lôi khác ngồi ở trước phòng học sắp xếp nghe lấy không biết bản thân thực lực này thí sinh chư thiên o n l i n e biết an bài cho hắn dạng gì thi đại học phó bản lôi khác đoán chừng bản thân thi đại học phó bản bên trong hẳn không có bao nhiêu phổ thông thí sinh người chơi cho dù có cũng hẳn là bắt bán cầu học sinh khá giỏi mới có thể dựa theo thực lực theo bản thân tiến vào một cái phó bản không biết cấp ba thí sinh bên trong là có hay không giống như chính mình ẩn dấu thực lực hoàng kim cao cấp người chơi dù sao hiện tại địa cầu bốn vạn tả hữu hoàng kim cấp người chơi số lượng học sinh lớp m ư ơ i hai bên trong trừ mình ra khả năng cũng tồn tại mấy cái vật khí tốt học sinh có hoàng kim cấp thực lực lôi khác trong lòng suy nghĩ lôi khác quyết định chờ trung tuần tháng sáu thời điểm bản thân tiến vào thi đại học phó bản bên trong không q u á cao điệu đừng đem phó bản cuối cùng hướng đi biến thành diện thế loại hình như thế một cái không tốt đem cùng mình một cái phó bản thí sinh người chơi đều cho làm treo r ồ i như vậy bác bán cầu năm nay coi như tổn thất ba bốn mươi danh đứng đầu nhất hạt giống tốt ta gen gen gen tiếng trung tan học vang lên chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tuyên bố sau khi tan học rồi rời đi bục giảng đi ra phòng học các học sinh bắt đầu thảo luận thứ hai chơi xuân sự tỉnh so sánh quan sát tượng binh mã các học sinh hứng thú càng lớn là buổi triệu nửa ngày tự do hoạt động Các h ọ lôi khác cũng bọn hắn biết, đ o n vừa nói tối hôm qua đã trải qua cùng bạn cùng phòng định xong đi chỗ đó có một bữa cơm no đủ đồng thời coi như không có định xong lôi k h ắ c cũng không định đổi tiểu băng nữ dạ phố Cái chính kia dạo phố là tiểu ì mình m cho c băng nữ nghe n g ă xong mất hứng chừng mắt lôi khắc có thể a đừng quên chúng ta phòng ngủ có tiểu m ậ t mặt tại hắn khả năng ăn mỗi dạng quà vật đều nhấm nhắc chút một buổi xế chiều cũng không nhất định đủ lôi khắc vừa nói nhanh đứng vậy rời đi phòng học để tránh tiểu băng nữ lại tìm hắn bồi dạng phố tiến ể u sau, lầu, băng bóng nữ ngồi giận nhìn lưng. phòng liền lên tại lôi Lôi rời đi trí trước, tức vị khắc bóng lưng. Lôi khắc rời phòng học lấy đ khoang thuyền hình chứng huấn vào ư ơ n g tìm c phó bản thế giới cùng mở ra nhiệm vụ chính tuyến một Trước lôi, lôi khác đã tới chư thiên ôn là chủ giới diện keng bãi bộ kệ đoàn đội tiểu nữ vương phát tới tin tức nhắn lại cùng vật phẩm truyền thống có hay không tiếp thu chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên tiếp thu lôi k h ắ c trực tiếp lựa chọn là một cái quần trục bị truyền thống đến lôi khắt trong tay Còn có một đoạn tiểu nữ vương nhắn lại trị liệu ánh mắt thần dược cùng cờ trục tại không đổi con mắt điều kiện tiên quyết là có thể trị liệu ta tạm thời không có tìm được bất quá ta tìm được một cái có thể cho ngươi nhắm mắt lại cũng có được cùng loại người bình thường thị giác phó bản thế giới cờ trục số hai tôn giả ngươi đi trước cái này đã dễ đệ vật thông quan sau ban thưởng khả năng rất lớn để ngươi có cường đại cảm giác cùng tính giác năng lực có thể để ngươi bình thường sinh hoạt cùng vào phó bản còn có thể triệt để chữa trị xong ánh mắt người thần dược hoặc cờ trục ta tìm thêm lần nữa lôi khác nhìn cuốn sách trong tay đạ dễ đ ệ v i u một mình tiến vào quyển trục sau khi tiến vào thay thế nhân vật chính mặt thân phận cụ thể nhiệm vụ chính tuyến đang sử dụng này phó bản quyển trục sau khi tiến vào công bố lôi khác suy nghĩ một chút đạ dễ đệ v i u nội dung cốt truyện là một đứa bé con mắt bị hóa học vật phẩm đả thương biến m ù sau có cùng loại con rơi siêu cường năng lực nhận biết có thể dựa vào tính h giác xúc giác cảm giác được hoàn cảnh chung quanh đây là mạ v è o lúc đầu kinh đ i ể n tác phẩm một trong đạ dễ đệ v i e bên trong m ạ n cũng được xưng làm đạ dễ đệ v i e mặc dù thực lực không có cả pèn a mezica ý dòng man cường đại như vậy bất quá lôi khắc vẫn là rất ưa thích đạ dễ đệ vụ loại này gan góc phi thường siêu anh hùng lôi khắc tại chính mình t r ư thiên ôn là chủ giới diện một lần nữa nhìn một lần đạ dễ đệ vụ điện ảnh dù sao đạ dễ đệ vụ là mình ở nguyên bản thế giới nhìn cùng cái này thế giới mới bên trong t r ư thiên ôn lại công bố là có hay không khác nhau lôi khắc hiện tại cũng không biết không nhìn một lần không yên lòng a đại khái hai giờ lôi khắc xem xong rồi đạ dễ đệ vụ điện ảnh cố sự phát sinh ở một cái được gọi là địa ngục phòng bếp trong thành thị chư thiên ôn lại công bố đạ dễ đệ vụ điện ảnh cùng mình nguyên bản trong trí nhớ không hề khác gì nhau mặc dù mình có hỏa n h ã n kim tính k bản thân m ù mắt cũng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng là có thể gia tăng tính giác năng lực nhận biết phó bản đi một chuyến cũng có chỗ tốt mặc dù đạ dễ đệ vụ nhược điểm nhưng nói thế nào cũng là siêu anh hùng hơn nữa cái này phó bản sau khi tiến vào xuất thân chính là đạ dễ đệ vụ mát đoán chừng tiểu nữ vương cái này phó bản quân chủ cũng là tốn hao giá tiền rất lớn mới mua được nhận được tiểu nữ vương làm phiền ngươi lôi khắc hồi tiểu nữ vương một câu sau đó lựa chọn khởi động cái này đạ dễ đệ vụ một mình phó bản tiến vào q u â chủ tại lựa chọn sau khi khởi động lôi khắc chư thiên ôn la chủ giới diện bốn cái truyền thống cửa cái thứ nhất được thắp sáng Cái trong h nhất ứ t u y lúc nhất u n g cửa mới, i v thời những cái này cảm giác trực tiếp xuất hiện tại lôi khắc trong đầu muốn ngăn cản đều ngăn cản không được tại lôi khắc trong đầu tạo thành rất nhiều hỗn loạn hình ảnh để lôi khắc đều cảm giác có chút trong đầu xem ra chính mình tiến vào cái này đã dễ để vượt phó bản thế giới thời gian tiết điểm là ấu niên mặt con mắt mới vừa bị hóa học dược phẩm làm bị thương bị phụ thân đưa vào bệnh viện tiếp nhận trị liệu này thời gian điểm lôi khắc trong lòng suy nghĩ thử nghiệm để trong đầu cảm giác lấy được hình ảnh trở nên ổn định một chút cũng may lôi khắc tinh thần lực cũng không t ệ lắm trước kia cũng luyện qua nhất tâm nhị dụng siêu k h ố n g phân thân những cái này từ tính giác cảm giác tại lôi khắc trong đầu tràn ra hôn loạn hình ảnh cuối cùng bị lôi khắc làm cho ổn định cũng dựa theo hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng thấy hoàn cảnh cho đem hình ảnh dựa theo phụ cận hoàn cảnh cho một một đôi ứng lên chư thiên ôn lại phó bản thế giới tiếng nhắc n h ỏ âm tại lôi khắc trong đầu cảm giác tin tức hình ảnh ổn định thêm vài phút đồng hồ sau mới xuất hiện len keng chúc mừng tờ lẽ ơn số hai tôn giả tiến vào đạ dễ đệ v ư ợ phó bản thế giới người chơi số hai tôn giả thay thế còn nhỏ mát thu hoạch được cường đại thính giác năng lực nhận biết người chơi số hai tôn giả cần trải qua đạ dễ đệ vượt ừ thiếu niên biến thành đạ dễ đệ biểu đạ dễ đệ biểu quá trình nhiệm vụ chính tuyến trở thành siêu cấp anh hùng đạ dễ đệ b i u đạ dễ đệ b i u liền có thể thông quan này phó bản thế giới phó bản thế giới ban thường thông quan này phó bản thế giới sau người chơi số hai tôn giả đem truyền thống về chư thiên ôn la chủ giới diện này phó bản thế giới lấy được cường đại t í n h giác năng lực nhận biết đem xem như thông quan ban t h ư ở n g ấm áp n h ấ c nhở này phó bản thế giới là mạ và song song vũ trụ lôi khắc nghe xong chư thiên ôn la cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến cảm giác cùng mình ban đầu phỏng đoán đánh giết kỷ tìm cùng thần bí bùn s ẻ liền thông quan ý n g h ĩ không giống nhau a thông quan cái này phó bản cần trở thành siêu cấp anh hùng đã dễ đệm điệu đã dễ đệm đ u mới được cái này trở thành siêu cấp anh hùng đầu đề liền hơi lớn đến cùng loại trình độ nào mới tính đạt tới siêu anh hùng đánh giá chư thiên ôn l a cũng không có cho ra giải thích c lôi khắc hiện tại lý giải hẳn là một loại vinh dự cùng thực lực cộng đồng có xương hảo chư thiên online lần này vậy mà lần đầu tiên tại phó bản cuối cùng nhắc nhở thế giới này là mạ và song song vũ trụ lôi khắc nghĩ đến nói như vậy cái này phó bản thế giới là mạ và song song vũ trụ lời nói trước đó bản thân gặp phải những mạ vẹo đó siêu anh hùng cũng có khả năng xuất hiện bất quá bởi vì là song song vũ trụ duyên cớ nơi này mạ vẹo nhân vật hẳn là không biết mình cái này giết chết khoai tím tinh số hai tôn giả hiệp hơn nữa cái này p h ó bản thế giới bên trong có tồn tại hay không thả n ộ đều không nhất định chứ l ô i khác đứng dậy từ trên giường bệnh xuống tới đứng ở căn này phòng bệnh bậy bệ cửa sổ mứng khẩu nhìn ra phía ngoài đường đi đương nhiên là sử dụng hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng và tăng lên gấp mấy lần tính g i á c năng lực nhận biết cùng một chỗ nhìn mà không phải dùng mắt thường đi xem phía ngoài đường đi hoàn cảnh l ô i khác có loại ảo giác giống như thế giới tại trước người mình trở nên càng thêm chân thật hết thầy đều có thể bị tự kiểm tra đến chỉ cần mình tập trung lực chú ý thậm chí ngay cả trên đường người tiếng tim đập tâm đều có thể nghe được đương nhiên khoảng cách hết thầy nhất định nằm trong bàn tay cảnh giới giống như còn kém một chút nhi tử ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào phòng c ự bị đẩy ra Phó thế anh bản trong quyền tay tiểu Lao giới, cảm h phó a đến Tiến Trường rồi. vào b n cùng thế giới, giới ở ra nhiệm vụ chính tuyến n vụ ư giác t ế thế tuyến n bản cùng nhiệm chính vào vụ phó Cảm giới g i mở ra nhiệm vụ chính tuyến 2. Cảm giác rất tốt chính là mụ không thấy được thân thể thật không có vấn đề khác người cùng ta bác sĩ chính nói chuyện ta đã trải qua nghe được nơi này chữa bệnh trình độ không chữa được cặp mắt của ta ở lại đây bệnh viện cũng là lãng phí thời gian làm cho ta thủ tục xuất viện đi lao cha ta muốn về nhà lôi khắc quay người nói nhi tử người kiên cường chút đừng nghĩ quẩn ngươi đường sau này còn rất dài l ã o cha tới vô v ô lôi khắc b ả vai an ủi ta thật muốn mở à, l ã o cha trở về cho ta đặt trước phần lớn t i giả lại đến chai nước uống ta có chút bói bụng lôi khắc cười khổ mà nói lấy chờ hai ngày ánh mắt ngươi đổi xong dược lại xuất viện ta đi cấp ngươi đặt trước t i giả đi chúng ta ở nơi này trong phòng bệnh ăn tài quyền anh lão cha nói tốt h ta lôi khắc nằm lại g i ư ờ n g bệnh cũng biết như vậy vội vã xuất viện giống như không thực tế mặc dù con mắt bệnh viện này không chữa được nhưng là điểm hủy đi băng đạc mới có thể trở về ra lao cha bắt đầu cái kia điện thoại bấm đi giả điếm mua thức ăn điện thoại mua một cái cực lớn phần đi giả còn có một bình rượu cùng một ly lớn đồ uống lôi khác lúc đầu cũng nghĩ muốn rượu bất quá đoán chừng lao cha khẳng định không thể để cho hắn đứa trẻ này tuổi tác bệnh nhân uống rượu dứt khoát liền muốn thức uống lôi khác đợi sắp đến một giờ cái này lớn ti giả mới bị nhân viên giao thức ăn cho đưa tới lôi khác cảm giác cái kia chậm a hai cha con bắt đầu ở mép giường trên bàn nhỏ ăn ti giả lôi khác cũng dần dần thích t n g mới lấy được thính giác năng lực nhận biết lôi khác hiện tại trong thai vẫn là h ò hét loạn cào cào có thể nghe được phụ cận thanh âm nhưng cũng may tại trong đầu xuất hiện hình ảnh kết hợp hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng đã trải qua triệt để ổn định rồi không còn là các loại hình ảnh không nghe hiện lên loại kia lôi khác bây giờ biết đã dễ đệ vị nguyên tắc bên trong mà sau khi thành niên vì cái gì cho mình kiến tạo giống nhau có chút giống kim loại quan tài lớn bể nước giường hiện tại cái này trong thai thời khắc đều là hò hét loạn cào cào thanh âm đi ngủ quá khó khăn thật giống như có đông đảo người một mực ở bên thai mình nói nhỏ tới lao cha cho ta đi mua cái thai to túi đi đó là có thể ngăn cách một bộ phận t ạ c tầm để người có thể b u ô n g lòng đi ngủ dùng loại kia thai túi lôi khác đối với bên cạnh tay quyền anh lao cha nói dùng hai túi làm cái gì trong bệnh viện này hoàn cảnh rất an tĩnh cũng không nhao nhao a Lao cha người h ì n ăn n lấy đã x o t ả ở đây trên giường chờ ta ta liền đi mua đi người ngủ trước một giấc đi nhi tử người tỉnh ngủ ta liền mua về người muốn thai bao hết tay quyền anh lão cha nói lôi khác nhẹ gật đầu nghĩ thầm ta cũng muốn đi ngủ à nhưng người không mua hồi cách đâm thai túi ta xem dạng trong thời gian ngắn là không ngủ được lôi khác lại đợi hơn một tiếng tay quyền anh lao cha mới mua cho mình trở về một cái nhi đồng dùng cách t h ê m thai túi lôi khác thử lấy đeo lên mặc dù không có khả năng ngăn cách trong thai xuất hiện toàn bộ thanh âm nhưng ít ra so trước đó tốt hơn nhiều hai bên trong nghe được tiếng nói nhỏ cùng các loại tạp tiếng biến nhỏ đi rất nhiều lôi khác nằm ở trên giường cưỡng bách bản thân chìm vào giấc ngủ hai ngày sau bệnh viện này phụ trách số hai tôn giả bác sĩ tới tiến hành hủy đi dược cũng căn dặn số hai tôn tay quyền anh phụ thân gần nhất một tuần lễ đừng cho số hai tôn giả con mắt nước vào không cần muốn con mắt chiếu xạ cường quang lôi khác sau đó đi theo tay quyền anh lao cha xuất viện hai người đánh xe taxi trên ự c t sân thượng còn có tay quyền anh lão cha luyện quyền bao cắt nhỏ sau khi về đến nhà tay quyền anh lão cha cho lôi khắc đã làm một ít tàn sau chính hắn liền bắt đầu uống rượu sau đó giấc ngủ lôi khắc cũng đơn giản ăn chút tay quyền anh lão cha làm khó ăn mỉ sợi sau hồi bản thân phòng nhỏ lôi khắc đã trải qua quyết định thân thể của mình lớn lên trước chứ không thể giết thần bí bùn xạch cùng kìm tìm cái kia người mậm mạp dù sao mình muốn trở thành siêu cấp anh hùng bị người ở đây công nhận đạ dễ đệ biệu mới có thể thông quan một đứa bé thân thể không thể được làm sao cũng điểm lớn lên chút dáng người là bình thường người trưởng thành thân cao mới dễ dàng được thế nhân tán thành là đạ dễ đệ biệu không phải nếu như bị địa ngục này phong bếp trong thành phố thị dân cho rằng là siêu gan bút bê hiệp có thể cùng t r ư thiên o n l i nhiệm e n vụ chính tuyến bên trong nhắc tới hoàn thành nhiệm vụ điều kiện trở thành đạ dễ đệ biệu không hợp về phần cái này t i ể u quỷ lao cha lôi khắc cũng không định để hắn chết rơi có thể cứu liền cứu được đi thần bí kia bùn sậy mình bây giờ đứa trẻ thân thể mặc dù thuộc tính giảm xuống chút nhưng là kỹ năng và vũ khí đều ở từ bùn sẽ thủ hạ cứu tiểu quỷ lao cha nên vấn đề không lớn ạn si e n uăn tiểu thanh tiểu bạch ra đi phân thân ân ngươi cũng đi ra lôi k h ắ c tại chính mình trong phòng nhỏ phát động triệu hoãn kỹ năng một giây sau ạn si e n uăn cùng tiểu thanh tiểu bạch xuất hiện phân thân cũng đứng ở lôi khắc bên cạnh bất quá lôi khắc phát hiện phân thân bộ dáng có chút đặc thù vậy mà cũng nhắm mắt lại phân thân ngươi thế nào học ta nhắm mắt làm cái gì lôi khắc hỏi bản tôn ngươi bây giờ làm ù loà trạng thái ngươi mù loà trạng thái giới ở nơi này phó bản thế giới gọi tới ta cũng là mù loà trạng thái cũng may ta có ngươi tám mươi thực lực ngươi cái này t í n h giác cảm giác không phải kỹ năng ta cũng đồng dạng có được hai ta bên trong cũng có thể nghe được thanh â m xây dựng ra đến phụ cận hoàn cảnh bất quá ta không dùng đến hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng ta thấy hoàn cảnh không có ngươi thấy rõ ràng như vậy phân thân hồi phục dạng này a vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi lôi khác đối với phân thân nói phân thân nhẹ gật đầu lôi khác sau đó thu hồi phân thân thế giới này thế nào đúng Hàn số i en văn hai tôn giả lấy thiên phú của ngươi, ngươi nếu là khổ nữa tu cái ngàn năm lời nói hẳn là có thể khôi phục trước ngươi bình thường thị lực dù sao ánh mắt của ngươi là ta dùng đặc thù phong ấn ma pháp đả thương tu luyện chính chúng ta môn phái pháp thuật cảm ngộ tự thân đến trị liệu ta ma pháp này tổn thương hiệu quả biết chậm một chút hàn si e n văn nói lôi khắc nghe xong trực tiếp phóng khí tu luyện thánh điện pháp sư một phái ma pháp c h i thức đến chính mình trị liệu ý nghĩ khổ tu ngàn năm mặc dù thời gian ngàn năm nếu như vận khí tốt khả năng hơn mười phó bản thế giới liền có thể tu luyện xong ngàn năm bất quá lôi khắc cũng không chuẩn bị khổ tu ngàn năm thời gian ngàn năm tu luyện thành kiếm tu cũng đủ có chút thời gian còn không bằng tìm một hai cái có khôi phục trị liệu thuật phó bản thế giới đi t h ử một lần đây lôi khắc cũng không muốn đem mình tu luyện ốc thế giới này giống như cũng không quá mạnh chí ít ngơi bây giờ cái nhà này phụ cận không có có cường giả gì hòa hào chúng ta ăn có thể cung cấp chút năng lượng loại kia tiểu thanh cảm ứng đến bốn phía năng lượng chương 652. không gian song song thế giới một chương 652. không gian song song thế giới một không lần này phó bản thế giới thực lực rất mạnh so với ta nguyên lai thế giới đang ở chắc chắn mạnh hơn ngươi cảm ứng là phụ cận cờ giả nhưng là ta cảm ứng là thế giới này dòng năng lượng động cùng tụ tập tình huống hàn xị n văn pháp sư nói hàn xị n văn ngươi mang theo tiểu thanh tiểu bạch rời đi trước đi tìm hạ bên trong thế giới này mạ và siêu anh hùng không bắt buộc tốt nhất trước không muốn cùng bọn họ đậu、thủ. chỉ xem xét tình hình bên dưới hướng là được gần nhất ta trước đi theo chư thiên ôn là ở nơi này phó bản thế giới an bài cho ta tay quyền anh con ma men lao cha bên cạnh ta điểm trước tiên đem thần bí kêu bùn x ả đối với lao cha tiến hành đánh chết một kiếp này phá đáng tiếp tại nguyên tắc bên trong cũng không có cho thấy mặt hai mắt thụ thương bao lâu sau cha của hắn mới bị đánh chết ta gần nhất giai đoạn này chỉ có thể lao cha môi trận quyền kích thi đấu đều đi theo lôi khắc nói an s、si、ị e n vân cùng tiểu bạch biểu thị đồng ý phương án này bất quá tiểu thanh nghi hoặc nhìn lối khắc số hai tôn giả sư minh ngươi tại sao phải cứu cái này phó bản thế giới lao cha hắn chính là một cái bình thường người có cứu hay không hắn đối với ngươi hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến ảnh hưởng không lớn đi tiểu thanh lên tiếng hỏi cứu hắn bởi vì ta trước đó nhìn cái này đã dễ đệm h i ể u cảm giác được đây là một cái tiết mới lần này ta trở thành mạng muốn đền bù xuống đồng thời ta muốn đánh vỡ một cái định luật tại mạ vẹo thế giới không phải chỉ có phụ mẫu đều mất cô nhi mới có thể trở thành siêu cấp anh hùng lôi khắc cười nói lấy tốt ta dù sao hiện tại ngươi chính là tiểu hái thân thể cũng không có gì có thể làm liền bảo hộ ngươi cái này lao trả đi coi như tìm cho mình chút sự tình đấu pháp thời gian tiểu thanh nghĩ nghĩ sau nói h n sĩ n oan tiểu thanh tiểu bạch sau đó bay ra cửa sổ đi thẳng gian phòng kia đi dò xét cái thế giới này đi lôi khác cầm t i ể u quỷ láo cha mua cho hắn cách đâm thai che đậy đeo tại bản thân trên lỗ thai nằm ở trên giường đi ngủ trong hai còn có thể nghe được chút thanh âm hồn loạn lôi khác chuẩn bị mấy ngày nay có rảnh bản thân đi làm cái vây tay âm thanh quả càng tốt hơn một chút hơn thai che đậy trở về để cho mình thích hướng đoạn này t í n h lực cảm giác tăng cường ban sơ giai đoạn có thể ngủ yên về sau lôi khác kế hoạch phải từ từ thử nghiệm khống chế bản thân sau khi tăng lên t í n h lực cảm giác nếu có thể mình muốn mở ra thời điểm liền có thể thu hoạch được t í n h lực cảm giác tăng cường muốn thời điểm liền có thể có được giống người bình thường một dạng t í n h lực cảm giác mới được cứ như vậy lúc chiến đấu chính mình mới có thể không có sơ hở không phải về sau tạm tâm chính là mình sơ hở đang lúc đối địch gợi một khi địch nhân biết bản thân cái này được điểm lợi dụng tạm tâm công kích bản thân trở nên bị động những tháng ngày tiếp theo bên trong lôi k h ắ c cùng t i ể u quỷ lao cha sinh hoạt chung một chỗ t i ể u quỷ lao cha mỗi ngày liền luyện vừa đến hai giờ quyền còn lại thời gian phần lớn uống rượu đi ngủ lôi khác cũng phục Chắc không được tiểu quỷ lao cha trở thành một quá thời hạn quyền kích tuyển thủ liền cái này cường độ huấn luyện còn không có trường học của bọn họ học sinh bên ngoài khóa cường độ huấn luyện lớn đây lôi khác gần nhất cũng đi theo tiểu quỷ lao cha đi xem hắn ba trận quyền kích tranh tài cũng may tiểu quỷ lao cha đánh quyền coi như có chút thiên phú mặc dù lôi khác nhìn hắn luyện quyền lúc thật nhiều sơ hở nhưng lên đài cùng người khác đánh nhau thời điểm khởi s ư ớ n g hung hạt đến tựa như biến thành người khác có thể trong nháy mắt bắt lấy đối thủ nhược điểm tiến hành mánh kích đây chính là tiểu quỷ cha tay quyền anh t i ê n phú đi ngồi đối diện trên ghế lôi khắc nói kỳ thật ta gần nhất gặp được cái người mù trung y dỉa hắn thu ta làm đồ đệ dạy ta châm cứu lao cha n g ư ơ i đánh quyền cuối cùng thụ thương ta về sau có thể trị liệu cho ngươi ta không cần đi học lôi khắc vừa nói từ trong ngực lấy ra mấy ngày mới vừa lấy lòng ngân châm tại t h u quỷ lao cha trước người lung lay sau đó lôi khắc rút ra một cây đem so sánh ngân châm hơi ngắn ngươi nằm xuống hoặc ngồi hào đừng n ú c đ í c h ta cho ngươi châm cứu trị liệu xong hôm nay người quyển kích thi đấu chỗ bị thương tụ huyết lôi khắc nói tay quyền anh thử quỷ lao cha nhìn lấy mù l o à i nhi tử số hai tôn giả trong tay cầm một theo mười phân giải như vậy ngân châm sắc mặt biến đổi nhi tử a ta thụ điểm ấy vết thương nhẹ không cần trị liệu ngươi đừng theo người mù trung ý học châm cứu ta hy vọng ngươi tương lai có cái càng thể diện làm việc ngươi vẫn còn cần đến trường tương lai làm cái luật sư loại hình t à i quyền anh lão cha nói tốt ta nhưng ta đi người mù trường học đến trường thời gian yêu cầu tận lực ngắn loại kia tốt nhất khảo t h í qua bình thường có đi hay không đều được thật không cần cho ngươi châm cứu à lão cha ta thủ pháp châm cứu rất tốt lôi khắc nói không cần đừng đi học châm cứu làm thầy thuốc quá mệt mỏi Con của ta tương ta lôi a i cái luật sư hoặc thẩm phán, mới làm luật càng thẩm hoặc có phán, thể thụ t sư n trọng.、Tây、quyền anh Tay t ể tiểu u quỷ Qua quỷ lão cha nói. Qua ngày, quỷ lão cha mang theo lôi theo cha cha ba mang nói. ngày, khác ắ c học, làm nhập học. Cũng học học học, đi đối người với sinh nghiêm, liền mỗi ngày buổi sáng có một mù làm may trường trường thường trường trình nhập này quản không ngày ngày s n g ó khóa, một tiết còn đi ế n không hay đều được l o ạ kia. Lôi khắc đi theo nghe một tiết hóa cầm bản chữ nội sách nhớ kỹ thi cuối kỳ thời gian liền mang về nhà tự học đêm nay tay quyền anh t i ể u quỷ l ã o cha không có tranh tài lại uống say ngủ rồi lôi khác trở lại gian phòng của mình n g ồ i ở trên giường tiếp tục luyện tập làm sao khống chế bản thân siêu cường tính h g i á c năng lực nhận biết đột nhiên lôi k h ắ c gian phòng bên trong xuất hiện một cái kim sắc truyền tống môn ạn xì ẻn văn mang theo tiểu thanh tiểu bạch từ truyền tống môn bên trong đi ra gần nhất có phát hiện gì không lôi k h ắ c ngồi ở trên giường lên tiếng hỏi thật đúng là có chút phát hiện cái thế giới này c ũ n g gọi có một xì ẻn văn chiến đấu pháp sư nhưng cái thế giới này ạn xì ẻn văn là một cái lao đầu đã trải qua thu được yêu ma thân thể ạn xì ẻn văn nữ pháp sư nói a hắn có ngươi lợi hại sao lôi khác hỏi ạn xì ẻn văn cái thế giới này nam kia ạn x ỉ ẻn văn pháp sư rất mạnh ta muốn là nguyên nhân loại tới thân thể hẳn là đánh không thắng hắn bất quá ta hiện tại cái này yêu ma thân thể mới có thể phát động rất nhiều ma pháp cường đại mà không e ngại phản v ệ ta hiện tại thân thể này đối với ma lực cảm giác cùng năng lực trường khống so trước đó thân thể con người mạnh vô số lần ta hẳn là có thể đánh bại hắn nhưng coi như đánh bại hắn ta chắc cũng sẽ thụ thương ạn x ỉ ẻn văn pháp sư nói tận lực không nên đi chọc nam kia ạn x ỉ ẻn văn pháp sư nam kia ạn xì ẻn văn thực lực rất có thể do、so、người mặt ngoài dò xét đến càng thêm lợi hại lôi khắc nghĩ, nghĩ sau nói chúng ta phát hiện thế giới này cũng tồn tại sở tạc công nghiệp đồng thời tuổi trẻ ý rồng m a n đang ở nghiên cứu chế tạo ý rồng m a n c h i ế n ý ấy, tiểu b ạ c h nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu cái này phó bản thế giới là mạ và song song vũ trụ cũng tồn tại một cái ý rồng m a n cái k i a tại bình thường cực kỳ tiếp tục quan sát nhìn xem có tồn tại hay không cái khác siêu anh hùng tốt nhất đừng khiến cái này siêu anh hùng phát hiện sự hiện hữu của các ngươi lôi khắc nói số hai tôn giả nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi muốn khống chế ngươi mới lấy được t í n h lực cảm giác đi ngươi rèn luyện phương pháp sai rồi cái này thính lực cảm giác là của ngươi một cái giác quan ngươi không nên đi cưỡng chế điều khiển cái này giác quan ngươi trước muốn đi cảm nộ tự thân mới có thể tốt hơn đi chi phối ngươi giác quan ạn si ẹn văn đối với lôi khắc nói làm sao đi cảm nộ tự thân lôi khắc có chút nghi ngờ hỏi vung thả suy nghĩ của ngươi có trợ giúp ngươi tốt hơn cảm nộ loại này cảm nộ không ai có thể trực tiếp dạy ngươi cần chính ngươi đi đốn nộ ta mang theo tiểu thanh tiểu bạch rời đi trước có việc sẽ liên lạc lại chúng ta ạn xì ẹn văn pháp sư vừa nói lần nữa nâng tay trái lên vẹ vòng tròn một cái kim sắc truyền tống môn xuất hiện ả n sĩ ẹn văn pháp sư mang theo tiểu thanh cùng tiểu bạch bước vào ma pháp này truyền tống môn bên trong sau đó ma pháp truyền tống môn bị ả n sĩ ẹn văn pháp sư lôi khắc mình ở hắn trong phòng nhỏ nghĩ đến như thế nào b ư ơ n g thả suy nghĩ của mình lôi khắc nghĩ đến ả n sĩ ẹn văn đối với hắn nhắc nhở nghĩ một lát lôi khắc cảm giác mình muốn đã hiểu chính là nằm xuống đi ngủ cái gì cũng không nghĩ đi ngủ cái này ả n sĩ ẹn văn pháp sư liền thích cố lộng huyền hư nàng nói đơn giản một chút ta chẳng phải đã hiểu lôi khắc nghĩ ra vương thả bản thân suy nghĩ dễ dàng nhất phương pháp chương sáu trăm năm mươi hai không gian song song thế giới hai chương sáu trăm năm mươi hai không gian song song thế giới hai tuy nhiên làm sao cũng không muốn nằm xuống đi ngủ đối với trước đó lôi khắc mà nói còn miễn cưỡng có thể làm được bây giờ nghe lực cảm biết mạnh lên sau trong t hai kéo dài xuất hiện thanh âm coi như mang lên tiểu quỷ l ã o cha mua cho hắn tiểu cách đâm t hai túi cũng có thể nghe được rất nhiều thanh âm ngủ không tốt lắm lôi khắc tại chính mình trong căn phòng nhỏ khởi động thuấn di năng lực một giây sau lôi khắc thân thể biến mất rời đi gian phòng kia chỗ ở hơn mười phút sau lôi khắc lần nữa thuấn di trở về thời điểm trong tay đã trải qua nhiều hơn một cái hát sắc đeo nhức đầu h a i b a hết lôi k h ắ c nằm ở trên giường đeo lên cái này hắt sắt h a i to túi đi ngủ rốt cục cảm giác thế giới thanh tính chút mặc dù bên thai còn có chút tạc âm nhưng đã trải qua so trước đó cái kia tiểu cách đấm thai túi hiệu quả tốt nhiều lôi k h ắ c nằm ở trên giường thật lực để cho mình cái gì cũng không nghĩ chìm vào giấc ngủ những tháng ngày tiếp theo bên trong lôi k h ắ c phần lớn thời gian ban ngày buổi tối đi ngủ chỉ có lúc ăn cơm cùng lao cha có quyền kích tranh tài thời điểm lôi k h ắ c mới có thể bắt đầu đi theo đi xem một cái t i ể u quỷ tay quyền anh lao cha phát hiện mình biến mù như tử số hai tôn giả trở nên so với hắn đều có thể ngủ t i ể u quỷ tay quyền anh lão cha đều có chút bận tâm lão cha kéo mạnh lấy lôi k h ắ c đi bệnh viện kiểm tra rồi một lần nhưng là kết quả kiểm tra biểu hiện lôi k h ắ c thân thể trừ con mắt mù bên ngoài không có bất cứ vấn đề gì nhi tử ta làm sao vậy gần nhất luôn đi ngủ có phải là hắn hay không biến mù trở nên có chút bất ức t i ể u quỷ lão cha tại một cái khác bác sĩ gian phòng đơn độc hỏi bác sĩ số hai tôn giả thân thể trừ con mắt bên ngoài không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa con của ngươi số hai tôn giả cũng rất lạc quan không giống như là có thể bất cứ hải tử liên quan tới hắn thích đi ngủ chỉ có một vừa cởi thả bác sĩ nói cái gì giải thích tiểu quỷ tay quyền anh lão cha hỏi hắn tại bắt trước đại nhân ngươi cái này làm cha hẳn là liền cuối cùng đi ngủ con của ngươi số hai tôn giả mới có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác đi theo đi ngủ hắn chính là biến lửa chút không có bệnh bác sĩ thử lấy tổ chức lấy lời nói nói lang băm tiểu quỷ tay quyền anh lão cha khí đại thủ v ô bàn một cái đều kém chút đánh bác sĩ này cũng may chịu đựng lão cha đóng sập cửa ra ngoài cuối cùng mang theo nhi tử số hai tôn giả về nhà cái này về sau tiểu quỷ tay quyền anh lão cha lại không sách mang nhi tử số hai tôn giả đi xem bệnh、chuyện. lôi khác mỗi ngày ngủ hơn mười giờ ngẫu nhiên một tuần lễ đi người mù trường học tham gia một lần khảo thí lôi khác gần nhất đã phát hiện bản thân đối với bốn phía năng lực nhận biết trở nên mạnh hơn không riêng gì t í n h lực xúc i á c cứu g i á c chờ năng lực nhận biết đều trở nên so trước đó mạnh rất nhiều lôi khác còn thử lấy h ỏ a nhãn kim tinh dò xét kỹ năng để cho mình triệt để dựa vào năng lực nhận biết cảm thụ cái thế giới này hiệu quả như vậy cũng không tệ lắm đương nhiên đến có thể thuần thục khống chế bản thân tính lực năng lực cảnh giới dựa theo bây giờ cảm nộ tốc độ lôi khác đoán chừng nhanh nhất còn cần trí ít thời gian năm sáu năm mới được lôi khác nghĩ đến Vì tại ố xuống t tính thân tiếp tục thêm một hơn không chế như hồi, sinh h bản còn biếng ngày ngủ lực, lười điểm dưới, mỗi vậy o t c á trước h phó thế khắc theo cha, tham hắn kích ờ i gian 5, 6 năm đi tới nơi này phó bản thế giới 2 năm sau. lôi đêm nay đi theo tiểu quỷ lao cha, đi tham gia sau, nay lao của năm này bản năm quyền đêm t quỷ a n h tải. Tại t r khi tranh tài lôi khắc rốt c ụ c nghe được có cái lao đầu tại cha thay y phục trong phòng khuyên rượu của mình quỷ lao cha đánh giả quyền cũng còn cầm mạng của mình uy hiếp t i ể u quỷ lao cha lôi khắc liền quyết định đem thần bí bùn sẻ thu phục đánh không phục liền giết d ư i hắn hai năm này l ô i k h ắ c thông qua ản s ỉ ẻn văn cùng thanh bạch song xà dò xét trở về tin tức đã trải qua nguyên tắc hiểu rõ cái này phó bản thế giới tình huống đây là một cái không tồn tại ở trong điện ảnh mạ và không gian song song thế giới thế giới này siêu anh hùng có thật nhiều ác u n người xấu cũng có rất nhiều thần bí bụng sậy ở nơi này chỗ ở mình địa ngục phong bếp thành thị bên trong coi như một người xấu có chút ít danh khí ở nơi này toàn bộ thế giới người xấu bảng danh sách bên trong căn bản chưa có xếp hạng cái gì danh hảo chính là cái tiểu lưu manh nhân vật mà thôi mấy phút đồng hồ sau lôi khác đi theo hất lên hồng sắc áo choàng biểu lộ có chút do dự t i ể u quỷ phụ thân đi ở hành lang trong thông đạo hướng về quyền kích lôi đài đi đến không cần lưu thủ lão cha ta không cần ngươi bảo hộ không ai có thể gây tổn thương cho ta ta không nghĩ cha của mình đánh giả quyền lão cha ngươi đã không có bao nhiêu thứ có thể lại đủ đã mất đi nếu như ngươi liền sau cùng quyền thủ đạo đức nghề nghiệp cũng mất đi ta biết xem thường ngươi lôi khác kéo t i ể u quỷ cha áo choàng vẻ mặt nghiêm túc đối với l ã o cha nói l ã o cha nghe xong sửng sốt một chút ngừng lại ngươi đều nghe ta nghe thấy đều nghe hết lôi khắt nói ngươi nói không sai Tốt, ta k hai ô n đánh giả quyền, g giả t r n h t à thời không rời điểm, ngươi không muốn rời đi muốn quyền k í cha sân hàng h p í t r ư ớ con Tiểu quỷ l ã cha ó i Lôi khác nhẹ gật đi ầ u Sau đó t u quỷ lão cha lần nữa lớn cha cất bước nữa đi vào ề phía trước, lần n y tiểu quỷ l ã cha trên mặt không có cái không trên mặt gì do dự bên i ể u tình, bộ dáng trở dáng n bộ rất là kiên định. Hai định. cạnh h a con c vào bên đi lôi đài t i u quỷ l ã o cha vứt bỏ hắn áo khoác ngoài màu đỏ tiến vào trên lôi đài bên trong sân người xem bắt đầu hoan hô trọng tài trên đài giới thiệu hai bên tuyển thủ tình huống lôi khác tại bên lôi đài thượng hán chuẩn bị nếu là tiểu quỷ lao cha không địch lại đối phương bản thân liền vụ trộm xuất thủ phát động khống thủy kỹ năng loại hình cho đối phương quyền thủ làm một chút vết thương nhỏ hoặc trở ngại dạng này cha mình hẳn là có thể thắng lợi gần nhất hai năm này lôi k h ắ c tại chính mình tiểu quỷ lao cha trong trận đấu phát động khống thủy kỹ năng đánh lén lao cha đối thủ sự t ì n h cũng không ít làm đương nhiên đại bộ phận thời điểm lôi k h ắ c là ở đối phương dưới chân làm một ít vết nước làm cho đối phương trượt loại hình đến phụ trợ bản thân tiểu quỷ lao cha chiến đấu trong hai năm qua tại lôi khác trong bóng tối dưới sự trợ rút tiểu quỷ lao cha là thắng nhiều thuỗi mơ hồ trở thành địa ngục này phóng bếp một đời mới quyền lôi i tiếng vang lên, tiểu quỷ lao cha bắt đầu cùng đối diện n văng lên, cùng quyền thủ trên h cha thủ một bắt lao l quỷ đầu đài đánh. Chương 653. lai giác nháy Trường Thương trong hình ảnh 653. mắt cảm khác ỹ năng Trường ư ơ n trong n g lai h y mắt hình ảnh ả m giác năng kỹ tại bên cạnh lôi đài một bên dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng quan sát con ma men láo cha cùng quyền của hắn kích đối thủ đối thủ này thực lực cũng không yếu coi như t i ể u quỷ lao cha không đánh giả quyền thắng bại cũng chỉ là chia năm năm mà thôi hiệp một kết thúc t i ệ u quỷ lao cha lại gần bên lôi đài bên trên từng ngụm từng ngụm thở hồn hển lôi khác cầm bình nước k h n g cho t i ệ u quỷ lao cha đưa tới để hắn nhanh uống dòng dòng miệng như tử ta sẽ thắng tiệu quỷ lao cha nhẹ nhàng vỗ vỗ lôi khắc b ả vai nói ừ lần kế tới hợp ngươi liền có thể đánh tới đối thủ ngươi sẽ thắng lôi khắc cũng rất có lòng tin vừa nói vì vì lôi khắc chuẩn bị động thủ đối thủ này tương đối mạnh thông thường dùng nước trượt chân chiêu thức đoán c h ừ n g trượt một lần tiệu quỷ lao cha không đánh bại được đối thủ lại dùng lời nói dễ dàng gây nên hoài nghi lôi khắc gần nhất tiến hành xúc giác cùng tính giác c ả n g n ộ mặc dù tính lực cảm giác còn không thể tùy ý tăng cường cùng nhớ bớt nhưng là đi qua gần đây luyện tập lôi khắc đối với mình kỹ năng khống chế cũng có chút tăng lên có thể nói mù sau đối với kỹ năng khống chế trở nên càng hoàn mỹ hơn lôi khác bây giờ không thủy năng lực có thể phóng xuất ra rất nhỏ nước châm mặc dù thời gian tồn tại rất ngắn lực công kích cũng không phải rất mạnh nhưng đối với người bình thường cái này nước châm v i lực công kích coi như không tệ lại thêm ở trên cái phó bản lấy được cổ y thuật c h i thức lôi khác với thân thể người huyệt vị lý giải rất là thấu triệt lôi khác chuẩn bị thi triển tiểu t h ủ y trâm linh một tiếng tiếng chung vang lên hiệp hai bắt đầu tiểu quỷ lao cha lần nữa hướng đi giữa lôi đài cùng đối thủ đánh nhau lôi khác tại h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng dò xét cùng tính lực phụ trợ tìm đúng cơ hội ở đối phương một cái trái đấm móc muốn công kích tiểu quỷ lao cha lúc lôi khác phát động năng lực thả ra nước châm hai cái tinh tế nước kim châm hướng về tay quyền anh chân trái chỗ đầu gối cảm giác đau về vị đùi phải chỗ đầu gối chết lặng về vị quyền này đồng hồ tình trong nháy mắt trở nên n h a răng c h ớ n mắt đứng không vững đương nhiên ngoại nhân xem đúng ra là hắn trái đấm móc cường độ không có nắm giữ tốt để thân thể lắc lư h ạ Tiểu quỷ lao cha bắt được đối thủ cái này sơ hở đống nhiên huy động tay phải n ắ m đấm đánh trúng đối phương đầu đối phương cái này tay quyền anh thân thể bị đánh tới bên lôi đài phòng hộ dây thừng bên trên sau đó bắn trở về té ngã trên đất trong tay bắt đầu mấy giây đối thủ này vẫn rất mắc cường đều như vậy còn muốn bắt đầu lôi khác nhìn thấy cái này không thể được không thể để cho hắn d ậ y nữa có cho hắn đuổi h u y ệ t vị bên trên đến rồi hai c h ư ơ n quyền này tay sau đó hai chân tăng g ầ n trong thời gian ngắn là không đứng dậy nổi trọng tài mấy giây kết thúc lôi khác chạy lên lôi đ à i cùng t i ể u quỷ phụ thân cùng một chỗ chúc mừng cái này lại một lần nữa thắng lợi t i ể u quỷ tay của phụ thân dơ cao lên hiện trường người xem đứng dậy gieo họ một kích này có đối thủ quyền thi đấu tại người xem xem ra hết sức đặc sắc trọng tài tuyên bố xong người tháng sau người khác cùng tiệu quỷ lao cha ngốc thêm vài phút đồng hồ liền rời sân nhi tử người trước trốn đi chúng ta tại cửa sau thấy ở phòng nghỉ bên trong t i ể u quỷ lao cha tỉnh táo lại đổi về ngày thường mặc quần áo đối với lôi khắc nói dù sao trước khi tranh tài nhận uy hiếp t i ể u quỷ lao cha biết không đánh giả quyền đêm nay rời đi cái này đấu trường trên đường bọn hắn rất hơn xuất liền sẽ nhận trả thủ tập kích ta với ngươi cùng đi không ai tổn thương chúng ta lôi khắc rất có lòng tin nói thần bí bùn s ậ thực lực lôi khắc trước đó để ạ n xì ẹn v ă n cùng t i ể u thanh t i ể u bạch đi kiểm tra đập bùn s ẽ sát thủ mặc dù so với người bình thường mạnh chút nhưng cũng không phải mình đối thủ ạ n xì ẹn đ o n cùng tiệu thanh tiệu bạch đều nói bản thân có thể rất nhẹ nhàng liền có thể xử lý thần bí này bùn s ậ sát thủ hoàn toàn không cần lo lắng chúng ta mau chóng đi tiệu quỷ lao cha vừa nói liền lập tức đứng dậy mang theo nhi tử số hai tốt hơn giả đi nhanh hướng nơi này cửa sau hai cha con t ử cửa sau sau khi rời khỏi đây đi xuống kim loại thang lầu lôi khác thật đúng là phát hiện phía ngoài bên đường phố bên trên ngừng một cô hát sát xe con một cái trên nóc ó bia ngắm ký hiệu hình xăm người trong tay đang cầm lấy một cái tiểu phi đao đứng ở kim loại dưới bậc thang mới cách đó không xa kim trung cháo đinh lôi khác lần thứ nhất không có khinh thường phát hiện thần bí này bùn xe sát thủ đưa tay ném phi đao lập tức thả ra kim trung cháo kỹ năng bao lại bản thân cùng kia tiệu quỷ lao cha kim trung c h á o chỉ là một cái thoáng chặn lại phi đao liền biến mất phi đao rớt xuống mặt đất bên trên không riêng gì phía dưới đứng thần bí bùn sẽ y tên sát thủ này liền t i ể u quỷ lao cha đều sửng sốt không dám tin nhìn lấy con của mình số hai tốt giả biến mù sau ta mặc dù đã mất đi thị giác nhưng là đã thức tỉnh dị năng có ta ở đây lao cha không ai có thể tổn thương ngươi lôi khắc nhỏ giọng đối với bên cạnh t i ể u quỷ lao cha nói đinh đinh đinh thần bí bùn sẽ lần này lại bay ra bà thanh phi đao bất quá lôi khắc lần nữa phát động kim trung cháo kỹ năng đều chặn lại toàn phương vị phương vị kim trung cháo lại thêm lôi khắc mù sau thính giác năng lực tăng lên cùng h ỏ a nhãn kim t i n h kỹ năng phụ trợ thần bí này bùn sẽ coi như phi đao tốc độ lại nhanh cũng đánh không đến lôi khắc cùng hắn tiểu quỷ lao cha ngươi dùng là năng lực gì thần bí bùn sậy ánh mắt chán ghét nhìn cách đó không xa đứng lôi khắc cái kia t r u n g lớn màu vàng nóng quá đáng ghét một chút kỹ thuật hàm lượng không liền chặn lại hắn tất cả góc độ phi đao Thánh trung giang lâm, ngươi có tội. ta hay không muốn hối giới, ta sẽ nhắc hoan giang ngươi Ngươi muốn cân dung cải dưới, lâm, là có có sẽ thần bí bùn sẽ sát thủ lại bay ra trên người hắn đông đảo h m khí không nhiều đều bị kim trung cháo đỡ được nhìn thấy kết quả này thần bí bùn sẽ tên sát thủ này phát điên trực tiếp nhắc lên bên đường phố một cái rác r ư i thùng cái nắp tựa như lôi khắp phóng đi thùng thùng hai tiếng thùng rác kim loại cái nắp gõ ở trên kim trung cháo trực tiếp biến hình thần bí bùn sẽ sát thủ mu bàn tay phản chấn đều tê dại tâm tình của ngươi không tốt s á m hồi sao lôi khác lấy ra kim cô đ ồ n g thu hồi kim trung cháo kim cô bổng trực tiếp chạm trên mặt đất một cái mặt đất liền bị ném ra một cái hô sâu ta không thần bí bùn s ậ vừa nói từ trong miệng phun ra một cái khắc châm đánh về phía lôi khắc bi tâm lôi khắc cảm ứng được sau kim cô bổng trực tiếp hướng phía dưới vô tới đánh bay cái này căn kim băng sau đó một gậy đập chết thần bí này bùn s ậ nơi xa đậu hát xác xe con nhìn thấy kết quả này lái xe liền muốn lái xe nhanh thoát đi lôi khắc nhanh chóng vào tới một gậy rơi xuống hát xác xe con bị đánh sụp đổ người điều khiển trực tiếp chết lôi khắc một lần nữa kim cô bổng điểm hạ xe con bình xăng lui lại hồi xe con đụng một tiếng nổ tung lôi khắc sau đó lôi kéo còn đang ngẩn người trạng thái tự quỷ lao cha mau, mau rời đi hiện trường này hướng về ra phương hướng ngươi đến. Nhi tử, ngươi năng về ra đi tử, l ự c cũng này mạnh. quá t i ể u quỷ Lao Cha vừa sao, may cũng nghĩ Nhi hắn nói, đến biến tử mù khác ô n g có đ n h h ử i cười o n động. Bình trai t cử h n g đ ta lấy à thành muốn siêu trở c p cấp phụ anh anh hùng người, ngươi nhất định trở thành siêu cấp anh hùng phụ thân.、Lôi、khác siêu Lôi cởi ấ trở l hướng về phía t i ể u quỷ lao cha nói sau khi về đến nhà lôi khác cho t i ể u quỷ lao cha tìm đến mấy bình rượu để hắn uống hết an ủi một chút